chương một trăm bốn mươi thanh long hội bảy một chương một trăm bốn mươi thanh long hội bảy một rừng d ậ m thoát ra tinh hồng huyết quang trên không trung lóe ra mấy trăm đạo kiếm ảnh tựa như một cái nở rộ hùng ư n g cánh chim thắp sáng rừng d ậ m đồng thời cũng lóng lánh đám người hai mắt kiếm ảnh cuối cùng kết hợp một đạo chừng hơn mười m dáng dấp huyết sắc kiếm quang k i a kiếm quang xuyên qua mấy chục cây đại thụ chỗ đến lá cây đều tựa như phủ thêm một tầng yêu dạ ánh sáng màu đỏ cơ hội là trong chớp mắt đã đến đám người trước người chuẩn xác mà nói là dư quy tâm một người trước người có thể cho dù kiếm quang này chỉ nhằm vào dư quy tâm một người m ặ t khác năm người giờ phút này cũng là sắc mặt kịch biến điên cùng hướng bốn phía né tránh sợ bị kiếm quang này đánh trúng h i ệ n nhiên bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm giác r a đạo này hết u y sắc kiếm quang h u n g hiểm mà đứng mũi chịu xào dư quy tâm giờ phút này con ngươi kịch liệt co vào t ó c gáy trên người gần như mỗi một cây đều dựng lên trước một giây hắn còn đắm chìm trong phương kinh hồng hiện thân giết đồng vân một màn kia bên trong vạn vạn không nghĩ tới một giây sau sắt cơ liền giáng lâm tới trên đồi mình sinh tử con đầu dư quy tâm cũng bạo phát ra viễn siêu bình thường thực lực thu tay lại bên trong hát đao quay đầu à n kỳ trước tiên hắn liền đã chú ý tới huyết sắc kiếm quang đằng sau là một cái đầu mang mặt nạ ác quỷ thanh long hội cao thủ đối phương rõ ràng chỉ là có tụ sắt kỳ tu vi chém ra luồng kiếm khí màu đỏ ngầm này như thế nào hùng hãn như vậy chẳng lẽ lại là nhị lưu võ học dư quy tâm trong đầu hiện lên cái nghi vấn này động tác trên tay lại không có chút nào chậm hai tay đang cương đánh chống gieo họ ở giữa thất tuyệt đau khí bỗng nhiên chém ra Hóa thập à màu n h bảy đạo nhị chính kinh thập nhị chính kinh làm sao có thể thanh long hội chỉ là một cái tụ sát kỳ võ giả làm sao có thể tu luyện nhất lưu võ học dư quy tâm mi tâm lưu lại một cái tiểu hưởng điểm máu tươi thậm chí đều là qua ba bốn hơi thở về sau mới từ bên trong dần dần c h ả y ra hắn sám trắng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mang theo mặt nạ ác quỷ thanh long hội v õ giả trong con mắt tràn đầy khó có thể tin châu châu đá xe không biết tự lượng sức mình chỉ tiếc đáp lại hắn chỉ là hầu ngọc kiệt cười lạnh một tiếng cùng cái này khinh miệt đến cực điểm t h ắ n chữ dư quy tâm đồng quang dần dần ảm đạm, đạm cho đến hoàn toàn dập t á t cuối cùng ầm vang ngã xuống đất phát ra một tiếng văng giòn bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thanh long hội chỉ có cái kia ba cái đầu rồng cường đại nhất nhiều nhất lại tính cả trước đây xuất hiện kia năm cái tôn g sư phía dưới những này chỉ có ngưng cương kỳ hoặc là tụ sát kỳ c ư ờ n g khí cảnh v õ giả thực lực cùng bọn hắn khẳng định không phải trên một phương diện dư quy tâm d ầ u gì cũng là một tôn hàng thật giá thật tam lưu thế lực c h i chủ bao đan kỳ v õ giả dù là tính cả hắn vừa mới c ù n g h ồ yêu đối chiến lâu như vậy thực lực có chỗ hao tổn cũng không phải một cái tụ sát kỳ v õ giả liền có thể đối phó có thể giờ phút này sự thật bày ở trước mắt dung không được bọn hắn không tin bốn người liếp nhau một cái cuối cùng đưa ánh mắt về phía giữa không trùng phương kinh hồng khắp khuôn mặt là sợ cho hiển nhiên đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng rõ ràng đã muộn giữa không trung kim sắc trường côn mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế mà đến chân khí cường đại bám vào trường côn giống như một tòa kim sắc dây núi áp đỉnh mà đến bốn người căn bản cũng không có một chút xíu chiến ý trực tiếp lựa chọn tứ tán né ra đến cùng vẫn là chút lao hồ ly không có cái gì khai thông thế mà cũng có thể ăn ý như vậy hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng trong mắt hàn quang lóe lên hướng thẳng đến trong bốn người duy nhất nữ tính triệu mạng a đổi tới còn không có đi ra ngoài hơn mười mét triệu mạng a p h á t giác được m ì n h bị khóa chặt, lập tức sắc, sắc bệnh, khóa chặn, hoa thất tha thứ, chỉ h nói tức sắc, sắc cầu tiếc còn c mặt dung trắng mong muốn miệng, xin lập lời mở ư a n ó i i ra m ệ n g kim sắc trưởng côn trường long i ề n mạnh mẽ đánh đã mẽ v à p h ầ l ư n của n à n Thương long côn g bản thân liền là linh khí lấy tài liệu kim long mục kèm theo long linh chi uy lại thêm hầu ngọc tiêu chân khí một cách này giống như có kim long từ cái này thương linh thần sơn bên trên hàng thế triệu mạn xa hộ thể đàn cương làm sao có thể cản hộ thể đàn cương m ộ t bại thân thể nàng trực diện một cách này ngũ tạng lục phủ lập tức bị cuồng bạo sức mạnh từng khúc xe rách cuối cùng giống như một cái cách thân đạn pháo mạnh mẽ đập vào trên mặt đất ba vị các ngươi xác định có thể từ trong tay của ta chạy trốn a còn không có chạy ra trăm mét lý t a m n g ẩn bạch vân phảm nhiếp tâm xuyên ba người nghe được hầu ngọc tiêu câu nói này thân thể cùng nhau dùng mình một cái trên chân giống như treo một quả cự thạch n g à n cân cứng tại nguyên địa cũng không dám lại chạy ba người cứ việc cách có một hai trăm mét vẫn như trước ở giữa không trung liếc nhau một cái s á t mặt tái nhợt hồi lâu do dự một chút tốt nhất là ngoan ngoan trở về bọn hắn nếu là tiếp tục chia ra chạy trốn cũng là có sát xuất chạy trốn có thể hầu ngọc tiêu vừa mới như thế quả quyết chém giết triệu mạng xa kia một chút hù sợ bọn hắn ai biết hắn kế tiếp sẽ đi giữa a i ba người cũng không dám cược dù sao một khi cựu thua chính là mất mạng nhìn xem ba người tất cả đều ngoan ngoan đi trở về hầu ngọc tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh đã tắt thở triệu mạng xa trong mắt lóe lên một vệ thu sắc triệu mạng xa đồng vân dư quy tâm ba cái này đều là đinh điện một phương người tự nhiên là đã sớm lên hắn danh sách tất sát nhưng trước mắt này ba cái liền không nhất định bạch vân p h ả m cùng hầu thị quan hệ vẫn luôn không tệ nhất tâm xuyên hồng đao bang là phản long hạc một phương người cùng hầu thị luôn luôn cũng không quan hệ gì mà cái cuối cùng lý tăng ẩn thật là đồng lăng quận duy nhất tam lưu dược sư hầu ngọc tiêu nhìn chăm chăm chú ba người, vẻ mặt chấp động hồi lâu ngự k h i biến thoáng mềm n h ũ n một chút mở miệng nói kỳ thật phương mẫu cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người chỉ có điều chư vị ép người quá đáng phương mẫu cũng không thể không g i ế t gà dọa khỉ để tránh tứ quận võ lâm còn cảm thấy ta thanh long hội dễ khi dễ bất thình lình giải thích nhường ba người vẻ mặt s ư n g sờ tiếp theo trong lòng nổi lên dâng lên một cái suy đoán ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút đã xảy ra chút biến hóa cái này phương kinh hồng sẽ không phải là thường thu phục chính mình a ba vị trí tại đồng lăng cũng là số một nổi tiếng nhân vật phương m ỗ u liền không dài dòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ba vị đã rơi tay ta muốn bạch bạch nhặt đi cái mạng này khẳng định là không thể nào các người ba nhà thế lực hết thể gia nhập thanh long hội chịu ta thanh long hội thúc đẩy phương m ỗ u liền cho chư vị một con đường sống như thế nào quả nhiên ba người suy đoán trở thành sự thật lập tức đều giữ im lặng lẽ ra ba người tính m ệ n h bị nắm hẳn là không có bất kỳ cái gì cân nhắc chỗ chống mới đúng nhưng trên thực tế so tính mệnh trọng yếu mà hiện thân tia thanh long hội cấu kết yêu ma thanh danh liền xem như hoàn toàn n g u i vững dưới mắt gia nhập thanh long hội cái kia chính là cùng yêu ma làm bạn nếu chỉ là ba người bọn họ gia nhập vì mạng sống ba người căn bản cũng không cần do dự trực tiếp liền gia nhập nhưng vấn đề là phương kinh hồng vừa nói không chỉ là để bọn hắn ba người gia nhập mà là để bọn hắn mang theo thân gia cùng nhau gia nhập cũng chính là hồng đa bang bạch thị dược trần tông ba nhà tất cả mọi người tất cả đều gia nhập thanh long hội cái này sao có thể chương một trăm bốn mươi thanh long hội bảy hai chương một trăm bốn mươi thanh long hội bảy hai đơn ba người bọn họ vì bảo mệnh gia nhập thanh long hội đều là liều chết hơn nữa trong lòng còn sẽ có một chút mâu thuẫn mang theo người trong nhà tất cả đều gia nhập vậy thì thật là vạn k i ế p bất phủ nếu như bị phương kinh hồng cầm chắc lấy cán đến lúc đó ra bên ngoài đâm một cái nói bọn hắn ba nhà thế lực đều gia nhập thanh long hội cùng yêu ma làm bạn vậy thì không chỉ là la sát thánh giáo muốn trách tội bọn hắn ba nhà tất cả mọi người lập tức liền thành thiên hạ công địch ba người mặc dù sợ chết nhưng cũng biết không thể liên lụy gia tộc môn nhân có thể trực tiếp kiên cường cự tuyệt lại không dám chỉ có thể cứng tại nguyên địa trầm mặc không nói nhìn thấy ba người này tấm thần thái hầu ngọc tiêu ánh mắt khẽ hít một cái hắn tự nhiên có thể đoán được ba người lo lắng trên thực tế cấu kết tội danh đừng nói là ba người này chính là chính hắn cũng không dám g á n h vác bằng không hắn cũng sẽ không âm thầm đi tìm mặc hư tử quy hàng hắn không có tiếp tục thuyết phục ba người mà là quay đầu đưa ánh mắt về phía sau lưng đang nằm trên đất chữa thương khôi phục hổ yêu khiếu lâm trên thân một đôi ưu ám con n g ư ơ i lấp l o e mấy cái dài trăm thức thanh tông lộng lấy hổ yêu cho dù là nằm sấp lấy cho người ta cảm giác cũng hung hãn không hiểu chỉ là nó thân thượng nguyên vốn là có t ổ thương lại thêm vừa mới lại cùng lục đại cao thủ chiến đấu lâu như vậy thương thế lại tăng lên chút thời gian ngắn như vậy tự nhiên còn không có khôi phục lại khiếu lâm bản thể là hổ yêu không biết rõ bốn con khác theo thứ tự là cái gì yêu vật dương tâm lục la tung dương tu vi mạnh hơn bọn họ bản thể cũng hẳn là càng thêm hung hẳn à. hầu ngọc tiêu não hải lóe lên ý nghĩ này ánh mắt dần dần mang lên một tia ấm lãnh yêu vật lục cảm vẫn là rất nhạy cảm hầu ngọc tiêu ánh mắt nhìn thẳng chính mình khiếu lâm liền lập tức đã nhận ra hắn n g ẩ n đầu nhìn thẳng hầu ngọc tiêu trong lòng ý thức được một chút không thích hợp trong mắt lập tức lộ ra một vệ hung quan g khiếu lâm minh nói đến tại hạ còn không rõ ràng lắm các ngươi vì sao muốn đem những người này dẫn vào cái này bí cảnh bên trong hồng cô nương có gì bố trí k i ế u lâm minh nếu là rõ ràng lời nói mong rằng cáo chi một hai tại hạ cũng có thể tốt hơn phối hợp chư vị theo tiến đến đến bây giờ hầu ngọc tiêu vẫn luôn rất n g h i hoặc dương tâm tất cả hành vi khẳng định đều là hồng cô nương chỉ điểm nàng đem những người này đều dẫn tới bí cảnh bên trong đến còn nhường dương tâm mang theo thủ hạ y ê u m a tại bí cảnh bên trong săn g i ế t những người này khẳng định là có mục đích gì h ắ n tiến vào bí cảnh cũng phối hợp những y ê u m a này g i ế t không ít người một phương diện có tê liệt dương tâm đám người nhân tố một phương diện khác d i ệ t trừ những này tứ quận võ lâm cao thủ đối hầu thị phía sau phát triển có thể tạo được không nhỏ tác dụng hắn hiện tại mượn tay yoma thuận nước đẩy thuyền cũng không sao chỉ là trong lòng một mực nhớ muốn làm tin h t ư ờ n g hồng cô nương tại sao phải làm như vậy có thể khi đó hắn cách dương tâm cùng lục la đều không xa căn bản cũng không rằng có cái khác tâm tư hiện tại k hiếu lâm bị trọng thương cách dương tâm lục la bọn hắn lại rất xa hầu ngọc tiêu tâm tư tự nhiên là bắt đầu hoạt lạc hắn vốn là không có ý định cùng yêu ma một con đường đi đến đen lại nói hắn cũng không có quên ngũ đại cao thủ cùng p h ạ m âm thượng sư có thể vẫn luôn ở bên ngoài ngồi sổn g k hiếu lâm không có trả lời hắn vấn đề chỉ là hai mắt bên trong h ô g quang cùng dần dần đứng thẳng lên tứ chi đã tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm mà phía sau hắn bạch vân phạm n h ấ p tâm xuyên lý tam gần ba người nguyên bản nghe được hầu ngọc tiêu hỏi ra câu nói đầu tiên sắc mặt liền đã có chút cổ quái lại nhìn thấy hiện tại hồ yêu đứng dậy tư thế lập tức vẻ mặt k h ẽ động tình huống như thế nào cái này phương tinh hồng cùng yêu ma không phải một lòng hầu gia chủ người nghĩ rõ chưa chủ thượng đội ngươi không phải m ọ g a t r ả trách nói yêu ma hội tụ sinh linh h o á n khí từng cái đều xảo trá đến cực điểm hầu ngọc tiêu căn bản liền không có biểu đạt ra quá nhiều ý tứ k h i ế u lâm thế mà liếc mắt liền nhìn ra đến tính toán của hắn hơn nữa còn lên tiếng nói phá thân phận của hắn bắt đầu uy hiếp hắn nghe được một tiếng này hầu gia chủ Bạch、Vân、Phạm, nhiếp Vân mặt mặt trong â m x u lòng ba người khó có thể tin trong lúc nhất thời ngựa khí tất cả đều run run dậy run run dậy dậy mở miệng chỉ vào hầu ngọc tiêu liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời mà hầu ngọc tiêu giờ phút này lại không có nhàn rỗi để ý tới bọn hắn chỉ là cho hầu ngọc kiệt sử nhan sắc hầu ngọc kiệt ngầm hiểu vẫn bịu nhìn chằm chằm ba người ngăn lại ba người hầu ngọc kiệt tự nhiên làm không được có thể chỉ cần ngăn chặn một lát hầu ngọc tiêu cũng có đầy đủ lòng tin nhường ba người trốn không thoát thân phận của hắn đã bị nói tỏ ra ba người này khẳng định là không thể thả đi nhìn xem t h i ế u lâm nghĩ đến sau lưng của hắn hồng cô lương hầu ngọc tiêu t r o n g con mắt hiện lên một đạo che lấp hoàn toàn chính xác cho đến bây giờ hắn đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt có thể đối phó nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở phía ngoài lục đại cao thủ nhưng đem hy vọng đặt vào người khác trên đầu vốn chính là một cái cực kỳ nguy hiểm chuyện lục đại cao thủ thắng c ò tốt nếu là huyết ma thắng không đúng huyết ma không có thắng lợi khả năng hầu ngọc tiêu đem trong đầu ngạc nhiên nghi ngờ r ứ t bỏ tay cầm thương long côn lại đi đi về trước hai bước nhìn xem hiếu lâm c h ầ m thấp cười nói hiếu lâm hinh nói rất đúng nguyên nhân chính là hồng cô nương không tệ với ta cho nên hầu mộ mới như thế vội vàng muốn biết nàng đến tột u cùng ra sao mục đích làm cho người tiến đến lại cho ngươi nhóm ở đây săn giết nàng mong rằng khiếu lâm hinh nói rõ sự thật lúc này hắn cùng hiếu lâm khoảng cách đã chỉ còn lại không đến m ộ mươi mét hắn đã có thể ở hiếu lâm hai cái trong con mắt thấy rõ ràng thương long côn phát ra ánh sáng màu hoàng kim khoảng cách này muốn cho ta bán chủ thượng ngươi nằm mơ khiếu lâm cường mạnh có chút vượt quá hầu ngọc tiêu n ă n trước nó một tiếng quát trói thai đã đứng lên tứ chi đột nhiên phát lực quanh thân d à y đ ặ c thanh tông t ạ i yêu lực ra chỉ hạ chuẩn bị dựng thẳng lên giống như cương trâm cự trào cuốn sạch lấy kinh khủng l ự ợ c đạo đúng là hướng phía mặt của mình công đến đây biết mình trốn không thoát liền liều chết đánh cược một lần a h ừ vừa cười hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng trong con mắt hiện lên l ệ mang chân khí xuyên thấu qua thập nhị chính kinh tràn vào trong tay thương lâm côn nhảy lên giữa không trùng lang thiên hướng xuống một bủ thương lĩnh thần sơn trước mặt lại khổng lộ như thế chi vật đều muốn đảm đạm phai mờ Anh. một cô nện xuống khiếu lâm một tiếng h é t thảm yêu thân thể trong nháy mắt bị nghiền ép tới đất bên trên lớn như vậy đầu hồ bị hầu ngọc tiêu một kích đập nát ý thức hoàn toàn hóa thành hư vô không thể theo khiếu lâm trong miệng hỏi ra hồng cô nương ý đồ hầu ngọc tiêu trong ánh mắt hiện lên một vệ che lấp nhìn trên mặt đất khiếu lâm thi thể đưa mắt nhìn hồi lâu sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp ta cũng coi là nạp n h ậ p đội có cỗ thi thể này tại cấu kết yêu ma tội danh hẳn là liền rơi không đến trên đầu ta tới đương nhiên còn không chỉ là những này hầu ngọc tiêu lần nữa quay đầu nhìn về phía sau l ư n g ba người bạch vân Phạm, Lý nhất tâm xuyên ba người thân thể run một cái không còn có bất kỳ chần chờ trực tiếp quỳ dạp xuống đất hướng phía hầu ngọc tiêu cung kính cuối đầu nhất tâm xuyên nguyện mang theo hồng đa bang đầu nhập hầu phương đầu rồng dưới trướng bạch vân phạm nguyện mang theo bạch thị đầu nhập vào phương đầu rồng dược trần tông sau này tất nhiên lấy phương đầu rồng vi tôn nghe được ba người lời nói hầu ngọc tiêu trong mắt lúc này mới lộ ra một vệ vẻ hài lòng đã như vậy đem các ngươi đồng ấn lấy ra giao cho ta ba người nghe được muốn giao ra đồng ấn sắc mặt chần chờ hồi lâu nhưng nhìn lấy trước mặt kia lớn như vậy hổ yêu thi thể vẫn là c ẳ n răng từ trong ngực lấy ra giao ngực đồng ấn c lấy hầu o h ngọc tiêu t r ê nắm tay. trên tay, Tiêu mặt tươi Trưng Thanh Trưng Thanh Tiêu Ba ra Ba mau mau này bóp cái Ngọc lúc chân chính cười. Ngọc mới xin Hội, Hội, đồng đứng ấn khuôn lên. Long Long n Hầu Hầu lộ vị, tay bên trong ba cái con dấu tâm tình hơi có chút kích động thánh điệu ban phát con dấu xem như thiên hạ tất cả thế lực quan phương t í n v ậ t cũng là thân phận thực lực chứng minh tự nhiên trên đời này độc nhất vô nhị không có bất kỳ cái gì mô p h ỏ n thủ đoạn xem như thập đại thánh đ i ệ bí mật bất truyền nghe đồn cái này con dấu luận chế phát n ô n vốn là tiền triệu thời kỳ đại vũ nội đỉnh vì thiên hạ bách quan luyện chế quan ấn một mình sáng tạo sau thần triều suy bại thập đại thánh địa chia cắt thiên hạ sau vì tại vững chắc t r ị bên trong chuẩn mực liên hợp bức bách đại vũ giao ra con dấu luyện chế phát m ô n mới khai sáng ngũ đ ẳ n g thế l ự c chế cái này ba cái con dấu bên trong có hồng đa bang bạch thị dược trần tông ba nhà kỹ càng môn nhân danh sách có bọn hắn nhiều năm qua hướng quận thành nộp lên trên thuế má khoản cái này vừa đến trên tay mình bọn hắn liền xem như chân chính n ạ p được đội hầu ngọc tiêu lẳng nhìn ba người trong ánh mắt lấp loe mấy cái cuối cùng từ trong ngực lấy ra ba tấm thanh long hội mặt nạ ác quỷ đưa cho, ba người. Chuyện cho tới bây giờ, hầu mẫu không ngại nói thẳng thanh long hội xác thực là ta hầu thị sáng lập làm sao huyết ma bức bách ta thanh long hội vì nàng hiệu mệnh tại hạ tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng biết được nhân tộc đại nghĩa là bảo đảm ta đồng lăng không nhận yêu ma tàn sát liền giả ý đầu nhập dưới trướng kỳ thực đánh vào trại địch lấy tê liệt yêu ma muốn điều tra bọn hắn hư thực chỉ tiếp cái này hồ yêu càng rỡ cùng là nhân tộc hầu mẫu tất nhiên là không thể ẩn n ú t nữa bây giờ vì cứu ba vị tính mệnh không thể không bại lộ thân phận mong rằng ba thế năng tạm thời giữ bí mật cho ta vừa mới khiếu lâm t i ê một thân hầu gia chủ đã đem thân phận của mình đâm xuyên hầu ngọc tiêu cũng liền không cần thiết lại tiếp tục tại ba người trước mặt tần giấu đi vì tiêu trừ cùng yêu ma liên hệ đồng thời cũng vì bỏ đi ba người lo lắng liền tạm thời viện một bộ tự nhận là hợp lý lý do thoái thác đi ra cái này nói chuyện bạch vân phàm ba người mất tự nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh đồng vân ba người thi thể mặt mày lập tức đập mạnh mấy cái ngươi lừa gạt quỷ a còn cùng là nhân tộc vì cứu chúng ta ba cái mới bại lộ thân phận k i u đồng vân dư q u ý tâm triệu mạn s a ba người không phải cũng là nhân tộc a ngươi chính là mượn yêu ma diện trừ đối lập những lời này đã giao ra đồng ấn ba người tự nhiên là không dám nói vẫn là cùng hầu ngọc tiêu quan hệ cá nhân tốt nhất bạch vân p h ả m lên tiếng trước nhất hắn chậm rãi bước đi lên trước ô n quyền nói hầu gia chủ yên tâm ta ba người đã quyết tâm quy hàng hầu thị tất cả liền theo hầu gia chủ phân p h ó làm việc nói xong hắn liền trực tiếp đem mặt nạ bọc tại trên mặt của mình đồng thời quần áo trên người cũng dần dần mặt nạ xâm nhiễm thành màu xanh hai người k h á c kịp phản ứng cũng giống như hắn mang lên trên mặt nạ hướng hầu ngọc tiêu cùng kính hành lễ nhìn thấy ba người phản ứng hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói tối nay sợ còn có chút biến động cực khổ mời ba vị chức dùng thanh long hội thân phận theo ta làm việc chờ đến tiếp sau có tình huống mới hầu mỗ lại đi phân、công. ba người nhớ tới quận thành lục đại cao thủ cùng kia thần bí huyết ma đến bây giờ cũng còn không có một cái nào hiện thân trong mắt xẹt qua một vệ suy tư còn có thể có cái gì biến động kia huyết ma bị lục đại cao thủ chém giết đây không phải chuyện v á n đã đóng thuyền thực ca còn có thể có cái gì tình huống mới ba người mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm chỉ có thể một mực cung kính con người cùng kêu lên bài nói chúng ta tuân mệnh đêm nay khẳng định là còn sẽ có biến động bọn hắn tiến b i cảnh đã hơn sáu canh giờ lục đại cao thủ còn một điểm động tĩnh đều không có hồng cô nương đến bây giờ cũng còn không có hiện thân không biết đang làm gì còn có dương tâm bọn hắn đến cùng đem những này người dẫn tới chỗ này bí cảnh bên trong tới làm gì khiếu lâm chết cũng không chịu nói hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng trước đây nhập bí cảnh lúc dương tâm chờ yêu ma cũng đã bắt đầu trắng trận tàn sát kia hơn trăm người bây giờ đã qua lâu như vậy đoán chừng cũng r ấ t không sai bị lắm bọn hắn đến tội cùng muốn làm gì hầu ngọc tiêu lâm vào suy tư bốn người cũng không dám quấy r à y chỉ có thể đứng tại chỗ chờ hắn ra lệnh phanh đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng vang ầm ầm theo tây nam phương chuyển đến trong mắt mọi người lập tức lộ ra một vệ hãi nhiên bay đầu ghé mắt nhìn sang lại chỉ có thể nhìn thấy một hồi kim sắc qua mang là phan long hạc bọn hắn mau theo ta đã qua hầu ngọc tiêu trước đây là tiến vào bí cảnh hắn cùng hầu ngọc kiệt chính là theo cái hướng k i a tới bất quá nghe là dương tâm mệnh lệnh mà lại là đến hiệp trợ khiếu lâm đánh giết sáu người này cái này bí cảnh đến cùng lúc nào thời điểm khả năng mở ra chẳng lẽ lại muốn đem những người này tất cả đều giết hết mới được ta giết khiếu lâm nếu như bị dương tâm bọn hắn biết hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút c h á lấp một bên hướng tây nam phương đi đường một bên ngẩm đầu nhìn một cái bí cảnh vạn r ằ n không mây một mảnh đèn kịt bầu trời vì không hất ra phía sau bốn người hầu ngọc tiêu tốc độ thả tương đối chậm trọn vẹn qua có hơn một canh giờ. p càng càng hầu á giác t c ngọc tiêu cao mày hắn vừa mới tiến tới thời điểm dưỡng tâm mặc dù cùng những người kia giao thủ có thể khi đó động tĩnh cũng không có lớn như thế lại đi đi về trước c h ă m thước tả hữu hầu ngọc tiêu đông nhiên dừng bước trong ánh mắt hiện ra một vệ kính sợ bốn người khác lập tức đều nhìn hắn không biết do chuyện gì xảy ra hầu ngọc tiêu nuốt lấy một miếng nước bọt rốt cuộc không dám đi lên phía trước một bước cũng không cùng bốn người giải thích chỉ là mang theo bốn người cùng nhau leo lên một cái cây bốn người không nói một lời đi theo phía sau h ắ n rốt cuộc leo lên ngọc cây cái này vừa lên ngọc cây bốn người tất cả đều quay đầu nhìn về phía tây nam phương hướng trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ phản ứng hơn mười hơi thở trên mặt mới tràn đầy vẻ sợ hãi cái này đây là cái gì yêu ma n h i p t tâm xuyên miệng bên trong run dậy phát ra một câu hỏi thăm ba người khác tất cả đều lắc đầu mà hầu ngọc tiêu giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy nương trọng tây nam phương hướng là một tôn có gần ngàn mét cao dương đầu nhân thân yêu ma hắn núi thở ở giữa hai cái răng nanh ốn lượn hướng hai bên chừng ba bốn mươi mét vô cùng làm người ta sợ hãi cả người đầy cơ bắp yêu khí màu đen quanh quẩn hai cái tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú phía trước tựa như một tôn thượng c ủ a ma thần sừng sức tại đại địa phía trên cái này dừng r ậ m đến hàng vạn mà tính đại thụ che trời cùng đầu này yêu ma so sánh quả thực liền không có ý nghĩa trước đây hầu ngọc tiêu năm người đều là trên mặt đất đi đường bị những này cây cối c h ặ n ánh mắt hắn nếu là ở giữa không chúng phi hành đã sớm một cái có thể nhìn thấy cái này lớn như vậy dương đầu nhân thân yêu ma ma ngoại trừ cái này dương đầu nhân thân yêu ma bên ngoài còn có một đoàn lớn như vậy thực vật xanh kia thực vật bốn phía lá xanh mỗi một phiến đều n ắ m chắc dài trăm thước chừng mấy chục phiến hắn rõ ràng là tại đại địa phía trên lại như thân ở trong hải dương càng không ngừng lay động ngập trời yêu khí màu xanh lục phóng lên tận trời vô cùng dọa người còn có một phương t ự a n h ư đất bằng mà lên cổ trấn đột ngột sừng sững giữa không t r u n g bên trong hầu ngọc tiêu bọn người mặc dù cách có mấy dặm c h i địa lại có thể thấy rõ ràng kia cổ trấn phía trước tấm biển thượng thư hai chữ tung dương mà cổ trấn trong trên đường phố có hơn mười tên võ giả đang cùng ngàn vạn thi yêu giao chiến những cái hệt nhiên là giao chiến hồi lâu dương tâm lục la tung dương tam đại yêu ma tất cả đều hiện ra bản thể dương tâm huyết hồng sắc hai mắt bạo ngược vô cùng một đôi khổng vũ hữu lực cự thủ đang hướng bốn phía đại địa bên trên mánh truy nhìn kỹ mới phát hiện một tôn ba chân kim sắc c ự đỉnh tại hắn phía dưới mánh gọn chính là tóc trắng thơ thân hình khôi ngô đồng vô địch đồng vô địch sau lưng ba chân cự đỉnh hư ảnh đã thôi phát tới cực hạng thực sự không tránh khỏi liền nô lên xong quyền cùng dương tâm ngang nhiên va chạm mỗi một cái va chạm đều có thể kích động ra một đạo kinh khủng sóng chấn động hướng bốn phía k u ế c tán mang ra một vòng q u n phong chương một trăm bốn một trăm bốn mươi mốt thanh long hội tám hai mà đổi thành một đầu lục la hóa thân gốc kia d ọ n thảo cũng trên không trung điên cùng l à n tràn bay múa một bình nước chừng có dài trăm thước đen nhánh trường kiếm cũng tại nó phiến lá ở giữa quần nhau q u ấ n quanh trường kiếm kia ở giữa chính là vẻ mặt ngưng trọng đinh điện cái này đen nhánh trường kiếm chính là đinh điện võ đạo chi linh thần cương kiếm đinh điện q u ấ n nhau tại lục la bản thể phiến lá bên trong mỗi khi kia phiến lá muốn quấn chặt lấy hát lúc trường kiếm hư ảnh liền l ó e ra một hát lúc trường kiếm hư ảnh liền lõe r một hạt lúc trường kiếm hư ảnh chạy trốn nhưng cũng dư x à i mà cuối cùng tung dương hóa thân phương kia trong cổ trấn hơn mười tên võ giả dẫn đầu người chính là phan long hạc phan long hạc võ đạo chi linh là một cái linh h ạ c hắn chỉ huy kia hơn mười võ giả ngăn cản thi yêu đồng thời chính mình thì cùng một cái thực lực kinh khủng khôi ngô thi yêu đối đầu hiển nhiên cũng là tung dương thủ đoạn nhìn thấy cái này tam đã yêu ma thế mà bị ba người ngăn chặn hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ trong lòng tràn đầy trấn kinh phan long hạc là tông sư ba cảnh tu vi đinh điện đồng vô địch đều là tông sư tứ cảnh tu vi trước mắt tình huống này hiển nhiên ba người này ngăn chặn dương tâm ba người cái này tam đại yêu ma đều là thất phẩm đình phong đồng đẳng với thiên cấp đại tông sư cảnh võ giả à thực lực của ba người này lại có mạnh như vậy đinh bất hại ngươi lại cố ý kéo dài thời gian lão tử nhất định phải đi thượng sư trước mặt tham gia ngươi một bản đến lúc đó t h a n h giáo trách tội xuống ngươi đại la tông chịu tội khó thoát đột nhiên đinh điện một đạo gầm thét nhường hầu ngọc tiêu con ngươi ngưng lại đem ánh mắt ném bên cạnh lúc này mới phát hiện ngoại trừ phía trước ba cái chiến trường bên ngoài còn có cái thứ tư chiến trường bởi vì tam đại yêu ma thân thể quá mức khổng lộ chặn hắn mới không có nhìn thấy thứ tư chỗ chiến trường đập vào mi mắt đầu ti kia là hai tôn giống chim yêu ma mỗi một cái thân thể đều nắm chắc dài trăm thước dù chỉ là thi thể giờ phút này cũng ra bên ngoài tản mát ra cực kỳ hung hãn dư uy sinh tiền thực lực có thể nghĩ mà ngoại trừ cái này hai cỗ thi thể bên ngoài còn có hai tôn yêu ma vẫn như cũ sinh long hoạt h ổ đang cùng một cái huyết ý lao giả đầu chọc giao chiến một cái ngoại hình dường như lang bén nhọn lợi trào cùng răng n a n h làm người ta sợ h ã i vô cùng quanh thân yêu khí màu xanh tựa như từng đ o à n từng đ o à n luồng khí xoáy cho dù thân thể mấy trăm mét trong lúc hành tàu vẫn như cũ có thể mang ra đạo đạo huyết ảnh tốc độ kinh người vô cùng một cái khác thì ngoại hình dường như thiểm toàn thân đen nhá q u âm thân túi r a đều lên nổi cái này đến cái khác màu l a m bọc mủ bọc mủ không giây phút nào hướng ra phía ngoài tản mát ra một hồi màu l a m đ ọ c v ậ t nhìn xem có chút buồn ôn khiếu lâm hà phong âu minh giang c ử u thanh nha dương tâm thủ hạ tổng cộng có năm tôn thất phẩm sơ ra yêu ma khiếu lâm đã bị mình giết cái này hai chết hai sống khẳng định chính là bốn con khác vậy xem ra còn lại chính là giang c ử u cùng thanh nha hầu ngọc tiêu chỉ dựa vào danh tự liền suy đoán ra đến còn lại hai tôn yêu ma tiếp theo đưa mắt nhìn sang cùng hai đại yêu ma đối chiến đinh bất hại trên thân đinh bất hại giờ phút này quanh thân huyết quang dày đặc một tôn không cách nào nhìn thấy chân dung kim sắc p h o tượng đang lơ lửng tại phía sau hắn hai tay của hắn chân nguyên đánh chống gieo họ mỗi một trưởng đều có thể đánh ra một đạo to lớn trưởng ấn công hướng trước người hai tôn yêu ma giang cựu cùng thanh nha tại đinh bất hại trên tay thế mà liên tục bại lui thậm chí có chút bị t r e o đùa hương vị thấy cảnh này hầu ngọc tiêu t r o n g con mắt hiện lên một đạo ư u quang nhìn xem đinh bất hại ánh mắt lập tức biến có chút thâm thúy hà phong cùng ô minh khẳng định là bị đinh bất hại giết kết hợp với đinh điện vừa mới kê âm thanh gạo thét nói cách khác đ hầu ngọc tiêu đột nhiên giật mình hắn theo chiêu dương tới đồng lăng tới này hơn nửa năm đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở đinh điện cùng phàn long hạc trên thân hoàn toàn đem cái này đinh bất hại cho không để ý đến cái này đồng lăng bản thổ nhị lưu thế lực đại la tông tông chủ chẳng những thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn hơn nữa điệu thấp tựa hồ có chút đáng sợ đinh bất hại không có phát giác được nơi xa hầu ngọc tiêu ánh mắt một đôi huyết thủ lại lần nữa đánh bay chạm mặt tới giang cựu quay đầu phân biệt nhìn thoáng qua tại tam đại yoma trong tay đau khổ trống đinh điện phàn long hạc đồng vô địch ba người khoe miệm đầu tiên là lộ ra một tia cười lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bí cảnh bầu trời túi đầu nhìn xem trước mặt giang c ũ ự u cùng thanh nha lập tức trên mặt lộ ra một vệ t r á lớp đáng tiếc không có diệt trừ ba cái này vậy thì không đổi các ngươi chơi đinh bất hại một cái hít sâu hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực thể nội chân nguyên lưu chuyển thập nhị chính kinh tất cả đều hội tụ đến trong lòng bàn tay phía sau hắn tôn này trong huyết quang kim sắc pho tượng giờ phút này dường như cũng vừa tỉnh lại quang mang đại tác đại la huyết thủ một tiếng t h ă n nhẹ đinh bất hại trên mặt bỗng nhiên hiện ra thành kính vô cùng vẻ mặt hướng phía trước mặt hai tôn yêu ma vẹn vẹ chỉ là một cái nhẹ nhàng đầy tay động tác nhưng chính là cái này l ờ y tay phía sau hắn kim sắc pho tượng cũng theo trong huyết vụ vươn một cái xích hồng vị thủ đẩy về phía trước t i ê hùng hậu c h â n nguyên hóa thành một đạo t r ư ờ n g hơn ngàn mét tự trưởng mang ra một hồi dọa người cuồng phong cuốn sạch lấy sức mạnh to lớn ngập trời hướng phía trước đấu đá mà đến hai cái dây dưa với hắn yêu ma giờ phút này trong con mắt chỉ còn lại sợ hãi giang k i ự u sau lưng màu làm độc vật thôi phát tới cực hạng vẫn như c ũ không thể ngăn cản máu này tay mảy may thanh nga bốn chân l i ề u mạng đạc nhưng cũng có thể trốn huyết thủ phạm vi công kích hai đạo n ộ dung trời phát ra chính là huyết thủ liên tiếp đập vào hai tôn yêu ma trên thân phát ra động tĩnh t h đừng nói là bọn hắn chính là đinh điện cùng đồng vô địch hai người giờ phút này chồng con mắt đều mang tới một cỗ thật sâu ngưng cho cùng kiên kỵ đại ca đinh bất hại không phải chỉ có tông sư ba cảnh tu vĩa cái này tại sao ta cảm giác hắn so đinh điện cùng đồng vô địch còn mạnh hơn một chút không nhất định đ i n hầu điển đồng địch đấu Đinh đinh điển cùng đồng vô địch giao hại nhiều hai người tin cùng càng mạnh đinh bất hại sát thực rất nhiều năm không có xuất thủ qua, Mạnh không mạnh, chỉ có đinh điển cùng đồng vô địch hai người, Chính mình tưởng, chúng ta không nhìn thực lực thực có chỉ có vô vô thủ h ma, qua ta ra bất rất xuất yêu sát ngọc tiêu không để ý đến bốn người sau l ư n g thảo luận hắn giờ phút này ánh mắt đang theo dõi đinh bất hại sau l ư n g huyết quang chuẩn xác mà nói là trong huyết quang tỏa kiệu kim s ắ t pho tượng các ngươi nhìn hắn sau l ư n g thần đài võ linh giống hay không một tôn phật tượng còn lại bốn người đều mặt lộ vẻ vẻ không hiểu không có chút nào chú ý tới hầu ngọc tiêu ánh mắt ngay tại kịch liệt có vào phản phất là suy nghĩ minh bạch chuyện gì như thế trên mặt lộ ra một vệ bừng tỉnh hiệu ra t h ầ n s á c ta đã biết ta đã biết ngay tại trong lòng cuồng hỗ lúc đột nhiên một đạo thánh khiết bạch quang tự bí cảnh trên không hiện hiện h ầ u ngọc tiêu đột nhiên n g n g đầu cảm nhận được đỉnh đầu trong bạch quang khí tức cường đại trong lòng tràn đầy hãi nhiên mà ngay tại phía trước đối chiến đám người thì sát mặt không đồng nhất đinh đ i ệ n p h à n long hạc cùng đồng vô địch ba người trên mặt đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng đinh bất hại thì ánh mắt c h á lớp dường như sớm có đòn trước trái lại kêu ba tôn yêu ma khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi cùng hoảng sợ ma tâm dương hoán linh chủng lục đặc yêu đều là chút bạn cũ Các gọi hắn ra đi a thánh khiết bạch quang đằng sau một đạo nhẹ nhàng thanh lịch thanh â m vang lên lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người đinh điển phan long hạc hai người cùng thoát thân thánh giáo t ô n g sư nghe được đạo thanh â m này trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất biểu lộ trong nháy mắt biến của n h i ệ t vô cùng la sát bất diệt thánh giáo và cổ đệ tử tham kiến phản âm g i ả lam chương một trăm bốn mươi hai thanh long hội chín một chương một trăm bốn mươi hai thanh long hội chín một bí cảnh bầu trời bị xé nứt một đường vết rách lỗ hỏng bên trong phóng xuất g a vô tận thánh khiết bạch quang bạch quang về sau là một đạo thân mang bạch Bảo linh lung thân ảnh từ n à y đạo thân ảnh vừa xuất hiện bí cảnh giữa thiên địa liền tràn ngập một cỗ như xa như gần huyền diệu phản âm chuyển đến trong thai của mọi người sâu thấp đế đồ tô trá a như mật đế ô đều trá sâu kỳ trá sóng lại đế a di như trá ô đều trá câu ruột đi trá kỳ ma trá cắt bà ha bất luận là vừa vặn còn tại đại chiến đinh điện phàn long hạc đồng vô địch vẫn là chém giết bốn tôn yêu ma đinh bất hại đang nghe trận này phản âm qua đi trên mặt đều lộ ra vô cùng bình hòa biểu lộ cho dù là cách xa xa đã gỡ xuống mặt nạ hầu ngọc tiêu giờ phút này trên mặt đều không ức chế được lộ ra bình thản chi sắc hắn thậm chí cảm giác không t r ú n g phản âm thượng sư tản r a bạch quang đã thẩm thấu tới ý thức của mình bên trong trọn vẹn qua hơn mười hơi thở hắn đột nhiên giật mình mới phát hiện mình đã bị bên thai phản âm ảnh hưởng đến tâm trí tuy nói cố này ảnh hưởng n h ư n g hắn không có cảm giác được nguy hiểm ngược lại rất bình thản bốn đây là thanh â m gì có thể xâm nhập ta t h ầ n t r í đ ồ n g vô địch xem như trong mọi người tương đối sớm theo cái này phản âm bên trong tỉnh lại nhưng cũng khó nén hoảng sợ trong lòng trong thanh nhâm tràn đầy sợ hãi đùa này tên là nguyễn quang bồ tạc chú chính là đã qua bốn mươi hàng hà sa chư phật nói tới la sắt thánh giáo tam đại tuyển học một trong chú âm t r nay đại thần chú chú khô cà cây còn đến sinh nhánh kha hoa quả thống chi hữu tình có biết chúng sinh thân có bệnh hoạn trị chi không kém người tất nhiên kẻ vô dụng mở miệng trả lời người là đại la tông đinh bất hại hắn hiển nhiên đối cái này chú âm có chút quen thuộc một bên nói ra lai lịch một bên ngẩng đầu nhìn chăm chú trên bầu trời phản âm thượng sư ánh mắt lóe lên một đạo hư quang trừ khô ách trừ bệnh đau nhức thành thiện cho nên xa sợ sợ phạm môn thiện chú đồng vô địch thân làm thiên đỉnh tông tông chủ kiến thức rộng rãi nghe được lời nói này lập tức hiểu cái này chú âm lai lịch la sát ma giao thoát thai phật tông phạm môn phạm môn phụng la sát là tổ dưới có tam đại tuyệt học phân biệt là thiện ác thánh â m chú ma la thánh kinh thập la sát thánh điển thiện chú kuma ác chú tình thế thượng sư đã tới cái này ba tôn yêu mà cũng nên đ ề tội đinh điển vừa mở miệng trong ánh mắt vẫn như c ũ tràn đầy cuồng nhiệt hiển nhiên đối phận âm thượng sư đã sùng bái tới cực điểm mà giờ khắc này đã tới gần hầu ngọc tiêu nghe được những này liên quan tới p h ạ m âm thượng sư tin tức trong lòng càng thêm đề phòng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng biến thành bắt đầu cẩn thận cách gần đó chút hầu ngọc tiêu mới chính thức xem như thấy rõ ràng p h ạ m âm thượng sư hình dáng chỉ là cái này xem xét hắn lập tức trước hết ngây ngẩn cả người kia là một cái dung nhan tuyệt thế khuynh thành đầu đội bị lô nữ tử nàng tựa như thần giới thiên nữ ánh mắt bình thản mà từ bi hoàn toàn không để ý đến phía dưới hướng nàng tham viếng những cái tia thông sư chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú tam đại yêu a chờ lấy bọn hắn trả lời chính mình vấn đề cứ việc phản âm thượng sư mang theo nhìn không thấy tóc dài nhưng một t r ư ờ n g thánh khiết mà tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn như cũ kinh diễm chỉ là kinh diễm bên trong lại dẫn một cấu n ã o nghệ thế tục đoan trang nàng tựa như là một đoá ở trên bầu trời nở rộ thánh khiết hoa sen đoan trang để cho người ta không sinh ra một tia tà niệm hoặc là nói tại n g u y ệ t quang bù t á t chú p h ạ n âm vờn quanh phía dưới cũng không người dám sinh ra tà niệm mà hầu ngọc tiêu sở dĩ sửng sốt cũng không phải nói đến cái gì khác tâm tư m ẫ u c h ú t là p h ạ n âm thượng sư gương mặt kia cùng người nào đó có giống cái này phản âm thượng sư vì cái gì dáng rất giống như vậy tư không nguyện hầu ngọc tiêu vừa nói thầm lên tiếng một cô kinh khủng uy áp liền hướng thân thể của hắn đấu đá mà đến cứ việc tại cái này uy áp phía dưới hắn liền đầu cũng không ngẩng lên được có thể hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng cái này uy áp đến từ phản âm thượng sư cái này cách tối thiểu có hơn mười dặm hắn chỉ là ngoài miệng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng vốn cho rằng nhiều lắm là cũng liền bên cạnh hầu ngọc kiệt bốn người có thể nghe được không có nghĩ rằng không trung phản âm thượng sư thế mà cũng có thể nghe được hầu ngọc tiêu không cách nào n g n g đầu lại không mở miệng được cũng không rõ ràng phản âm thượng sư đối với mình là thái độ gì chỉ có thể túi đầu trong lòng khẩn cầu nàng đừng tức giận dáng vẻ qua thực hè trọn vẹn qua hơn mười hơi thở kia cố uy áp dần dần tán đi hầu ngọc tiêu trong lòng mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái nhẹ nhàng nâng đầu vừa hay nhìn thấy phạn âm thượng sư quay đầu đem ánh mắt lại bỏ vào dương tâm trên thân hắn không có chú ý tới phạn âm thượng sư quay đầu một s á t n a khoe miệng có chút móc ra một cái cực kỳ nhỏ độ cong tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức thiếu đi mấy phần đ o ằ n trang nhiều một kia yên hỏa khí tức hầu gia chủ về sau nói cẩn thận à, không phải phạn âm thượng sư giống thành nữ mà là thành nữ giống phạn âm thượng sư mới đúng vừa mới cảm nhận được phạn âm thượng sư kia kinh khủng uy áp cũng không chỉ là đứng tại phía sau hắn hầu ngọc kiệt bốn người cũng đều cảm nhận được nghe được bạch vân phàm lời nói hầu ngọc tiêu vội vàng d o hỏi có ý tứ gì ta trước kia từng nghe nói qua phản âm thượng sư tựa như là thánh nữ gì sáu hầu ngọc tiêu giờ mới hiểu được vì cái gì hai người hội trưởng đến giống như vậy nghĩ không ra còn có như thế một mối liên hệ bất quá nghĩ đến tư không n g u y ệ t còn có làm giáo chủ cha kia có cái phản âm thượng sư làm gì cũng không coi là nhiều đại sự bất quá nghĩ đến nàng vừa mới ra sân lúc to lớn thanh thế hầu ngọc tiêu vẫn là nhịn không được trong lòng nghĩ hoặc mở miệng hỏi thăm bạch vân phàm một câu p bốn trước không đề cập tới hầu ngọc tiêu bên này không trung phản âm thượng sư hỏi ra câu nói tia đã qua mấy chục giây có thể phía dưới dương tâm nhưng như cũ không có trả lời trên mặt nàng bình thản cũng dần dần tại biến mất xem ra ba người các ngươi nghiêm xúc là dự định chấp mê bất ngộ phản âm thượng sư ánh mắt mang lên một tia lệ mang nhìn phía dưới vẫn là không có ý định trả lời nàng tam đại yêu ma hai tay dần dần khép lại quanh thân khí tức thánh khiết lại lần nữa bay vụt một cái cấp độ hiển nhiên nàng là muốn làm thật tất cả mọi người nín hơi ngưng thần vô cùng chờ mong nhìn xem phản âm thượng sư bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong căn cứ ngoại giới tin tức phản âm thượng sư cũng hẳn là nguyên đan cảnh giới đại viên mãn đến một lần hắn còn không có gặp qua cấp độ này cao thủ xuất thủ qua thứ hai thông qua phản âm thượng sư thực lực hắn cũng có thể suy đoán ra tia ngũ đại cao thủ thực、lực. có thể hay không đấu qua được hồng c đỉnh lấy dương đầu nhân thân bản thể dương tâm phản phất là nghĩ thông suốt cái gì nhìn xem giữa không trùng phản âm thượng sư nói ra nàng bản giành chiêm đại thanh lại đột nhiên buộc phát ra một hồi chói thai ngược cười ngay sau đó một phen nhường đ á m người bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong vẻ mặt đều liên tục chớp động lên dương tâm biết đến sự tình hiển nhiên rất nhiều a xem ra ngươi biết đến còn không ít chim đài thanh thanh tuyến đã hoàn toàn c h ầ m t h ấ p xuống cả khuôn mặt bên trên bình hòa biểu lộ cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa biến lạnh lùng như băng xem ra các ngươi ba cái này nghệ i sĩ đã quên b u ộ thượng sư năm đó l à như thế nào tiêu diệt các ngươi vừa mới nói xong phạm âm thượng sư bỗng nhiên nhắm mắt ngoài miệng nói lẩm bẩm thân thể quan mang đại tác đỉnh đầu hiện, hiện tinh khí thần ba đoá hoa sen phóng xuất ra vô tận thanh khiết quang mang. nàng đọc vẫn là trước đây nguyện quang bồ t á t chú chỉ là giờ khắc này chú âm so sánh lẫn nhau trước đó đã hoàn toàn thay đổi tựa như cổ phật khôi phục kim cương trứng mắt tất cả mọi người cứ việc đều biết cái này chú âm không phải nhắm vào mình nhưng vẫn là thân thể lắc một cái trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ mà dương tâm lục la tung dương tam đại yêu ma nghe được cái này chú âm trong nháy mắt trong con mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc l i ề u mạng muốn tránh thoát bao trùm ở trên người bị áp mong muốn về sau chạy trốn Chỉ tiếc, phản âm thượng sư thực lực phản thượng âm sư phạm môn công pháp đối y ê u m a trời sinh liền có cực mạnh áp chế năng lực ba người ngay cả chạy trốn ra cỗ uy áp này pha vi đều làm không được mà liên tại trong quá trình này chú âm bên thai không dứt từng đạo thánh khuyết phật quang theo p h ạ m âm thượng sư trên thân bay ra hướng tam đại y ê u m a trên thân thể b à o trùm mỗi một đạo chú âm phật quang đều có thể tại tam đại y ê u m a trên thân lưu lại từng đạo kinh khủng thiêu đốt vết sẹo không mảnh nhỏ khác liền đem bọn hắn lớn như vậy yêu thân thể nóng khói đặc quần quận đốt bọn hắn tiếng kêu gen liên hồi a bốn ba tôn trước đây nghiền ép bí cảnh bên trong tất cả mọi người thất phẩm định phong yoma giờ khác này ở phạn âm thượng sư nguyệt quang bù t á t chú phía dưới tiếng kêu trên liên hồi còn c h ư a t í n h hết lần này tới lần khác liền một tia sức hoàn thủ đều không có xem bọn hắn trên mặt hận ý ngập trời một màn này dùng muốn sống không được muốn chết không xong để hình dung cũng không quá đáng chút nào hầu ngọc tiêu cách xa xa nhìn xem dương tâm ba người bị phạn âm thượng sư trả tấn không hề nói gì chẳng hề làm gì nhìn thấy bên cạnh hầu ngọc kiệt đi về phía trước một bước hắn còn đưa tay đẻ ép một chút hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu lao tứ cũng không phải cái gì thiện tâm người đối dương tâm ba tôn yêu ma sẽ không lên cái gì đồng tình hắn giờ phút này hiển nhiên là đang lo lắng hổng cô nương bên kia. hầu ngọc tiêu tự nhiên là minh bạch đại ca ta biết hồng cô nương ở đâu nghe được hầu ngọc kiệt truyền âm hầu ngọc tiêu chỉ là quay đầu nhìn xem hắn nhẹ nhàng giật giật bơ môi nói ra quận thành hai chữ nhìn thấy hầu ngọc kiệt lập tức trùng điệp nhẹ gật đầu hiển nhiên cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi hầu ngọc tiêu không nói chuyện sắc mặt lại biến vô cùng khó coi hắn cũng là vừa mới ý thức được mình bị hồng cô nương bừa bỡn hắn nguyên lai tưởng rằng hồng cô nương g i ậ n d o chính mình đem lục đại cao thủ còn có trong thành thực lực mạnh hơn một chút võ giả tất cả đều dẫn tới thập lý pha nơi này đến là dự định tại thập lý pha đạo thủ đem những người này tất cả đều xem như huyết thực dùng để khôi phục thực lực đợi đã lâu hồng cô nương không biết thân đang lúc hắn đem lòng sinh nghi lúc bí cảnh mở ra hắn lại coi là hồng cô nương là muốn tại bí cảnh bên trong đ ộ n thủ có thể tiến vào bí cảnh về sau hắn lại phát hiện chính mình sai dương tâm mặc dù đem người tất cả đều dẫn tới bí cảnh bên trong có thể hồng cô nương từ đầu đến cuối vẫn là không có hiện thân qua một chút tới dương tâm mang theo tung dương lục là cùng đồng vô địch phan long hạc đinh điện đinh b ấ t hại bốn người lúc giao thủ hầu ngọc tiêu liền đã xác định hồng cô nương bắt hắn cho đồ nghịch mục tiêu của nàng tuyệt đối không phải những người này đã mục tiêu không phải những người này lại để cho hắn mượn thanh long hội chi danh đem những người này tất cả đều dẫn tới ngoài thành k i ê n mục tiêu của nàng liền rất rõ ràng quân thành mục tiêu của nàng là quân thành tốt một tôn huyết ma tốt một cái hồng cô nương chúng ta không tin qua nàng xem ra nàng từ đầu đến cuối cũng không tín nhiệm qua chúng ta lợi dụng ta đem những này người tất cả đều dẫn ra nàng lại tiến c ủ n thành thủ đoạn cao cường thủ đoạn cao cường nàng phải vào thành làm gì nghe được lao tứ truyền âm hỏi thăm hầu ngọc tiêu cúi đầu suy tư hồi lâu bỗng nhiên hồi tưởng lại nửa năm trước triều dương tri loạn sơn nhạc kiếm tông đến công thành lúc tình hình nghe được hầu ngọc tiêu câu nói này hầu ngọc kiệt mánh ngẩng đầu nhìn về phía hắn chuyến âm ngự khí cũng đông nhiên biến kinh dị hai người đẩy gõ ra hồng cô nương ý đồ lúc trên bầu trời phản âm thượng sư kiên nhẫn dường như cũng bị tam đại yêu ma cho tiêu hao hầu như không còn chấp mê bất ngộ vậy thì đưa các ngươi đi gặp là sát tôn thần a phản âm thượng sư quát trói thai một tiếng thân hình đánh trống gieo họ đỉnh đầu t a một hoa thịnh phong chắp hai tay tách ra, tay phải hướng phía tam đại yêu mà làng không chú ngoài ra, tay tay ra, tay tam quang trước Tát ngực làng cùng miệng cũng đọc lên nguyện lúc đọc yêu đại mà m đó, vô, Bồ tát chú một câu cuối cùng. Cắt Một bà ha. Một đạo ước t r ư ờ n g ba trăm t r ư i n g màu trắng t r ư ờ n g ấn đ ỗ n g nhiên bay ra, trưởng ấn mang theo vô tận phật quang khi thì như phật t ổ ngấm khẽ khi thì lại như la sắt trợn mắt trên không trung huyện hóa ra chư thiên phật quốc ngàn vạn phật đà bồ tát rời rạc ở giữa quét sạch ngập trời phật uy cuối cùng từ bên trong bay ra một tôn đầu sinh sừng thú sau lưng mọc lên hai cánh la sắt quỷ thần hư ảnh hướng phía tam đại yêu ma bay đi dương tâm tung dương lục la ba tôn yêu ma nhìn thấy kia la sát hư ảnh nguyên bản gặp cha tấn hồi lâu vốn là thần sắc sợ hãi đ ô n g nhiên biến càng thêm hoảng sợ bọn hắn bản thân liền là yêu ma có thể khiến cho bọn hắn sợ hãi thế gian có thể nói ít càng thêm ít một màn này không khỏi làm tất cả mọi người chừng lớn hai mắt muốn xem tới tam đại yêu ma kết quả chỉ tiếc ngay tại màu trắng phật quang bao t r ù n lên tam đại yêu ma thân thể lúc đ ô n g nhiên một đạo xích hồng sắc huyết quang tự bí cảnh đại điệu bên trên dâng lên một đạo linh lung thân ảnh bỗng nhiên ngăn khuất tam đại yêu ma trước người tiểu cô lương người là gan còn không nhỏ dám giết bạn tôn người hầu Ngọc Tiêu nghe được thanh âm này. hai chân mất tự nhiên về sau rút lui một bước cùng bên cạnh hầu ngọc kiệt đối mặt một chút con ngươi lộ ra một tiếng ngưng trọng hồng cô nương rốt cục h i ề n thân cái này chứng minh nàng muốn tại quận thành bên trong sự t ì n h đã làm xong cái này bất luận là đối bọn hắn vẫn là đối lục đại cao thủ đều không phải là chuyện gì tốt mà trên bầu trời phản âm thượng sư chiêm đại thanh nghe được đạo thanh âm này về sau cũng thu hồi trong ánh mắt nặng n ẽ ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nàng thậm chí đều không có đi phản bác tiểu cô nương xưng hô thế này trên thực tế dựa theo hết ma n i n kỷ gọi nàng một tiếng tiểu cô nương cũng không vấn đề gì làm việc tốt t ư ờ n g gian nan cuối cùng là hiện Võ tại ô n những năm g phẩm tam cuối đ yêu ma, vạn dương quận cùng đồng lăng có lúc hắn vì che giấu tung tích đều không có tại cái này ba mặt trước xuất hiện qua giờ phút này cuối cùng là nhìn thấy bộ mặt thật đương nhiên giờ phút này hồng cô nương hiện thân ngũ đại cao thủ cũng sẽ chính mình toàn bộ khí tức phóng xuất ra cùng trước đây bộ dáng hoàn toàn khác nhau ngoài cùng bên trái nhất mạc hư t ử giờ phút này sau lưng lơ lửng một t ò a trách trời thương dân không biết tên đạo tôn pháp tướng một bộ đạo bảo màu tím theo không gió mà bay tay phải nắm phất trần đang tản ra thanh chính đạo gia linh quang tay trái vân vê chỉ quyết bên cạnh hắn viên không thiền sư sau l ư n g phật quang dựng đứng lên phật quang bên trong thế tôn hư ảnh như ẩn như hiện cùng trong tay kim sắc thiền trượng hòa lẫn lại thêm hắn giờ phút này lơ lửng ở giữa không chúng đúng như một tôn hiện linh phật tổ phía bên phải thù vị thì là một cái vóc người cao gầy váy lục nữ tử. tay nàng nắm một chi hoa bút biểu lộ thanh nhã làm không sai quanh thân quanh quần lấy một t ầ n g ánh mực nâng nổi lấy nàng lơ lửng ở giữa không trung đây là hạo nhiên thánh tông hỏa mạch trưởng lão luyện ngưng t u y ế t vị thứ hai thì là một cái gầy gò trung niên kiếm khách hắn khuôn mặt cương nghị trong tay kia bính dài ba t h ư ớ c kiếm cũng giống vậy thằng đoàn chính như có như không kiếm khí theo m ũ i kiếm phát ra đâm hầu ngọc tiêu ánh mắt hơi có chút đau nhức hắn là đại vũ thánh triều tập yêu tiêu ánh t hơi có chút đau nhức đại vũ thần triều rơi vào tập yêu ti cũng theo đó x u n g ố c bây giờ chỉ còn lại tam phẩm trở xu hầu ngọc kiệt đi theo hầu ngọc tiêu ánh mắt càng không ngừng giới thiệu với hắn hắn trước đây vẫn luôn là chờ tại q u ầ n h à n h ngũ đại cao thủ hắn đều gặp hầu ngọc tiêu một bên gật đầu một bên đem ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng cái k i a hầu ngọc kiệt không có giới thiệu đến trên thân người nhìn xem người kia mặc dù một bộ tuyết trắng tăng bảo tướng mạo lại có chút hung ác trong mắt lập tức lộ ra một vệ tinh mang nói khẽ vị k i a chính là đại tuyết sơn phật tông chủ trì viên pháp thiền sư đi hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu phát hiện hầu ngọc tiêu nhìn biến pháp thiền sư ánh mắt cùng phía trước bốn người cũng không giống nhau trong lòng lập tức hiện lên một tia ngh nhiều năm không thấy thượng sư phong thái vẫn như cũ đại tuyết sơn phật tông chủ trì viên pháp b á i kiến phản âm thượng sư thượng sư chi danh như sấm bên t h a i hôm nay gặp mặt vừa rồi biết có thật hay không danh phó kỳ thực bần đạo mạc hư tử h i ứ u lễ hầu ngọc tiêu đang túi đầu trầm tư ở giữa đ ố n g nhiên không chung năm người lại lần lượt hướng phía phản âm thượng sư hành lễ ngẩng đầu nhìn tới một màn này lập tức trong lòng g i ậ n mình tình huống như thế nào năm người này làm sao lại đối phản âm thượng sư như thế tôn kính bọn hắn không đều cùng là nguyên đan đại viên mãn cao thủ a không chỉ là hầu ngọc tiêu bị cảnh tán đi về sau rất nhiều còn chưa rời đi người thấy cảnh này trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc thậm chí còn có người đem hầu ngọc tiêu nghi ngờ trong lòng nói ra ừ ngạc nhiên p h ả m âm thượng sư thân làm ta thánh giáo bắt đại t r ầ n giáo g i ả lam đứng đầu thực lực siêu tuyệt địa vị há lại bọn hắn có thể so sánh đinh điện hư lệnh một tiếng cũng hoàn toàn không thèm để ý không chung mặt khác ngũ đại cao thủ lẽ ra hắn lời này dễ dàng đắc tội với người có thể nói xong sau mặt khác năm người lại phản ứng gì đều không có không chỉ như vậy m ặ t hư tử cùng viên không t i ề n sư cửa phía sau người cũng đều phản ứng gì cũng không có thấy cảnh này đám người bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong, trong lòng đều nắm chắc xem ra phản âm thượng sư thực lực muốn so cái này ngũ đại cao thủ mạnh hầu ngọc tiêu cùng bên cạnh hầu ngọc kiệt liếc nhau một cái lại nhìn về phía giữa không chúng phản âm thượng sư trong mắt lập tức toát ra một tiên ngưng trọng phản âm thượng sư thực lực so cái này ngũ đại cao thủ mạnh chuyện này đối với đã đầu nhập vào mạc hư tử hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt h u ố n h ổ còn có kia viên pháp thiền sư vậy mà cũng là hầu ngọc tiêu trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ k h ắ p khuôn mặt là che lấp ánh mắt bắt đầu liếp nhìn đã vỡ vụn bí cảnh phía dưới rất nhanh liền tìm tới hầu ngọc đoan cùng hầu ngọc linh một b ằ n người nhìn thấy bảy người còn mang theo mặt nạ hầu ngọc tiêu lập tức tâm thần xích chặt dưới mắt p h ạ m âm thượng sư cùng ngũ đại cao thủ đều hiện thân lúc này còn mang theo thanh long hội mặt nạ chờ một lúc nếu là t h à n h toán lên bảy người coi như nguy hiểm có thể giờ phút này hắn lại không dám tiến lên huống hồ hầu ngọc đoan nếu là trước mắt bao người lấy xuống mặt nạ hầu thị chính là thanh long hội sự t ì n h liền hoàn toàn bại lộ h i ệ n nhiên hầu ngọc đoan hầu ngọc linh hai người không có lấy xuống mặt nạ cũng là nguyên nhân này nhớ tới nơi này hầu ngọc tiêu cũng chỉ có thể đứng tại chỗ vội vang nhìn về phía không trung ràng co muốn tìm cơ hội cùng hầu ngọc đ a n bọn người hiệp không trung nguyên bản lớn tiếng dọa người hồng cô lương bí cảnh bầu trời vỡ vụn về sau lẽ ra toàn bộ bí cảnh cũng hẳn là không còn sót lại chút gì mới đúng có thể ly kỳ chính là vỡ vụn vẹn vẹn chỉ là bầu trời nguyên bản bí cảnh bên trong những cái kia tráng kiện cổ thụ che trời đã còn tại đồng thời thay thế nguyên thập lý pha mặt đất cổ thụ liên miên hơn mười dặm nhìn không thấy cuối phản âm thượng sư cùng ngũ đại cao thủ ở giữa một đoàn xương đỏ dần dần từ mặt đất bay lên xương đỏ càng lên cao phủ liền càng thêm đậm đặc cuối cùng tại sáu người ở giữa chậm rãi co vào tụ lại hóa thành hình người chính là thân mang một bộ hết hồng váy dài hồng cô l ơ n hoặc là nói chính là lục đại cao thủ đau khổ tìm tòi hồi lâu đ c hồng i ê u dương huyết mà.、Hồng、cô nương tự vừa hiện t h ầ n t ứ phương tiên h địa liền bị nhiễm ra một tầng huyết sắc nguyên bản một mảnh đèn kịt bầu trời cũng giống là bị huyết quang thẩm thấu tản mát ra một cô yêu dạ ánh sáng màu đỏ một màn quỷ dị này khiến phía dưới trên mặt mọi người đều lộ ra một vệ sợ cho hơn một ngàn năm đã qua võ tông đi thần triều biến thành thanh triều thế gian này người cũng đổi một gốc dạng lục phẩm trừ yêu sư tập yêu thi lại vẫn không có tàn a hồng cô nương đầu tiên là cảm thán một câu tiếp lấy lại nhìn chằm chằm trương ngọc ninh nhìn thấy hắn và t h o trước sáu viên hình t h o đồ án trong mắt lập tức dâng lên một vệ hiếu kỳ tập y ê u t i là tiền triều vũ thần tông sáng lập thời kỳ đỉnh phong cũng vào lúc đó huyết ma thời đỉnh cao tại võ tông những năm c u ố i coi như khẳng định cũng cùng tập y ê u t i đã từng quen biết có hỏi lên như vậy đúng là bình thường chỉ có điều câu kia thần triều biến thành thánh triều hiển nhiên có chút xúc phạm trương ngọc ninh hắn nhữ mày lại trên mặt lộ ra một vệ tức giận âm thanh lạnh lùng nói thần tông sáng tạo tập y ê u t i mới bắt đầu liền lập xuống hoành nguyện yêu ma một ngày không diệt thận tập yêu ti liền một ngày không tiêu tan thiên hạ dường như ngươi cái loại này yêu ma nhiều không kể siết ta tập yoti chưa chém tận giết tuyệt trước đó sao lại dám giải tán chương ò n l một trăm bốn mươi ba thanh long hội mười hai chương một trăm bốn mươi ba thanh long hội mười hai chỉ là trương ngọc ninh lời này được tới những người khác kính ý lại làm cho hồng cô nương lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ nàng nhìn xem trương ngọc ninh dường như cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i khinh miệt nói diện tận thiên hạ yêu mà chỉ bằng các ngươi vũ thần tông năm đó dựa vào cái gì có thể nói câu nói này ngươi cũng không có hiểu rõ hôm nay dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi m u ố n chết hồng cô nương nguyên bản khinh miệt ngữ khí tới cuối cùng dường như bởi vì nhớ tới thứ gì diễn biến thành phẫn nộ thân thể nàng bốn phía xương đỏ giống như là đang sôi trào đồng dạng trong chốc lát biến sóng mây quỷ quyệt trên người nàng khí thế dần dần dâng lên trong nháy mắt một cố làm cho người hít th p h ô thiên cái địa mà đến phương viên vài dặm đại địa trong nháy mắt vì đó run lên hồng cô nương vẹn vẹn chỉ là dối ra một phải tay đối với trương ngọc ninh nhẹ nhàng phất một cái cái này phất một cái dường như điều động giữa thiên địa khí lưu sau lưng nàng xương đỏ bỗng nhiên buộc phát ra một hồi như là mặt trời trói trang tia sáng trói mắt thoáng chốc hình thành một đạo ngập trời h ồ n g lưu vô biên khí lưu màu đỏ ngòm đối trương ngọc ninh sóng lớn vô bờ mà đến trương ngọc ninh con người ngưng tụ động tác cũng không chậm trong tay kêu bính dài ba thức kiếm bỗng nhiên khẽ động thao thiên kiếm khí từ trong cơ thể nộ ngưng tụ mà ra tinh khí thần tam ho m ộ trương đ ạ ớ c chừng h ngọc ninh cười lạnh chỉ là ngũ phẩm yêu ma nhiều lắm là cũng chính là cao hơn hắn nguyên đan đại viên mãn tu vi một bậc cung cấp làm dương cảnh cự đầu mà thôi nghiêm túc hắn tất nhiên là phải sợ nhưng nếu chỉ là tiện tay một ích làm sao có thể dọa sợ hắn một cái đường, đường lục phẩm trừ yêu sư nhưng mà hắn cười còn không có duy trì liên tục ba hơi liền im bặt mà rừng tia c ố huyết sắc hồng lưu bị kiếm khí của hắn xẻ nước lũ về sau chỉ là hướng phía trên dưới tách ra ba hơi liền lại lần nữa trùng hợp tới cùng một chỗ nghiễm nhiên lại hợp lưu thành một mảnh ngập trời huyết hải trương vu ninh tự đại phía dưới lại trực tiếp bị huyết sắc hồng lưu n u ố t mất thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mảnh lục l i ề u y y y a bên bờ tranh cảnh đ ỗ n g nhiên hiện lên ở giữa không t r ú n g đắng người xa xa nhìn một cái hóa ra là một bộ váy lục luyện này cảnh tranh cảnh bên trong hạo nhiên chi khí nồng đậm trong thời gian ngắn đúng là chế trụ cô này hồng lưu hạo nhiên thánh tông nguyên cầm kỳ thư họa bốn mạch khí cụ khác biệt nhưng đều là chuyển thừa hạo niên h chi khí đội yêu ma trời sinh liền có rất mạnh áp chế lực chỉ là kia huyết sắc hồng lưu bị áp chế chỉ chốc lát trong nháy mắt liền lần nữa lại bước lên rất nhanh liền đem chọn bản vẽ cảnh nhiễm ra một mạng lớn vết máu kia hùng hồn hạo niên h chi khí đúng là liên tục bại lui trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì cũng may liền trương ngọc ninh cũng bắt lấy cơ hội thoát khốn chỉ là đứng ở luyện ngưng tuyết bên cạnh lúc hai người trên mặt đều tràn đầy hãi nhiên cùng kính sợ âm dương hoa sinh huyền âm tri thánh nàng đã là ngũ phẩm định phong n h i p vị trên thực tế đã không cần luyện ngưng ngụ phẩm đình phong nghiệp vị vậy thì tương đương với võ giả âm dương thánh cảnh đình phong cũng chính là huyền âm cảnh đình phong tiến thêm một bước vậy coi như là nàng cố ý đem ngũ phẩm sơ dai khí thức còn x u t lại tại dây tâm ma trên thân chúng ta đều bị lựa ngũ phẩm đ ỉ n h phong nghiệp vị quả nhiên xảo trá còn mời chư vị theo ta cùng nhau ra tay bằng không hôm nay chúng ta tất cả đều phải chết trên tay nàng phản âm thượng sư giờ phút này cũng không dám lại chủ quan nàng quắt trói thai một tiếng nguyệt quang bù tắt chú thoáng chốc vang vọng toàn trường một cỗ thuần chính phạm môn trú âm trong nháy mắt đem hồng cô nương thân thể bốn phía huyết vụ không ngừng ăn mòn tịnh hóa cùng lúc đó còn lại bốn người cũng đều dựng lên riêng phần mình binh khí thiền trượng trường kiếm đầu bút lông chỉ một thoáng quang mang đại tác đêm đen như mực không trong lúc nhất thời t o á t r a kim mặc bạch tam sắc linh quang phương viên mười dặm đại địa tất cả đều bắt đầu chấn động lên năm đó vũ thần tông còn muốn phái ngự tiền tiểu bất điểm cũng nghĩ tại bản tôn trước mặt đồ nghịch thủ đoạn ngu muội đến cực điểm hồng cô nương bên cạnh đại chiến còn có nhàn tâm trảo phúng câu nói này mặc dù không có bao nhiêu người có thể nghe rõ có thể ngay sau đó nàng câu tiếp theo trong nháy mắt liền để toàn trường người ngu ngây ngẩn cả người huyết c h u y ể n h ó a sinh yêu ma luân chuyển sinh chỉ là khu khu chín chữ không ai có thể nghe rõ cái này chín chữ nhưng khi hồng cô nương cuối cùng cái kia chữ lạ vừa nói ra khỏi miệng cả vùng bên trên những cái kia cổ thụ che trời trong nháy mắt tựa như là sống đến đây như thế bắt đầu lắc lư vỏ cây bắt đầu chóc ra một cái lại một cái hình thù kỳ quá yêu ma từ bên trong mở mắt sẽ rách thân cây trôi ra có tam trào kim thiểm có tứ túc xích xả có ngọc diện bật hồ có khỏe miệng còn tại giữ lại nước bọt lang yêu có uy phong lấm l ấ m hổ yêu giống như âm phủ ngục tốt giống như á c quỷ còn có người mặc áo đỏ chết oan n ữ quỷ thậm chí còn có trong tay sách theo da người đèn lồng lao chủ chứa sáu kiệt kiệt kiệt khạc khạc h ì hì ha ha giống bốn giống nga ô bốn vô số kể yêu ma từ chỗ nào chút cổ thụ che trời bên trong tỉnh lại nhìn xem cái này ngàn vạn yêu ma nghe được thanh âm của bọn hắn trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu tê cả ra đầu cái này không phải cái gì bí cảnh rõ ràng chính là yêu ma hà hổ cái này cái này tại sao có thể có nhiều như vậy yêu ma làm sao lại hơn vạn hơn vạn cái này tối thiểu có hơn vạn đầu yêu ma chỉ là nhập phẩm đều có hơn ngàn đồng lăng kết thúc bốn trên bầu trời đại chiến ngay từ đầu phía dưới tất cả mọi người liền đã hướng phía bên ngoài trở ra mở còn không có lui bao xa dưới mắt cái này hàng ngàn hàng vạn yêu ma đại quân vừa xuất hiện trong nháy mắt liền đem một bộ phận người dọa đến bắt đầu rung chân phải biết đến bây giờ còn không có rút đi ít nhất cũng là c ư ờ n g khí cảnh v õ giả, liền bọn hắn nhìn thấy những n à y cũng bắt đầu rung chân cái này còn yêu ma cho người ta mang tới cảm giác g á p bách lớn bao nhiêu có thể nghĩ phan long hạc đinh điện mang p h ụ quân lui về đồng lăng quận mở kết giới chống cự yêu ma chúng ta sáu người d i ệ t trừ huyết ma liền lập tức trở về viện binh quận thành nhanh phản âm thượng sư thanh lanh thanh âm tự giữa không trung chuyển đến phía d ư ớ i phản long hạc cùng đinh điện hai người lập tức kịp phản ứng hồi đáp thuộc hạ tuân lệnh hai người không giam chút nào c h ầ n trở cũng không lý tới sau đó phương động tĩnh vội vàng hướng phía thập lý pha bên ngoài bay đi rõ ràng là đi tìm quế ngọc đường k i a hơn bốn vạn người chuẩn bị dẫn bọn hắn lui trở về quận thành bên trong ma đã cùng hầu ngọc đ a n hiệp tới cùng nhau hầu ngọc tiêu ngay đội phản âm thượng sư đạo mệnh lệnh này lập tức biến sắc quay đầu nhìn xem hầu ngọc đoan hỏi hầu phi trở về báo tin không có lao nhị mang người ở đâu hầu ngọc đoan dường như theo hồng cô nương hiện thân bắt đầu tinh thần cũng có chút hoảng hốt bị hầu ngọc tiêu nghiêm nghị đánh thức sắc mặt lập tức tái đi hồi đáp hắn mang theo tộc nhân cùng quế ngọc đường cùng một chỗ thế nào đại ca mau cùng ta đi nhắc nhở bọn hắn không thể trở về quần thành phía sau hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt cùng n h ế p tâm xuyên bạch vân phẳng còn có lý t á m luận hầu thị đám n g i nghe được câu này lập tức đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ chỉ có hầu ngọc đoan một người biết hầu ngọc tiêu ý tứ của những l s ắ p mặt trong nháy mắt biến càng trắng hơn chương một trăm bốn mươi b ố thanh long hội một ư ơ i một một chương một trăm bốn mươi b ố thanh long hội một mươi một một g a những yêu ma này đều là từ chỗ nào xuất hiện tối thiểu có mấy ngàn con yêu ma không có cách nào đánh thống lĩnh mau bỏ đi a câm miệng cho ta toàn quân khép lại tam đại thống lĩnh đem bản bộ t r m yêu giám quân đều cho ta nhìn kỹ ai dám lui lại một bước lấy phản giáo tội l u ậ n x ử nhị doanh tuân mệnh tam doanh tuân mệnh bốn thập lý pha cuối cùng một nhóm võ giả đang điên cồn g hướng phía phía tây chạy trốn nhóm người này nguyên bản đều là chờ lấy kiếm tiện nghi ước chừng có hơn hai mươi phần lớn có bao đ à n kỳ tu vi có thể giờ khắc này ở phô thiên cái địa ngàn vạn hung ác yêu ma trước mặt cũng chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn ra thập lý pha bên ngoài lúc một hồi tiếng ồn n ào truyền đến mọi người nhất thời đều ngừng lại hướng phía trước xem xét mới phát hiện phía trước một c h i ước chừng hơn bốn vạn người quân đội đang cùng yêu ma k ử chiến kia là quế thống lĩnh phụ quân là phụ quân chúng ta có muốn đi lên hay không rút một cái bảo mệnh quan trọng ngươi không thấy được những quân không chính quy kia đều tại về sau rút lui à nếu không chạy liền đến đã không kịp bốn những người này đến nhanh đi cũng nhanh căn bản liền không có hiệp trợ phủ quân chống cự yêu ma tâm tư trực tiếp vòng qua quân đội hướng phía quận thành phương hướng chạy tới quân đội phía trước nhất quế ngọc đ ư ờ n g một kiếm chém giết ngăn khuất trước mặt xà yêu nghe được bên thai chuyển đến thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua phủ quân phía sau sắc mặt chỉ một thoáng biến vô cùng khó coi h ư n g nam phủ quân điểm tam doanh hắn thông xoáy một doanh phản chấn đông cùng bành linh phân biệt t h ố n g xoáy nhị doanh tam doanh mỗi doanh một và người tổng cộng chỉ có ba và người giữa sân mã khác hơn một và người là quận bên trong chín nhà nhập lưu thế lực nhân mã cũng là vì trận này yêu ma họa từ phan long hạc cùng đinh điện ra mặt triệu tập đến. hiện tại phan long hạc người không tại tự nhiên đều thuộc về hắn thống lĩnh giờ phút này ngàn vạn y ê u m a xông trận dưới t r ư ờ n g hắn ba vạn hương nam phủ quân đều đang liều chết chống cự kia hơn một vạn người thế mà tất cả đều n ú t ở đằng sau n ú t ở đằng sau còn chưa tính hắn thậm chí còn chứng kiến có một bộ phận người ngay tại hống tán chạy trốn thấy cảnh này quế ngọc đường con người lập mạnh trong lòng giận không k ì m được ngàn vạn y ê u m a cùng một chỗ trùng sát s á c thực lợi hại có thể chiến trận giao đấu không thể so với một mình luật võ những yoma này tuyệt đại đa số cũng không nhập phẩm dai chỉ có chút ít hơn mười còn cùng cấp bao đan kỳ võ giả cựu phẩm yoma chưa nhập phẩm ra linh trí không hiện chỉ có thể dùng đơn thuần bản năng thủ đoạn đả thương người toàn quân võ giả hợp trận cùng một chỗ cũng không phải là bất lực ngăn cản về phần kia hơn mười con cựu phẩm yêu ma hắn cùng mặt khác hai đại thống lĩnh lại thêm trong quân một bộ phận cao thủ ngăn cản nhất thời một lát cũng chưa hắn không thể hắn cũng là muốn lui về quân thành có thể phan long hạc đinh điện p h ạ n âm thượng sư đều còn tại thập lý pha không có tới hắn không có khả năng mạo mội dẫn người triệt thoái phía sau cũng chỉ có thể như thế t r ư ớ c bố trí xuống dưới tất cả nguyên bản cũng tại theo kế hoạch của hắn đi nhưng lúc này chín nhà nhập lưu thế lực kia hơn vạn bất luận là ra n g o à i sợ hai hoặc là bảo toàn tự thân mục đích làm ra lần này lẽ tránh cùng lối bước đều sẽ nhường kế hoạch của hắn phá sản c h i ế n trận đối địch kiên kỵ nhất chính là hướng tán một người tán không có gì vấn đề là dạng này rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyền cái này ngàn vạn yêu ma vốn là thanh thế to lớn cho dù là hắn đều có chút tim đập nhanh chớ nói chi là những này bất quá khai thân cảnh binh lính một khi náo ra đại quy mô h ư n g trốn toàn quân bị diệt cũng không phải không có khả năng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn lại bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng phan chấn đông đời trước ta chỉ huy tiền quân ta về phía sau ngăn cản đám kia ngu x u n Quế Ngọc Đường để lại một câu n kiếm, kiếm c ư này g giống như, như chém dưa thái rau hơn mười đang bỏ mạng chạy trốn người trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn huyết dịch phun ra một chỗ cái này máu tanh một màn hiển nhiên tạm thời đã ngừng lại trong lòng mọi người sợ hãi chỉ một thoáng toàn bộ phía sau cũng theo đó yên tĩnh mọi người thấy mặt như phủ băng quế ngọc đường trong lòng lập tức tỉnh táo không í t hơn vạn nhân mã rất rõ ràng chia làm chín cái phương trận trong đó lấy đại la tông nhân mã nhiều nhất ước chiếm một nửa số lượng cái k h á c tám nhà nhân mã t r ê n lệch không xa đ ề u ước chừng có khoảng tám trăm n g ư ờ i quế ngọc đường ánh mắt đảo qua chín cái phương trận nghiêm nghị mở miệng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại có người dám lui về sau lấy phản giáo tội luận s ự bản thống lĩnh định trảm không đông tha đ i n h bằng lưu giang hà nhất tâm lưu đồ linh bạch đông ninh hậu ngọc thành dư quy huyền lý thời tế trương nam hạc coi trọng các ngươi người trong nhà ngựa lại có tụ chúng bất ngờ làm phạt người chờ việc này chắc chắn bản t o a chắc chắn bẩm báo quận thừa cùng thượng sư chị ngươi nhóm tội hắn thét lên chín người chính là quận bên trong chín nhà nhập lưu thế lực nhân mã dẫn đội thống lĩnh ngoại trừ trong đó đ ổ linh là l u n g nguyện môn phó môn chủ lý thời tế thì là dược trần tông tông chủ lý tam vẩn con trai độc nhất đều là tụ sát kỳ tu vi chín người nghe ra quế ngọc đường trong giọng nói vi hiếp sắc mặt cũng hơi biến đổi chỉ có đinh bằng một người trên mặt lộ ra một k i a không bình thường vẻ mặt tây vân tiêu cục lưu giang hà lĩnh mệnh hồng đao bang nhiếp tâm lưu lĩnh mệnh bạch thị bạch đông linh lĩnh mệnh dược trần tông lý thời tế lĩnh mệnh liên tiếp bốn cái đầu lĩnh gật đầu bằng lòng quế ngọc đường sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn một chút nhưng nhìn lấy số người nhiều nhất đại la tông phương hướng đinh bằng cùng hầu thị hầu ngọc thành hai người còn tại trầm mặc sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống lưu n g n g u y ệ t môn đồ linh thất thuyệt môn dư quy huyền lĩnh thành tiêu cục trương nam hạc ba người này đều là đinh điện dưới chướng người không phối hợp hắn hoặc là chậm một chút phối hợp còn có thể thông cảm được có thể đại la tông cùng hầu thị có đôi chút không được bình thường hai nhà này đều là quận thừa phản long hạc một phương người trước không đề cập tới quế ngọc đường ý thức được không thích hợp hầu thị đội ngũ phía trước nhất hầu phi từ trong đám người ép ra ngoài. nhẹ nhàng tiến đến hầu ngọc thành bên cạnh nói khẽ nhị ra gia chủ bên kia vẫn là không có động tinh truyền đến phản âm thượng sư cùng ngũ đại cao thủ đã cùng huyết ma giao thủ nơi đó chiến đấu dư ba quá mức kinh khủng ta căn bản là không đến gần được nghe được hầu phi bẩm báo hầu ngọc thành sắc mặt lập tức có chút khó coi trong lòng không khỏi có chút bận tâm tới hầu ngọc tiêu cái này ngàn vạn yêu ma mặc dù nhìn xem làm người ta sợ hãi có thể trong lòng của hắn căn bản liền không sợ hãi có nhà mình lao ngũ quan hệ tại hắn cũng không muốn đi cùng những yêu ma này liều mạng vừa mới yêu ma vừa xuất hiện hắn liền mang theo hầu thị cả đám tối lui đến tối hậu、phương. hắn mặc dù không có bao nhiêu tâm địa gian dạo nhưng cũng biết nhà mình đã hai đầu đặc t ư ợ c không có hầu ngọc tiêu mệnh lệnh bảo toàn gia tộc lực lượng lựa chọn gì cũng không làm tổng không có sai cho nên hắn mới vào lấy không có trả lời quế ngọc đường quế ngọc đường vẻ mặt khó coi hắn một câu liền tứ gia nhân cho hồi phục số người nhiều nhất đại la tông lời gì cũng không nói lại tính cả đinh điện ba nhà cùng hầu thị tổng cộng chính là năm nhà người tổng cộng liền một vạn người đội ngũ có tám ngàn người đều không biểu lộ thái độ đây coi là chuyện gì xảy ra trong lòng của hắn lựa giận l o ạ lên đang chuẩn bị mở miệng trách móc đông nhiên ba đạo thanh âm quen thuộc từ phía trên bên cạnh truyền tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến quế ngọc đường xuất quân lui về c ủ n thành nhanh nhanh con ta đinh bằng mau dẫn đại la tông m ô n nhân lui về c ủ n thành tất cả mọi người lui về c ủ n thành chuẩn bị khởi động kết giới chương một trăm bốn mươi bốn thanh long hội mười một hai chương một trăm bốn mươi bốn thanh long hội mười một hai phan long hạc đinh bất hại đinh điện ba cái ngày xưa quận bên trong trần nhà đồng dạng tồn tại người giờ phút này thanh âm đều mang chút thất kinh trong lúc nhất thời phía dưới trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vệ ý sợ hãi Quế quân đầu đều Ngọc Đường cùng đám người cùng một chỗ ngẳng đầu nhìn về phía tiền quân phương hướng, lập tức con người đột nhiên chỗ tức cả đám đột một lại, hãi rụt tất phía về lập sợ ba ỏ tới trên mặt. b tôn thanh thế dọa người y ê u m a tự nơi xa cùng nhau mà đến cầm đầu là một tôn chừng ngàn mét cao dương đầu nhân thân y ê u m a bên trái là một gốc c ả n h lá đều nằm chắc dài trăm thước cây xanh y ê u m a phía bên phải thì là một phương hư ảnh cổ trấn kia cổ trấn có hàng vạn thi quỷ ngay tại gà á thét dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá lồng giam vô cùng làm người ta sợ hãi so sánh lẫn nhau trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn yoma ba cái này tồn tại đập vào mi mắt tựa như là cho tất cả mọi người trong lòng b ị kín một tầng bóng ma đừng nói những người khác chính là quế ngọc đường giờ phút này trong lòng đều đã bắt đầu rửa rẻ ba vạn phủ quân tăng thêm một vạn tạp quân cũng chỉ là có thể ngăn cản một hồi mà thôi nếu là lại tăng thêm cái này ba đầu có thể so với thiên cấp đại tông sư thất phẩm định phong yêu ma k i u tan tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian không cần loạn hậu quân biến tiền quân lui về của thành nhanh nhanh nhanh một giây trước quế ngọc đường còn tại khuyên chín nhà võ giả tiến lên chống cự yêu ma một giây sau nghiêm nghị la hét phía dưới chín nhà võ giả thoáng chốc liền thành rút lui tiền quân đinh bằng sớm tại n g h e đ ư ợ c phụ thân đinh bất hại thanh nhâm lúc liền nhanh chóng mang theo đại la tông năm ngàn môn nhân hướng phía quận thành bánh lui những người còn lại cũng đều theo sát phía sau điên cuồng hướng phía quận thành phương hướng chạy trốn không thể không nói hưng nam phủ quân tố chất vẫn là viễn siêu chín nhà võ giả tiếp thu được quế ngọc đường chỉ lệnh sau phản chấn đông xuất lính nhị doanh lập tức liền đổi nguyên bản cùng yêu ma đối kháng kịch liệt nhất một doanh đổi thành hậu quân cho một doanh cùng tam doanh tranh thủ chạy trốn thời gian lui không đến một dặm bánh linh xuất lính tam doanh lại đem nhị doanh thay thế đến cứ như vậy giao nhau lui lại trong lúc nhất thời lại cũng kéo lại những cái kia yêu ma cách qu rất nhanh liền chỉ còn lại không đến ba dặm quế ngọc đ ư ờ n g nhìn xem phụ quân không ngừng có người n g ã xuống lại liếc mắt nhìn chạy phía trước còn nhanh hơn thọ chín nhà võ giả trong mắt gần như muốn toát ra lửa vốn là khiến cái này người đến hiệp trợ phụ quân chống cự yêu ma kết quả hiện tại thành bọn hắn cho những người này bọc hậu trong lòng của hắn làm sao có thể không khí mà đổi thành bên ngoài một đầu phan long hạc đinh điện đinh bất hại ba người đối mặt dương tâm lục la tung dương ba tôn yêu ma đuổi theo cũng không dám chạy quá nhanh lại không dám cùng bọn hắn chính diện ngày tháng chạy quá nhanh ba tôn yêu ma liền sẽ đổi kịp phụ quân phụ quân có sai lầm đồng lăng k h hàng hàng lại lại mà trùng vững hợp ả n n ă đúng vào lúc này liên tiếp hơn mười đạo khí tức bỗng nhiên theo phía đông chạy nhanh đến ba người quay đầu nhìn thấy người cầm đầu lập tức xứng sở hầu ngọc tiêu muốn nói đồng lăng náo yêu ma trong khoảng thời gian này ai tồn tại cảm thấp nhất vậy tuyệt đối phải kể tới hầu ngọc tiêu năm trước hầu ngọc tiêu thanh danh vang dội bại thanh nhạc mang trong h hầu thị thăng cấp vào lưu, khi hầu thị, có thể nói là phong hạ. thể hầu thị liền chỉ còn lại lao tứ lao ngũ tại quận thành e o vào lao lao lưu, quang sau, quận từ tứ tại t nói liền còn ngũ bên cấp có Có lúc vô về là lại kia đó lúc ộ diện, danh tiêu cái này, thị ra chủ giống như trực tiếp liền mai ngọc này như ẩn Trong hầu hầu thị chủ tích. trực ra l nhất thời quận thành chúng thuyết phân vân có nói cái này hầu ngọc tiêu cũng chạy không thoát giờ lớn chưa hẳn tốt t ú c mệnh có nói hắn có thể lo liệu bản tâm không vì tên chỗ mệt mỏi chuyên tâm t ú võ thậm chí còn có nói hầu thị đương ra làm chủ căn bản cũng không phải là hắn đã sớm đổi người tóm lại đủ loại suy đoán đều có đinh điển đinh bất hại phan long hạc ba n g ờ i n hầu ì n thấy h ngọc tiêu trước tiên liền tiện thể cảm ứng một phen tu vi của hắn chỉ một tháng o ba người nhìn xem hắn trên mặt thần sắc cũng thay đổi thông sư cảnh tu vi ba người đều không có trước tiên mở miệng trong mắt đều dâng lên một tia h ầ nghi đem hầu ngọc tiêu coi là cái đinh trong mắt đinh điện giờ phút này trong lòng mặc dù kinh nhưng nhìn lấy phía sau hắn một đám người lông mày cũng bắt đầu khó a chặt hầu ngọc tiêu sau lưng ngoại trừ nhất tâm xuyên lý tam luận lưu giang hồng bạch vân phạm bốn người bên ngoài mặt khác tám hầu ngọc đoan hầu ngọc linh hầu ngọc kiệt hùng n ộ đạo trước không cao thành cao hổ vương cung đều là hầu thị võ giả Bọn hắn số người này, tại sao ta cảm giác không Phan thích hợp? số sao giác tại ta cảm lúc o trong long sao? n nhất vấn、đề. hắn mới mở miệng, bên cạnh Đinh Điển trong mắt liền hiện lên một vệ tu quang, dọng nói, Phan、Đại、Nhân, không cảm thấy số người này, cùng vừa mới thanh long hội những cái kia võ giả, là ăn g giác giả, Hạc thứ phát thu thấp thấy hội Đại cái được cảm cái cấp là là l mới mới kia mắt một đề, vệ vừa võ mở số này liền đinh bất hại nhìn xem hầu ngọc tiêu cả đám trên mặt đều lộ ra một vệ kinh ngạc ngay sau đó kịp phản ứng bừng t ỉ n hiểu h ra nói khó trách vạn dương quận đám người kia không phải liền là tại chiêu dương huyện bị thanh long hội đợi người cầm sao một trước một sau hai câu nói chỉ một thoáng gây nên một hồi sóng to gió lớn đám người kịp phản ứng nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt lập tức liền thay đổi hầu ngọc tiêu trước đây căn bản liền không có ở tập h lý pha hiện thân q u a lúc này đ ố n g nhiên hiện thân lại thêm hắn tông sư một cảnh tu vi kết hợp hai câu này đáp án đã vô cùng sống động hầu ngọc tiêu người thật to gan cấu kết yêu ma loạn ta đồng lang đinh đại nhân cơn có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung t u n g hầu mộ hôm nay biết được có yêu ma làm loạn đặc biệt mang tộc nhân đến đây trợ giút làm sao lại cấu kết yêu ma lúc ta tới trên đường còn vừa vặn bắt được một nhóm thanh long hội dương nhiệt vốn định nộm cho quận thừa đại nhân bây giờ bị trả đũa cái này đồng lăng ai cũng thật thành đinh tư thừa một tay che trời chi điện hầu ngọc tiêu đ ô n g nhiên mở miệng cắt ngang đinh điện cùng lúc đó phía sau hắn hầu ngọc kiệt b ọ n người còn từ phía sau lấy ra chung bảy bộ thi thể những cái kia thi thể từng cái đều mang theo một t r ư ơ n g mặt nạ ác quỷ, thân mang thanh long hội áo xanh bảy bộ thi thể cứ như vậy b à y ở trước mặt mọi người nhất thời thần sắc xứng sở bao quát phàn long hạc nghe được hầu ngọc tiêu lời nói trong lòng cũng nổi lên nói thẩm ngươi cho rằng tùy tiện cầm bảy bộ thi thể đến liền có thể dựa sạch h i n g h hầu ngọc tiêu bị ra hỏa này ra mặt g à y cho buồn nô tới nhìn xem đinh điện lộ ra một vệ đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc nói thanh giả tự thanh ta biết rõ đinh tư thừa vì yêu đồ thành nhạc mệnh tăng tay ta đối ta rất có h o à n khí nếu là muốn mượn này oan buồng tại hạng hầu mộ gánh chịu cái tội danh này cũng không sao chỉ là không biết đinh tư thừa nhưng là bây giờ liền phải định tội của ta chuyện xưa nhắc lại đinh điện lông mày m á n h rút h ẳ n không thể xông lên trước trực tiếp giết hầu ngọc tiêu có thể hắn cũng biết hiện tại yêu ma trước mắt không phải lúc hơn nữa lúc này nếu là hắn ra tay đối phó hầu ngọc tiêu đồng lăng thất thủ tội danh hắn coi như gánh định rồi tiếp tục lũi về của thành hầu ngọc tiêu tội danh của ng trở về sau tự có định đoạn mặc cho ngươi miệng lưỡi d ẻ o quẹo cũng đừng hòng giấu giếm được phản âm thượng sư hừ nghe được đinh điện uy hiếp hầu ngọc tiêu hàn mang trong mắt lóe lên không tiếp tục tiếp tục chống đối hắn chỉ là không nói một lời mang theo sau lưng đám người đi tới hầu ngọc thành bên người hắn không nói gì thêm chỉ là quay đầu nhìn lý tam luẩn nhiếp tâm xuyên bạch vân phạm lưu giang hồng t h ấ p giọng truyền âm cho bốn người ta chỉ nói một câu q u ò n thành không gánh nổi các ngươi chư vị nếu là tin được ta liền để các ngươi bốn nhà nhân mã đi theo ta, ta có thể cho các ngươi một con đường sống bốn người ngẩng đầu nhìn hầu ngọc tiêu vẻ mặt cùng nhau biến đổi chương một t r ư ơ i lăm thanh long hội 12, 1, t chương một t r ư ơ i lăm thanh long hội 12, 1, lý tam luận bạch vân phạm nhất tâm xuyên lưu giang hồng bốn người nghe được hầu ngọc tiêu chắc chắn lời nói tất cả đều rơi vào trầm mặc giờ phút này nếu là biến thành người khác nói loại lời này bốn người vô luận như thế nào đều là không có khả năng tin tưởng dù sao cái này đầy khắp núi đồi cùng hung cực các hơn vạn yêu ma liền b à y ở trước mắt nhìn ra cũng chỉ có quận thành kết giới có thể thủ được nhưng hết lần này tới lần khác lời này là hầu ngọc tiêu nói vậy thì không giống như vậy hầu ngọc tiêu chính là phương tinh hồng dưới mắt trận này yêu ma chi loạn hắn biết đến khẳng định phải so những người khác nhiều điểm này là không thể nghi ngờ bọn hắn tại huyết ma làm ra bí cảnh bên trong đã tận mắt thấy hầu ngọc tiêu giết tôn này tên là khiếu lâm hổ yêu cái này đại biểu hắn cùng trước mắt nhóm này yêu ma cũng là quan hệ thù địch không có lý do gì lựa gạt bọn hắn càng mấu chốt chính là bọn hắn bốn nhà đồng ấn hiện tại đều còn tại hầu ngọc tiêu trên thân ngoại trừ bạch vân p h ạ m g ba người bên ngoài lưu giang hồng cũng tại vừa mới hướng bên này trốn trên đường bị hầu ngọc tiêu tìm tới cũng bị buộc giao ra đồng ấn vừa nhìn thấy ba người s á t mặt hầu ngọc tiêu liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì trên mặt lộ ra một tia tức giận cũng không muốn lại tiếp tục nhiều lời bốn vị có thể yên tâm nếu là không muốn theo ta hầu thị đi các người đồng ấn ta có thể trả lại chỉ là về sau liền không thể tới tìm ta nữa t h ố t ra lời này bốn người mặc dù còn đang do dự nhưng s á t mặt lại h ò a h o a n rất nhiều hầu gia chủ t a t i n ngươi bạch vân phàm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc hắn mặc dù tính cách cảnh trực nóng n ả y nhưng lại cũng không lô mãng hầu thị hai năm này trưởng thành hắn đều nhìn ở trong mắt hắn bạch ra cũng từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt đây là thứ nhất thứ hai hầu ngọc tiêu người trưởng thành cũng làm cho hắn có chút kinh hồn bạc vía ngay tại nửa năm trước hầu ngọc tiêu còn chỉ có khai thân thập trọng tu vi dưới mắt cũng đã trở thành t ô n g sư cảnh v õ giả chỉ là phần này tiềm lực cũng đủ làm cho trong lòng của hắn thiên bình xảy ra nghiêm vệ dưới mắt yêu ma đã theo bốn phương tám hướng hướng phía quận thành vây đi qua nếu quả thật như hầu ngọc tiêu nói tới quận thành ngăn không được yêu ma vậy bọn hắn nếu là cũng đi theo những người khác cùng một chỗ vào thành cái kia chính là cá trong chậu một con đường chết kia lục đại cao thủ cùng hết ma còn tại thập lý pha trên không kịch chiến loại kia cấp bậc đại chiến ai thắng ai thua còn bất luận trong thời gian ngắn khẳng định cũng không ra được kết quả chỉ cần không có kết quả. trước mắt cái này hơn vạn yêu ma vậy thì khó giải nếu là thật sự đánh vào trong thành đến lúc đó đồng lăng chắc chắn sẽ máu chảy thành sông hiển nhiên cũng không chỉ là bạch vân phàm một người nghĩ như vậy lý tam ẩn lưu giang hồng n h i ế p tâm xuyên ba người thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem sau lưng phụ quân lại nhìn một chút nhà mình đám người kia còn có theo đuổi không bỏ yêu ma giờ phút này vẻ mặt cũng là đang không ngừng dãy ruộng muốn làm ra lựa chọn hầu gia chủ hồng đao bang huynh đệ tính mệnh liền giao cho ngươi l ý mỗ tin được hầu gia chủ rốt cục lại chờ được hai người thanh em hầu ngọc tiêu trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra nhìn xem cuối cùng còn chưa mở lời lưu giang hồng không hề nói gì chỉ là từ trong ngực lấy ra tây vân tiêu cục đồng ấn trực tiếp giao cho hắn hầu gia chủ không phải tại hạ không tin được ngươi thật sự là đi lưu đ ạ i đương ra không cần nhiều lời hầu m ô lý giải lưu giang hồng tiếp nhận đồng ấn trên mặt lộ ra hãy náy đang muốn mở miệng lại bị hầu ngọc tiêu cho trực tiếp cắt ngang t h a y thế hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa chỉ là hướng hầu ngọc tiêu chắc tay liền cầm đồng ấn bứt ra rời đi bạch gia chủ lý tôn chủ các ngươi đem người trong nhà ngựa tất cả đều triệu tập tới cùng ta hầu thị khép lại vào thành không lưu lại tất cả đều trực tiếp đi tây môn ra khỏi thành mặt khác các ngươi hiện tại có thể r i ê n g phần mình về thành thông chi nhà mình thân quyến tất cả đều thu thập xong đồ vật tới trước tây môn chuẩn bị kỹ cảng đến lúc đó cùng nhau ra khỏi thành thuộc hạ lĩnh mệnh nghe được nhà mình thân quyến bạch vân phản ba người trên mặt đều lộ ra một tia sắc màu ấm bọn hắn cũng minh bạch đã lựa chọn tin tưởng hầu ngọc tiêu tia từ giờ trở đi ba nhà người tính mệnh liền xem như cùng hầu thị trói đến cùng nhau đối hầu ngọc tiêu tự xưng cũng thành thuộc hạ lao tứ ngươi về thành trước bên trong đem trong tộc kia hơn một ngàn người cộng thêm người trong phủ đều triệu tập tốt nhớ kỹ nhất định phải nhanh những yêu ma này đã bắt đầu phân lưu vây quanh quận thành nếu là chậm liền có thể ra không được thành hầu ngọc kiệt trên mặt lộ ra một vệ ngưỡng trọng trên chân sinh phong cấp tốc hướng phía quận thành chạy tới nơi này cách quận thành đông môn cũng chỉ còn lại không đến trong vòng ba bốn ứng i ả m dùng c ư ơ n g khí đi đường so cưỡi ngựa phải nhanh nhiều bạch vân phản ba người thấy thế cũng đội vàng thả người tới nhà mình binh nghiệp bên trong phân biệt tìm bạch đông ninh cùng lý thời tế phân phó vài câu hai người mặc dù mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không có nói cái gì chỉ là rất nhanh liền triệu tập người trong nhà ngựa cấp tốc cùng hầu ngọc thành xuất lĩnh hầu ra võ giả hợp lưu đến cùng một chỗ ba nhà đều đều có bảy tám trăm n h â n mã cùng hầu thị hợp lại lưu nhân số tăng vọt tới ba n g h n trên dưới đang rút lui trong dòng người lập tức biến dễ thấy lên chín nhà nhập lưu thế lực nhân mã vốn là ở vào rút lui đoạn trước nhất rất nhanh liền tới quận thành đông một chỗ cửa thành cũng sớm đã được mở ra tiên tiến nhất thành chính là đinh bằng xuất lĩnh đại la tông nhân mã đồng lăng quận cửa thành không coi là nhỏ ngang rộng hai mươi m cao chừng có hơn năm mươi m nếu là bình thường vào thành lớn như thế tự nhiên là rộng rãi rớt có thể giờ phút này bên ngoài chờ lấy vào thành lại khoảng chừng hơn bốn vạn người thiên hạ thập tam châu tất cả thành trì đều là tiền triều đại vũ hái thiên hạ tinh thiết tạo thành tinh thiết tường thành không thể so với tường đá v ề mặt sáng bóng chân trượt đến cực điểm ngoại trừ tụ sắt k ỳ võ giả có thể sử dụng cương sắt ngắn ngủi chế tạo vết lom dẫm đạp leo lên cho dù là ngưng cương k ỳ võ giả mong muốn leo trèo cũng là nằm mơ khai thân cảnh võ giả kia liền càng là người si nói n ộ n g ngang hai mươi mét cửa thành dù là nghiêm trình huấn luyện si tốt dù là lại như thế nào trật tự danh mạch một lần cũng chỉ có thể thông qua hai mươi người không đến cái này ô hương bốn vạn người vào thành chỉ sợ là ít nhất cũng phải nử đinh bằng xuất lĩnh đại la tông nhân mã t r ư ở n g hơn năm ngàn mặc dù bọn hắn vào thành trật tự tốt có chút không tưởng nổi có thể phía sau rút lui tốc độ vẫn là biến chậm lại cùng lúc đó phía sau nhất ba vạn phụ quân cũng bị một bộ phận yêu ma c n lên bắt đầu liều chết chống cự thiếu tông chủ các v i n h đệ đã chuẩn bị xong phía trên tường thành đại la tông một gã bao đan kỳ trưởng lao tiến đến đinh bằng bên người g i ọ n g mang âm trầm mở miệng nói một tiếng đinh bằng cũng là bao đan kỳ tu vi s ớ m tại rút về thời điểm hắn liền nhảy lên leo lên tường thành nghe được bên cạnh trưởng lão lời nói theo phía dưới hướng phía trước quét đến ba vạn p h quân đoạn trước chờ một chút chờ các huynh đệ tiến vào thành lại nói bốn kêu loạn trong dòng người ở giữa hầu ngọc tiêu mang theo cả đám không ngừng duy trì người trong nhà ngựa trật tự bọn hắn đều có leo lên tường thành năng lực nhưng vấn đề là không có khả năng vứt xuống bên cạnh ba ngàn nhân mã cũng chỉ có thể mạnh chờ lấy đại la tông người tiến vào thành lại nói đại ca cửa thành bên kia không thích hợp đại la tông người có chút cổ quái nghe được hầu ngọc đoan lời nói hầu ngọc tiêu cùng những người khác quay đầu nhìn thoáng qua dưới cửa thành đại la tông nhân mã lập tức mặt lộ vẻ không hiểu thế nào cổ quái không phải rất tốt ca hơn năm ngàn người cái tốc độ này đã rất nhanh ngũ ra là có ý gì đại á phát m mình xem người nghi Ngọc nhà ngũ nhìn Tiêu, hiểu tất tức tứ, cả hoặc lúc, chỉ có đều đ Hầu Ngọc Tiêu, lập ra lao ý la tông người h Thanh â lâm n mã, trầm vào tư. Trước Hội, t r Thanh Hội, Long La Đại ư vào thành tốc độ là rất nhanh nhanh có điểm không đúng hầu thị khẳng định là không có đại la tông mạnh điểm này không thể nghi ngờ có thể nói đến cùng hắn vẫn là một nhà nhị lưu giang hồ thế lực khai thân ngũ trọng trở lên võ giả nhân số tuy có năm ngàn nhưng vô luận như thế nào cùng hương yên phủ quân tố c h ế t khẳng định vẫn là có khoảng cách p hầu ả i biết, ngọc i phút t này đoan trầm tư một lát mở miệng ngữ khí ngưng trọng nói một câu nghe được câu này hầu ngọc tiêu trong đầu lập tức hiện ra trước đây tại bí cảnh bên trong đại la tông tông chủ đinh bất hại ra tay lúc sau lưng mơ hồ lộ ra kim thân phật tượng lập tức con ngươi ngưng tụ quay đầu lại nhìn về phía trên tường thành đinh bằng chỉ một thoáng phía sau lưng mắt lạnh lão nhị bạch gia chủ lý tôn g chủ ba người các ngươi mang theo tất cả mọi người lách qua đông môn đi thẳng đến tây môn bên ngoài chờ chúng ta nhanh hầu ngọc thành ba người vẻ mặt sưng sờ không rõ đây là ý gì vốn là muốn mở miệng hỏi thăm nhưng nhìn tới hầu ngọc tiêu trên mặt ngưng trọng cũng cảm giác xảy ra chuyện thái nghiêm trọng v ọ t thẳng lấy đám người hô lên tất cả mọi người cùng ta hướng bắt đi không vào thành nhanh ba người nghiêm nghị la hét tăng thêm bốn nhà cơ khí cảnh võ giả không ngừng ở bên c rất nhanh cái này hơn ba ngàn người liền theo tường thành hướng phía bắc tiến lên từ bỏ vào thành suy nghĩ m à cùng lúc đó đ i n h bằng tại trên tường thành nhìn thấy tình huống phía dưới phát hiện là hầu thị mang theo một nhóm người lớn tại lui ánh mắt lập tức lộ ra một vệ hàn mang lần nữa cúi đầu nhìn thấy nhà mình vào thành người không sai bị lắm chỉ còn lại cuối cùng rải rác vài trăm người thể nội đ a n cương k h í kình ngưng ở trong cổ một tiếng quát trói t h a i đóng lại cửa thành không được thả bất luận cái gì yêu ma tiến đến cửa thành lập tức bị đạo thanh em này kinh hai tất cả đều an tính ba hơi tất cả mọi người quay đầu lại nhìn thấy dần dần tại khép lại cửa thành biểu lộ lập tức luôn cuống hiện tại đóng cửa thành chúng ta cũng còn không tiến vào đâu là ai ai tại đóng cửa thành t i ê n là đinh bằng thanh â m đại la tông nhân tài vừa mới tiến xong liền phải đóng cửa thành ta l i ề u mạ n g với ngươi bốn trong n g a y mắt cửa thành biến loạn hơn còn dán tại đằng sau không tiến vào kia mấy trăm đại la tôn g người lập tức thành c h ú n g m ũ i tên tri địa theo sát tại phía sau bọn họ người cùng nhau tiến lên còn không có một hồi liền giết hơn trăm người mà cùng lúc đó ngay tại đằng sau đem người chống cự yêu ma quế ngọc đường quay đầu nhìn xem cửa thành ngẩm đầu lấy giữa không trung đinh bằng khỏe mắt nói đinh bằng ngươi muốn chết quế ngọc đường trong lòng trọng yếu nhất tất nhiên là dưới tay hắn cái này ba vạn phụ quân đinh bằng đóng cửa thành cái này thao tác không thể nghi ngờ là ham dưới tay hắn cái này ba vạn phụ quân vào chỗ chết hắn giờ phút này l ử a giận trong lòng có thể nghĩ nếu không phải lúc này bị yêu ma quấn thân hắn tuyệt đối sẽ xông lên t ư ờ n g thành hậu quân phương hướng ba vạn phụ quân cùng yêu ma đã dây dưa càng lúc càng sâu nếu là bình thường trong núi giá vật chỉ dùng răng n a n h lợi c h ả o những n à y sĩ tốt liên hợp cùng một chỗ lại từ một hai cao thủ dẫn đầu đánh giết vẫn không được vấn đề nhưng vấn đề là giờ phút này hơn vạn yêu ma bên trong cũng không chỉ có trong núi g i vật có có thể đào đất độc trùng phá đất mà lên một ngụm nọc độc phun ra rất nhiều sĩ tốt trong nháy mắt hóa thành một đám núm huyết có có thể bay lên trời m á n h cẩm hai mắt bắn ra đồng quang giống như kiếm khí giống như sắp bén thu hoạch sĩ tốt tính mệnh còn có hình thể hư hảo xuất quỷ nhập thần đ u p h ụ bám vào tại dương khí suy vi binh lính trên thân đối bên cạnh đồng liêu dơ lên đồ đao ngàn vạn yêu ma đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp dù là ba vạn phủ quân nghiêm chỉnh huấn luyện giờ phút này cũng ngăn không được tăng thêm cửa thành bị g a m rất nhanh thương vong mở rộng tốc độ liền không ngừng tăng nhanh Thấy cảnh này, quế ngọc đường cùng mặt khác hai đại thống l ĩ n h trong mắt sắp chảy ra máu vẫn là quế ngọc đường tỉnh táo chút c h ầ m tư một lát quyết định thật nhanh nói cửa thành không ra chúng ta tất cả đều phải chết hai người các ngươi đỉnh trước ở ta vào thành nghĩ biện pháp mở cửa tuân mệnh thống lĩnh nhìn xem hai vị đồng liêu trên mặt tín nhiệm quế ngọc đường sắp mặt có chút khó coi có thể hay không mở ra cửa thành trong lòng của hắn cũng không đáy dù sao đinh bằng thực lực cùng hắn gần tăng thêm đại la tông còn có đội ngũ khác mà hắn chỉ có một người nhưng nếu là không nghĩ biện pháp mở cửa thành ra bên ngoài những người này tất cả đều phải chết cái gì nhẹ cái gì nặng quế ngọc đường vẫn là phân rõ hắn rốt cuộc kéo dài trực tiếp xoay người đan cương khí k ì n h thôi phát hướng phía tường thành bay đi bốn m a liên tại cửa thành cách đó không xa ba tôn yêu ma cùng ba đại t ô n g sư giao chiến cũng đã hướng tới bạch nhiệt hóa dương tâm cố kia thân thể đã vết thương trong chất cùng hắn đ ố i chiến đinh bất hại tình huống nhưng cũng không thể lạc quan kia thân huyết sắc đại bảo nhan sắc càng lúc càng sâu dường như muốn bị huyết dịch thẩm thấu như thế lục la c ả n h lá cũng bị chặt đứt không ít nhìn xem thương thế càng nặng nhưng nàng bốn phía yêu khí chủng tiên vẫn như cũ gắt gao quấn lấy đinh điện không cho hắn rời đi cuối cùng một phương tôn dương thì mở ra chính mình cổ trấn linh mộ g ắ t gao k h ố n trụ phản long hạc ngăn chở hắn mấy lần muốn chạy trốn suy nghĩ phan đại nhân hai người các ngươi bây giờ đều không thoát khỏi thân mau đem quận thừa lệnh giao cho ta à đồng lăng kết rời nếu là không thể kịp thời mở ra yêu ma một khi vào thành coi như máu chạy thành sông đến lúc đó thánh giáo trách tội xuống người ta ba người đều chịu tội khó chạy thoát đang cùng tung dương đối chiến phản long hạc nghe được đinh bất hại câu nói này lông mày đột nhiên có lại trên mặt lại lóe lên một chút do dự đây cũng không phải là đinh bất hại lần thứ nhất nói quận thừa lệnh vật trọng yếu như vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ như chở bàn tay dao ra có thể giờ phút này cục diện trước mắt lại làm cho hắn cũng không có biện pháp khác hắn cùng đinh điện hoàn toàn chính xác đều bị n h ố t rồi muốn thoát thân đều không có cách nào hoặc là nói phải hao phí thời gian rất lâu hết lần này tới lần khác chỉ có đinh bất hại thoải mái nhất cái này đinh bất hại chỉ có tông sư ba cảnh tu vi coi như so với hắn thực lực mạnh thế nào cũng không có khả năng mạnh hơn đinh điện a có thể sự thật chính là cái này ba tôn yêu ma thực lực t r ê n lệch không nhiều đinh bất hại so sánh hai người bọn họ thật đúng là muốn thành thạo điều lệnh nhiều phan long h ạ không nhìn thấy đông môn tình huống nhưng chính là không nhìn thấy trong lòng của hắn mới càng xuất r u ộ t ba vạn phủ quân không cho sơ thất một khi không có liền không chỉ là ngăn không được yêu ma nhỏ như vậy chuyện hưng nam phủ quân đều là thánh giáo tư quân nhưng có sơ xuất bất luận là hắn cái này còn thừa vẫn là đinh điện cái này tư thừa đều chịu tội khó thoát phan long hạc ngươi còn đang suy nghĩ cái gì mau đưa quận thừa lệnh giao cho hắn Rốt cục đinh điện cuối cùng câu nói này nhường phan long hạc hạ quyết tâm hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngân s ắ c lệnh bài vận chuyển chân khí cách xa xa hướng đinh bất hại trực tiếp bắn nhanh tới đinh bất hại cầm khiến trở về lập tức mở ra kết giới nếu có thể bảo trụ cửa thành không mất ta chắc chắn hướng lên sư cho ngươi thành công nhưng lại có sơ s u ấ t bắt ngươi là hỏi phan quận thừa yên tâm đinh m g ô nhất định làm theo đinh bất hại tiếp nhận quận thừa lệnh trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên đúng là m a y may cũng không lưu lại luyến để lại một câu nói trực tiếp quay người hướng phía quận thành phế bay đi chương một trăm bốn mươi sáu thanh long hội một ư ơ i bốn một chương một trăm bốn mươi sáu thanh long hội một mươi bốn một mở cửa nhanh a nếu không mở cửa người liền chết sạch đại la tông các ngươi muốn làm gì mở cửa nhanh đinh bằng Ta đào ngoài cửa đông tụ tập hơn ba vạn còn không có vào thành người ô hương ương dối bởi hô tiếng mắng còn tại duy trì liên tục có gửi hy vọng ở đinh bằng mở cửa có trực tiếp hỏi đợi hắn tổ tông còn có cầm thánh giáo uy hiếp đại la tông hơn nữa đã lâm vào điền cuồng trực tiếp tụ tập người bên cạnh chém giết bên ngoài còn có mấy trăm không có thể đi vào thành đại la tông môn nhân chỉ có kêu ba vạn phụ quân c ò n tại p h à n c h ấ n đông cùng bành linh hai đại bao đan kỳ thống l ĩ n h chỉ huy hạ chống lại sau lưng từng bước ép sát y ê u m a tuy nói theo thời gian càng ngày càng dài t ố n thất càng thêm thảm trọng nhưng đến đấy là miễn cưỡng ổn định lại chiến tuyến gắt gao đem y ê u m a ngăn chặn tại ngoài cửa đông năm trăm mét có hơn mà cùng lúc đó đông thành môn bên trên đỏ ngân song sắt hai đạo kiếm khí ngay tại giao phong kịch liệt ngân sắc kiếm quang chủ nhân chính là người mặc giáp trụ vẻ mặt vội vàng sao động quế ngọc đường mà vung chém ra hồng sắc kiếm quang thì là vừa mới hạ lệnh đóng cửa thành đinh bằng đinh bằng người dám như thế nga ta đồng lăng nếu là rơi vào thành dao tức giận phía d người đại la tông từ trên xuống dưới hơn vài người tất cả đều phải chết quế ngọc đường trên mặt biểu lộ gần như là có chút điên cuồng đinh bằng cùng hắn tu vi tương đối tu luyện võ học cũng không kém nhiều thực lực vốn là tại sản sản với nhau tăng thêm đinh bằng chỉ muốn ngăn cản hắn mở cửa thành ra căn bản cũng không cùng hắn đối kháng chính diện hắn thì càng không có biện pháp hai người đã giao chiến có nhanh một khắp đồng hồ hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía tường thành phía đông nhìn thấy p h ụ quân thương vong còn đang không ngừng mở rộng hắn làm sao có thể không điên cuồng có thể ngày xưa cùng hắn quan hệ không tệ đinh bằng giờ phút này hoàn toàn chính là khó chơi mặc cho hắn nói thế nào cho dù khiêng gia thánh giáo đến uy hiếp đinh bằng cũng không vì mà thay đổi tựa như liền quyết tâm không cho hắn mở cái này cửa thành nhất định phải hại chết ngoài thành những người này so sánh quế ngọc đường c n g l o ạ n đinh bằng thì lộ ra phải bình tĩnh rất nhiều nhìn bên ngoài thành không ngừng ngã xuống phủ quân trên mặt hắn không có một chút xíu biểu lộ qua hồi lâu mới đưa ánh mắt dừng lại tại quế ngọc đường trên thân chậm dãi nói la sát ma giáo bây giờ đã là thiên hạ công nhận thập đại thánh địa chi mạng tư không giáo chủ bế quan không r a bên trong có tả hộ pháp đoan mục chúng tại thượng nguyên đạo cấu kết huyết linh thánh tông làm đoạn ngoài có đại tấn nam cương từ châu ngấp nghẽ loạn trong giặc ngoài không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diện q u ế thống lĩnh là người thông minh sao không sớm ném nhà hắn vì chính mình mưu đường ra đâu nghe được đinh bằng lời nói này quế ngọc đường thân thể run lên hắn không phải ngoài ý muốn theo đinh bằng mang theo đại la tông môn nhân đóng lại cửa thành một khắc kia trở đi hắn liền đã biết đại la tông khẳng định là có vấn đề hắn kiếp sợ là đinh bằng từ chỗ nào biết thánh giáo những chuyện này hắn là thánh giáo người những này bí văn cũng là mới vừa từ phản long hạc nơi đó nghe được theo hắn hiểu rõ đến phản long hạc cũng là theo vừa tới đồng lăng quận phản âm thượng sư nơi đó biết được đinh bằng nhìn thấy quế ngọc đường trên mặt kinh sợ lộ ra có chú huyết linh thánh tông tại cựu lĩnh phủ tuyển thánh tử thánh cô tiến đến c h ấ n áp kết quả không có nghĩ rằng kia là tả hộ pháp đoan mục trung bày tự cục bây giờ thánh cô bị nhốt tư không giáo chủ lại không ra mặt đại tấn đã tự dự châu chỉ huy xuôi nam đánh lấy cứu nhà mình quận chúa cơ hiệu đường hoàng tiến vào ung châu cảnh nội chỉ sợ không dùng đến thời gian một năm kia cựu lĩnh phủ thẩm chí toàn bộ thượng nguyên đạo đều muốn đội chủ hôm nay huyết ma chi loạn thoáng qua một cái đồng lăng đội chủ ngươi nói nam cương cùng từ châu đều sẽ, sẽ không ngồi yên không lý đến, đến lúc đó toàn bộ hạ nguyên đạo ma giáo đều bảo đảm không được ung châu tổng cộng liền ba đạo ném đi hai đạo La liền ma địa danh danh nghĩa, sát giáo thánh trên t xem chi như chỉ còn trên danh nghĩa. quế bốn quế ngọc đường túi đầu trầm tư hồi lâu trên mặt lộ ra một tia ý động nhìn xem đinh bằng thấp giọng hỏi cái tia không biết đại la tông phía sau là chính đạo cái nào một nhà đinh bằng nhãn tình sáng lên quế ngọc đường p h â n lượng cũng không chỉ là một cái bao đ à n kỳ võ giả đơn giản như vậy đồng lăng cái này ba vạn phủ quân lẽ ra đều muốn nghe phản long hạc nhưng quế ngọc đường mới thật sự là tự mình chỉ huy bọn hắn người nếu là hắn có thể chuyển ném chính mình đại la tông coi như hồ t h ê m cánh nói cho quế thống lĩnh cũng không sao ta đại la tông bây giờ đinh bằng lời còn chưa dứt khoe mắt quét nhìn đột nhiên quét đến một vệt màu xanh k i ế m quang hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến đang cương khí kình thôi phát tới cực hạn dựng lên trong tay huyết sắc kiếm quang hướng về sau mặt máy lui nhìn xem trong kiếm quang kia ẩn chứa cường đại chân khí đinh bằng lập tức la hét lên tiếng chân khí thông sư tham ạ n g nhưng mà k i a kiếm quang cường đại vượt xa tưởng tượng của hắn trong tay hắn tinh phẩm trưởng kiếm thậm chí không có thể ngăn ở đối phương m ạ n may trực tiếp liền bị chém thành hai đoạn mà bên cạnh hắn đại la tông mấy người trưởng lao khác tại hoặc là nói kịp phản ứng thời điểm đinh bằng đã giống một cái con gà con cùng một chỗ bị người mang theo cổ sách trên tay hầu gia chủ đ a tạ quế ngọc đường nhìn xem một bộ áo xanh hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một tia cảm kích hắn đối la sắt thánh giáo sao mà trung thành đinh bằng dăm ba câu này làm sao có thể thuyết phục hắn vừa mới chẳng qua là nghe được hầu ngọc tiêu truyền âm làm bộ ý động nhường đinh bằng đông lòng cảnh giác tốt phối hợp hầu ngọc tiêu bắt hắn mà thôi cảm tạ về cảm tạ có thể quế ngọc đường nhìn xem hầu ngọc tiêu trong mắt vẫn là tràn đầy kiếm kỵ hắn cũng không có quên trước mắt hầu ngọc tiêu rất có thể chính là than cái này thanh long hội thật là cùng yêu mà có cấu kết q u ế thống l ĩ n h đây là nghĩ thoáng đông môn thả phủ quân vào thành hầu ngọc tiêu phát giác được trên tay đinh bằng còn muốn mở miệng nói chuyện lập tức tăng thêm chút l ư ợ đạo thấp giọng hỏi một câu quế ngọc đường nhìn thấy ánh mắt của đối phương biết hắn đối với mình còn trong lòng còn có k i ê n kỵ hắn cũng không coi ra gì chỉ là khe khẽ lắc đầu nói q u ế thống lĩnh cái này quận thành cũng không phải cái gì nơi tốt tiến vào cũng là đường chết một đầu hầu mỗ vì ngươi chỉ một con đường sáng như thế nào huế ngọc đường n ú mày dưới mắt quận thành chính là thanh lũy đi vào làm sao lại một con đường chết nhưng hắn lại không dám bác bỏ hầu ngọc tiêu cũng chỉ có thể dò hỏi xin chỉ giáo mang theo trên tay ngươi còn lại phủ quân mở cửa thành ra nhường trong thành võ giả tất cả đều đi ra hiệp trợ các ngươi cùng nhau chống lại yêu ma các ngươi chỉ cần chĩa vào những yêu ma này đợi thêm lục đại cao thủ cùng huyết ma phân ra thắng bại liền có lẽ có một chút hy vọng sống hầu n ô n luật ngữ quế ngọc đường nhanh mồm nhanh m i ệ n g kém chút nhịn không được đem bốn chữ này nói ra hầu ngọc tiêu bây giờ là tổng sư tu vi lại rất có thể là thanh long hội người hắn tất nhiên là không dám như thế ở trước mặt chống đối có thể lại không tán đồng hắn chỉ có thể ngậm không trả lời hầu ngọc tiêu xem xét sắc mặt của hắn liền biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ hắn cũng là muốn giải thích nhưng bây giờ cũng giải thích không rõ ràng tăng thêm đinh bằng một đợt quan đông thành môn thao tác dưới mắt quận thành tại trong mắt mọi người đều là càng tránh rõ hắn giải thích càng nhiều người ta ngược lại càng sẽ không tin tưởng Trước 146, Thanh Long Hội, 14, 2. Trước 146, Thanh、Long、Hội, Hội, Long Long đinh thiếu tông chủ để ngơi ư người đem cửa thành mở ra a quế ngọc đường nghe được hầu ngọc tiêu câu nói này lập tức thần sắc xứng sở vừa mới đối phương còn khuyên hắn nói không muốn vào thành thế nào lập tức liền đổi giọng n ư ờ n g đinh bằng mở cửa thành đây là ý gì mà linh bằng bị hầu ngọc tiêu bóc cổ nghe được câu này lập tức trên mặt lộ ra một vệ che lấp hắn thật vất vả để cho người đem cửa thành đóng lại chính là vì hố chết quế ngọc đường cùng dưới tay hắn kêu ba vạn phụ quân như thế nào cam tâm nhanh như vậy liền mở ra cửa thành có thể theo hầu ngọc tiêu tay vừa dùng lực ý thức được tính mạng mình ngay tại hầu ngọc tiêu một ý niệm hắn lập tức sắc mặt liền thay đổi nhanh đi đem cửa thành mở ra đại la tông mấy cái trường lão nghe được hắn cũng không dám ngỗ nghịch vội vàng hạ tường thành trước hết để cho chen ở cửa thành đại la tông môn nhân đẩy về sau lại phân phó một bộ phận người cấp t lớn như thành vậy cửa thành từ bốn ê n trong bị từ từ mở ra, còn không có vào thành những người kia, cùng thành tương từ từ ra, ra vào bị mở kia, phía sau ra khỏi thành cửa có khỏi đ i g ầ p hầu quân, lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên.、Cửa、thành mở ra, được cứu rồi. Có thể vào thành, nhanh. Tiến nhanh thành, tiến tức mặt thể Cửa được cứu ra đều ra, vẻ nhanh thành. rồi. vào mở Có ngọc tiêu nhìn xem người bên ngoài không muốn mạng đi đến sông lập tức lắc đầu trong lòng cảm thán một tiếng đang muốn mở miệng quế ngọc đường lại tại bên cạnh tiên triều hắn cung kính cúi đầu mặc kệ hầu gia chủ là ra ngoài cái mục đ í c gì quế nào đó thay ta dưới trướng p h quân muốn hầu gia chủ nói tiếng cảm tạ nếu có cơ hội quế nào đó tất báo hầu ra chủ hôm nay ân t ỉ n h quế ngọc đường nói xong cũng thả người nhảy xuống tường thành hắn còn muốn nhanh đi phía sau điều hành miễn cho p h ụ quân kêu loạn một mảnh vào thành trầm việc nhỏ nếu là đem những cái kia yêu ma cũng bỏ vào thành trì chuyện kia nhưng l ư ợ lắm quế thống lĩnh ta mở cửa thành cũng không phải vì để cho các ngươi đi vào ta vừa mới nói những lời kia ngươi vẫn là nhớ kỹ cho thỏa đáng đã nhảy xuống tường thành quế ngọc đường nghe được hầu ngọc tiêu truyền âm quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g của thành vẫn chưa hiểu hắn đến tột cùng là có ý gì dứt h o á t không muốn v ọ n thẳng tới phủ quân phía trước nhất bắt đầu suy nghĩ lui vào thành bên trong s á c lược mà trên tường thành đinh bằng nhìn thấy phía dưới không ít người đã xông vào thành nội nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt hiện lên một tia hận sắc nói hầu gia chủ ta đã tuân ngươi phân phó mở cửa thành nên bung ô ta ra à. nhìn xem đinh bằng trong mắt hận sắc hầu ngọc tiêu ngẫm nghĩ một lát mới nhẹ g i ọ n g cười một tiếng trực tiếp liền bung ô lỏng ra đinh bằng còn có chút cung kính hướng hắn đi bãi lễ nói đinh thiếu thông chủ sự cấp t ò à n quyền hầu mẫu có nhiều đắc tội mong g i ả g rộng lòng tha thứ hầu ngọc tiêu chiêu này trực tiếp đem đinh bằng cho làm vẻ mặt xứng sờ một giây trước người này còn muốn giết hắn thế nào một giây sau b ỗ n nhiên liền biến sắc mặt hầu gia chủ, đây là ý gì? dù là đinh bằng tự nhận tính người thông minh cũng nhìn không thấu trước mắt hầu ngọc tiêu chiêu này là bảo an toàn hắn vẫn là kéo ra cùng hầu ngọc tiêu khoảng cách mới thấp giọng hỏi thăm một câu không dối gạt thiếu tông chủ kỳ thật hầu mẫu cũng là viên không tiền sư người hầu ngọc tiêu một bên nói ra viên không tiền sư bốn chữ một bên gắt gao nhìn chằm chằm đinh bằng sắp mặt nhìn thấy đinh bằng bỗng nhiên co vào con người trong lòng nhất thời liền hiểu đại la tông thật đúng là lôi âm từ người cái này đinh bất hại giấu thật là đủ sâu không nói bất tranh không sợ hầu ngọc tiêu não hải hiện lên ba cái tên này thân thể dừng lại trong lòng lập tức liền thông thấu ngươi đã là thiền sư người vừa mới vì sao muốn để cho ta mở cửa thành ra nhìn xem đinh bằng cái này tiểu tướng nốc còn không có ý thức được mình bị lắc lư hầu ngọc tiêu tâm thần k h é động thấp giọng nói thiền sư có lời yêu ma thế lớn huyết ma bên tia còn không biết khi nào khả năng phân ra thắng bại đồng lăng không cho sơ thất hắn lo lắng kết giới mở ra trước đó bằng vào ngươi đại la tông một nhà thủ không được cửa thành không bằng để cho quế ngọc đường xuất phủ quân chức thủ lợi dụng bọn hắn t r ư ớ c ngăn trở những yêu ma này đinh bằng vẻ mặt hiện lên một tia h ầ n g h không có trước tiên tin tưởng hầu ngọc tiêu lời nói đang muốn mở miệm truy vấn b ỗ n nhiên đỉnh đầu một đạo huyết quang hiện lên, một thanh âm bằng nhi dẫn người vào thành ta lập tức liền mở cái giới nghe được đạo thanh âm này đinh bằng lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng là p h ụ thân đinh bằng nói xong trực tiếp nhảy lên nhảy xuống tường thành vội vàng mang theo đại la tông môn nhân hướng thành nội thối lui hầu ngọc tiêu nhìn xem đinh bằng dẫn người hướng trong thành tiến vẻ mặt có chút kinh ngạc nguyên bản vừa mới đinh bất hại tới một phút này hắn còn có chút khẩn trương lo lắng đối phương sau đó đến t r ọ c thùng hắn không có nghĩ rằng đối phương tựa như là thời gian rất gấp trực tiếp cùng đinh bằng lưu lại một câu liền bọn tới trong thành đi hắn vừa mới kia lời nói chính là muốn rụ rỗ đinh bằng đem đại la tông người mang vào thành càng đi trong thành tiến tới càng tốt chỉ cần đinh bằng tình t ê suy tính một chút khẳng định là có thể phát giác được lỗ thủng không có nghĩ rằng đinh bất hại lời nói trực tiếp không cần đinh bằng suy tính trời gây nhiệt không thể sống a cha ngươi muốn dẫn lấy ngươi đi chết vậy thì không có biện pháp hầu ngọc tiêu nhìn xem đại la tông cái đám kia người hướng quận thành trung tâm đi đến trong mắt xẹt qua một vệ xử n g hắn đã xác định trước đây hồng cô nương nhường hắn lấy thanh long hội chi danh đem lục đại cao thủ tất cả đều dẫn tới thập lý pha chính mình lại không h i n thân nàng khẳng định là tại quận thành bên trong làm cái gì tay、chân. đã như vậy kia quận thành khẳng định liền không an toàn đinh bất hại khẳng định là dùng thủ đoạn gì đem p h à n long hạc trên người quận thừa lệnh cho lửa qua tới coi là mở kết giới liền vạn sự đại cát chờ một lúc đại la tông những người này chỉ sợ sẽ chết rất thảm đại la tông đã lưng tựa lôi âm tự mà lôi âm tự lần này đối đồng lăng lại tình thế bắt buộc theo hầu ngọc tiêu biết điểm này bắt đầu đại la tông cùng hầu thị chính là từ đầu đến đôi địch nhân rồi dù sao hắn hầu thị bây giờ cũng nhìn chằm chằm đồng lăng mảnh đất này đông thành môn đã mở lục đại cao thủ bên kia còn không biết là tình huống như thế nào hồng cô nương không phải cái gì thiện nhân b á c h diệp huyện toàn huyện đều bị tàn sát không còn cái này quận thành trị sợ cũng khó thoát nàng ma trưởng có thể cứu một cái là một cái a hầu ngọc tiêu nhìn phía dưới đông thành môn mạnh liệt biển người còn đang không ngừng đi đến trên dường như vào thành liền có thể cứu sống đồng dạng trong lòng cũng không biết là tư vị g ì nhi chính như hắn vừa mới cùng quế ngọc đường nói tới hắn bức đinh bằng mở cửa thành cũng không phải vì để cho hắn p h ụ quân vào thành hắn là vì cho trong thành b á c h tính giữ lại một con đường sống dưới tay hắn kêu ba ngàn người đều đã rút lui tới tây môn hầu thị bạch thị hồng đao bang cùng dược trần tông bốn nhà ở trong thành gia quyến cũng hẳn là đều đã rút lui kết thúc lúc này lẽ ra hắn không nên chạy về nơi này không nói những yêu ma này đã tại vây thành chính là cân nhắc tới hồng cô nương bên kia cái này quận thành cũng không phải nơi ở lâu có thể trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là còn có chút thiện nghiệm mấu chốt là cứu người liền mang ý nghĩa hải lượng điểm c ô n g đ ứ c hắn cũng không thể bỏ lỡ hầu ngọc tiêu hạ quyết tâm theo đông môn võ hướng trong thành chân khí ngưng ở trong cổ một bên ở trong thành p h i nhanh một bên nghiêm nghị la hét yêu ma tập thành ra khỏi thành còn có một chút hy vọng sống yêu ma tập thành ra khỏi thành còn có một chút hy vọng sống yêu ma tập thành ra khỏi thành còn có một chút hy vọng sống sáu cửa thành q u ế ngọc đường đang chỉ huy sĩ tốt một bên ngăn chặn yêu ma một bên vào thành nghe được hầu ngọc tiêu thanh â m trên mặt vẻ mặt biến càng thêm hoang mang nhưng cùng lúc trong lòng cũng suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần tại buông lỏng hầu ngọc tiêu không giống như là bắn tên không đ í n h người chẳng lẽ lại quận thành thật không an toàn chương một trăm bốn mươi bảy thanh long hội một ư ơ i bốn một chương một trăm bốn mươi bảy thanh long hội một ư ơ i bốn một thập lý pha trên không một mảnh liên miên hơn mười dăm huyết hải ngay tại bốc lên hồng cô nương sừng sững huyết hải c h i đ ỉ n h tựa như một tôn trong biện thần nữ song trưởng bay lên đảo ngược ở giữa dưới thân thủy chiều hóa thành từng cái rộng rãi cự thủ bao vây chặn đánh trong biển máu sáu thân ảnh mặc hư t ử đỉnh đầu tam hoa quanh thân tử khí quanh q u ầ n hai mắt hình như có lôi đình hiện lên nhìn xem đối diện trộm tới huyết thủ phất trần quét qua dâu dài d i ệ n hoa dọc theo gần ngàn mét cuốn sạch lấy công chính bình hòa đạo ra t ử khí kéo chặt lấy huyết thủ mà thôi cái này ngập trời huyết hải đủ để trèo trống h ồ m cô nương ngưng ra vô số đầu huyết thủ luận ngưng tuyết trong tay bút lông sói không ngừng lăng không hư hoạch thể nội đệ bác khiếu hạo nhiên chi khí sinh sôi không ngừng hóa thành từng đạo mực nước ngưng ở bút lông sói chi nhọn cung cấp nàng m ú a bút nàng vẽ tranh tốc độ nhanh đến mức cực hạn hầu như không cần ba hơi thời gian liền có thể phát họa ra một bức tranh có lông cánh đầy đủ đang muốn dương cánh hùng gừng có phủ phục sân giã vận sức chờ phát động mánh hổ còn có tiếng như lôi đ ỉ n h thụy ai quanh quần tử điện kỳ lân thậm chí cương nghị quả đ à n g hung thần á c sát phục ma thiên sư những này đ ồ quyển ngưng ở hư không ở giữa luyện ngưng tuyết thổi nhẹ một mạch ở trong đó vật thể liền giống như là được trao cho sinh mệnh trong nháy mắt biến sinh long h o à n hổ xông ra hư không đổ quyển căn xé hưng viên không thiền sư tay trái tại trước ngực chấp phật lễ trên tay phải kim sắc thiền trượng tản mát ra bóng l ư ợ n g quang mang sau lưng mang theo một tầng vòng tròn phật quang trên mặt từ đầu đến cuối đều mang một vệ tử bi đối mặt huyết thủ bao vây chặt đánh ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình h ả n mỗi khi huyết thủ muốn đánh trên thân thể lúc sau lưng kim sắc phật quang đều sẽ hóa thành một tầng h ộ thuẫn đem thân thể của mình một mực bao lấy k h i huyết thủ chạm đến phật quang trong nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi ra một tầng n ồ n g đậm khí vụ tiếp theo uy lực giảm nhiều đối với hắn cũng không tạo được bao lớn uy hiếp trương ngọc ninh cầm trong tay bình thiên kiếm v một bộ tuyết trắng tăng bảo viên pháp thiền sư thân hình mau lẹ tựa như một đoá ngân sắc hoa sen du t ẩ u cùng huyết hải phía trên cùng nhau tại huyết thủ ở giữa năm người cùng hồng cô nương đối chiến cứ việc nhìn như cực kỳ nguy hiểm nhưng bọn hắn đỉnh đầu t a m hoa chi khí liên tục không ngừng lại thủ đoạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp tăng thêm căn bản cũng không có cùng hồng cô nương chính diện giao p h ò n g rõ ràng đều là một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng mà trên thực tế ngoại trừ năm người bên ngoài giờ phút này cùng hồng cô nương cách gần nhất giao chiến kịch liệt nhất là sớm nhất đánh vỡ bí cảnh phạn âm thượng sư chim đại thanh nàng một bộ màu xanh nhạt váy dài đầu đội tì lư mão theo bờ môi ghép mở tốc độ càng lúc càng nhanh n g u y ệ t quang bồ tát chú hóa thành đạo đạo phản âm theo bốn phương tám hướng nào về phía hồng cô nương lúc này chú âm không giống trước đây chuyển bá tới bốn phía mà là chỉ nhằm vào hồng cô nương một người chim đ à i thanh biểu lộ đã không còn bình thản mà là ngưng trọng ở giữa lại dẫn chút hung á c chú âm tiết tấu so trước đó cũng nhanh lên rất nhiều hồng cô nương dưới chân huyết hải tại những n à y chú âm trùng kích vào lại cũng có hành quân lặng lẽ chi thế cùng lúc đó đỉnh đầu nàng tinh khí thần tam hoa cũng thịnh phóng tới cực hạ bàn tay trái nâng một cái bình xứ bình xứ bên trên cắm một cây liều chi thánh k i ế t chi khí không ngừng từ đó phát ra bàn t dường như có thể cấu kết thiết tượng dẫn xuất từng đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi đỉnh ma khí không ngừng hướng phía hồng cô nương bổ tới nàng bên trái thánh khiết chi khí q u e n quẩn bên phải lôi đỉnh ma khí quấn thân tựa như bổ tắt cùng la sắt kết hợp mà mỹ nếu như nói hồng cô nương là một tôn trong biển áo đỏ thần nữ như vậy chiêm đài thanh chính là nửa phật nửa ma chi thể để cho người ta căn bản là nhìn không thấu phạn môn thánh âm chú thiện âm c u n g m a ác âm tình thế chỉ cần mới nhìn qua âm dương c h i đạo mới có thể đem xong âm chuyển hóa làm như thế thành thạo xem ra phản âm thượng sư cách âm dương thánh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước luyện ngưng biết lách mình tránh thoát huyết thủ xâm nhập quay đầu nhìn về phía chiêm đài thanh bên cạnh ngập trời chú âm càng đem hồng cô nương áp chế một lát lập tức nhẹ g i ọ n g cảm thán một câu có thể đem t h a n h cấp võ học n g u y ệ t quang bồ tát chú tu luyện đến hóa cảnh không hổ là ma giáo bát đại g i ả l à m đứng đầu đến cùng là danh khắp thiên hạ ma giáo yêu nữ thiên phú như vậy t à i t ì n h phóng n h ã n thế gian cũng thuộc về đỉnh tiêm chi lưu ở đây ngũ đại trong cao thủ muốn nói cùng yêu ma liên hệ nhiều nhất trương ngọc ninh dám nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất đại vũ mặc dù sùng dốc có thể tập yêu ty còn tại hắn cái này trừ yêu sư chuyên môn làm chính là c h ạ m yêu chữ ma lấy nguyên đan đại viên mãn tu vi áp chế một tôn ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma có nhiều khó chỉ có hắn rõ ràng nhất mà viên không thiền sư thì cùng hai người biểu lộ hoàn toàn tương phản nhìn xem chiêm đ à i thanh thi triển phạm môn võ học hắn trong ánh mắt tràn đầy s ư ớ n g s ư ớ n g còn có một tia nồng đậm hận ý hoàn toàn không có thiền tông cao tăng phong phạm phật môn phản đồ đoạ ma đạo thiên phú tài tình mạnh hơn lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải là vì hổ làm trành hai họa t ư ơ n g sinh đám người nghe được viên k ô n g thiền sư lời nói trong mắt cũng hơi lộ ra chút ưu sắc thiền tông phạm môn ân đoán kéo dài hơn ngàn năm cũng không phải là bí mật gì lôi âm tự cùng la sát ma giáo xem như cái này hai chi đại biểu tự nhiên cũng là như nước với lửa giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt viên không thiền sư cũng nhịn không được đối chiêm đài thanh lạnh nói miệng a i có thể thấy được k i ừ u hận này lớn đến trình độ gì thiền tông khoác lát phật môn chính tông không hai họa thương sinh lão lựa chọc ngươi cũng là đến trạm yêu c h ừ ma a trốn ở bồn thượng sư sau lưng còn có mặt mũi ở chỗ này kỳ kỳ vai o a i giáo chủ quả nhiên không có nói sai lôi âm tự con lựa chọc nhóm âm hiểm xào trá chỉ có thể trốn ở phía sau phiến âm phong lân quang nội đấu người trong nghề bên ngoài đấu ngoài nghề đã định t r ư ớ c cả một đời đều không thành được thánh địa đám người nghe được lời nói này lập tức là người bọn hắn đều không nghĩ tới chính cùng hồng cô nương chiến đấu chiêm đài thanh thế mà còn có thời gian dỗi quay đầu chào p h ú n g viên không thiền sư hơn nữa từ đầu đến giờ cho người ta ấn tượng vẫn luôn rất bình thản phản âm thượng sư nghĩ đến mở miệng cư nhiên như thế sắp bén càng thêm để bọn hắn cảm thấy ngoài ý mớn l ô i âm tự xem như thiên cấp thế lực lớn đứng đầu lâu dài lại treo chuẩn thánh địa s ư n g h à o muốn trở thành thánh địa tại thiên hạ đều không phải là bí mật gì lại thêm cùng phạm môn ân đoán vốn là một cọc bọn hắn không muốn đề cập truyện xấu cứ như vậy bị chiêm viên không theo trước mắt hồng cô nương thế công càng ngày càng mạnh nàng đã ý thức được chỉ dựa vào chính mình một người là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng đối phương hết lần này tới lần khác phía dưới năm người còn không mặc không không hư tử, tử nhìn thấy bốn người khác sắc mặt thay đổi thân thể lại không động nhất là cường điệu nhìn thấy viên không thiền sư trên mặt lạnh nhạt bình thản biểu lộ lập tức âm thầm cười lạnh một tiếng chương một trăm bốn mươi bảy thanh long hội 14, 2, chương 147, t h a n h long hội 14, 2, i bốn n g ư ờ i tính toán gì hắn rõ rõ r à n g r à n g hồng cô nương là yêu ma thế gian này yêu ma thủ đoạn q u ỷ dị thực lực rất mạnh không giả nhưng bọn hắn những n à y giang hồ chính đạo làm chính là c h ả m yêu trừ ma sự t ì n h lại không bàn luận bọn hắn bản thân công pháp đối yêu ma liền có áp chế hiệu quả đối phó yêu ma bọn hắn càng là có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn l u y ệ n ngưng tuyết thanh thiên bạch nhật đồ trương ngọc ninh bình yêu thiên kiếm viên không thiền sư kim quang minh v ư trượng viên pháp thiền sư tuyết sơn ngọc phật quyết thậm chí bao gồm chính hắn thái thái thái thượng chính khí quyết tất cả đều còn không có thi nói cho cùng năm người bao quát chính hắn đều là muốn chờ chiêm đài thanh bị hồng cô nương thu thập không sai biệt lắm hoặc là trực tiếp bị hồng cô nương giết bọn hắn lại ra tay thu thập chỉ là chiêm đài thanh sẽ như vậy n g ố c ta người ta dù sao cũng là nổi tiếng thiên hạ ma đạo yêu nữ năm người cái này điểm tâm nghĩ nàng sao lại nhìn không ra cái này huyết ma yêu lực còn chưa tới không để lọt c h i cảnh hẳn là nàng thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn ta nguyệt quang bồ tát chú đã đem biển máu của nàng áp chế ba thành các ngươi năm người hiện tại toàn lực ra tay chúng ta liền còn có cơ hội thủ thắng nếu là lại lềm mà lềm m ề coi như đừng trách ta thật hoặc là không làm đã làm thì cho xong yêu ma nhập phẩm liền đã đơn giản yêu lực mà cái gọi là không để lọt c h i cảnh liền vì bình thường pháp môn không thể phá yêu lực cảnh giới kia là ngũ phẩm định phong yêu ma mới có năm người đều là kiến thức rộng rãi h ạ n g người hơn nữa còn cùng hồng cô nương giao thủ lâu như vậy c h i m đài thanh lời nói bọn hắn tự nhiên đều là minh bạch nhìn thấy năm người vẻ mặt còn đang do dự c h i m đài thanh đầu tiên là cười lạnh một tiếng tiếp theo đưa ánh mắt về phía trương ngọc ninh nói tập yêu t i không phải lấy chém hết thiên hạ yêu ma bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình a cái này huyết ma một khi khôi phục đồng lăng quận những sinh linh này còn vẫn là chuyện nhỏ nếu là thật sự khôi phục được tam phẩm nghệ vị đến lúc đó coi như sinh linh đồ thắng trương ngọc ninh sắc mặt tái xanh trong tay bình thiên kiếm khẽ run lên trên mặt hiện lên một vệ xấu hổ chiêm đài thanh câu nói này đối với hắn kích thích có thể quá lớn không cần đến người yêu nữ này dạy ta trương ngọc ninh một tiếng lệ uống bình thiên kiếm bỗng nhiên quang mang đại tác một kiếm bổ ra ngăn khuất trước người huyết thủ thân thể nhảy vọn bay đến huyết hải trên không một cỗ cương liệt kiếm khí ngưng ở lưỡi kiếm phía trên đỉnh đầu tam hoa bên trong tinh khí liên tục không ngừng tràn vào thân kiếm đột nhiên trường kiếm hướng phía trước cùng thân thể hòa làm một thể hóa thành kim ế khí kết ước trường rộng mười t r ư ợ n g dài năm trăm n h triệu vừa xuất hiện ngay tại phía dưới quần quận trong biển máu chiếu ra một đạo ngân sắc cái bóng tốc độ nhanh đến mức cực hạn hồng cô nương biểu lộ bình thản phất tay trong biển máu lập tức dâng lên từng mảnh từng mảnh thủy chiều ngăn cản kiếm khí nhưng vô luận như thế nào cường đại thủy chiều tại trạm đến kiếm khí kết lúc đều giống như tao nộ thiên địch đồng dạng trong nháy mắt bị bốc hơi chẳng những không có đưa đến bất kỳ ngăn cản tác dụng ngược lại giống như là tăng cường kiếm khí uy lực đồng dạng trương ngọc ninh thanh âm mang theo một vệ tràn đầy tự tin dù sao chạm yêu trừ ma là hắn nghề cũ cũng là hắn yêu quý sự tỉnh hắn lúc này mới xem như chân chính có lục phẩm trừ yêu sư phong phạm chư vị đừng lại lưu thủ chọc giận p h ạ n âm thượng sư nàng thật b u ô n g tay mặc kệ sợ lại sinh ra gợn sóng vẫn là nhanh chóng ra tay giải quyết huyết ma cho thỏa đáng trương ngọc ninh xuất thủ cùng hắn một đạo luyện n g ư n g tuyết cũng không cam chịu yếu thế một tiếng la hét về sau trong tim đệ b á t khiếu hạo nhiên chính khí k h u n h xảo mạ động trong tay bút lông sói trên không trung huy vũ hơn mười hơi thở một bộ giang sơn tranh cảnh tỉnh lỉnh hình t r ê n c ả n h bên trong trên trời một vòng đại nhật hay không nơi xa thiên sơn núi non trùng điệp núi non như tụ chỗ gần dương liều y lìa y lìa ao nhỏ nước chảy giữa ban ngày sinh động như thật rõ ràng chỉ là một bộ l ạ i bình thường bất quá sơn thủy bất h o ạ n có thể ở giữa lộ ra hạo nhiên trinh khí lại làm cho hồng cô nương dưới chân huyết hải trọn vẹn lui đi ba thành có thửa luyện ngưng t u y ế t hướng phía đồ q u y ể n khách nhà một ngụm l a n g khí làm bản vẽ cảnh lập tức quang mang đại tác kia vòng đại nhật đống nhiên hay không nơi xa hùng kỳ hiểm trở núi cao chỗ gần dương liều y l y a o nhỏ thoáng chốc thành hình giữa ban ngày đột nhiên giáng l giống như là gặp cái g ì dọa người tra tấn huyết h ả i bị bốc hơi từng mảnh từng mảnh khí vụ đảng không mà lên thanh thiên bạch nhật đồ hạo nhiên chính khí ca hỏi sinh t ử cờ hạo nhiên thánh tông tam đại thánh cấp tuyệt học nghĩ không r a luyện tiên sinh thanh thiên bạch nhật đồ lại có như vậy tạo nghệ không hổ là họ mạch thiên phú cao nhất trưởng lão quả nhiên lợi hại mở miệng tán thưởng luyện n g ư n g tuyết là đại tuyết sơn phật tông chủ trì viên pháp hòa thượng hắn đối hạo nhiên thánh tông dường như tương đối quen thuộc một câu liền nói ra bọn hắn tam đại tuyệt học những cái kêu khoác lát chính tông tiểu nhân hẹn hạ lão nạp cũng có chút khinh thường h viên pháp thiền sư vừa mới nói xong đỉnh đầu tam hoa tản mát ra một hồi hạ quang thân thể bốn phía nhiệt độ lập tức hạ xuống rất nhanh liền bay ra khỏi một hồi bông tuyết sau lưng đ ỗ n g nhiên ngưng ra một tầng màu tuyết trắng phật quang chỉ là bất quá hai ba hơi thời gian phật quang bên trong liền lộ ra một vệch màu xanh b i ế c tuyết sơn ngọc phật quyết viên pháp thiền sư quát khẽ một tiếng phật quang bên trong k i a xóa màu xanh b i ế c đ ỗ n g nhiên p h ó n g đại rất nhanh liền hóa thành một tôn chắp tay trước ngực biểu lộ yên tĩnh ngọc phật ngọc phật xuất hiện viên pháp thiền sư khí tức cũng so trước đây muốn mạnh hơn mấy lần dẫm tại huyết hải phía trên như vào căn bản là không phá hết ngọc phật phát quang hắn liền đạp hai lần huyết hải bay thẳng tới hồng cô nương trước mặt trong tay thiền trượng hướng phía trước một đập sau lưng ngọc phật cũng theo đó mở mắt chỉ một thoáng khi tức cường đại tới cực hạn viên không thiền sư nên chúng ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã như thế nào ba cái đều xuất ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất mặc hư t ử ánh mắt c h ấ p động đối với viên không thiền sư mở miệng đồng thời đưa tay bỏ vào trên lưng của mình sờ đến phía sau trường kiếm chỗ u kiếm hiện nhiên hắn là đang chờ viên không thiền sư trả lời viên không thiền sư nhìn thoáng qua huyết ma không hề nói gì chỉ là vẻ mặt bình thản nhẹ gật đầu về sau vươn tay ngưng ra một đạo hướng phía đang đứng tại thập lý pha phía dưới quan chiến bất ngữ hòa thượng khẽ h ố c đứng tại phía dưới không nói đầu tiên là hoàng hốt tiếp theo phát giác được đây là sư phụ khí tức lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm mặc cho trường kiếm sau lưng thoát ly vỏ kiếm hướng trên trời bay ra trường kiếm kia bay ra lập tức lộ ra bên trong huyết hồng sắc t h â n kiếm mà t r u n g hợp mặc hư tử lúc này cũng rút ra sau lưng mình trường kiếm kia bính trường kiếm t h â n kiếm thình lình cũng là huyết hồng sắc chỉ là so sánh lẫn nhau đã đến viên không t i ề n sư trên tay kia binh kiếm nhan sắc lộ ra muốn nhạt một chút hai người tay cầm trường kiếm đồng thời đều từ bỏ chính mình nguyên bản khi tức thoáng chốc nhảy lên tới cực điểm không còn một tia giữ lại đồng thời hóa thành đạo quan g cùng phật quang trường kiếm trong tay mang ra hai đạo nồng đấm huyết quang trực tiếp phóng tới đã bị ba đại cao thủ c u ố n lấy hồng cô nương giờ phút này lục đại cao thủ dốc hết tất cả thực lực còn có mạc hư tử cùng viên không thiền sư kia chuẩn bị thật lâu hai bính trường kiếm lúc này mới lấy ra dường như cũng cất giấu cái gì trọng đại bí mật chỉ nhìn một cách đơn thuần sắc mặt hai người tựa hồ cũng bởi vì cái này hai bính trường kiếm mà biến năm chắc mười phần dường như mọi thứ đều tại bọn hắn trong tính toán chỉ là đối mặt tình cảnh này hồng cô nương sắc mặt lại không hề bận tâm cho dù nhìn thấy kia hai bính trường kiếm màu đỏ ngòm ánh mắt của nàng cũng chỉ là có chút ba động một chút liền một chút mà thôi chương một trăm bốn mươi tám thanh long hội mười lăm một chương một trăm bốn mươi tám thanh long hội mười lăm một lục đại cao thủ nhao nhao s ử x u ấ t thủ đoạn mạnh nhất vây công hồng cô nương thanh thế kinh thiên động địa phương biên vài dặm c h i địa rung động không biết cái này kinh khủng cảnh tượng nhường phía dưới t ử thanh thánh tông cùng lôi âm tự đệ tử nhao nhao hướng về sau né tránh đồng thời trên mặt cũng đầy là vẻ động dung sư tôn đem dáng ma trượng thu hồi đi đạo trưởng cũng không cần vong tiên phát t r i n bất tranh hòa thượng nhìn thấy sư tôn viên không thiền sư cùng mạc hư t ử hai người tế ra hai thanh huyết sắc bảo kiếm trong lòng biết sư tôn bảo kiếm trong tay vẫn luôn là từ sư huynh không nói đảm bảo lường trước sư huynh định biết nội tình bận bịu t h ấ p giọng hỏi thăm sư huynh sư tôn cùng đạo trưởng trường kiếm trong tay là lai lịch thế nào bất ngữ hòa thượng không quay đầu lại ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n c h ầ m c h ầ m giữa không c h u n g chiến đấu dù sao loại này cấp bậc đại chiến cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy mặc dù không có quay đầu hắn vẫn là nhẹ giọng trả lời sư đệ hỏi thăm cái này huyết ma lai lịch sư tôn tới thời điểm hẳn là cùng ngươi nói g i đi bất tranh hồi t gật đầu nói sư tôn nói qua võ tông những năm cuối thiên hạ đại l o ạ n các nơi thế lực trinh chiến không đất chiêu dương t r ỗ ung tử lưỡng châu ở giữa càng là chiến hỏa liên miên số lớn sinh linh chết thảm cứ thế nơi đây h o à n khí t r ù n g tiên huyết ma liền sinh sôi tại thời kỳ này nó lấy võ giả huyết khí làm thức ăn ngắn ngủi bất quá mấy năm đưa thân tam phẩm nghiệp vị lúc ung t ử hai đạo võ giả nghe đến đ ã biến sắc không dám lối đi nhọn triều dương huyết ma về sau là thế nào bị d i ệ t sư tôn có hay không nói qua cho ngươi nói qua về sau nói là cái này huyết ma đem phụ cận chư huyện võ giả tất cả đều thái họa thấy không có người dám đến triều dương lợi dụng chính mình v ạ n năm huyết thụ tâm làm dẫn muốn dụ làm càng nhiều võ giả đến đây kết quả không có nghĩ rằng đem đương nhiệm đại vũ thần t r i ề u thiên công phường phường chủ thiên hạ đệ nhất luyện khí sư mạc vân tử cho đưa tới ân sau đó thì sao không nói gật đầu nhẹ giọng mở miệng ra hiệu sư đệ tiếp tục nói đi xuống mạc vân tử là nhân vật bậc nào hắn đến một lần cái này huyết ma tất nhiên là không chỗ ẩn trốn nghe đồn chỉ dùng không đến ba chiêu công phu cái này huyết ma liền bị dệt i sát mạc vân tử còn đem viên t i ê huyết thụ tâm cho luyện thành ba thanh linh kiếm phân biệt là huyết chiêu huyết dương huyết ảnh nói đến đây bất tranh sắc mặt trì trệ tiếp theo ngẩng đầu nhìn b i ê n không thiền sư cùng mạc hư tử trong tay hai bính trường kiếm trong nháy mắt liền kịp phản ứng không nói lúc này ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang mở miệng nói sư tôn trong tay chính là kêu bính huyết chiêu kiếm mặc hư tử đạo trưởng trong tay thì là kêu bính huyết dương kiếm đã đoán được bất tranh nghe được lời của sư minh nhìn xem kia hai bính trường kiếm lập tức trên mặt b ò đầy k i n h sợ nói sư minh ta nhớ không lầm hai thanh kiếm này đều tại linh binh bảng bên trên huyết chiêu kiếm là mười chín tên huyết dương kiếm là hai mươi tên không sai a không nói trọng trọng gật đầu, giọng nói không tệ nhìn xem không chung tình huống bất tranh to mày ngay sau đó linh quang nói lên rốt cục kịp phản ứng ngẩng đầu lên nói đối phó huyết ma phải dùng cái này hai thanh kiếm bất ngữ hòa thượng đang muốn mở miệng trả lời sư đệ nghi vấn đ ỗ n g nhiên một cỗ hung hăng huyết sắc thủy triều đập vào mặt hắn liên tục không ngừng lôi kéo sư đệ cùng những người khác cùng một chỗ điên cùng hướng về sau l ù i tán cùng lúc đó một đạo âm chầm đến cực đ i ể m thanh âm trả lời bất tranh vấn đề huyết c h i ê u kiếm huyết dương kiếm đạo sĩ thúi lao lửa chọc vì giết bản tôn các ngươi thật đúng là nhọc lòng a mợi không có trở lại mảy may chỗ trống một vòng đại n h ậ t hành không treo ở đỉnh đầu nàng phía trên liên tục không ngừng hạo nhiên chính khí từ đó phát ra áp chế thân thể nàng bốn phía ngao ngoe muốn động huyết hải chính là luyện ngừng tuyết thanh thiên bạch nhật đổ trương ngọc ninh bình yêu thiên kiếm như trường hồng có nhật n năm trăm triệu kiếm khí không ngừng tịnh hóa lấy hồng cô nương yêu lực biến càng thêm l ó a m ắ t sắc bén tại huyết hải ngay phía trước cùng hồng cô nương đối trọi gây gắt phản âm thượng sư đứng tại hồng cô nương lối trọi gây gắt phối hợp tay trái bình xứ bên trong thanh khiết chi khí gần như theo bốn phương tạm hướng bao quanh nàng không có một chút xíu khe hở cùng lúc đó, tay phải lôi đỉnh ma khí. còn hai đ bên trái phải mặc hư tử cùng viên không thiền sư đỉnh đầu tam hoa cầm trong tay huyết kiếm mang ra hai đạo kiếm quang đã tới nàng trước mặt bốn người áp chế hai người chủ công lại thêm có thể khắc chế chính mình yêu lực huyết chiêu kiếm cùng huyết dương kiếm tình huống trước mắt với mình mà nói đã mất khác hẳn với từ cụ nhìn thấy sáu người trên mặt phần lớn đều mang theo một tia rõ ràng vẻ đắc ý hồng cô nương trong lòng lập tức phát ra cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên trước mắt một màn này là sáu người dự mưu đã lâu cảnh tượng nếu không phân thuộc lục đại thế lực bọn hắn không có a n ý như vậy cái này huyết ma là huệ thụ thành tinh bản thể cắm d ễ chiêu dương can tiết rắc rối phức tạp sớm đã trải rộng tam lăng đại địa mong muốn hoàn toàn d i ệ t s á t độ khó quá lớn không sai vạn vật tâm dương điều hòa tương sinh tương khắc yêu ma sinh sôi tại hoàn linh nhưng cũng tập thiên tinh hoa thuộc linh vật liệt kê mạnh tại bản thể có thể nói không gì không phá nhưng cũng, cũng không phải là không có nhược điểm nàng nhược điểm lớn nhất chính là chính mình thụ tâm năm đó mạc vân tử đại sư dùng tâm luyện ra ba thanh linh kiếm chính là lo lắng về sau nàng mượn sinh linh mọc toán lại lần nữa ngưng ra thụ tâm phục sinh đến lúc đó không người có thể trị sư tôn cùng mạc đạo t r ư ở n g kiếm trong tay chính là dùng trái tim của nàng chế thành nàng bây giờ là mới sinh trạng thái liền bản thể đều tế không ra chỉ có thể ngưng yêu khí huyết hải đối địch lục đại cao thủ tế xuất lại thêm huyết chiêu huyết dương kiếm cái này huyết ma chết chắc bất ngữ hòa thượng lúc này mang theo một loại môn nhân thối lui đến hơn mười dặm có hơn quay đầu nhìn xem không trung dọa người cảnh tượng trên mặt lộ ra một vệ tràn đầy tự tin tri sắc những người khác nghe xong hắn nhìn xem giữa không t r ú n g cũng đều lộ ra một tia tha thiết một đầu khác triệu thanh tuyết cùng sau l ư n g tử thanh thánh tông môn nhân nhìn xem không t r ú n g sư tôn mạc hư tử biểu lộ cũng tràn đầy khâm phục cùng tôn kính ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma cho dù là thánh địa môn nhân cũng không nhiều thấy húng chi dưới mắt tôn này ngũ phẩm đ ỉ n h phong yêu ma lập tức liền muốn bị chém giết tất cả chuyện tiếp theo cũng đúng như bọn hắn muốn nhìn đến như thế mạc hư tử cùng viên không thiền sư hai người chém ra kim quang thừa dịp tứ đại cao thủ đem hồng cô nương áp chế gắt gao khoảng cách một trái một phải phân biệt xuyên qua thân thể của nàng huyết hại đột nhiên ngưng trệ. hồng cô nương quanh thân ngập trời yêu khí im bặt mà d ừ n g tiếp theo hóa thành một cỗ lại một cỗ yêu khí theo hai đạo trưởng kiếm tạo thành trong vết thương không ngừng tiết ra tiêu tán giữa thiên đ i ệ m mà theo quá trình này không ngừng duy trì liên tục phía d ư ớ i huyết h ả i cũng dần dần đang tan rã cuối cùng lộ ra nguyên bản thập lý pha hình dạng mặt đất hồng cô nương cứ như vậy túi t h ấ p đầu đứng ở giữa không t r ú n g không n ú c đ í c h thẳng đến huyết h ả i tiêu tán thân thể của nàng cũng chậm rãi từ chân bắt đầu hóa thành cho tàn hỏa loạn đồng lăng gần nửa năm huyết ma như vậy bị lục đại cao thủ liên thủ chém giết tất cả dường như như vậy hết thể đều kết thúc cái này có phải hay không có chút quá thuận、lợi? t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám thanh long hội mười lăm hai chương một trăm bốn mươi tám thanh long hội mười lăm hai mợ miệng nói chuyện chính là trương ngọc linh hắn ngự a khí còn có chút khó có thể tin không để ý đến bên cạnh năm người hướng hắn quăng tới ánh mắt chỉ là c a o mày nhìn c h ầ m c h ầ m hồng cô nương nhìn nhìn hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn năm người trầm giọng nói đây chính là võ tông những năm cuối hỏa loạn một châu c h i điệu tam phẩm đại yêu ma ta thần triều thiên công phường p h ư ơ n g chủ tự mình ra tay mới đưa nó thu thập làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền bị chúng ta giải quyết năm người nghe nói như thế trong mắt cũng lộ ra vẻ hồng n nhưng tận mắt nhìn xem hồng cô nương thân thể cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn là phao khức trong đầu nghĩ hoặc chỉ nhìn chằm chằm cái đầu kia đợi nàng tiêu tán hầu như không còn có thể hết lần này tới lần khác ngay tại sáu người đều nhìn chằm chằm thời điểm kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bốn đầu lâu kia đột nhiên nâng lên hồng cô nương tấm kia xinh đẹp khuôn mặt giờ phút này đã gần đến nữ và mẹo nhìn xem sáu người biểu lộ phát ra vô cùng làm người ta sợ hãi lại âm trầm ngược tiếng cười thế nào mạc vân tử lao thất phu không có nói các ngươi cái này ba thanh kiếm lấy tài liệu bản thân trái tim mặc dù có thể khắc chế ta nhưng cũng mang theo ta bản nguyên khí t ư c ta nguyên bản vừa mới khôi phục th đang cần huyết chiêu huyết dương b ả nguyên n không cách nào tỉnh lại bản thể không có nghĩ rằng các ngươi bọn này ngu xuẩn thế mà tự mình cho ta đưa b ả nguyên n kiệt kiệt kiệt sáu người lập tức sắc mặt ngưng tụ đặc biệt mạc hư tử cùng viên không thiền sư hai người nghe được hồng cô nương lời nói trong lòng giống như sấm xét giữa trời quang sắc mặt biến hóa nhất là kịch liệt trương ngọc ninh giờ phút này trong lòng đã có chút suy đoán có thể làm xác nhận đáp án vẫn là đối bên cạnh luyện ngưng tuyết nhẹ giọng mở miệng hỏi nàng lời này có ý tứ là luyện ngưng tuyết sắc mặt hơi trắng bệnh ánh mắt ngưng lại nói được bản nguyên nàng tự nhiên là có thể tỉnh lại bản、thể. năm người nghe được luyện ngưng biết lời nói thân thể tất cả đều run dày một chút kiệt kiệt k i bốn hồng cô nương đầu lâu liền tại bọn hắn khó có thể tin trong ánh mắt không ngừng phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười cuối cùng tiêu tán giữa thiên địa cùng lúc đó phương viên hơn trăm dặm đại địa giống như là phát địa chấn đồng dạng bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run r u dày đứng tại giữa không t r u n g sáu người tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía quận thành phương vị trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên đây là huyết ma bản thể đang thức tỉnh làm sao lại mạnh như vậy nay khi tức ta sống bốn bạch nhiều năm chưa từng nghe thấy ngũ phẩm Ngũ phẩm, đây mới đây là có bốn、so、sáu bố người nhìn xem quận thành phương hướng cảm nhận được bên kia chuyển đến khí tức khủng bố ngữ khí giống như lúc này phía dưới chấn động đại địa đồng dạng run dày bên trong mang theo một tia kinh hãi nguy rồi quận thành trong sáu người duy nhất không nói gì chiêm đài t h à n h đ ô n g nhiên nhữ mày lại một tiếng kinh hô thân thể trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người đúng rồi quận thành đồng lăng không phải có t h à n h giáo lan ngược kết giới a sợ thập l u y ệ n ngưng tuyết lời còn chưa nói hết chính mình liền dừng lại tiếp theo trên mặt lộ ra một vệ kinh ngạc bởi vì nàng ý thức được giờ phút này bọn hắn cảm giác được h u y ế t ma khí t ứ c chính là theo quận thành bên trong chuyển tới đồng lăng lan ngược kết giới không có mở ra vừa mới kia hơn vạn yêu ma chẳng phải là đã sớm đánh vào trong thành mau qua tới nhìn xem năm người sắc mặt lập tức biến có chút khó coi bọn hắn mặc dù cũng không phải là thiện nam tín h nữ trong lòng cũng hoàn toàn chính xác các tổn tính toán đều là nhằm vào la sát ma giáo đồng lăng quận bên trong nhưng còn có hơn hai trăm vạn sinh linh nghĩ đến vừa mới kêu hơn vạn yêu ma lại thêm giờ phút này bản thể đã khôi phục h ế t ma vô cùng có khả năng tại quận thành tứ ngược năm người cũng không dám có mảy may kéo dài thân hình nhảy lên theo chiêm đài thanh phương hướng hướng phía quận thành bay đi phía dưới không nói cùng triệu thanh tuyết hai người cũng đều riêng phần mình mang theo nhà mình muôn nhân đi theo năm người sau lưng hướng đồng lăng quận bay đi màu xanh cối xay bên cạnh đinh bất hại phát giác được đại địa chấn động cùng dưới chân cái k i a đạo ngay tại dần dần khôi phục khí tức khủng bố sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhuận ngựa khí kinh nghi nói này khí tức là cái gì hẳn là sư tôn bọn hắn thất bại huyết ma đánh tới cảm giác được dưới chân khí tức càng thêm c ư ờ n g thịnh hắn không dám tiếp tục kéo dài vội vàng trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu và nóng lệnh bài k i a chính diện thượng thư đồng lăng hai chữ đúng là hắn mới vừa từ phản long hạc trên tay lừa gạt tới quận thừa lệnh h ắ n vận chuyển quanh thân chất khí quán chú lệnh bài bên trong sau đó ch đem lệnh bài nắm cử nhi lên tiếp theo tản mắt ra một cỗ khiếp người màu lam vô quang mắt thấy quang mang tiêu biến càng thêm mạnh mẽ cũng trên không trung cấu kết ra hàng trăm hàng ngàn đầu linh quang công chế đ i n h bất hại mới có chút thở dài một hơi lan ngược kết giới tại la sát ma giáo tứ đại trong kết giới bài danh thứ ba ý là thoát ly thế tục phạm trần c h i yên tĩnh phạm chân giới võ giả chưa luyện được chân khí cũng chính là tông sư cảnh phía dưới vào không được giới ngũ phẩm trở xuống yêu ma cũng không thể vào giới nhìn xem kết giới chi quang cấp tốc tại b à n trướng đinh bất hại thần sắc trong mắt càng thêm kích động chỉ cần kháng trụ cái này quần yêu ma chờ sư tôn bọn hắn cùng huyết ma phân ra thắng bại cái này đồng lăng liền phải rơi xuống ta lôi âm tự trên tay lại lấy đồng lăng làm hòn đá tẳng ta lôi âm tự kim cương quân vừa đến toàn bộ u n g châu hạ nguyên đạo đinh bất hại lời nói còn chưa nói đông nhiên liền biểu tình nghiêm trọng kết giới này chuyện gì xảy ra thì ra trước mặt hắn những cái kia ngay tại kéo dài cấm chế quan mang đông nhiên liền dừng lại không những như thế những cái kia l i n h quan g cấm chế còn tại dần dần có đầu rút cổ thu nạp tất cả đều về tới màu xanh cối say bên trong một mặt này ý vị như thế nào đinh bất hại rất rõ ràng trên mặt hắn kích động cùng hưng phấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lại lần nữa biến tái nhợt ầm ầm một tiếng chấn động chuyển đến đinh bất hại đứng trên mặt đất cảm giác được dưới chân cái kia đạo khí tức khủng bố hoàn toàn khôi phục ánh mắt của hắn lập tức tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối bốn đồng lăng quận thành nguyên bản bởi vì la sát thiết đến mà rộn rộn ràng ràng đường đi đã sớm bởi vì thập lý pha bên kia chiến đấu dư ba biến có chút vắng vẻ lại thêm đông môn chỗ bên kia chuyển đến yêu ma tập thành tin tức tất cả mọi người tránh về trong nhà chỉ có một phần nhỏ người nghe được vừa mới có người nói ra khỏi thành có thể s trận này duy trì liên tục không ngừng chấn động lại lần nữa đem tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ tất cả đều câu đi ra nhân loại tại tự nhiên trước mặt vốn là trong lòng còn có kính sợ húng chi hôm nay lại là yêu ma lại là địa c h ấ n dưới mắt ngoại trừ một chút có tu vi trong người võ giả còn dám đi ra bên ngoài toàn t h à n h bách tính cơ hồ đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài dường như cũng chỉ có dạng này mới khiến cho bọn hắn có chút cảm giác an toàn đại đ ị a kéo dài mấy chục giây chấn động rốt c ụ c đình chỉ trong thành võ giả cùng gan lớn chút người bình thường đều n a o n a o đi ra ra môn muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài nhưng mà tất cả mọi người vừa đi ra trong nháy mắt tất cả đều trợn tròn mắt trong thành một quả không biết cao bao nhiêu đại thụ đột một từ mặt đất mọc lên đại thụ kia chỉnh thể huyết hồng một mảnh chỉ là đường kính tối thiểu liền có hơn một dặm liền tán cây đều không nhìn thấy không biết cao bao nhiêu đây là vật gì vừa mới kia chấn động chính là cây này lao ra làm a cây này nhìn xem có chút không đúng a đây là cây a chương một trăm bốn mươi chín thanh long hội một ư ơ i sáu một chương một trăm bốn mươi chín thanh long hội một ư ơ i sáu một đêm đen như m đã bị cổ thụ chiếu ra một tầng huyết sắc toàn bộ quần thành bất luận là bốn phía t ư ờ n g thành vẫn là trong thành kiến trúc cũng bởi vì tầng này huyết sắc lộ ra một cỗ không h i ể u tạ khí toàn bộ thành thị đều bởi vì cái này khỏa huyết sắc cổ thụ xuất hiện mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh đồng lăng thành bên trong tất cả đi ra ra muôn người tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này khỏa cổ thụ trên mặt tràn đầy hoang mang thanh bắc tiệm tợ rèn cổng t r ư ơ n g xung cùng nhiều năm lão h ư u vương bằng cũng đang ngó chừng cổ thụ nhìn phía sau hai người đều cắt chạm lấy một cái cùng mình tuổi tác tương đối phụ nhân phụ nhân trong tay đều nắm hai cái tuổi tác ước chừng tại mười ba mười bốn tuổi c h a i c h a i không lớn hai tử hiển nhiên đều là mỗi người bọn họ vợ con vương lao đầu cây này có điểm gì là lạ? Đêm nghe a y chuyện có ì t í c chưa còn có trước mắt cái này khóa máu cây, chờ một lúc còn không biết muốn xảy ra cái h hợp, hơn thiết, tình huống hôm thập pha thanh hội, khóa không h gặp ta tại sát từng mắt một qua la qua nay, ma ra đại liền biết đồng lăng long quân, này muốn n gì. g lý yêu máu xảy được hảo hữu vương bằng lời nói trương sung sắc mặt có chút khó coi nhất là quay đầu nhìn thấy thê tử cùng một đôi nữ sắc mặt càng là thần sắc lo lắng trần đ ấy nói sớm biết lại biến thành dạng này tam nguyệt ban đầu yêu ma tin tức vừa ra nên mang người nhà rời khỏi nơi này trước nghe được trương sung nâng lên người nhà vương bằng cũng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vợ con n g a khí trầm giọng nói hiện tại hối hận cũng vô dụng phải nghĩ biện pháp chạy mới được đ ô trương sung sau khi nói xong mang trên mặt một chút hối hận rồi nói tiếp sớm biết như thế trước đó nên nghe kia hầu gia chủ khi đó chạy đi nói không chừng còn có một tuyến sinh tử vương bằng nghe xong trên mặt cũng đầy là hối hận tối nay thập lý pha bên kia thanh long lệnh tranh đoạt chiến từng nghe nói đi võ dạ thấp nhất đều có khai thân thất trọng tu vi hắn cùng trương sung đều chỉ là khai thân ngũ trọng tu vi đương nhiên sẽ không tự c h u ố c nhục nhã đã qua tham gia náo nhiệt liền dẫn người nhà một đạo ở trong thành k u ú c mắc có thể theo thập lý pha bên kia tin tức chuyển tới hai nhà người cái này là sát tiết trôi qua cũng càng ngày càng không được bình thường bọn hắn đều không có đi qua tin tức tất cả đều là tin đồn tới chỉ biết là phạn âm thượng sư tại thập lý pha hiện thân dường như phát hiện thanh long hội người là yêu ma nguy trang về sau trong khoảng thời gian này đến đồng lăng quận chính đạo ngũ đại cao thủ cũng hiện thân nghe nói là cùng yêu ma kia ra tay đánh nhau lúc đầu đến nơi đây hẳn là liền kết thúc m ư i đúng phạn âm thượng sư Cộng trên m kia 5 cái cùng với nàng a thành thành thật thật vạn vạn điệp điệp thực c h n tế có thập lý pha người theo đông môn lúc đi vào yêu ma đại quân công thành tin tức liền đã ở trong thành bắt đầu truyền bá chỉ là vừa lúc bắt đầu còn không có nhiều ít người tin tưởng bao quát hắn cùng trương sung cũng không tin có thể theo chạy về người tới càng ngày càng nhiều hơn nữa còn có người tận mắt thấy theo đông môn vào thành võ giả trên thân dính lấy yêu huyết dân chúng trong thành mới ý thức tới những người này nói đều là thật trong lòng mới bắt đầu luống cuống có thể cái này dù sao cũng là đồng lăng tuy nói chỗ u n g châu đông thủy nhưng đến đấy vẫn là la s á t t h a n h giáo chỉ hạ quận thành một trong không riêng trong thành sắp đặt lan nhược kết giới còn có ba vạn hưng ơ nam phủ quân trấn thủ lại thêm gần nhất tới phản âm thượng sư cùng kiêm ngũ đại chính đạo cao thủ còn có cái gì yêu ma có thể đánh tiến đến trong thành tuyệt đại đa số bách tính ý nghĩ đều là như thế tự nhiên cũng bao quát hắn cùng trường sung hai người vì vậy vừa mới mặc dù bọn hắn đều nghe được hầu ngọc tiêu la hét nhưng vẫn là không có trước tiên thoát đi mà là lựa chọn tiếp tục quan sát chính là cái này lựa chọn nhường vương bằng cùng t r ư ơ n g xung hai người giờ phút này đều hối tiếc không kịp mau nhìn k i a cổ thụ có biến hóa đại biến trước mắt q u ò n thành giờ phút này lòng người bàng hoàng đứng tại phòng ở bên ngoài quan sát huyết sắc cổ thụ tự nhiên không riêng gì hai nhà bọn họ người trong lòng đang lo lắng bất an hai người nghe được bên cạnh chuyển đến thanh âm vội vang n g đầu nhìn về phía trong thành cổ thụ che trời bởi vì cổ thụ đỉnh tán cây đã kéo dài không biết cao bao nhiêu người phía dưới căn bản là thấy không rõ、lắm. chỉ có thể nhìn thấy nó trụ cột kia cổ thụ r a liền tựa như có huyết dịch chạy qua ngay tại dần dần biến sáng tỏ cái này khiến nguyên bản đã phủ thêm một tầng huyết sắc của thành lộ ra một cỗ càng thêm yêu dị đỏ đậm sắc mà vương bằng chú ý lực nhưng lại chưa đặt ở cổ thụ r a bên trên ngược lại là đem đầu lâu cao cao ngẩng mong muốn nếm thử nhìn thấy cổ thụ đỉnh chóc tán cây chỉ tiếc cây kia q u a n đã kéo dài đến trong t ầ n g mây hắn căn bản là thấy không rõ lắm đang lúc h ắ n muốn thu hồi ánh mắt lúc trong tầm mắt tầm mây bên trong đột nhiên chậm rãi bay xuống một cây dài nhỏ màu đỏ dây leo vương bằng còn tưởng lại nhìn chăm chú nhìn sang phát hiện k i a thật là một cây huyết sắc dây leo cũng không phải là chính mình hoa mắt vội vàng đập một thanh bên cạnh trương sung đó là cái gì đâu trương sung cũng nhìn thấy dây leo chỉ là một câu còn chưa nói xong trên mặt của hắn liền bỏ đầy k i n h sợ không chỉ là bên cạnh hắn vương bằng phía sau bọn họ thế nữ cùng bắc thành giờ phút này tất cả đứng tại trên đường phố người thậm chí toàn bộ quận thành hai triệu người giờ phút này t r o n g mắt nhưng đều là hoảng sợ cùng động dung đến mai không hết huyết sắc dây leo đống nhiên theo giữa tầng mây vọn mạnh thẳng xuống dưới tựa như mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chi trường tiến đồng thời đánh tới cùng phong quét sạch thiên địa trong đêm tối một cô yêu khí thủy chiều hướng tất cả mọi người nào tới trước mặt những này như mũi tiên nhọn huyết sắc dây leo mang ra thủy chiều thậm chí đem trên bầu trời tầng mây đều cho s u a tan cổ thụ tăng cây cũng rốt cục hiện ra tại trước mắt mọi người cây kia quan toàn thân huyết sắc mặc dù không nhìn thấy một chiếc lá lại rắc rối khó gỡ phô thiên cái địa gần như đem toàn bộ quận thành trên không bao trùm mỗi một cây thân cảnh đều mọc đầy lít nha lít nhít huyết sắc dây leo những này dây leo dường như có thể tùy ý kéo dài sinh trưởng giờ phút này đang từ tầng mây bên trong hướng đồng lăng ngàn vạn sinh linh lao xuống thẳng những n ả y dây leo bên trên tất cả đều là yêu khí cái này cái này đây là cái gì yêu ma k h ắ t máu cổ thụ ta nhớ ra rồi là huyết ma chiêu dương huyết ma võ tông những năm cuối chiêu dương huyết ma đồng lăng quận trí bên trên đi lại v ạ năm n huệ thụ thành tinh huyết ma không sai chính là nó chính là nó màu trôn a sáu toàn bộ quận thành hơn hai trăm vạn sinh linh rốt cục ý thức được kia khống chế kia ngàn vạn dây leo chính là trong thành cái này khỏa cổ thụ còn có một bộ phận người nhận ra cổ thụ lai lịch chỉ một thoáng hoảng sợ âm thanh nổi lên một phía không ít người mang nhà mang người điên cuồng hướng phía gần nhất cửa thành phi nước đại thành bắc tự nhiên cũng không ngoại lệ vương bằng cùng trương sung nhìn thấy bốn phía đậu tĩnh thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh đều vội vã đem vợ con của mình kéo ở bên người vô ý thức liền theo đám người cùng một chỗ hướng phía bắc môn phương hướng chạy tới cứ việc biết đạo thành ngoài cửa có yêu ma có thể tối thiểu nhất muốn so lưu tại trong thành đối mặt cái này k h o ả n máu thụ yêu ma muốn tốt rất nhiều a nếu là vận khí tốt không có đụng tới lợi hại gì yêu ma nói không chừng còn có thể cho mình cùng người nhà bác ra một chút hy vọng sống nhưng mà hai người rất nhanh liền biết ý nghĩ này của mình đến cỡ nào ngây thơ vương đất,、đầu、tiên là ra một đạo đủ để nhói nhói tất cả mọi bằng nhọn xuyên thâu âm thanh, âm a sau đó dây leo bên trong cùng ư ờ n g đại yêu lực, c mặt đất tiếp x ú chương về sau, bục p á t ra năng l ợ n lớn, quần thành, chuyển đến một hồi kinh thiên động địa to lớn tiếng oanh minh. Vâng! Vâng g thật một to cho hồi làm cả địa v ư bằng cùng trương xung hai người đem vợ con đô hộ trong ngực dùng thân thể của mình ngăn khuất bên ngoài tiếng nổ kéo dài đến hơn mười hơi thở hai người mới ngầm đầu chấn động rất xuống đùi đất trên người d ư ơ n g mắt nhìn về phía b ố n phía còn ngươi bỗng nhiên qua vào trong nháy mắt sợ vỡ mật lọt vào trong tầm mắt kiến trúc đã tất cả đều hóa thành một vùng phế tích trên đường phố vừa mới đứng đấy vây xem rất nhiều người giờ phút này còn có thể đứng đấy đã mười không còn một còn trên cơ bản đều là chút tu vi trong người võ giả mà càng nhiều người trên thân đều phân biệt cắm một cây huyết sắc dây leo có thể ly kỳ chính là bọn hắn trên mặt không có lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ chỉ là sắc mặt hoảng sợ nhìn xem tắm ở thân thể của mình bên trong dây leo đây là vật gì vì cái gì không đau ta cũng không đau các ngươi cũng không đau cái này y ê ma có phải hay không là không muốn giết chúng ta bốn có thể trong lòng mọi người nghi hoặc không có duy trì liên tục hai ba hơi liền theo một đạo run run r à y r à y thanh â m mà bị sợ hãi cho thay thế cái này dây leo có thể hút máu có thể hút máu một người hoảng sợ phát ra âm thanh mọi người nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn về hắn nhìn lại phát hiện người kia nguyên bản mặt đỏ thắm sắc còn không có ba hơi thời gian liền biến tái nhận tiếp theo thân thể biến khô cát huyết khí hoàn toàn bị rút khô sắc mặt lập tức tràn đầy hoảng sợ đám người liều mạng dãy rụa mong muốn rút da cắm ở trong thân thể dây leo chỉ tiếc không ai thuận lợi đó thoát tương phản một cái tiếp theo một cái bị rút kh chờ bọn hắn tất cả đều hóa thành một bộ lại một bộ thấy khô mới cuối cùng thoát khỏi dây leo không đợi đám người tỉnh ngộ lại những cái kia tựa như có sinh mệnh đồng dạng huyết sắc dây leo tại nguyên chỗ xoay mấy lần cấp tốc nhắm ngay vừa mới đợt thứ nhất kẻ may mắn chạy mau a đau mệnh a cứu ta cứu ta bốn ngàn vạn dây leo mở ra vòng thứ hai đi săn tốc độ của bọn nó nhanh không thể tưởng tượng nổi cuốn sạch lấy ngập t r ờ i yêu khí hoặc theo mặt đất kéo dài hoặc từ không trúng phi nhanh thậm chí trực tiếp mang theo người không ngừng ở phía sau điệp da đâm xuyên tựa như là xuyên hồ lô như thế góc độ xảo trá tới cực hạn trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi toàn bộ bắt thành lọt vào trong tầm mắt trong nháy mắt h ó a thành nhân gian luyện ngục trương sung cùng vương bằng hai người lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh còn chưa kịp chạy trốn liền bị một cây dây leo để mắt tới kia dây leo mục tiêu không phải nơi khác chính là trương sung sau lưng một đôi nhi nữ trương sung bất quá khai thân ngũ trọng tu vi căn bản liền thời gian phản ứng đều không có đông nhiên một đạo cự lực đẩy ra trương sung vừa vặn nhường hắn tránh khỏi cây kia dây leo chủ nhà cha hai tiếng bi thương kêu thảm chuyển vào sống sót sau hai nạn trương sung trong hai hắn từ dưới đất nhảy lên một cái quay đầu nhìn thấy vương bằng đã bị dây le lập tức khỏe mắt rút ra đại đao xông về phía trước tới một đao chém vào dây leo bên trên m u ố n cứu ra hảo hữu khen h chỉ tiếc cái này dây leo trình độ cứng cáp xa xa ra ngoài ý định trương sung h ổ khẩu xe rách đều không thể ở phía trên lưu lại một chút vết tích ngược lại là đại đao chạy ra một cái lỗ thủng to lớn vương lao đầu ngươi xính cái gì anh hùng a lão tử cần phải ngươi cứu a trương sung nhìn xem chính mình hảo hữu bị dây leo đâm thủng qua thân thể thanh âm vô cùng bị thương vương bằng cùng cái khác người như thế trong thân thể cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn chỉ là không thể động đậy nhìn xem trương sung bi thương vẻ mặt hắn cũng là khỏe miệng lộ ra nụ cười được rồi được rồi chúng ta nhận biết hơn hai mươi năm người thế nào của ta ngươi còn không rõ ràng lắm cái này anh hùng hôm nay ta làm ngươi cứ nói đi nhận không nhận lao tử tình trương sung vẻ mặt bi thương không thôi biết vương bằng muốn bàn giao di ngôn liên tục gật đầu vợ con ta liền làm phiền ngươi c h i ế u cố ngược lại chính là nhiều hai cặp đũa sự t ì n h ngươi cũng không thể bạc đ á i tiểu hổ ta giả vương ra một chút máu mủ cuối cùng nghe được lão hữu lời nói trương sung khuôn mặt càng là bi thương hai người nhận biết hơn hai mươi năm đã sớm thân như một nhà cho dù không có vương bằng câu nói này trương sung cũng biết chiếu vào làm chỉ t i ế c quận thành giờ phút này đã là nhân gian luyện ngục chính hắn toàn gia cũng không biết có thể hay không sống nhưng nhìn lấy vương bằng đã dần dần biến sắc mặt tái nhuận trương sung thân thể rung động thu hồi trên mặt bi thương chinh trọng nói ngươi yên tâm ta thể tiểu hồ cho dù chết cũng nhất định chết tại người cả nhà đằng sau làm trái này thể ta trương sung tới địa phủ cũng cho ngươi lao vương dập một vạn khấu đầu nhìn xem vương bằng cuối cùng lộ ra yên tâm ánh mắt không chờ hắn bị rút sạch trương sung liền thu hồi tâm tình trong lòng q a y người một tay lấy vương tiểu hồ giáp tại dưới nách mang theo thê tử cùng một đôi nữ hướng phía đông môn phương hướng điên quần điện c n g tứ phương ngoài cửa thành đều có yêu ma nhưng đông môn có phủ quân tại đã qua nói không chừng có thể có một chút hy vọng sống máu này dây leo công kích qua một vòng về sau giống như liền sẽ đ ỉ n h chỉ một hồi bắt lấy điểm này thời cơ nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp sáu mà cùng lúc đó đông môn ngay tại vào thành phủ quân đã tất cả đều ngừng lại quế ngọc đường đứng tại phủ quân phía trước nhất nhìn xem trong thành cổ thụ che trời còn có trong thành ngàn vạn huyết sắc dây leo ngay tại trước mắt mình tứ ngược lập tức lòng nóng như lửa đốt làm sao có thể huyết ma không phải đang cùng lục đại cao thủ ác chiến a làm sao lại xuất hiện ở trong thành kia hầu ngọc tiêu nói là sự thật thật không thể vào thành làm sao bây giờ q u â n thừa đại nhân đâu q u â n thừa đại nhân vì sao không đến mở ra kết giới một kiếm chém ra công hướng mình dây leo quế ngọc đường lập tức liền phát giác được cái này dây leo lực công kích đại khái chỉ ở khai thân thất bát trọng t à h ư u cái này dây leo đối với hắn sinh ra uy hiếp s á c thực không lớn nhưng vấn đề là giống hắn dạng này bão đ à n kỳ cao thủ đồng lăng quận mới nhiều ít trong thành này hơn hai trăm vạn sinh linh tối thiểu hơn chín mươi đều là dân chúng tầm thường khai thân cảnh thất bát trọng trở lên võ giả kia đã ít lại càng ít quế ngọc đường ngươi tại cái này làm gì kết giới đâu kết giới đâu kết giới vì cái gì không có mở kết giới vì cái gì không có mở đinh bất hại người đâu đ ỗ n g nhiên một tiếng kinh sợ chất vấn âm thanh từ giữa không trung chuyển đến quế ngọc đường ngẩng đầu nhìn lên thấy p h à n long hạc cùng đinh điện hai người ngay mặt sắc tái nhận bay tới vốn cho rằng có hy vọng có thể kịp phản ứng p h à n long hạc hỏi chính là kết giới vì cái gì không có mở lập tức tâm thần x i ế t chặt nhớ tới trước đây đại la tông cổ y đóng cửa thành sự tình quế ngọc đường vội vàng một năm một mười đem những n à y tất cả đều nói cho phản long hạc cùng đinh điện sắc mặt hai người cũng theo hắn bẩm bao biến càng ngày càng khó coi thằng đến cuối cùng quế ngọc đường nhớ tới phản long hạc vừa mới tra h hầu nghi nói đinh bất hại là vừa vặn vào thành hắn không có quận thừa lệnh thế nào mở kết giới ba lời nói còn chưa nói nhìn thấy phàn long hạc cùng đinh điện sắc mặt hai người quế ngọc đường lập tức liền kịp phản ứng sắc mặt thoáng chốc biến càng trắng hơn a a a a đinh bất hại ngươi l à o thất phu làm hại ta đồng lăng làm hại ta thành giáo ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà nghe được quế ngọc đường những lời này phàn long hạc lập tức ý thức được đại la tông đã phản bội thành giáo coi là đinh bất hại là cố ý lựa gạt đi chính mình quận thừa lệnh không ra kết giới trong lòng lập tức lựa giận ngọc trời nguyên bản cùng tam đại yêu ma dây dưa lâu như vậy chính là vì cho đinh bất hại kéo dài thời gian nhường hắn mở ra kết giới trong lòng liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận bây giờ ý thức được bị hắn bày một đạo trong nháy mắt tức thì nóng giận công tâm giữa không trung đấm ngược d ậ m chân đối đinh bất hại hận ý nhảy lên tới cực điểm kết giới bị người động tay đ ộ n g chân không mở được không phải ta chi tội đinh bất hại lúc này cũng theo trong thành chạy ra ngoài chương một trăm năm mươi thanh long hội một ư ơ i bảy một chương một trăm năm mươi thanh long hội một ư ơ i bảy một hàng ngàn hàng vạn đầu huyết sắc dây leo vây làm một đoàn tự trong thành bay tới dây leo bên trong không ngừng chuyển ra từng đạo hết u y sắc trường phong thẳng đến đông môn phụ cận mới đưa dây leo trần t h a i lộ ra người ở bên trong ảnh hình thần lang b á i đại la tông tông chủ đinh bất hại đinh bất hại giờ phút này sắc mặt khó coi tới cực điểm không phải là bởi vì dây leo trong thành này tràn ngập hết u y sắc dây leo mặc dù nhiều nhưng thực lực không tính mạnh bao nhiêu nhiều lắm là cũng chỉ có thể uy hiếp một chút khai thân thập trọng v õ giả tự nhiên không đả thương được hắn mấu chốt là vừa mới phản long hạc những lời kia n h ư n g hắn ý thức được lần này đại la tông phản giáo tội danh xem như hoàn toàn n g u i vững nhi tử đinh bằng quan đông cựa nguyên bản có ý đồ mưu lợi là chính hắn lừa gạt đến quận thừa lệnh mở ra kết giới b ả o trụ đồng lăng cùng nhà mình nhân mã nhường quận thừa phủ kia ba vạn phụ quân ở ngoài thành cùng yêu ma đại quân liều dạng này chờ thập lý pha bên kia lục đại cao thủ đem huyết ma chèm giết ba vạn phụ quân cũng chết gần hết rồi đến lúc đó nắm giữ kết giới đồng thời nhân mã nhiều nhất chính là hắn đại la tông đồng lăng tự nhiên cũng về hắn lôi âm tự định đoạt có thể trung quy người tính không bằng trời tính hắn thành công lừa gạt đến phản long h ạ quận thừa lệnh thế mà mở không ra kết giới yêu ma đại quân còn không có đánh vào đến huyết ma thế mà trước hết xuất hiện trong thành càng chết là c o người c nói xuất lĩnh đ La t ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đinh bất hại dưới mắt chỉ cảm thấy chính mình cái này không riêng chỉ thực đem mét hắn thân ra tính mệnh cái này xem như toàn góp đi vào càng mấu chốt chính là phan long hạc căn bản cũng không khả năng tin tưởng hắn vừa mới nói lời m ở không ra kết giới ngươi phong cái dám vào mặt mẹ ngươi bây giờ đồng lăng thây ngang khắp đồng ngươi lại la tông khó mà thoát tội phủ quân nghe lệnh cầm xuống đinh bất hại tên phản đồ này nhìn xem đầy trời huyết sắc dây leo tại tứ ngược nghe được trong thành chuyển ra trận trận kêu trên phan long hạc gầm thét lên tiếng trong l ò n g ngược hỏa diễm đã nhảy lên tới cực điểm hắn vừa mới vào thành liền kiến thức kêu huyết sắc dây leo lợi hại biết cho dù khai thân thận trọng võ giả đối mặt nó cũng là hung hiểm và phần chớ nói chi là trong thành phố thông mách tính còn không biết đạo thành bên trong có bao nhiêu bách c đinh điện cũng ý thức được điểm này hắn vội vàng cùng phản long hạc hai người một trái một phải đem đinh bất hại kẹp ở giữa cùng lúc đó quế ngọc đường cũng xuất còn lại hơn hai vạn phụ quân ba tầng trong ba tầng ngoài đem đinh bất hại vây lại mỗi cái sĩ、si、tốt trên tay đều giơ một thanh năm thạch kình đỏ nhắm ngay hắn đinh bất hại giờ phút này trên mặt rốt cục cũng lộ ra một vệ hứng trọng hắn ra khỏi thành vốn là vì chạy trốn cái này còn không có chạy thành tựu bị vây lại đinh điện cùng p h a n long hạc hai người lại thêm cái này hơn hai vạn phụ quân h ắ n chính là có b ả n lánh đi nữa cũng trốn không thoát phan long hạc đinh điện các ngươi còn ở nơi này làm gì cảnh tượng thật dương cung b ả n kiếm lúc một đạo tức giận giọng nữ theo trên không chuyển đến p h a n long hạc cùng đinh điện hai người n g n g đầu lập tức trên mặt lộ ra một vệ bồi r ố i vội vàng cung kính không người hành lễ p h a n long hạc b à i kiến thợ sư đinh điện bái kiến thợ sư phía dưới hơn hai vạn phụ quân cũng hướng không chung bóng người xinh xắn kia cung kính c u i đầu cùng kêu lên hò hét tham kiến p h n âm thợ theo thập lý pha chạy tới chiêm đ à i thanh nhìn xem giờ phút này đồng lăng thành loạn cùng nhau nói lại ánh mắt chuyển rời đến phàn long hạc cùng đinh điện trên thân hai người k h ắ p khuôn mặt là l ử a giận khí tức trên thân cũng biến thành càng thêm sắp bén phàn long hạc cứ việc không ngầm đầu nhưng có thể phát giác được thượng sư giờ phút này b ố c h ỏ a ánh mắt trong lòng r u lên sợ thượng sư sẽ hàng giận tự thân vội vàng ngầm đầu chỉ vào đinh bất hại liền mở miệng thượng sư minh giám trước đây ta đinh điện đinh bất hại ba người bị k i ê u ba tôn yêu ma còn lấy ta lo lắng yêu ma đại quân phá thành liền đem quận thừa lệnh giao cho đinh bất hải nhường hắn về thành chức mở ra kết giới chống cự yêu ma. không ngờ đại la tông sớm đã cùng yêu ma cấu kết không những không mở ra kết giới trước đây còn mưu t o à n đóng lại đông môn hại chết phủ quân bây giờ huyết ma ở trong thành tứ ngược đều do hắn đại la tông mà lên thượng sư minh d á m thượng sư minh d á m phan long hạc không nốc đương nhiên sẽ không đem mình bị đinh bất hại lừa gạt đi quận thừa lệnh sự tình một năm một mười nói ra ngược lại hiện tại có cái gì n ư ớ c bẩn tất cả đều hướng đinh bất hại trên thân dội là được rồi sau khi nói xong hắn vẫn không quên hướng bên cạnh đinh điện ra hiệu một chút đinh điện ngầm hiệu cũng tiến lên một bước nói phản đại nhân nói tới ta đều có thể chứng thực đại la tông cấu kết yêu ma lòng lan dạ thú mong rằng thượng sư đại phát thần uy đem đinh bất hại minh chính điển hình lấy an ủi trong thành chết đi sinh linh theo phản âm thượng sư xuất hiện đinh bất hại trên mặt liền không có nhiều ít e ngại c h i sắc nhưng ở một bên nghe được phản long hạc cùng đinh điện lời nói vẫn là lông mày mánh rút ngoài miệng mặc dù không có mở miệng nhưng trong lòng thầm mắng hai người vô s ỉ đến bây giờ còn không nhìn ra mấu chốt ngu xuẩn ba, ba phản long hạc cùng đinh điện hai người thấy phản âm thượng sư nửa ngày không có mở miệng còn tưởng rằng chính mình chiêu này rội nước bẩn có tác dụng thẳng đến chiêm đài thanh hai đạo cái tắt phân biệt vung ra trên mặt bọ phát ra hai tiếng g ò n vang thân thể hai người về sau m á h bay hơn m ộ mươi mét mới đứng dậy ngẩng đầu nhìn không t r u n g phản âm thượng sư không cần suy nghĩ trực tiếp liền quỳ d i ả m xuống đất thân thể run dường như run r u dậy đủ thấy hai người giờ phút này sợ hãi trong lòng cái này huyết ma quả nhiên xảo trá lợi dụng thanh long lệnh cố ý dẫn tất cả mọi người đi thập lý pha dùng bí cảnh làm ngụy trang ngăn chặn chúng ta chính mình thì trước nhập quận thành phá hư kết giới còn đem chân thân v ụ n trộm theo bách diệp chuyển rời đến quận thành lòng đất dưới mắt yêu ma vây thành nặng cái này chân thân còn tại hấp thụ trong thành sinh linh huyết khí công thành này chỉ sợ cái này đồng lăng cũng tới hủy diện thời điểm trên bầu trời lại liên tiếp xuất hiện một đám th chính là viên không viên pháp mạc hư tử luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc n ì n h chờ ngũ đại cao thủ trong đó viên không cùng mạc hư tử sau lưng của hai người còn riêng phần mình đi theo hơn mười cái môn nhân m ở miệng nói chuyện chính là luyện ngưng tuyết nghe được lời nói này phía dưới tất cả mọi người nhớ tới tối nay trong thành cao thủ tất cả đều bị thanh long hội dẫn tới thập lý pha bên kia đi lúc này mới lộ ra bừng t ỉ n hiểu h ra biểu lộ vừa mới còn tâm thần thấp thỏm phàn long hạc cùng đinh đ i ệ n nghe được lời nói này cuối cùng minh mạch phản âm thượng sư lời nói là có ý gì khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong né mắt mà đinh bất hại giờ phút này cũng biết vì cái gì kết giới không mở được biết là bị kia thanh long hội đổ bỡn sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi là thanh long hội cấu kết yêu ma không sai khẳng định là bọn hắn chương một trăm năm m thanh long hội 17, 2. chương một trăm năm m thanh long hội 17, 2. cái gì cấu kết yêu ma thanh long hội những người kia vốn chính là yêu ma các ngươi quên bí cảnh bên trong kia nhị long thủ phương long hương cùng dưới tay hắn những cái kia thông sư tất cả đều là ngay trước mặt của chúng ta biến thành yêu ma sao đúng thanh long hội những sát thủ kia xuất quỷ n h ậ p thần ngoại trừ yêu ma người bình thường nào có những thủ đoạn này、4. t h a nhưng l Hội cùng yêu ma cấu kết, đã sớm là vấn đề là bao quát phản âm thượng sư cùng ngũ đại cao thủ ở bên trong phàm là có chút tâm tư người đều coi là tối nay là xác tiết là huyết ma cố ý dẫn tứ quận võ giả đi thập lý pha muốn lợi dụng những ngày khí huyết tràn đầy tu vi không tệ võ giả khôi phục thực lực tiêu huyết ma dù sao vừa mới phục sinh Thực lực khẳng định cùng không có nghĩ n i ề u năm rằng người ta căn bản cũng không phải là ý tứ này hấp dẫn bọn hắn đi thập lý pha chỉ là vì có thể phá hư cuộn thành bên trong kết giới tiêu huyết ma mục tiêu chân chính là đồng lăng thành bên trong hơn hai trăm linh vạn sinh linh tất cả mọi người bị chơi xỏ bao quát lục đại cao thủ ở bên trong ngũ đại cao thủ giờ phút này trên mặt đều có chút không dễ nhìn nghĩ bọn hắn cũng là thần cư cao vị khoác lác người thông minh u y ệ t đình không có nghĩ rằng tất cả đều bị cái này huyết ma cho bày một đạo trong lòng tự nhiên đều có chút không thoải mái mà p h ạ m âm thượng sư nhìn xem còn tại trong thành tứ ngược huyết sắc dây leo rốt cục không giữ được bình tĩnh đỉnh đầu nàng tăng hoa thân thể bốn phía phát ra một k i a sáng t o á n g nguyên đan k h í tức chìm vào trong cổ mặt hướng của thành mở miệng nói yêu ma tập thành trong thành người còn sống đều có thể hướng đông môn bên này chạy phụ quân ở chỗ này tiếp ứng không cần phải lo lắng ngoài thành yêu ma cái này dây leo thực lực tạm thời không cao nam chặt thời gian chạy trốn tới đông môn còn có một chút hy vọng xứ ba thanh âm của nàng mang theo một tia linh hoạt kỳ hảo tựa như rơi xuống từ trên không rõ ràng t r u y ề n đến quận thành bên trong mỗi người bên h a i tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này về sau nhìn xem phía đông phương hướng trên mặt đều lộ ra một tia mừng như điên phan long hạc ngươi mang một nửa phụ quân ở đây tiếp ứng trong thành tới b á c h tính đinh điện ngươi mang một nửa kia phụ quân hiện tại cho ta vào thành cứu người cái này dây leo thực lực trước mắt còn không cao có thể cứu nhiều ít người liền cứu nhiều ít người nghe rõ ràng chưa thuộc hạ minh mạch thuộc hạ minh mạch nhìn xem hai người cung kính đ ứ n thanh chiêm đại thanh vẫn còn có chút lo lắng sắc mặt biến càng thêm âm chầm nói đồng lăng bách tính chết nhiều như vậy các ngươi một cái quận t h ừ a một cái tư thừa cũng khó khăn từ tội lỗi chờ việc này qua đi thánh giáo cũng không tha cho các ngươi nhưng chỉ cần thời gian kế tiếp bên trong các ngươi có thể cứu ra càng nhiều bách tính liền xem như lấy công chủ tội ta cũng biết tại u n g đô cho các ngươi nói chuyện nếu như các ngươi còn dám trốn tránh trách nhiệm không xuất lực thượng sư yên tâm như đúng như này thuộc hạ ca nguyện lấy cái chết tạ tội ta cùng đinh điện như thế chắc chắn dốc toàn lực cứu ra dân chúng trong thành không đợi chiêm đại thanh nói hết lời hai người liền vội vàng q u xuống hứa hẹn nói xong cũng không dám lại có bất kỳ kéo dài phân biệt xuống dưới chấp hành nhiệm vụ của mình chính như chiêm đài thanh nói tới đồng lăng tới dưới mắt tình huống này bất luận là nguyên nhân gì hai người bọn họ chấp chính quan cũng khó khăn từ tội lỗi loại sự tình này đặt ở thánh giáo có thể lớn có thể nhỏ có chiêm đài thanh cái này thủ tịch già làm cho bọn họ l ậ tẩy t cái kia chính là việc nhỏ nếu là chiêm đài thanh khó giữ được bọn hắn cái kia chính là một con đường chết mặc dù biết hai người hẳn là đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề khẳng định là dốc toàn lực cứu máy tính chiêm đài thanh sắc mặt như trước vẫn là rất nặng nghề nay huyết sắc dây leo số lượng nàng mặc dù không biết cụ thể có thể vẹn vẹn căn cứ giờ phút này trước mắt dây leo mật độ đại khái cũng có thể đoán ra được tối thiểu là có gần mười vạn dây leo đã công kích hai đợt tính như vậy xuống tới trong thành hiện tại gặp nạn b á c h tính tối thiểu có hơn hai mươi vạn hơn nữa đây vẫn chỉ là suy đoán số lượng thật sự là số lượng khả năng viễn siêu cái này hơn hai mươi vạn sinh linh chim đ à i thanh thân thể có hơi hơi run ánh mắt lộ ra một tia thương xót nàng thân cư cao vị thực lực cương đại cũng đã gặp qua rất nhiều việc đời nhưng trước mắt này giống như máu tanh cảnh tượng nàng cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chấm p h ạ n âm thượng sư mới đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ngũ đại cao thủ lộ ra một tia chân thành nói nam vị ta biết các ngươi đều đều mang tâm tư hoặc nhìn chằm chằm đồng lăng mảnh đất này hoặc vì đả kích ta la sát thành giáo mục đích không đồng nhất cho nên vừa mới thập lý pha chỗ nào vì để cho ta trước tiêu hao huyết ma đều không có ra chất lực cái này huyết ma phí hết tâm tư chiếm của thành hẳn là sớm có dự định những cái kia huyết sắc dây leo hẳn là nàng ống dẫn cây kia cứ duy trì như vậy là được mặt của nàng khí nàng đã hút hai lợn những cái kia dây leo thực lực cũng càng ngày càng mạnh nếu là lại để cho nàng như thế tiếp tục hút xuống dưới trong thành sinh linh thương vong hầu như không còn ta thánh giáo dù là ném đi đồng lăng cũng là việc nhỏ có thể nàng như thật khôi phục thương thế thành tam phẩm đại yêu ma đến lúc đó không người có thể trị coi như đổ thán sinh linh nghe được p h ạ m âm thượng sư lời nói năm người sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút năm người lịch duyệt xa bay thường nhân có thể so sánh p h ạ m âm thượng sư những lời này bọn hắn nghe xong liền biết là ý gì năm vị đều xuất thân chính đạo danh môn những đạo lý này không đến mức còn muốn cho ta chiêm đ à i thanh đến g i á o à. nói chính đạo danh môn bốn chữ lúc chiêm đại thanh ngự khí mang theo chút trả phúng cái i này t luyện g c ngưng c người tuyết t Ngọc Ninh nhẹ gật đầu lúc này cũng mở miệng nói hạo nhiên tri khí vốn là lấy t h ả m yêu trừ ma thuần dưỡng bản tôn vừa vặn cũng nghĩ quan sát một chút huyết ma thật linh chắc chắn sẽ đem hết toàn lực phối hợp thêm sư c h r m yêu a di đà phật thượng tiên có đức yêu sinh lão nạc mặc dù không thích phạm môn lâu vậy nhưng cũng nguyện vì trong thành này sinh linh xả thân một lần liên viên không thiền sư đều tỏ thái độ viên pháp thiền sư cùng mạc hư tử thì càng không cần phải nói hai người nhìn xem trong thành huyết sắc cổ thụ che trời đều biểu lộ quyết tâm của mình nghe được năm người đều biểu thái phạm âm thượng sư lúc này mới chân chính thở dài một hơi cứ việc nhìn xem tia cổ thụ che trời trong lòng vẫn là không có đáy có thể tối thiểu nhất áp lực là giảm bất không ít bọn hắn sáu cái trước đây đối phó vẫn chỉ là huyết ma mượn nhờ vừa ngưng hình thụ tâm hóa thân m ạ th giờ phút này trước mắt cái này khỏa huyết sắc cổ thụ mới là huyết ma c h â n thân đừng nói nàng không chắc chính là năm người khác trong lòng càng thêm không chắc một nghìn ba trăm năm trước tam phẩm đại yêu ma phóng nhãn thiên hạ cũng là không có chút nào tranh cãi cường giả một trong đủ để sánh vai tam phẩm yêu ma võ đạo cường giả bọn hắn đến bây giờ ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua t r ư ờ n g một trăm năm mươi mốt thanh long hội mười tám một chương một trăm năm mươi mốt thanh long hội mười tám một đồng lăng thành phương viên gần năm mươi dặm tổng cộng chia làm ba cái khu vực lấy quận thừa phủ điện mục ti đi, thánh tâm cư vị trí chỗ ở là nhất trung tâm r trong, trong thành loạn trả lại đang kéo dài tại huyết sắc dây leo tứ ngược hạng đại địa đang chấn động kiến trúc tại đổ sụt sinh linh tại kêu gen bầu trời đêm đã hiện ra yêu dị màu đỏ cũng không biết là những ngày dây leo chiếu rọi đi ra vẫn là bị trong thành máu tươi nhuộm bất luận là góc đường vẫn là phong úp bất luận là bình dân bách tính vẫn là có tu vi trong người vó giả chỉ cần là còn sống mặc dù có đầy trời huyết sắc dây leo đang truy đuổi bọn hắn vẫn như cũ hướng đông môn phi nước đại cho dù là chút đã bị dây leo cho ngược s ắ c người thi thể đều duy trì hướng đông môn chạy trốn tư thế c h i m đ à i thanh c â u nói kia cho bọn hắn hy vọng mặc dù phát huy tác dụng lại cực kỳ có hạn dù s a o này huyết sắc dây leo đã đủ để uy hiếp được khai thân thập trọng v õ giả đồng lăng thành bên trong hơn hai trăm vạn người v õ giả nhiều lắm là cũng liền ba bốn vạn người khai thân thập trọng v õ giả lại có thể có mấy cái có thể nói Tuyệt đông ạ chạy hạn, i người đối bởi cái đa đều may số sắc số trốn, thành thành phần, cũng này lượng mắn chờ mặt mà huyết thật thật chờ chết phần, có thể t chỉ chỉ h dây dây có có có leo, là leo vì i đ ô thành chủ can đạo ở giữa khu vực cách quận thừa phủ còn có ước hai mươi năm dặm vị trí đinh điện xuất lĩnh một vạn phụ quân đang ở một bên thanh lý bốn phía không ngừng đánh tới dây leo một bên hướng phía nội thành khu vực tiến quân b à n h linh chúng ta cách nội thành vẫn còn rất xa đinh điện một trưởng bộ khai thân trước dây leo sắc mặt che lấp quay đầu lại hỏi một tiếng phía sau hắn cả người khoác ngân giáp khôi ngô tướng quân đúng thanh á p năm dặm đoạn đường này tới hao tổn bao nhiêu nhân mã ước chừng năm sáu trăm n g ư ờ i nghe được bành linh báo ra tới số lượng đinh điện có chút nhẹ nhàng thở ra cái này hao tổn còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm t r ú bên trong c h i m đài thanh mở miệng nhường phan long hạc mang một nửa phủ quân tại đông môn tiếp ứng hắn mang một nửa khác phủ quân vào thành cứu người hai người bọn họ dưới mắt đều cầu lấy lấy công chủ tội cho nên c h i m đài thanh mệnh lệnh vừa ra hai người bọn họ liền lập tức làm theo nguyên bản phủ quân tổng cộng có ba và người tại ngoài cửa đông chống cự yêu ma đại quân lúc tồn hao năm sáu ngàn người chỉ còn lại hai mươi bốn ngàn người tuy nói phan long hạc ngày xưa cùng hắn không hợp nhưng bây giờ đồng lăng tình huống nguy cơ lại thêm lúc này chiêm đài thanh mệnh lệnh phan long hạc cũng không dám làm tay chân thành thành thật thật điểm mười hai ngàn người cho hắn phan long hạc không dám ngẫu nghịch chiêm đài thanh hắn đinh điện cũng không dám phủ quân nhân mã phân phối xong về sau hắn cũng nhựa không ngừng vó mang theo những người này hướng trong thành t i ế n bảo hắn cũng không đốc dưới mắt huyết ma thực lực dường như còn không có hoàn toàn khôi phục nếu là hắn không nắm chặt thời gian vào thành nhiều cứu cho người tại chiêm đài thanh trước mặt nhiều biểu hiện một chút chờ đồng lăng việc này kết thúc về sau hắn khẳng định sẽ chết rất thế thảm huyết sáp dây leo tuy mạnh có thể hắn dù sao cũng là một tôn tứ cảnh đại tông sư. lại thêm gần hơn một vạn hai ngàn phụ quân còn có bành lình cùng t r o n g quân hơn mười cái cương khí cảnh cao thủ chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đi có hai mươi dặm chỉ cần lại đi năm dặm liền đến nội thành cái này đã coi như là rất nhanh theo trong bọn họ nội thành càng ngày càng gần nhìn thấy phế tích càng ngày càng nhiều mà phế tích bên trong truyền ra tiếng kêu gen cũng biến thành càng ngày càng dày đặc cha nương các ngươi ở đâu ta thật là sợ mau cứu con của ta hắn bị dây leo c ủ a lấy van cầu ngươi mau cứu hải tử của ta hắn mới năm tuổi van cầu ngươi h a h a h a h a hoa n nhi tử ngươi ở đâu ai trông thấy nhi tử ta hắn theo ta đi tản nhi tử ngươi nghe được cha thanh n m sao mau đáp ứng cha a đệ đệ ngươi mang hai đứa bé đi trước chạy mau đi đông môn còn có thể sống bốn có sai lầm đi song thân tại phế tích bên trong kêu khóc non nớt tiểu đồng có nhi nữ bị dây leo thấu thể xuyên qua mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đánh mất g ụ c vọng cầu sinh đại nhân còn có còn tại trong tã l ó t nghẹn nào kêu khóc bị phụ mẫu thi thể bảo vệ hài nhi còn có tại một mảnh lại một mảnh thi cốt bên trong tìm kiếm nhi tử phụ thân hai nạn trước đó đủ loại thảm kịch vô số kệ một khác trước còn bị la sát tiết trúc mừng không khí bao phủ còn thành giờ phút này đã là thây ngang khắp đồng trong thành khắp nơi đều là phế tích phế tích bên trong lại tràn đầy kêu rên tiếng la khóc nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng nhìn thấy kể bên này trước đinh điện sắc mặt có chút che lấp cũng không phải bởi vì đồng tình hoặc là không đành lòng hắn sống mấy trăm năm so trước mắt t h ả m hại hơn cảnh tượng cũng không phải chưa thấy qua chủ yếu là hắn đang suy nghĩ những người trước mắt này muốn hay không tốn thời gian đi cứu đại nhân vẫn là đi trước nội thành quan trọng nơi này vẫn là đại la tông phạm vi thế lực hẳn là từ đại la tông tới cứu bọn hắn sau lưng các minh đệ đều nóng trong tranh thủ thời gian vào bên trong thành cứu người gia quyến của bọn họ thân thuộc còn đinh ề u t ạ ộ i t à n bên h tư r o xong, n Bánh linh lời nói vừa nói g A. vừa sau lời l n quân bên g đại thừa r o n vang lên này lên g lập tức k o á c nằm t nhanh vào bên trong thành a chỉ kém cuối cùng năm dặm ta còn có cha già mẹ già trong nhà cũng không biết sống hay chết cũng nên để cho ta xác nhận một chút ta cũng muốn đi liền nhi t ử ta ta muốn đi cứu ta nữ nhi bốn đinh điện bị những âm thanh này làm cho đầu đều muốn nổ cứ việc lông mày mánh rút nhưng vẫn là cố nén quyết tâm đầu bội Mở miệng cất cao giọng nói, cất cao chư vì ị yên tâm, bản bằng lòng ngươi thành người, cũng không nuốt Nếu tâm, ti thừa tự trước tiếp tục đi. Nếu là đặt b hiểu đi lời, đi. cứu rõ, đã là các vào sẽ ở n h tại h hơn ư ờ n này g lúc, cái n quân nếu là dám như thế áp chế chính mình, hắn phụ áp thế chế là dám á sớm bắt được mấy được bắt c đã dẫn hồn trưởng đầu ảo, một vỗ chiêm ế t bọn bây hắn, nhưng g ờ không h được. c Vì tại i đài thanh trước mặt biểu hiện hắn không riêng muốn cứu người còn muốn tận khả năng cứu đủ nhiều người như thế dựa vào hắn một người lại không được nhất định phải dựa vào trước mắt cái này hơn một vạn phụ quân nhưng cái này hơn một vạn phụ quân cũng là người bọn hắn cũng có tư tâm la s á t thánh giáo chỉ hạ ba đạo b ắ t phủ tất cả phủ quân sĩ tốt tuyệt đại bộ phận đều là theo nơi đó mời chào cho nên đồng lăng cái này ba vạn phủ quân bản thân đồng lăng quận nhân sĩ bọn hắn tại đông môn chống cự yêu ma sẽ như vậy khởi kình nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì trong thành này hơn hai trăm vạn trong dân chúng có chính bọn hắn thân nhân bọn hắn đều là la s á t thánh giáo chỉ hạ địa phương quân đội sĩ tốt cũng thuộc về thánh giáo nhân viên ngoài biên chế chỗ ở tự nhiên cũng đều tại ở gần quận thừa phủ hạch tâm thành khu tương ứng gia quyến của bọn họ thân nhân cũng đều ở tại nội thành cho nên biết được đinh điển muốn dẫn bọn hắn vào thành cứu người những người này đều chỉ để một cái yêu cầu. chương á i kia c í n h là t r ớ c một trăm năm mươi mốt thanh long hội mười tám hai chương một trăm năm mươi mốt thanh long hội mười tám hai lần nữa đã định quyết tâm đinh điện cũng không còn suy nghĩ lung tung mang theo người một lòng một ý hướng nội thành hành quân một đường tránh đi những cái kia dây leo rất nhanh liền tới nội thành cái này vừa đến nội thành nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đinh điện lập tức liền trận tròn mắt không chỉ là h ắ n vành linh cùng sau lưng một đám phụ quân đều trận tròn mắt nội thành tổng cộng có hai mươi dặm bọn hắn vừa mới tới gần cũng chính là nội thành phía ngoài cùng vị trí nơi này phế tích kém xa bọn hắn lúc đến khu vực không những như thế thi thể trên đất cũng rất ít liền hướng bọn hắn bên này chạy trốn người cũng chỉ có giải rác mấy ngàn người ngay tiếp theo truy kích bọn hắn dây leo cũng rõ ràng không kịp n g o i vi nhiều huyết xác cổ thụ che trời, cũng chính là huyết ma xuất hiện vị trí ngay tại trong thành cũng chính là quận thừa phủ chỗ phương vị thuộc về nội thành hạch tâm nhất vị trí lẽ ra cách huyết ma càng gần địa phương khẳng định bị tàn phá càng hung ác thương vong khẳng định cũng thảm trọng nhất bọn hắn tới thời điểm không ít người kỳ thật liền đã có tâm lý chuẩn bị nhưng đến bọn hắn mới phát hiện nội thành bị phá hư trình độ kém sang ngoại thành đây là có chuyện gì chẳng lẽ cách huyết ma càng gần liền càng an toàn nhà ta không có bị phá hư bên trong giống như không a y nhà ta cũng là nhi tử người có hay không tại cha nương các ngươi người đâu nghe thấy được liền trả lời ta một tiếng bốn nghi hoặc ở giữa có không ít nhà liền tại phụ cận phủ quân sĩ tốt đã thoát ly đội ngũ về đến trong nhà xem xét tình huống có thể liên tiếp có hơn trăm người lần lượt sau khi trở về trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc trong nhà của ta không a i ta một đôi nữ cũng đều không tại cũng không trông thấy thi thể ha ha cha ta cũng không tại hắn khẳng định tìm địa phương trốn đi bốn không ít sĩ tốt nghe được những cái kia nói trong nhà không nhìn thấy thi thể người trên mặt đều lộ ra một tia hâm mộ nhìn qua ngoại thành khu vực bộ kia nhân gian luyện ngục thảm trạng bọn hắn cũng phát ra từ nội tâm hy vọng tìm không thấy thân nhân mình thi thể dù sao vậy rất có thể mang ý nghĩa bọn hắn còn sống đinh điển cũng cùng mọi người như thế b ồ n b ự c có thể hắn phản ứng vẫn tương đối nhanh nhìn thấy nội thành có m ư ờ i mấy người đang chạy trốn ra ngoài thân hình nhảy lên vọt thẳng tới những người kia sau lưng t r ư ờ n g phong sắc bén đánh bay đi theo phía sau bọn họ huyết sắc dây leo giúp bọn hắn giải vây cái này m ư ờ i mấy người hiển nhiên cũng từng trải qua dây leo lợi hại bị giải vây đều lộ ra sống sót sau hai nạn vẻ kích động nhìn xem đinh điển định quỳ xuống hành lễ trong đó một cái khai thân thập trọng trung niên võ giả dường như nhận ra đinh điển vội vàng k h ô n mình hành lễ cảm kích nói đa tạ đinh tư thừa ân cứu mạng. Là đinh đại nhân, ta đinh đại nhân cái ứ cứu cứu u phủ quân, phủ quân mạng. mở miệng tiến đến cứu chúng ta, được cứu rồi. Bốn, Đinh điển căn bản liền không thì giờ nói lý với những người này, trực tiếp mở miệng hỏi, nội thành người giờ Là lý phủ phủ tiếp thì hỏi, ta, cột trực rồi. với được c vì cái gì những người ít như vậy, kia h á c đ đâu. Cái i k trung niên võ giả lập tức trên mặt lộ ra một vệ hối hận c h i sắc nói ước chừng nửa canh giờ trước đó cái này khỏa huyết sắc cổ thụ còn không có xuất hiện lúc có một nhóm người lớn từ trong thành hùng hùng hổ h ổ hướng tây môn bên kia chạy một bên chạy một bên hồ nói là trong thành lập tức có yêu ma làm loạn để chúng ta cùng hắn cùng một chỗ theo tây môn ra khỏi thành chạy trốn còn có một chút hy vọng sống có một bộ phận lớn người t i n hắn cùng hắn đi ra thành đi dưới mắt chỉ sợ đều tới ngoài thành an toàn địa phương cái kia dẫn đầu người ta biết là chiêu dương hầu thị tứ gia hầu ngọc kiệt đám người này cũng hẳn là chiêu dương hầu thị võ giả sớm biết trong thành lại biến thành d ạ n g này ta cũng hẳn là đi theo hắn cùng đi chiêu dương hầu thị hầu ngọc kiệt đem chính mình nội thành gia quyến đưa đến an toàn địa phương đinh điện cùng bành linh hai người đều biểu lộ s ư ơ n g sở sắc mặt có chút một b ự c hầu thị là thế nào sớm biết huyết ma sẽ vào thành còn sớm đem người đều cấp cứu đi mà phía sau hai người một đám phụ quân hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lập tức đều lộ ra vô cùng may mắn nụ cười hầu thị sớm biết được yêu ma sẽ ở trong thành làm loạn sự tình đều ra khỏi thành vậy bây giờ khẳng định đều tại an toàn địa phương gia quyến của mình nếu là cũng đi theo đám bọn hắn đây không phải là cũng an toàn à. mà nguyên bản vẻ mặt buồn bực đinh điện cùng bành linh hai người nhìn thấy sau l ư n g phụ quân biểu hiện trên mặt biến hóa lông mày lập tức đọc lại ngay sau đó trong lòng lập tức có chút b ấ t an tư thửa có chút không đúng a cái này hầu thị là thế nào biết huyết ma sẽ xuất hiện ở trong thành hơn nữa còn sớm như vậy liền đem người theo tây môn mang đi ra ngoài Còn h ế t lần n à y tới môn h quan đạo i n ngoài a quyến, h một h t mươi dặm một chỗ địa thế chạy phản cánh rừng hồ hương ương liên miên có một năm trăm một mươi sáu dặm trong danh o địa g ạ t ra tràn đầy hơn hai trăm l i n người trong đó trẻ có già có, có nam có nữ phần lớn là chút người già trẻ em đại đa số người bọn hắn giờ phút này đang ghé mắt nhìn xem đồng lăng thành bên trong cây t i ê u huyết sắc cổ thụ che trời còn có phía dưới dọc theo người ra ngoài đầy trời huyết sắc dây leo trên mặt mặc dù đều mang một tiêu may mắn càng nhiều hơn là sợ hãi tất cả mọi người ngay tại chỗ trình đốn chúng ta đã cách yêu ma rất xa không cần phải lo lắng gia chủ có lệnh thành nội còn chưa an toàn tạm không trở về thành tối nay ở đây trình đốn sáu có, có người mặc áo đen hầu thị võ giả không ngừng sen kẽ trong đó một bên duy trì đám người trật tự một bên không ngừng lặp lại nói lời giống vậy an ủi đám người mà đám người phía đông thì vây quanh một cái ước chừng có hơn ba ngàn người võ giả quân ngũ cái này hơn ba ngàn người tu vi đều tại khai thân ngũ trọng trở lên trong đó còn có ngàn người đều cưỡi ngựa tràn đầy đứng chung một chỗ huyết khí t r ù n g tiên khi thế có chút k i người h n mà đám người nhất phía đông một chỗ ngọn núi nhỏ hầu ngọc tiêu một người đứng tại phía trước nhất sau lưng t h ỉ n h lình đứng đấy hơn năm mươi người cách gần nhất chính là hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh lại có là lý tam l n nhất tâm xuyên bạch vân p h ẳ n ba nhà thế lực chi chủ cùng lý tam ẩn con trai độc nhất lý thời t ế bạch vân p h ạ m c h i tử bạch đông vũ nhiếp tâm xuyên bảo đệ nhất tâm lưu cũng đều t h ỉ n h l í n h xuất hiện ngoại trừ mười người này bên ngoài còn lại hơn bốn mươi người thì tất cả đều là hậu thị bạch thị hồng đao bang dược trần tông bốn nhà cương khí cảnh v õ giả giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn thấy đang đem đồng lăng quận thành vây chật như nem c i yêu ma đại quân còn có cây kia cách xa như vậy vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng huyết sắc cổ thụ che trời trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi kia huyết sắc cổ thụ che trời chính là trong truyền thuyết huyết ma bản thể a nơi đây trong thành chỉ sợ đã là thây nang khắc đồng nguy hiểm thật nguy hiểm thật chúng ta nếu là lại trễ một bước cũng không ra được may mắn mà có hầu gia chủ nếu không phải hắn chúng ta chỉ sợ tất cả đều muốn gãy trong thành bốn đám người nghỉ lẫn lúc khắc khuôn mặt là nghĩ mà sợ lúc này bọn hắn mới đưa ánh mắt quay lại độc đứng ở phía trước hầu ngọc tiêu trên thân trên mặt đều đều không ngoại lệ lộ ra kính nghệ cùng nồng đậm tin phục chi s ắ c hầu ngọc tiêu lúc này cũng xoay người đầu tiên là nhìn thoáng qua hơn ba ngàn đại quân về sau nhìn thoáng qua đại quân phía sau hơn hai trăm ngàn người ánh mắt chỗ sâu lộ ra một vệ thu quang sau đó hắn mới đưa ánh mắt chuyển rời đến trước mặt trên thân mọi người Trên mặt lộ ra một tia ra n lộ cởi hầu ạ tại c chư vị có có cho nói nghĩ rõ ràng, gia nhập, vẫn là không gia nhập ta thanh long hội, hiện án. Trưng gia gia hội, khẽ, thể thể h vị ta ta rõ là đáp Thị vượt qua thức phát t qua r i ể ngọc t ư n Hầu Thị vượt qua thức phát triển, một. Hầu qua vượt triển, n g tiêu một bên hỏi ra câu nói này tông sư chân khí cũng theo thể nội phát ra bao phủ tại mọi người trên thân nhất là lý tắc ẩn bạch vân phạm n h ế p tâm xuyên ba người trên thân hãn tuy chỉ là một cảnh hiện pháp kỳ đỉnh phong tông sư có thể giờ phút này đứng tại đỉnh núi quanh thân chân khí đánh chống gieo họ ở giữa một bộ áo xanh đón gió khé run phối hợp sắc bén lại uy nghiêm ánh mắt tất cả mọi người mất tự nhiên có chút túi đầu không dám cùng hắn đối mặt bạch vân phàm ba người thân cư cao vị tu vi tương đối cao thấy qua đại nhân vật cũng không ít đương nhiên sẽ không hướng những người khác như thế đơn giản như vậy liền bị hầu ngọc tiêu khuất phục ba người nghe được hầu ngọc tiêu hỏi thăm trước tiên nhìn nhau một cái về sau rơi vào trầm mặc phản ứng của mọi người rơi vào hầu ngọc tiêu trong mắt hắn cũng không ngoài ý muốn cũng không để ý hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở phía trước nhất bạch vân phàm ba người trên thân làng lặng chờ đợi câu trả lời của bọn hắn dưới mắt huyết ma bản thể đã đứng sừng sững ở trong thành đã xác nhận hắn trước đây suy đoán là chính xác hồng cô nương mục tiêu đúng là quận thành hơn hai trăm vạn sinh linh nói cách k h á c dược trần tống bạch thị hồng đao bang ba nhà tổng cộng hơn năm ngàn tên võ giả cùng gia quyến của bọn họ hơn hai vạn người tất cả đều giải cứu đều thuộc về công với hắn hắn ở trước mắt ba người này có ân đây là bất tranh sự thật thừa cơ hội này đưa ra s á p nhập thôn tính ba nhà cơ hội không có gì thích hợp bằng đương nhiên cái này dù sao cũng là ba nhà đường đường chính chính tam lưu thế lực muốn bằng ngân huệ liền thuận lợi thu phục cũng rất không có khả năng cho nên giờ phút này hắn tản ra tông sư cảnh khí tức bao phủ ba người chính là thích hợp uy hiếp củ cải tăng lớn đ ổ n g là ngự hạ chi đạo từ xưa đến nay lung lạc lòng người thủ đoạn mạnh nhất chỉ có một cái cái k i a chính là ân uy cùng tồn tại dưới mắt một màn này tối nay trước đó hầu ngọc tiêu tối thiểu ở trong lòng chuẩn bị vô số lần muốn thuận lợi nhập chủ đồng lăng quang dựa vào mạc hư t ử không thực tế dù là lại thêm luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh cũng không thực tế bởi vì bất luận những người này bối cảnh lớn bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu với hắn hầu thị mà nói đều chỉ là ngoại vật nhập chủ đồng lăng dựa vào không được những người này nói một cách khác những người này cũng sẽ không thật tâm thật ý giúp hầu thị trở thành đồng lăng chủ nhân lưng chừng leo lên lâm trận phản chiến đều thuần âm như quỷ kế phạm trù bên trong mặc dù có thể xính nhất thời chi dũng nhưng cũng khó mà đến được nơi thanh nhã chỉ có thể coi là nộ g biến t ù n g quyền có thể nghĩ muốn tham dự vào tiếp xuống đồng lăng tranh đoạt trọng yếu nhất hay là hắn thực lực cùng hầu thị thực lực hầu ngọc tiêu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng điểm này trước mắt tất cả mọi người tiêu điểm đều tại huyết ma trên thân nhưng hầu ngọc tiêu tin tưởng đối nhập chủ đồng lăng cảm thấy hứng thú cũng không chỉ có hắn lôi l o tự còn có cho đến bây giờ còn tại chỗ tối theo dõi từ châu phương diện đều là hắn đối thủ mạnh mẽ trên thực tế bất luận là lôi âm tự vẫn là từ châu phương diện vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện tại cái này ba nhà quái vật khổng lồ trước mặt nho nhỏ hầu thị có thể nói liền một cái châu chấu cũng không tính như thế nào tại cuộc động l o ạ n này bên trong tự vệ hẳn là mới là hầu thị hẳn là cường điệu cân nhắc sự t ì n h cùng bọn hắn tranh đoạt đồng lăng căn bản là không thể nào nói lên nhưng h ầ ngọc tiêu vẫn thật là theo trong nguy hiểm nhìn thấy cơ hội lôi âm tự nhập chủ đồng lăng là vì có thể ở ung châu sẽ mở một đường vết rách Tiếp theo i ế p t toàn d i mạc hư tử tiếp nhận hắn quy hàng lúc phản ứng bên trên cũng có thể thấy được đến liền cùng lôi âm từ trước mắt ở vào đồng minh quan hệ từ thanh thánh tông đều không muốn nhìn thấy bọn hắn nhập chủ đồng lăng càng kết h ô n nói g đ n cái khác quả huyết ma còn không có trừ lỗi âm tự liền đã bộc lộ ra muốn nhập chủ đồng l a n g ý nghĩ lại không bàn luận phản âm thượng sư bên kia chính là cái khác ba nhà chính đạo thánh địa người cũng sẽ không để viên không thiền sư tùy tiện đạt được theo hầu ngọc tiêu thị rất nhìn trước mắt ngũ đại cao thủ phía sau tứ đại thánh địa hàng đầu mục đích diệt trừ huyết ma không cho t ử châu bên kia có đi quá giới hạn lý do nhưng ở trong quá trình này bọn hắn cũng không để ý nhường huyết ma tiêu hao la sát ma giáo thực lực theo thập lý pha bên kia lục đại cao thủ cùng huyết ma tình huống chiến đấu liền có thể nhìn ra mà khi viên không thiền sư bộc lộ ra muốn nhập chủ đồng lăng ý nghĩ lúc mặc hư tử luyện ngưng tuyết còn có trương ngọc ninh ba người khẳng định cũng đã bắt đầu đ ể phòng lôi âm tự ba nhà thánh địa cùng lôi âm tự tứ gia nhân liên hợp lại phòng từ châu mà ba nhà thánh địa vụ trộn lại liên hợp lại đề phòng muốn nhập chủ đồng lăng lôi âm tự la sắt thánh giáo một bên muốn ứng phó huyết ma một bên lại muốn đề phòng từ châu phương diện tiện tay độc thủ tính như vậy lục đại thánh địa cộng thêm lôi âm tự b ả y nhà thế lực ngược lại tạo thành một cái cực kỳ vi diệu ngăn được quan hệ lẫn nhau đều tại đánh cờ cái này chính là hầu thị cơ hội thượng tầng lực lượng thực lực cùng bối cảnh đều tương đối nhập chủ đồng lăng chỉ dựa vào bọn hắn một người tự nhiên là làm không được vừa mới quận thành đại đoạn đông môn bên kia đinh bằng làm xuân sự tình lục đại cao thủ khẳng định cũng đã biết lấy mặc hư từ đám người trí tuệ khẳng định đều có thể nhìn ra đại la tông chính là lôi âm tự lưu tại đồng lăng á kỳ dưới mắt huyết ma mặc dù còn chưa có chết từ châu bên kia cũng không động tĩnh nhưng những người này mỗi một cái đều là lao hồ ly sao lại không đem những sự tình này đều coi là tốt huyết ma nếu như sống chết từ châu liền không động được đồng lăng dưới mắt đã là một vùng phế tích la sát ma giáo thực lực đại tổn nếu là lôi âm tự nhường đại la tông thừa cơ khởi binh lại có viên không thiền sư cùng môn nhân dẫn đầu đồng lăng liền rơi vào lôi âm tự trí thủ luyện nguyễn tuyết trương ngọc ninh mặc hư tử ba người cũng không thể liên thủ lại đối đại la tông đại khai sát giới trực tiếp cùng lôi âm tự vạch mà ta cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái có thể cùng đại la tông chống lại thế lực để mà ngăn cản lôi âm tự đây chính là hầu ngọc tiêu chính mình đi tìm mạc hư tử sau đó lại để cho lão nhị cùng lao tư phân biệt đi tìm luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh sớm chào hỏi nguyên nhân luyện ngưng tuyết cùng trương ngọc ninh hai người hầu ngọc tiêu không hiểu rõ cũng không thể xác định nhưng bọn hắn không muốn để cho lôi âm tự nhập chủ đồng lăng điểm này là hắn có thể xác định chính hắn đi tìm mạc hư tử lấy hầu thị sau này xung làm từ thanh thánh tông tại ung châu nhãn tuyến làm điều kiện đổi lấy mạc hư tử duy trì điểm này cũng không có vấn đề từ thanh thánh tông ở xa Giao châu, đối đồng lăng khẳng định là hứng thú không lớn lấy trước mắt hầu thị thực lực từ thanh thánh tông mong muốn nắm cũng là dễ dàng bọn hắn duy trì hầu thị nhập chủ đồng lăng chẳng những có thể lấy n h ư ờ n g lôi âm tự kế hoạch thất bại còn có thể đổi một cái sau này giúp mình quan sát ma đạo lục châu động tĩnh nhan tuyến cuộc mua bán này tuyệt đối có lời chương một trăm năm mươi hai hầu thị vượt qua thức phát triển hai chương một trăm năm mươi hai hầu thị vượt qua thức phát triển hai tính như vậy la s á t thánh giáo cùng từ châu tam đại thánh địa cùng lôi âm tự đều tại quay chúng quanh đồng lăng triển khai tranh đoạt tương hố là ngăn được thượng tâm ở giữa đấu tranh hầu ngọc tiêu lẫn vào không đi vào chỉ cần chậm đợi kết quả là đi nhưng phía dưới chiến đấu hắn là có thể tham dự vào đồng lăng ba vạn phụ quân đã bị yêu ma đại quân tiêu hao không ít dưới mắt yêu ma đại quân từ bên ngoài công thành huyết ma ở trong thành tứ ngược đoan trừng tổn thất còn đang tăng thêm đinh bằng tên ngu x u ậ n kia tại đông môn hố phủ quân một t h à n h sớm nhường đại la tông bại lộ không nói còn mang theo đại la tông năm ngàn nhân mã tiến vào thành còn không biết có bao nhiêu muốn chết tại huyết ma trên tay khẳng định cũng là tổn thất nặng nề mà sớm biết được huyết ma phải vào thành hắn không những đem hầu thị nhân mã bảo vệ ngay tiếp theo dược trần tông bạch thị hồng đa bang ba nhà người cũng bảo vệ trọng yếu nhất là lao tứ vừa mới chẳng những đem hầu thị mặt khác kia hơn một ngàn võ giả mang ra thành hơn nữa còn mang theo một nhóm lớn ở vào hạch tâm thành khu cư dân những người này đều là phủ quân sĩ tốt gia quyến vừa biết được chuyện này hầu ngọc tiêu nếu không phải nhìn hầu ngọc kiệt cái kia lãnh đ ạ m tính tình hắn thật kém điểm hận không thể đem hắn ôm hôn một cái cứu ra nhóm người này đối hầu thị nhập chủ đồng lăng tuyệt đối có lợi ích to lớn hầu ngọc kiệt có thể nhìn ra điều này hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra hầu thị võ giả tổng cộng hơn hai ngàn người bạch thị dược trần tông hồng đao bang ba nhà võ giả nhân số cùng hầu thị cũng kém không nhiều bốn nhà võ giả tổng cộng hơn tám người trong đó khai thân ngũ trọng trở lên có thể xung quân tốt võ giả có hơn ba người chỉ cần có thể thuận lợi trình hợp bốn nhà nhân mã hầu ngọc tiêu trên tay liền có một cái hơn ba người võ giả quân đội cố lực lượng này đã đủ để cho hầu thị tham dự vào tiếp xuống đồng lăng tranh đoạt chiến c h ú n g bạch thị bạch vân phảm tham kiến gia chủ đang chìm nghĩ hầu ngọc tiêu bị bạch vân phảm thanh â m cắt ngang mặc dù mặt không biểu tình nhưng nhìn lấy bạch vân phảm kia vóc người khôi ngô q u dạp xuống trước mặt mình trong lòng vẫn là xẹt qua một dòng n ư ớ cấm bạch thị, bất hắn luận là đối vân ẫ n nói, bằng là là mà đối đều tuyệt đối coi hậu thị hữu h tuyệt c chính cùng chi luận kỷ, bất luận là phạm í a trước hai năm đối hậu thị trợ tháng trì, thị nhường cùng giác, cùng khắc năm vẫn là gần mấy đối đều đủ để nhường hậu thị ghi khắc cả đời. phối giúp ghi hậu hợp hậu dịu duy là cả b c h h vân p à một tỏ thái độ bên cạnh hắn nhi t ử bạch c h ầ n v ũ cùng hai cha con sau lưng mười một bạch thị cương khí cảnh võ giả tất cả đều đối với hầu ngọc tiêu không người quỳ xuống Có cái thứ nhất, vậy kế tiếp cũng sẽ không cân nhắc quá tiếp thứ nhất, không vậy kế sẽ lâu, b á i nhập hầu thị môn tưởng lý tam ơn tham kiến gia chủ hầu gia chủ tại ta hồng đao bang c o ân hầu thị nửa năm này phát triển nghiếp mộ cũng tận mắt nhìn thấy gia nhập hầu thị năng lực các minh đệm mưu tốt đừng ra cớ sao mà không làm nghiếp mộ sau này nguyện vì hầu thị ra sức châu ngựa b á i kiến gia chủ hai người cái q u ỷ này hồng đao bang mười cái cương khí cảnh võ giả dược trần tông mười sáu cương khí cảnh võ giả lại thêm phía trước bạch thị mười một người tổng cộng ba mươi bảy cương khí cảnh võ giả tất cả đều đồng loạt hướng phía hầu ngọc tiêu mật quỳ không người mở miệp chúng ta bãi kiến gia chủ bên hai tiếng như trần thiên hầu ngọc tiêu trên mặt khó nén vẽ kích động trong tay vội vàng ngưng ra một đoàn chân khí nhẹ nhàng ngưng lên trước mặt sáu người lại hướng sau lưng đ á m người mở miệng nói mau mau xin đứng lên chư vị gia nhập ta hầu thị tin được ta hầu thị cũng tin qua được hầu mẫu hầu mẫu vô cùng cảm kích thiên môn v à n g ữ khó tỏ tâm ý chỉ có một thể chư vị nói vậy thôi hầu ngọc tiêu dừng một lát thấy đã đứng lên đám người ánh mắt tất cả đều tụ tập trên người mình trên mặt lộ ra một vệ thản nhiên tất cả lấy tu vi cống hiến mà nói có công tất nhiên thưởng có lỗi tất nhiên trừng phạt chư vị không phụ ta hầu thị hầu mộ cũng tất nhiên không phụ chư vị làm trái này thể hầu mộ hát gặp thiên địa nhân quỷ thần phỉ n ộ chi mong rằng chư vị giám sát tự võ tông những năm cuối đại tấn lừa đại vũ thần triều bội bạc về sau người trong thiên hạ đối lời thề vật này đã không còn tôn sùng nhưng giờ phút này hầu ngọc tiêu vẻ mặt bằng p h ẳ n g thần s á c cùng kia phiên không coi là bao nhiêu mê người lại rất chân thực hứa hẹn vẫn là để đám người tin tưởng lần này ngay tiếp theo hầu thị đám người cũng đều đi theo đám bọn hắn cùng nhau mở miệng bọn hắn cảm xúc hiển nhiên cũng nhấc lên q u a n thân khí huyết đánh chống gieo họ tiếng như trấn thiên tham kiến gia chủ ba mươi bảy lại thêm nhà mình m hầu thị cương khí cảnh võ giả nhân số lập tức bành trướng tới năm mươi cái còn có lý thời tế bạch đông vũ nhiếp tâm lưu chính là năm mươi ba lại tính cả lý tăng vận nhiếp tâm xuyên bạch vân phản ba cái này bao đan kỳ võ giả đây chính là năm mươi sáu năm mươi sáu cương khí cảnh võ giả hầu ngọc tiêu trong đầu xuất hiện cái số này quay đầu nhìn thoáng qua phía đông đồng lăng của thành khích một hơi thật sâu trong lòng đột nhiên t h ă n g r a một cỗ h ả o khí tám ngàn võ giả ba ngàn cốt tốt năm mươi sáu cương khí cảnh võ giả trận này đồng lăng tranh đoạt chiến đến tận đây hầu thị liền xem như cầm tới ra trận ván dưới mắt cũng chỉ thiếu kém một cái điều kiện lý tam u ậ n bạch vân phạm nhấp tâm xuyên ba người các ngươi phối hợp hầu ngọc thành ngay lập tức đem bốn nhà khai thần ngũ trọng trở lên võ giả trình hợp cùng một chỗ sơ bộ thành quân liền có thể thuộc hạ tuân mệnh ba người nghe tiếng vội vàng túi đầu bằng lòng hầu ngọc linh ngươi mang lý thời tế bạch đông vũ nhấp tâm xuyên ba người cấp tốc đem bốn nhà còn lại tất cả võ giả tất cả đều trình hợp cùng một chỗ tạm giao vương cùng chỉ huy phòng bị bốn phía náo động thuộc hạ tuân mệnh hầu ngọc kiệt suy người đốc cha bốn phía nếu muốn yêu ma tập kích lập tức phái người tới vây quét không giải quyết được liền thông chi những người khác thực lực quá mạnh có thể trực tiếp tới tìm ta là hầu ngọc tiêu liên tiếp hạ ba đạo mệnh lệnh tất cả mọi người có nhiệm vụ lại không có trực tiếp rời đi trên mặt đều lộ ra chút n g h i hoặc cùng vẻ lo lắng gia chủ trình hợp nhân mã thật là vì vào thành cha hỏi mặc dù là lý t ă n g u ẩ n có thể bạch vân p h ả m cùng nhiếp tâm xuyên hai người ánh mắt cũng đều nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu hiện nhiên đây cũng là trong lòng bọn họ n g h i hoặc hầu ngọc tiêu tại cái này mấu chốt sắp nhập thôn tính bọn hắn ba người đều có thể nhìn ra hắn khẳng định là đối đồng lăng động tâm tư lúc này trong thành hỗn loạn không chịu nổi nếu là có thể đi vào bất luận là lung lạc lòng người vẫn lục à đ đại cao thủ cùng huyết ma còn tại không trung đại chiến trong thành yêu ma còn tại tứ ngược lúc này đi vào cùng muốn chết không khác yên tâm đi không có hoàn toàn nắm chắc trước đó ta sẽ không tùy tiện mang các ngươi đi vào muốn nhập chủ đồng lăng cũng không đơn giản như vậy đám người ngay vậy đại n h la tông c đinh u t bất hại cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản lấy hắn bây giờ tông sư một cảnh tu vi cho dù tăng thêm tia mấy môn võ học chỉ sợ cùng đinh bất hại vẫn là không nhỏ trên lệch lâm trận mới mại gương không sáng cú quang húng chi hắn còn có thần liên tông sư hai cảnh ta võ đạo chi linh sẽ là cái gì hầu ngọc tiêu trong mắt lóe lên v ẻ kích động vận chuyển c h â n khí chậm rãi đem tâm thần chìm vào đàn điện bắt đầu nếm thử sùng kích tông sư hai cảnh thông thần kỳ chương một trăm năm mươi ba đột phá cô động võ đạo chi linh một chương một trăm năm mươi ba đột phá cô động võ đạo chi linh một tông sư ngũ cảnh một cảnh chân khí hiến pháp hai cảnh võ thông thần đ ạ i ba cảnh hóa chân vi nguyên lại lấy chân nguyên sông phá phần dưới bụng địa khuyết thần huyện chính là tứ cảnh đại tông sư cuối cùng sông phá m i tâm thiên quan thần huyện quán thông quanh thân kinh mạch chính là thế nhân nói tới ngũ cảnh thiên cấp đại tông sư hầu ngọc tiêu hiện tại vẫn là tông sư một cảnh hiện pháp kỳ muốn đột phá tới thông thần kỳ đầu tiên muốn mở võ đạo thần đài lại cô động thuộc về mình võ đạo chi linh mở thần đài cần chân khí tràn đầy đan điển quá trình này cho dù là một cái tư chất thượng thừa tông sư cảnh võ giả nó i ít cũng muốn tu luyện mười tới thời gian hai mươi năm nếu là tư chất bình thường thời gian này liền có thể lật gấp năm lần không ngừng về phần tư chất kém kinh võ giả bọn hắn đồng dạng cũng đột phá không đến tông sư tri cảnh hoa bao lâu thời gian cũng liền không thể nào nói đến đương nhiên cái này nói đều là tại không mượn danh nghĩa bất kỳ ngoại vật võ giả dựa vào chính mình ngày tu nguyện luyện từ thiên địa ở giữa hấp thu chân khí dưới tình huống mới có thể muốn thời gian dài như vậy chân khí mặc dù nguồn gốc từ thiên địa tiến vào nhân thể về sau cũng thuộc về huyết khí tinh hoa liệt kê lúc này đan dược tác dụng liền phát huy ra chỉ có điều tông sư cần huyết khí tinh hoa quá mức khổng lồ tự nhiên xa không phải cương khí cảnh võ giả có thể so sánh liền là bình thường đan dược cũng rất khó hài lòng tu luyện cần thiết khai thân cảnh võ giả phụ trợ tu luyện đan dược tên là khai thân đan cái này khai thân đan tuy là cấp thấp nhất nhập lưu linh đan có thể một cái giá thị trường cũng tại một trăm tài h ư u mà cương khí cảnh võ giả bởi vì sử dụng nguyên cương châu hiệu quả tốt nhất trên thị trường ngược lại không có lưu thông nhiều ít cương khí cảnh võ giả tu luyện dùng linh đan về phần năng lực tông sư cảnh võ giả cung cấp huyết khí tinh hoa để mà cô động c h â n khí tiêu ít nhất cũng phải là nhị lưu linh đan sử dụng dược liệu năm nhất định phải tại năm mươi năm trở lên giá cả cũng là cao không hợp thói thưởng hầu ngọc tiêu trước đây tại vạn dương có lúc đã từng nghe qua nhị lưu linh đan giá cả rẻ nhất cũng tại ba ngàn lượng trở lên đừng nói là tam lưu thế lực chính là nhị lưu thế lực mong muốn vô hạn lượng cung ứng đó cũng là không thể nào không đúng cho dù nhất lưu thế lực chỉ sợ cũng không có cái này tài lực hầu ngọc tiêu dùng qua một cái tên là ngọc su nhị lưu linh đan dựa theo chính hắn đan đ i ể n thu nạp trình độ mà tính mỗi ngày tối thiểu có thể phục d ụ n g hai cái nói cách khác quan phụng dưỡng một cái tông sư một ngày liền phải sáu nghìn hai trở lên sáu nghìn hai đối một nhập lưu thế lực mà nói tự nhiên không tính là cái gì nhưng nếu là mỗi ngày muốn sáu nghìn hai đâu mười ngày sáu vạn trăm ngày sáu mươi vạn ba trăm ngày chính là một trăm tám mươi vạn lượng lúc này mới phụng dưỡng một cái tông sư một cái thế lực tất cả tiền tài luôn không khả năng liền dùng để nuôi một người lại nói bây giờ hầu thị cho dù tính cả chiêu dương nam lĩnh sơn tòa kia tiểu kim m ỏ cũng không có khả năng tốn hao như thế một cái giá lớn đi nuôi một cái tông sư hắn tính ra cho dù là nhất lưu thế lực cũng không có khả năng có thủ bút lớn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có kia địa cấp trở lên thế lực lớn mới có hùng hậu như vậy tài lực cũng may khoản này phí tổn ta hoàn toàn có thể tiết kiệm xuống tới hầu ngọc tiêu thấp giọng ngâm khẽ m ộ t câu về sau đưa tay từ trong ngực lấy ra bảy đoá khí tức hùng hậu q u a n đoàn ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang có thần liên mảnh thứ ba hát sắc hoa biện thôn công năng lực có thể hấp thu người khắc công lực tu vì hắn đừng nói tôn g sư cảnh linh đan phí tổn nếu là thôn công năng lực tiếp tục duy trì dạng này từ nay về sau hắn tu luyện cơ bản đều không cần mượn dùng linh đan có cái gì linh dược linh đan huyết khí tinh hoa có thể so sánh được người ta mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu đâu tuy nói dạng này có tổn thương thiên hợp có thể hắn cũng không quản được nhiều như vậy hầu ngọc tiêu cúi đầu nhìn xem bảy viên q u a n đoàn ánh mắt lộ ra một vệ tàn khốc thế giới này quá nguy hiểm hai năm trước hầu ngọc tiêu tới thời điểm thần liên công năng chưa khải chiêu dương đàn sói vây quanh hắn cẩn thận chặt chẽ tới cực điểm tại nhậm phong trước mặt chó vẩy đôi mừng chủ cùng cái khác hai nhà người lá mặt lá trái hẹn bọn vô s ỉ tới cực điểm thật vất vả mới cầu ra một con đường sống vốn cho r ằ n g dạng này liền có thể mang lên gia tộc hai ngày nữa sống yên ổn thời gian không có nghĩ rằng c h i ê u dương chi loạn lại tới s ơ n nhạc kiếm tông cử tông n ộ i kích tư không nguyện thác bạc hoang điền pháp chính cổ trần phong thành ngạc thất việt thị điền lập nông ba cái này đến cái khác có thể đưa hắn đưa hầu thị vào chỗ chết cờ dạ liên tiếp xuất hiện. Nếu không phải hắn hắn hầu thị, thành, thành thị thăng cấp vào chạy hắn cũng tấn thăng tôn sư liền kiếm thứ chín tử cổ trần phong hắn đều chém nguyên lai tưởng rằng dặn này hầu thị đặt chân đồng lăng thậm chí là hưng nam phủ nên tính là ổ thỏa có thể sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ rồi hồng côn lương dương tâm lục la tôn dương còn có kêu hơn vạn yêu ma đại quân chiêm đại thanh trương ngọc linh luyện ngưng tuyết mạc hư tử viên không thiền sư viên pháp thiền sư lục đại cao thủ còn có còn c tại hầu ỗ tối từ c h h ngọc diện, đủ tiêu hít vào một hơi thật sâu tâm thần chìm vào thức hải công đức kim hiệt đang ăn tính lơ lửng trong đó phía trên hai hàng số lượng rõ ràng đập vào mi mắt công đức 1 ộ t trăm n g h i ệ p trướng 392.102 n h ì n t h ấ y công đức cùng nghiệp trướng tăng vọt hầu ngọc tiêu trên mặt lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên đầu tiên là nhìn thoáng qua chính mình theo trong thành cứu ra hơn hai trăm ngàn người lại quay đầu nhìn về phía phía đông của thành trên mặt lộ ra một vệ tháy náy t h â n liên đối với hắn hành vi bất luận là thiện vẫn là ác tạo thành công đức cùng nghiệp trướng thống kê đều cực kỳ chuẩn xác lại lẫn nhau đều không quái nhiễu dường như từ nơi sâu xa hắn tất cả việc đã làm nó đều rõ rõ rằng ràng lại cho ra tương ứng công đức cùng nghiệp trướng hắn cứu ra hầu thị cùng ba nhà khác tam lưu thế lực nhân mã lại thêm hơn hai mươi vạn sinh linh phần thưởng hắn gần hơn m ộ ư ơ i vạn công đức so sánh phía trước chiêu dương c h i loạn cái này đã tính rất nhiều hẳn là ra ngoài hắn lần này người giải cứu bên trong có không ít võ giả nguyên nhân tiếp theo q u ầ n thành hơn hai trăm vạn người giờ phút này gặp nạn kẻ đầu sọ tự nhiên là huyết ma không thể tranh luận nhưng hắn cũng quả thật phát huy trợ giúp tác dụng cho nên hắn nghiệp trướng cũng lập tức tăng vọt hơn ba mươi vạn cũng may tỷ lệ còn chưa tới một so hai mươi còn chưa mất cân bằng nghiệp ư ớ n g chỉ số một khi vượt qua công đức gấp hai mươi lần thần liên liền sẽ đối với hắn tiến hành phạt vệ đây cũng là thần liên tại khuyên đủ hắn không nên quá làm nhiều việc c h á c đi hầu ngọc tiêu đem lòng bàn tay bên trên bảy viên q u a n đ o ạ n một mạch hút vào thể nội trong đó hai cái lớn nhất chùm sáng bỏ vào đằng sau trước hấp thu năm mai ít hơn một chút chùm sáng cái này bảy viên q u a n đ o ạ n phân biệt đến từ liêu phủ phong cùng trần ngọc hà hai đại tông sư cùng đồng hồ năm người báo đan kỳ võ giả vừa ra bí cảnh mắt thấy đồng lăng thế cục càng thêm nhìn không thấu hầu ngọc tiêu liền tức thì tự tay chém bảy người này đem bọn hắn tu vi tất cả đều lưu tại trên tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào giờ phút này rốt cục xem như phát huy được tác dụng hầu ngọc tiêu nín hơi ngưng thần dẫn đầu đem đồng hồ năm người bao đan kỳ đ ỉ n h phong cao thủ tu vi một mạch tất cả đều tan vào thần liên hắn nghiệp trướng trị số đầu tiên là hạ xuống hai nghìn năm trăm điểm tùy theo liền đột nhiên bạo tăng hai trăm năm mươi nghìn điểm một chút tới sáu trăm ba mươi chín nghìn sáu trăm linh hai nhìn thấy nghiệp trướng trị số lớn như thế chấn động hầu ngọc tiêu lập tức con n g ư ơ i ngưng tụ trên mặt lộ ra một vệ thần s ắ c lo lắng trước đây hắn mất một cái cơ khí cảnh võ giả suốt đời tu vi tiêu hao nghiệp trướng bất quá mười điểm mà thôi dưới mắt hấp thu một cái bao đan kỳ đỉnh phong võ giả tu vi lại để cho tốn hao trọn vẹn năm trăm điểm nghiệp chứng trị tiêu hao là chuyện nhỏ chủ yếu là hấp thu những n à y tu vi thời điểm hắn nghiệp trướng sẽ lấy tiêu hao đ á n g giá gấp trăm lần quy mô lần nữa bù đắp lại cái này nghe dường như nghiệp trướng căn bản là không có song không có nhưng trên thực tế đây chính là một loại đối với hắn sử dụng thôn công năng lực hạn chế thủ đoạn một khi hắn quá nhiều sử dụng trên thân lại không có đầy đủ công đ ứ c thần liên lập tức liền sẽ phản vệ tự thân dưới mắt mới hấp thu năm cái bao đan kỳ đỉnh phong võ giả tu vi nghiệp trướng liền có tướng gần sáu mươi tư vạn đợi lát nữa còn có hai cái tông sư cảnh cao thủ tu vi còn không biết nghiệp t r ư ớ n g trị số sẽ tăng tới nhiều ít năm cái bao đan k ỳ đình phong võ giả s u ố t đời tu vi trải qua thần liên chuyển hóa hóa thành một cỗ nồng hậu dày đặc c h â n khí tràn vào đan đ i ể n của hắn nguyên bản chống r ô n g đan đ i ể n lập tức liền tăng trưởng một nửa hầu ngọc tiêu lập tức trên mặt lộ ra một vệ phân chấn t r í s á c tiếp tục hấp thu còn lại hai đạo q u a n đoàn liêu phủ phong cùng trần ngọc hà hai người đều là tông sư cảnh cao thủ hai cỗ tu vi một khi chuyển hóa hầu ngọc tiêu liền thấy chính mình nghiệp chướng số giảm sáu nghìn điểm ngay sau đó liền thấy chính mình nghiệp chướng tăng vào sáu mươi vạn trên thân tính gộp lại tổng cộng có một trăm hai mươi b ố vạn nghiệp trướng mười hai vạn công đức một trăm hai mươi b ố vạn nghiệp trướng đã một s o mười bất quá còn tại trong phạm vi chịu đựng hầu ngọc tiêu có chút nhẹ nhàng thở ra đem đã chuyển hóa tốt chân khí lại lần nữa dẫn vào thể nội nhìn xem chân khí bên trong đan đ i ể n dần dần kéo lên thần sắc của hắn cũng càng thêm phân chấn hẳn là không sai biệt l ắ m a nhìn xem chân khí bên trong đan đ i ể n cấp tốc xung danh o hầu ngọc tiêu cảm giác quanh thân kỳ kinh bắt mạch đều có dòng nước cấm xẹ qua có thể thời gian dần qua thẳng đến hai cái quang đoàn bị tiêu hao hầu như không còn hắn phát giác được trong cơ thể mình đan điền n h ư trước vẫn là không có viên mãn sắc mặt lập tức liền chậm xuống ngũ đại bao đan kỳ đình phong hai cái tông sư thế mà còn không có lấp đầy hầu ngọc tiêu lắc đầu nhìn xem đan điền đem hài lòng hay không trạng thái hít một hơi thật sâu lại từ trong ngực lấy ra cuối cùng một cái so trước đây bảy viên đều muốn sáng trùng sáng còn tốt cổ trần phong viên kia ta cũng giữ lại cổ trần phong xem như hầu ngọc tiêu tiếp xúc sớm nhất một nhóm tông sư hơn nữa hắn vẫn là vạn kiếm thánh tông kiếm thứ chí tử tài nguyên tu luyện khẳng định là viễn siêu liễu phủ phong cùng trần ngọc hà hai người tu vi cũng khẳng định tại hai vô luận như thế nào tông sư một cảnh hẳn là cũng đủ cũng không biết chính mình nghiệp trướng còn có thể hay không lại được ra bên hai chuyển đến quận thành bên trong động tĩnh hầu ngọc tiêu cũng không có suy nghĩ bao lâu thời gian trực tiếp đem ánh sáng đoàn dung nhập thức h ả i của mình đặt ở thần liên mảnh thứ ba hát sắc hoa biện bên trên tiêu hao sáu nghìn nghiệp trướng vậy sẽ phải chướng sáu mươi vạn sáu mươi vạn tăng thêm một trăm hai mươi tư vạn cũng chính là một trăm tám mươi tư vạn tính ra cái số này hầu ngọc tiêu trong lòng đột nhiên thở dài một hơi chỉ cần không tới hai mươi lần hắn liền không hoảng hốt cùng lắm thì chậm rãi làm việc thiện đem công đức số lượng kéo lên là được rồi đến cùng là thánh địa truyền nhân cổ trần phong suốt đời tu vi bay vọt nhập đan điển hầu ngọc tiêu sát mặt lập tức liền chui lên một vệt đỏ ửng trong khoảnh khắc chân khí liền rót đầy đan điển lại thông qua kỳ kinh bắt mạch tiếp tục trả lại tới thức hải trên không hầu ngọc tiêu tâm thần k h ẽ động phát giác được thức hải bên trong có một c h ố khí tức huyền ảo ngay tại dần dần khôi phục hắn vội vang nhắm mắt linh thần vận chuyển hầu thị huyền ma chân công lấy công pháp cấu kết thức hải lâm vào min tưởng bên trong quá trình này cũng không kéo dài bao â u theo min tưởng dần, dần kết thúc hầu ngọc tiêu ngoại giới thân thể dần, dần bị huyền ma chân khí bao phủ mà trong th hắn đã dùng đan đ i ể n chân khí mở ra một tòa chín tầng màu đen đ à i cao chờ đ à i cao bốn phía hoàn toàn hoàn thiện trong cơ thể hắn chân khí còn dư lại tất cả đều tràn vào trong đ à i cao rất nhanh liền tại trên đài cao ngưng tụ ra một đoàn lớn như vậy màu đen khối không khí khối không khí bên trong một bộ ba trượng hư ảnh như ẩn như hiện thức hải thần đài cao trúc ta muốn bắt đầu cô động võ đạo chi linh hầu ngọc tiêu tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong k i ê u ba trượng hư ảnh bên trong cái gọi là võ đạo chi linh chính là tổng sư cảnh võ giả tại võ chi nhất đạo lý giải cụ hiến hóa thiên hạ võ giả đối võ đạo lý giải cụ hiến hóa đều trốn không thoát hai dạng đồ vật chủ tu tâm pháp cùng tạo nghệ sâu nhất võ học thủ đoạn huyền ma chân công cùng côn pháp chi đạo hán võ đạo chi linh ngay tại hai thứ này phía trên nghĩ đến hầu thị huyền ma chân công hầu ngọc tiêu trong mắt có chút dâng lên một tia tinh mang ta đã thử qua thần liên mảnh thứ bốn màu trắng cánh hoa không cách nào tấn thăng hầu thị huyền ma chân công nói cách k h á c công pháp này căn bản cũng không phải là tam lưu tâm pháp mà là nhất lưu phía trên thậm chí có thể là t h á n h cấp tâm pháp hầu thông sinh tiền tại chiêu dương đủ loại cử động đều đủ để chứng minh tuyệt không phải một cái bình thường cương khí cảnh võ giả đơn giản như vậy lai lịch cũng tuyệt đối không nhỏ Và lại, có thể bị một nhà thánh địa truyền nhân tìm tới cửa trả thù bản thân cái này cũng đại biểu hắn bất p h à m hầu thị huyền ma chân công là nhất lưu phía trên tâm pháp cũng không phải là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình cho nên hầu ngọc tiêu tại dùng thần liên kiểm tra xong đến về sau cũng không coi ra gì thậm chí liền hầu ngọc thành bọn người hắn đều không có lộ ra huyền ma c h r ợ khí tăng thêm võ học của hắn tạo nghệ hầu ngọc tiêu dần dần bình tĩnh lại tâm thần đem lực chú ý tất cả đều đặt ở thức hải đài cao tôn này ba trượng hư ảnh phía trên dần, dần nghị sáng suốt chính mình võ đạo chi linh khống chế huyền ma trợ khí một đạo lại một đạo tại hư ảnh bên trong phác hỏa liền dần dần hiện lộ ra ta võ đạo chi linh chính là tôn này ba t r ư ở n g ma viên hầu ngọc tiêu con nơi g ư ngưng tụ thức hải trên đài cao hư ảnh thình lình đánh tan bốn phía huyền ma chân khí lộ ra chân dung kia là một tôn cao ba t r ư ở n g toàn thân mọc da đen nhánh lông tóc cầm trong tay t r ư ở n g côn khôi ngô viên ma nó toàn thân bị hắc khí c u ố n quanh tựa như là khoác lên một tầng đen nhánh chiến giáp trong tay t r ư ở n g côn cũng là màu đen cùng hầu ngọc tiêu trước đây sử dụng viên ma côn những cơ hổ giống nhau như lúc theo hắc long thập tam thức lĩnh n ộ viên ma côn thế lại tiếp theo tới lĩnh n ộ côn đạo trân ý hầu ngọc tiêu tại tấn thăng tông sư chi cảnh lúc liền đã k giờ phút này tất cả bất quá nước chạy thành sông m à t h ô i đương nhiên sẽ không có bất kỳ ngoại ý m u ố n nhìn xem chính mình võ đạo chi linh cảm thụ được trong đan điền tràn đầy chân khí cùng thức hải thần đài trả lại cho mình lực lượng cường đại hầu ngọc tiêu lộ ra vẻ hài lòng nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy lúc hắn phía sau lưng thương l o n g côn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo tiếng long âm phát giác được một cỗ khí tức nếm thử muốn sông lên thức hải của mình thần đại hầu ngọc tiêu lập tức lông mạnh ư n g tụ ngươi chính là bị phong ấn ở côn bên trong yêu lăng tri hồn hầu ngọc tiêu gỡ xuống thương lăng côn thất giọng hỏi th p h ả nghe ắ n Người tiến ta thần đài, muốn làm gì? Hầu Ngọc Tiêu đợi đã lâu cũng không chờ đến thương long côn bên trong đầu kia yêu long hồn trả lời, chỉ là phát giác được nó mang gì? giác được chờ lời, đài, Tiêu đợi kia ta trả phát t Hầu chỉ h đầu đã làm là lâu yêu o một tứ, túi kia năn nỉ ý được ầ chầm u t một muốn m hồi. Người ư n thần ta khôi h đài p ụ hồn thể, không sai à? Nghe sai đ ư ợ câu c này hỏi thăm trường côn lập tức lại run r à y hai lần cảm xúc rất là kích động Hiện nhiên, Hầu Nhìn hồn không Tiêu tại Ngọc đoán đúng. Nhìn xem yêu long hồn tại trường côn bên trong không ngừng truyền n yêu đạt xem ra ngươi không phải quan muốn đi ra còn phải ra sức chút hiểu chưa minh bạch chủ nhân kia yêu long hồn vừa tiến vào thần đài liền có thể làm được đơn giản trao đổi cho hầu ngọc tiêu truyền bốn chữ liền trực tiếp cùng thần đài bên trên ma viên quấn quanh ở cùng một chỗ chỉ là một màn này ngoại giới hầu ngọc tiêu cũng không phát hiện chương một trăm năm mươi b ố lão ngũ đi cứu người một chương một trăm năm mươi b ố lão ngũ đi cứu người một đột phá đã kết thúc hầu ngọc tiêu đem thân thể bốn phía huyền ma chân khí tất cả đều thu hồi đ a n điển thoáng cảm giác một chút sau khi đột phá thực lực trên mặt lộ ra một vệ cười khẽ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt hơn bốn mươi người tất cả đều chính diện mang khiếp sợ nhìn mình chằm chằm đang nhìn nhìn thấy hầu ngọc tiêu đã mở to mắt tất cả mọi người kịp phản ứng hắn tu luyện đã kết thúc hầu phi trong đám người phản ứng đầu tiên không người túi đầu trên mặt kích động nhìn hầu ngọc tiêu p h ấ n chấn nói chúc mừng gia chủ thần công đại thành còn lại đám người cũng đi theo kịp phản ứng tất cả đều cùng hầu phi như thế không người túi đầu chúc mừng gia chủ thần công đại thành chúc mừng gia chủ thần công đại thành bốn thấy cảnh này hầu ngọc tiêu trong mắt không có lộ ra mảy may vẻ ngoài ý mớn chỉ là nhẹ nhàng n g m tay phóng thích một cỗ chất khí đem trước mặt đám người tất cả đều có chút nâng lên chư vị không cần đa lễ đứng lên đi như thường lệ lý mà nói võ giả cho dù là bế quan tu luyện đều sẽ tận lực tìm một cái yên lặng chỗ dù sao an toàn không đại sự công pháp vận hành lúc tinh thần vốn là ở vào căng thẳng cao độ trạng thái nếu là bị người ngoài quấy nhiêu phá công trùng tu trên là việc nhỏ vạn nhất nếu là tàu hỏa n h ậ p ma nghiêm trọng thật là sẽ làm bị thương tính mệnh hầu ngọc tiêu thái độ khác thường hợp lý lấy mặt của mọi người trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu đột phá dù ý đã đang chấn nhiếp cũng coi trấn an cũng mong muốn để chấn mọi người một cái bởi vì yêu ma đại quân t ứ n g ư ợ c mà bị đả kích đến sĩ khí ba nhà nhân mã tại bạch vân phảm lý tam luẩn nhất tâm xuyên ba người dẫn đầu hạ đích thật là nhập vào hầu thị nhưng dù sao thời gian quá ngắn g không nói trước phía dưới những cái kia khai thần ngũ trọng trở lên võ giả sĩ、si、tốt chính là trước mắt cái này hơn bốn mươi gương khí cảnh võ giả mong muốn nhanh như vậy liền để bọn hắn cam tâm tình nguyện là hầu thị b á n mạng chỉ sợ cũng khó khăn càng thêm khó khăn cho nên vì lung lạc lòng người hầu ngọc tiêu cũng không thể không đuồng địch chút ít tâm tư dưới mắt nhìn những người này phản ứng chứng minh hiệu quả tối thiểu vẫn phải có về phần muốn chân chính đem bốn nhà nhân mã ngưng tụ thành một sở thừng vậy thì không phải là chuyện một ngày hai ngày đang c h ì m nghĩ lúc một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên lướt qua đám người trực tiếp đi tới hầu ngọc tiêu trước mặt hai tay ô quyền vẻ mặt phân chấn nói đại ca bốn nhà nhân mã đã c h ỉ n h hợp hoàn tất khai thân ngũ trọng trở lên chung ba nghìn một trăm bảy mươi hai người từ ta cùng bạch vân phảm n h ế p tâm xuyên lý tam vẩn ba vị tiền bối cùng một chỗ thống lĩnh ngũ trọng trở xuống võ giả tổng cộng sáu nghìn hai trăm m ư ơ i người từ tang mọi cùng lý thời thế bạch đông vũ nhất tâm xuyên ba người cùng một chỗ thống lĩnh hầu ngọc thành không riêng vẻ mặt phân chấn thanh âm cũng có chút kích động n hơn i giả, lại giả tiếp cái cái đại biểu ề u xuống, Hầu Hầu lưu ngũ trọng lên tính ngũ trọng nhân thình lình cận vạn lượng, này này, đến gần hạn nhị ngưỡng trở trở Thị trước mắt Thị, thế lực võ võ vô cả h cửa. số, số số đã nữa hầu ngọc tiêu vừa mới tại trên sườn núi đột phá động tĩnh hắn cũng chú ý tới giờ phút này hầu thị có đại ca hầu ngọc tiêu như thế một tôn thông sư có tam đại bao đan k ỳ cao thủ còn có hơn năm mươi cương khí một hai cảnh cao thủ dùng binh cường mã trang bốn chữ để hình dung tuyệt không quá đắng khó trách khó trách đại ca để cho ta cùng lao tư phân biệt đi tìm luyện g ư n g tuyết cùng trương ngọc linh biểu lộ hầu thị muốn thay thế lôi âm tự nhập chủ đồng lăng ý nghĩ thì ra sớm đã có dự định lôi âm tự hang hổ tại kỳ châu lần này cũng liền viên không thiền sư mang theo mười mấy người cùng một chỗ tới chỉ dựa vào những người này liền muốn nhập chủ đồng lăng không thể nghi ngờ là nằm mơ như đại ca nói tới đại la tông là lôi âm tự người dưới mắt yêu ma đại quân đã đánh vào trong thành phủ quân khẳng định tổn thất nặng nề đằng sau cũng vô lực tái chiến lục đại cao thủ như chém huyết ma viên không thiền sư liền xuất đại la tông thuận thế mà lên đối phó trong thành yêu ma đã thu thanh danh lại có thể danh chính ngôn thuận chiếm đồng lăng đến lúc đó phản âm thượng sư một người cũng ngăn không được hắn luyện n g ư n g tuyết trương ngọc linh mặc hư tử ba người trở ngại chính đạo thân phận coi như không muốn nhìn thấy lôi âm tự nhập chủ đồng lăng cũng sẽ không ra tay ngăn cản kia lôi âm tự mượn đại la tông s á c nhập chủ đồng lăng ý đồ liền xem như là thành hầu ngọc thành ý niệm trong lòng ngàn vạn nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt sùng kính đã nhảy lên tới cực hạn trước đây hầu ngọc tiêu nói muốn dẫn hầu thị nhập chủ đồng lăng lúc mặc kệ là hắn hay là tam lương hoặc là lao tứ kỳ thật đều là không tin cho dù hầu ngọc tiêu giải thích qua chính đạo kia ngũ đại cao thủ lẫn nhau ở giữa co hiềm khích chỉ cần có luyện ngưng tuyết ba người duy trì như vậy hầu thị nhập chủ đồng lăng cần ứng phó vẹn vẹn chỉ là đại la tông một nhà mặc dù bọn hắn cũng xác nhận đ i ể m này nhưng đánh tâm nhãn vẫn là không tin tuy nói đại ca khi đó đã có tông sư thực lực hơn nữa bọn họ cũng đều biết hầu ngọc tiêu còn xa siêu đồng dạng tông sư nhưng vấn đề là lúc đó hầu thị thực lực dù là liền so sánh đại la tông một nhà cũng quá yếu đi nhưng ai có thể nghĩ đến trong trước mắt hắn hầu thị an vị ủng hơn vạn v õ giả hơn năm mươi cương khí cảnh tác thủ hơn nữa đại ca còn đột phá đến tông sư hai cảnh thông thần kỳ phần này thực lực đã cùng đại la tông kém không tính xa hiện tại hắn mới chính thức tin tưởng trong lòng sinh ra hầu thị nhập chủ đồng lang suy nghĩ nhất là vừa mới hắn chỉnh hợp bốn nhà nhân mã nhìn thấy hơn ba n g à n khai thân ngũ trọng trở lên v õ giả đứng chung một chỗ thời điểm ý nghĩ này biến càng mạnh mẽ hầu ngọc thành tâm tình kích động sau khi thân thể hướng phía trước nghiêng một chút còn muốn tiếp tục mở miệng nói thứ gì hầu ngọc tiêu lại trước hắn một bước mở miệng các người bốn người xuất linh ba nhân g à n n mã đi trước quan đạo tới gần tây môn khoảng cách khống chế tại hai dặm bên ngoài không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không cho phép tới gần c ủ thành là đại ca an tâm chớ vội nhìn thấy hầu ngọc thành bộ kia vẻ mặt kích động hầu ngọc tiêu một chút liền đoán được hắn muốn hỏi cái gì đầu tiên là lên tiếng cắt ngang hắn về sau mới nhẹ dọn mở miệng ta an bài trước tốt chuyện bên này lập tức liền đã qua r ụ c tốc bất đạt dưới mắt trong thành vẫn là hỗn loạn tương bừng đi vào cũng không chiếm được lợi ích mọi thứ đều chờ ta tới chi lại nói chu toàn tuân mệnh hầu ngọc thành nghe tiếng nhẹ gật đầu hắn t i n h tình mặc dù gấp nhưng cũng không đốc hầu ngọc tiêu nói chuyện là hắn biết là có ý gì gật đầu bằng lòng một tiếng sau liền dẫn sau lương bạch vân p h ạ m nhiếp tâm xuyên lý tam vẩn ba người một đạo xuống dưới xuất lĩnh kêu ba ngàn nhân mã trước chậm dãi hướng quận hầu ngọc tiêu lại hướng vừa mới tới hầu ngọc linh mở miệng nói tam lương ngươi cùng bạch đông vũ ba người xuất linh sáu ngàn v õ giả lưu tại nơi này bảo đảm cái này hơn hai trăm ngàn người an toàn hiện tại yêu ma tất cả đều ở trong thành nơi này hẳn là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn để phong đ á m người bất ngờ làm phản tất cả chờ chúng ta trở lại h ă n g nói hầu ngọc linh trên mặt đầu tiên là lộ ra một vệ kháng cự nhưng nhìn tới hầu ngọc tiêu không được x í vào ánh mắt chỉ có thể móc nhóm i ệ n g gật đầu nói ngọc linh tuân mệnh nhìn thấy hầu ngọc linh xem miệng hầu ngọc tiêu mỉm cười chuyển một thanh âm cho nàng ngươi quên nhóm người này chúng ta là từ chỗ nào cứu ra à bảo vệ tốt bọn hắn. trở thành nội yêu ma đều bị quét sạch tác dụng liền lớn hầu ngọc linh suy tư một lát rất nhanh liền kịp phản ứng t r ù n g đ i ệ p nhẹ gật đầu dưới mắt cái này hơn hai trăm ngàn người ngoại trừ bốn nhà võ giả gia quyến bên ngoài đa số đều là hầu ngọc kiệt theo quận thành khu hoạch tâm cứu ra người cơ bản đều là quế ngọc đường dưới chương kêu ba vạn phủ quân gia quyến không thể không nói cho tới bây giờ nhiều mặt trong thế lực đồng lăng ba vạn phủ quân vẫn là cường đại nhất một cố lực lượng bọn hắn giờ phút này ngay tại trong thành c h ố n g cự yêu ma đại quân tuy nói tổn thất nặng nề nhưng cũng nhất được l ò người tuy nói chờ huyết ma bại vòng trong thành yêu ma bị quét sạch về sau phủ quân cũng thừa không có bao nhiêu coi như lung lạc cũng rất có thể lung lạc không có bao nhiêu người nhưng đối tăng lên hầu thị tại quận thành thanh danh lại có t r ợ giúp rất lớn cái này thanh danh tốt mặc dù không thể quyết định hầu thị có thể hay không nhập chủ đồng lăng nhưng đối hầu thị nhập chủ đồng lăng về sau lung lạc dân tâm phương diện có cực mạnh trợ giúp đại nghĩa danh phận đ ặ t ở thiên hạ bất kỳ địa phương nào bất cứ chuyện gì bên trên đều rất trọng yếu cho dù là ma đạo trì hạ u n g châu cũng là như thế hầu ngọc tiêu an bài tốt hai nhóm nhân mã về sau n ư ờ n g tam lương đi trước bận bịu mình sự tỉnh thuận tiện thông chi hầu ngọc tới nàng lĩnh mệnh rời đi bất quá một hồi hầu ngọc kiệt lại tới chỉ có điều đi đến hầu ngọc tiêu bên cạnh sắc mặt có chút nghiêm trọng đại ca lão ngũ hắn không thấy hầu ngọc tiêu lông mày có hơi hơi nhỏ trên mặt không có bao nhiêu vẻ ngoài ý mớn nhà mình cái này lão ngũ vẫn là quá thiệt lương quần thành bây giờ hóa thành một mảnh luyện ngục nếu nói trong lòng ấ y náy nhất khả năng chính là hầu ngọc đoan tối nay kẻ đầu sọ là hồng cô nương dây dẫn nổ lại là hậu thị tuy nói hắn cũng lý giải hầu ngọc tiêu là vì tự vệ mà dù sao tác hạ thiên nhiệt chuyện này đối với tôn trọng nho đạo hành động tốt hắn mà nói không thể nghi ngờ là rất lớn dày vỏ 154, ngũ đi cứu người. Hai. Trước bên n g ũ đ i cái này hơn hai trăm c linh người n tối thiểu còn bảo vệ một cái mạng quận thành bên trong nhưng còn có tiếp cận hai trăm l n h vạn sinh linh đang bị yêu ma đổ sát hầu ngọc đoan khẳng định sẽ còn về quận thành đi cứu người hắn cũng sớm đã tính tới lão ngũ khẳng định là đi quận thành trước đây huyết ma chân thân xuất hiện tại quận thành lúc hắn liền vẽ mặt đại biến xem ra không ngừng chúng ta bị lừa t i ê u hồng cô nương liền hắn cũng giấu diếm hiển nhiên hầu ngọc kiệt cũng đoán được lao n g u hướng đi nghe được hắn hầu ngọc tiêu trầm mặc một lát cuối cùng khe khẽ thở dài đến bây giờ chuyện tối nay liền xem như toàn bộ sáng suốt nguyên bản không riêng gì hầu ngọc tiêu gần như tất cả mọi người coi là hồng cô nương mục tiêu là đêm nay tụ tập tại thập lý phai những cái kia v õ giả hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối đều là của thành cho hầu ngọc tiêu lại là đưa mặt nạ lại là đưa linh khí còn nhường dương tâm lục la tung dương mang theo năm cái yêu ma phối hợp hắn giả bộ thành thanh long hội người rõ ràng cũng là vì dẫn lục đại cao thủ trên câu tung dương đêm đó lấy nhị long thủ phương long hương chi danh tiến quận thành chém giết sát âm tông bộ tông chủ diêm t a m nộ bây giờ trở về nhớ tới hồng cô nương chính là tận lực tận lực biểu lộ yêu ma cùng thanh long hội liên hệ vì chính là nhường quận thành nhiều mặt thế lực xác nhận lần này thanh long lệnh sự t ì n h chính là nàng làm ra cứ như vậy lục đại cao thủ ra khỏi thành tiến về thập lý pha cũng liền thuận lý thành trương yêu ma tập thành lúc nhìn thấy quận thành la sát kết giới không có mở hầu ngọc tiêu mới phản ứng được vì cái gì hồng cô nương phía trước một mực không c ó ở thập lý pha hiện t h ầ n khẳng định hắn tại thập lý pha hấp dẫn đáng người l ự c chú ý thời điểm hồng cô nương sớm phá hủy hộ thành kết giới lúc này mới có dưới mắt còn thành bên trong quần ma loạn vũ cảnh tượng yêu ma tự oán linh m à sinh càng lợi hại yêu ma sống thời đại lại càng dài bọn hắn không chỉ có t à n nhẫn bạo ngược xem sinh linh là huyết thực lại âm hiểm xảo trá bởi vì am hiểu sâu nhân tính lại thiện mê hoặc thao túng lòng người nhất là hiểm ác tự ý thức được hồng cô nương đem tất cả mọi người bao quát ngay cả mình đều tính toán tới hầu ngọc tiêu đối câu nói này mới coi là có khắc sâu trải nghiệm. một bên hầu ngọc kiệt lúc này giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì trên mặt một vệ sầu lo nói đại ca hồng cô nương liền lao ngũ đều d i u d i ế m vậy đối với hắn ưa thích có thể hay không cũng là cố ý giả vờ vì tính toán cái gì yêu ma còn tại trong thành tứ ngược lao ngũ mạo m ộ i đi vào chẳng phải là rất nguy hiểm nghe được câu này hầu ngọc tiêu trên mặt cũng lộ ra một v ệ lo lắng có thể trầm m ặ t một hồi vẫn lắc đầu một cái trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn nói sẽ không nàng đối lao ngũ tình cảm không phải giả một bên nói câu nói này hầu ngọc tiêu trong đầu một bên nổi lên cuối năm ngoái chiêu dương tri chi loạn tình hình nhất là điển pháp chính tự tay chém giết đ i ề n hồng lộ một m à n kia ánh mắt biến b ộ c phát sáng rực ngự khí cũng biến thành càng thêm chắc chắn tuyệt đối không phải giả ta có thể xác định hầu ngọc kiệt ở một bên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút nhưng nhìn tới hầu ngọc tiêu không có mở miệng giải thích di tứ hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp hầu ngọc tiêu làm rõ trong đầu suy nghĩ hít thở sâu một chút ngầm đầu hướng phía quận thành ngay phía trên nhìn thoáng qua phát giác được bên kia đại chiến khí tức ngay tại giảm nhỏ vội vàng quay đầu nhìn về đám người mở miệng nói trong thành động tĩnh càng ngày càng nhỏ lục đại cao thủ cùng hết ma đại chiến khả năng lập tức liền phải có kết quả Đi t sáu quận thành trên không lục đại cao thủ cùng huyết ma động tĩnh đích thật là càng ngày càng nhỏ có thể quận thành bên trong h ố n loạn còn xa chưa kết thúc ngoại trừ đông môn bởi vì có hơn vạn phụ quân cùng mấy tên cao thủ trấn thủ yêu ma còn chưa đánh vào trong thành bên ngoài còn lại ba cái cửa sớm đã bị yêu ma công hãm mấy ngàn yêu ma một đạo tràn vào trong thành nguyên bản liền bởi vì huyết ma bản thể tứ ngược biến thành địa ngục quận thành lại lại lần nữa nghênh đón một đợt điên cuồng đổ sát cái này hơn vạn yêu ma đại quân nhập phẩm cấp mặc dù chỉ có hơn ngàn nhưng vấn đề là yêu ma khó khăn lắm nhập phẩm chính là có thể đối đầu cơ ư n g khí cảnh võ giả tồn tại đỉnh phong cựu phẩm yêu ma kia là có thể đối đầu bao đăng kỳ võ giả một đối một tình huống hạ cho dù là chưa nhập phẩm cấp yêu ma hơi mạnh chút chính là khai thân thập trọng võ giả cũng khó có thể đ ị n h n ổ i cho dù là yếu nhất cũng chỉ có tới khai thân ngũ trọng nội m ặ cảnh võ giả mới có thể chống lại đồng lăng quận cơ khí cảnh võ giả c ộ n lại còn không biết có hay không hai trăm người lại còn phân thuộc khác biệt thế lực từng người tự chiến làm sao có thể cùng những yêu ma này chống lại cho dù là c ư ơ n g khí cảnh v õ giả dưới loại tình huống này bảo mệnh đều rất khó khăn chớ nói chi là phổ thông mách tính toàn bộ trong thành hiện tại cũng là một cái biển máu vô số sinh linh bị yêu ma ngược sát người c ò n sống từ lâu lâm vào tuyệt vọng chỉ có thể kêu gen chờ chết cách t â y mua nước chừng mười dặm một chỗ năm mươi m hai trong hầm ngầm ô hương ương gạt ra có hai ba ngàn người bất luận nam nữ già trẻ bọn hắn đều tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối hầm phía trên chuyện chính đến từng trận kêu thảm cùng kêu gen trong đó còn kèm theo một chút yêu ma gào thét cùng ngược tiếng cười cùng bọn này nghĩa xúc liều mạng mau cứu ta mau cứu ta giống giống lạc lạc lạc lạc sáu năm mươi m hai hầm gạt ra hai ba ngàn người cái này gần như đã là hầm cực hạn chịu đựng cứ việc nhét chung một chỗ rất không thoải mái có thể những người này nghe phía bên ngoài kêu thảm cùng tiếng gào thét vẫn như cũ không dám phát ra một tia thanh âm cho dù là một chút nhát gan hải tử cùng nữ nhân bị hù dọa trong lòng thực sự sợ hãi cũng chỉ là tại uy mắng chảy nước mắt còn có một số ông hải nhi phụ nhân lo lắng trong ngực hải nhi phát ra âm thanh đang bất đắc dĩ dùng tay che lấy miệng của hải nhi dù là đem hải tử sắc mặt che thanh đau lòng vặt phẩn cũng không dám vung tay đám người bên ngoài có vài chục tay cầm binh khí v õ giả bọn hắn nghe được đỉnh đầu chuyển đến y ê u m a âm thanh sắc mặt mặc dù cũng khó coi lại so cái khác phổ thông bách tính mạnh hơn một nhóm v õ giả bên trong có một đội người mặc áo lam huynh muội tương đối dễ thấy bởi vì so sánh lẫn nhau những người khác mà nói hai người mặt hướng trẻ tuổi nhất đại ca cái hầm này có thể giữ được chúng ta a nghe được lời của m u ộ i m u ộ i chính vân giã sắc mặt khó coi lắc đầu vốn cho là chạy đến thành liền có thể an toàn n g h ĩ không ra những y ê u m a này thế mà tấn công vào tới nói như vậy kia thanh long hội nguyên bản liền định phối hợp yoma tiến đánh đ ồ n lăng tối nay thanh long lệnh sự tình bất quá chỉ là ngụy trang m à thôi hai người nguyên bản cũng là tại thập lý pha xem náo nhiệt mặc dù cái kia thanh long hội người cho một cái lệnh bài hắn có thể theo tình thế phát triển trình vân giã trước thời gian ý thức được không thích hợp cũng không tiến bí cảnh chỉ là mang theo nội m ộ i t r ư ớ c người khác một bước trốn về của thành hắn nghĩ rất rõ ràng nhiều cao thủ như vậy xông vào bí cảnh hắn một cái khai thân bắt trọng tu vi người đi vào đừng nói thương đoạt ngân s ắ c thanh long lệnh chính là bảo mệnh cũng khó khăn càng thêm khó khăn còn không bằng trước bảo mệnh hắn có cái này mai thanh long lệnh liền có cơ hội lại tiếp xúc cái kia thanh long hội cao thủ chỉ cần có thể đối phương ưu hái báo thủ xoay người đều không phải làm động chỉ tiếc hắn không nghĩ tới cái này thật tốt đồng l ă n g còn không có một hai canh giờ công phu liền biến thành dưới mắt lần này bộ dáng huynh ngụi bọn họ hai ở bên ngoài đông tránh ít rét tránh khỏi hai đ ợ t huyết sắc dây leo thật vất vả phát hiện chỗ này hầm có thể ẩn nút cái hầm này đoán chừng cách mặt đất có khoảng bảy tám mét trước đó là dùng đến c ấ t giữ rượu hẳn là mùi rượu đồng đọng quan hệ nhường những cái kia yêu ma cứu rác mất linh cho nên mới không có dễ dàng như vậy bị phát hiện cái hầm này ẩn giấu hai ba người vừa mới bắt đầu phát hiện hầm lúc bọn hắn còn kém chút vào không được cũng may hai người bọn họ đều có khai thân bắt trọng tu vi. trông coi cổng cái kia cương khí cảnh v õ giả đoán chừng cảm thấy có thể phát huy điểm tác dụng mới cho bọn hắn mở cửa phanh phanh đông nhiên hầm phía trên chuyển đến hai đạo tiếng vang trình vân g i ã cùng tất cả những người khác lập tức đều đột nhiên ngầm đầu phát giác được phía trên ngay tại chấn động sắc mặt lập tức bỏ đầy sợ hãi cái hầm này đã không được phía trên động tĩnh càng lúc càng lớn ta đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ bại lộ nếu như bị những cái kia yêu ma phát hiện ta đoán chừng cái này hơn hai ngàn người một cái đều không sống được càng là lo lắng cái gì liền càng ngày cái gì trình vân giá vừa mới thất giọng cùng mội nói một tiếng trong đầu còn không có suy nghĩ ra đối sách hầm phía trên trải tấm s á t đ ố n g nhiên liền bị một cái lợi chào cho kéo ra một đầu lỗ hồng lớn lệ bốn một tiếng giống chim đặc biệt tê minh thanh đ ố n g nhiên vang vọng tại hầm ngầm tất cả mọi người bên hai đ ầ y trời yêu khí tràn vào đám người bao quát trình vân giá huy ngội ở bên trong tất cả mọi người trên mặt biểu lộ hoàn toàn chuyển hóa làm tuyệt vọng t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm kinh diễm hậu ngũ gia một chương một trăm năm mươi lăm kinh diễm hậu ngũ gia một hầm đình bị xé mở mấy chục cái trên thân dính đầy máu tươi yêu ma chính mục không chớp mắt nhìn xem trốn ở bên trong hơn hai ngàn người thèm nhỏ có chút cầm thú loại yêu thân chừng hơn m ộ mươi mét có chút linh thể trạng mặc dù cùng nhân loại hình thể gần quanh thân vây quanh yêu khí lại n ồ n g đầm vô cùng còn có chút hình thù kỳ quái nhìn xem liền khiến người toàn thân đều không thoải mái có lạ mặt chín mắt quanh thân hất lên lông bờm màu đen yêu yêu có đỉnh đầu kim sắc độc giác miệng đầy răng nanh lông xanh lang yêu có đứng thẳng hanh tàu mọc ra hai viên dài nửa mét răng nanh thân người đầu voi yêu ma có toàn thân mọc đầy xúc tu cây trạng yêu ma bốn hình thái mặc dù không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều tản ra tràn ngập yêu khí mà tại chúng yêu ma đỉnh một cái dương cánh dưới chân đang nắm lấy vừa mới bị s ố c lên hầm phong tấm chậm rãi chấp động cánh chim một đôi sắc bén ánh mắt đang theo dõi phía dưới đám người trong ánh mắt tràn đầy t r e o tức cùng bạo ngược yêu ma nhập thất phẩm nghiệp vị mới có biến hóa năng lực trước đó đều không có mở miệng nói chuyện năng lực có thể cho dù là trước mắt cái này mấy chục cái yêu ma đều không mở miệng được trong hầm ngầm hơn hai ngàn người đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng cuồng bạo cùng khát máu bất luận võ giả hoặc là phổ thông mách tính giờ phút này tất cả đều mặc sám như cho tuyệt vọng đến cực điểm trước mắt cái này q u ầ n yêu ma chỉ là theo hình thể liền có thể phán đoán không có một cái nào thấp hơn những cựu phẩm nghiệp vị nói cách khác tất cả đều là cung cấp c ư ơ n g khí cảnh võ giả tồn tại dẫn đầu cái kia ư n g yêu chỉ sợ đã có cựu phẩm định phong nghiệp vị không phải báo đan kỳ võ giả không thể địch lại nhưng bọn hắn cái này hơn hai ngàn người bên trong chỉ có ba cái c ư ơ n g khí cảnh võ giả hơn nữa còn chỉ có ngưng c ư ơ n g kỳ tu vi khai thân cảnh võ giả cũng liền ba mươi bốn mươi người c h ú t thực lực ấy liền tại cái này q u ầ n yêu ma thủ bên trên khả năng chạy trốn đều cực kỳ bé nhỏ tiểu điệp chờ một lúc ngươi tìm cơ hội nhìn có thể hay không chạy trốn đến cùng là huynh trưởng lệ bốn không chung một tiếng to rõ thét dài cắt ngang trình vân điệp lời nói cái kia thương yêu hiển nhiên chính là cái này còn yêu ma đầu lĩnh nó phát ra hết dài một tiếng bốn phía y ê u m a tức thì nghe tin lập tức hành động t r ú n g thiên yêu khí từ trong cơ thể nội phun ra ngoài nhao nhao phóng tới trong hầm n g ầ m chạy mau a chạy mau chạy mau không cần cản trở ta đừng tập hợp một chỗ chết như vậy càng nhanh phân tán nhanh phân tán chạy trốn bốn hơn hai ngàn người cứ việc trong lòng sợ hãi có thể y ê u m a bay vọt mà đến bản năng cầu sinh vẫn là thúc đẩy bọn hắn bạo phát ra lực lượng cường đại đám người nhao nhao xông ra hầm bắt đầu có chút hỗn loạn nhưng ở ba cái cương khí cảnh võ giả vô tình hay cố ý dẫn đạo hạ bắt đầu chia tán chạy trốn những cái kia y ê u m a cũng chỉ có thể tứ tán đuổi bắt lại cũng có chút một chút hiệu quả c h ỉ t i ế c cái này hiệu quả dường như cực kỳ bẽ nhỏ hơn hai ngàn người đa số dù sao vẫn là phổ thông mách tính chạy trốn lúc tạo thành hỗn loạn liền dẫm đạp chết một bộ phận lại thêm y ê u m a đã xông vào đám người trong nháy mắt thương vong liền có gần trăm mà theo y ê u m a bắt đầu thi triển thủ đoạn thương vong rất nhanh liền đang k h u y ế t đại kia hát tông như yêu lạ mặt chín mắt thấy mách tính bắt đầu tứ tán chạy trốn yêu khí ngưng lại chín cái ánh mắt tất cả đều bắn ra ma quang phàm đảo qua người đều thân thể bỗng nhiên tại m ư ơ n chỗ không thể động đậy sau đó bị hắn một ngụm vào trong、bụng. tây k i a trạng yêu ma toàn thân mọc đầy xúc tu tựa như đao nhọn gai sắc lại còn có thể kéo dài ra ngoài hơn trăm mét trong đám người không ngừng thu hoạch tính mệnh phàm là bị nó xúc tu đâm trúng người thân thể đều sẽ cấp tốc k h ô u cát hiển nhiên là khí huyết bị hút nguyên cớ mà kia kim giác lang yêu yêu khí màu xanh vây quanh quanh thân chạy như bay tốc độ nhanh đến mức cực hạn đừng nói là phổ thông b á c h tính chính là võ giả phàm là bị nó để m ắ t tới cũng khó khăn thoát khỏi cái chết vẫn chưa tới một lát liền có hơn trăm người bệnh tăng tại lang yêu tâm tia tràn đầy răng n a n h huyết bùn đại khẩu bên trong、4. chính vân giá huynh mội hai người dựa lưng vào nhau đang chạy tại đám người phía trước nhất hai người bọn họ tu vi tại trong nhóm người này coi như không tệ cho nên có thể chạy ở phía trước mắt thường còn có thể nhìn thấy ba cái kia mạnh nhất ngưng cương cảnh v õ giả đi theo đám bọn hắn chạy nói không chừng còn có thể sống chính vân giá tiếng nói còn không có rơi một đạo cùng phong t ự không trung đột nhiên đánh tới xinh xinh xẹt qua đỉnh đầu của hắn trực chỉ một đám v õ giả phía trước nhất tam đại ngưng cương kỳ cao thủ trong lòng của hắn x i ế t chặt đi theo đám người một đạo nhìn về phía trước lập tức lạnh cả tim kia ưng yêu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn c á khi c h m mở r ông ở phát đạo trên mặt đất, lại không chạy trốn năng lực. yêu nhìn xem ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ngược cười cùng trêu chọc hiển nhiên liền một kích này hắn vẫn là lưu lại tay nếu là toàn lực ra tay chỉ sợ đám người tất cả đều sẽ chết cái này ưng yêu tốc độ s o kia lang yêu nhanh hơn muốn tại nó trên tay chạy trốn cơ hội không có khả năng tiểu điệp ca vô dụng không bảo vệ được người t r ì n h vân gia thần sắc cảm đạm nhìn xem trình vân điệp ngữ khí có chút xa suốt biểu lộ cũng đầy là á i náy hồi tưởng lại gia tộc bị diệt tự long tương quận một đường chạy nạ tới hắn tuy nói là huynh trưởng có thể gặp chuyện lại không bằng mội mội tỉnh táo rất nhiều tình huống hạ còn muốn trình vân điệp nhắc tới điểm cũng không tận qua bao nhiêu huynh trưởng chức trách thực lực không đủ giờ phút này sinh tử con đầu hắn mong muốn bảo hộ trình vân điệp cuối cùng tận một chút huynh trưởng chức trách đều chỉ có thể là hy vọng xa vời ca không cần nói như vậy gia tộc bị diệt đêm đó nếu không phải n g ư y i l i ề u chết che chở ta đã sớm cùng cha mẹ cùng chết tại long tương quận không phải liền là vừa chết ta chúng ta cùng đi gặp cha mẹ cũng coi là một nhà đoàn tụ nghe được ca ca trong giọng nói ấ y náy trình vân điệp mũi t h ở chua chua sợ h ã i trong lòng cũng là giảm đi không ít tự trình thị bị diệt nàng ở trên đời này cũng chỉ thừa ca ca trình vân giã một thân nhân như vậy có thể chết ở cùng một chỗ cũng không coi là bao nhiêu khó mà tiếp nhận sự tình t r ì n h vân giã bóp bóp n ắ m tay nhẹ nhàng gật đầu chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vệ không tam lỏng từ trong ngực lấy ra viên kia thanh long l ệ n thấp giọng nói chỉ tiếc mắt thấy là phải có báo thù hy vọng hơn ắ n cũng không sợ chết, chỉ là trình thị huyết thông cửu, nhất định n chết, chỉ kiểu, thị huyết hại thâm sợ là ư g theo h ắ nửa cùng chết, Trước Trước hoàn toàn tan thành khói. Trước 155, kinh diễm ngũ ra, 2. Trước 155, kinh diễm ngũ ra, 2. Hơn n mội mội mà mây diễm diễm khói. hầu hầu ra, ra, 155, 155, năm qua này huynh m g ộ i bọn họ liền dựa vào lấy báo thù suy nghĩ còn sống muốn nói đến cỡ nào sợ chết cũng không hẳn vậy chỉ là vừa nghĩ tới diện đi trình ra đám kia x u ấ t sinh sau này còn có thể vênh v à o tự đắc còn sống hắn liền không có cam lòng hai người não hải mặc dù suy nghĩ ngàn vạn ngoại giới nhưng cũng bất quá trước mắt hầm kia hơn hai người tại yêu ma ngược sát h ạ rất nhanh liền thương vong hơn phân nửa kia ứng yêu một mực lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt trêu tức nhìn phía dưới hắn vừa mới làm thủ đoạn đem chạy trốn một đám người tất cả đều thổi trở về hiển nhiên là đang hưởng thụ loại này chậm rãi ngược sắt khoái cảm hai người mặc dù đã biết chết chắc nhưng cũng không muốn như vậy ngồi chờ chết nhìn thấy kia thân người đầu voi yêu ma lại để mắt tới một hồi đám người đều riêng phần mình dựng lên trường kiếm xuống tới dù sao đều là chết còn không bằng cùng yêu ma đấu một trận c h ỉ t i ế c tu vi của hai người vẫn là quá yếu còn không có tới gần yêu ma kia liền đã, đã nhận ra ngay cả thân thể đều không có quay tới to giải vòi voi hướng sau lưng hất lên cường đại yêu lực phát ra lập tức chấn nhi để bọn hắn thân thể không thể động đậy chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết từ kỳ sắp tới huynh m g ụ i hai đôi xem một cái trong ánh mắt đều mang một vệ thoải mái đương nhiên còn có một tia nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghĩa s ú c dừng tay cho ta một tiếng gầm thét nương theo lấy một đạo kiếm khí màu xanh đông nhiên theo phía đông bay tới kia là một đạo mọc ra hơn mười mét kiếm khí kiếm khí trước đó dường như còn có một đạo bạch quang kia bạch quang quang minh lẫm liệt trong nháy mắt liền trấn trụ cái tia thân người đầu voi yêu ma bạch quang trấn trụ yêu ma kiếm khí đột nhiên mà tới kiếm khí màu xanh kia sắc bén vô cùng vạch phá bầu trời trực tiếp chém về phía yêu ma cây kia to dài vòi voi tựa như là các đ ầ u hũ đồng dạng đem nó chặt đứt một đầu to dài vòi voi rơi vào bên cạnh trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn sợ ngây người tất cả mọi người cũng c h ấ n trụ tất cả còn tại xuất thủ yêu ma ánh mắt mọi người tất cả đều tề tụ tại màu xanh kiếm quang về sau kia chậm rãi xuất hiện người áo trắng trên thân người tới ước chừng chừng hai mươi bộ giang tuần tú một bộ áo trắng thân hình thắng tắp quanh thân tản ra một tầng bạch sắc q u a n mang cầm trong tay một thanh trưởng kiếm màu xanh bên hông còn vác lấy một thanh thủy lam sắc người á o trắng giờ phút này nhìn xem bốn phía chân c ụ a tay đức biểu lộ dần dần biến phẫn nộ tấm kia có chút tuấn tú khuôn mặt cũng dần dần bởi vì phẫn nộ mà biến có chút tấm trầm hầu ngọc đoan là hầu ra lá o ngũ thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy hầu ngũ ra cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta bốn chính vân giã huynh n ộ i hai đại khó bất tử giờ phút này nghe được bên thai chuyển đến thanh âm ngẩng đầu nhìn hầu ngọc đoan lập tức trên mặt dâng lên một tia hy vọng hầu ngọc đoan ta rất muốn nghe qua là chiêu dương hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu ngũ đệ t i ê u dương hầu thị không phải tam lưu thế lực c thực lực của hắn mạnh như、vậy. hầu thị tại đồng lăng cũng co danh tiếng tại quận thành chờ đợi một đoạn thời gian t r ì n h vân g i ả tự nhiên cũng là nghe nói qua giờ phút này nhịn không được nghi hoặc nhẹ dọn hướng m g ồ i m g ồ i lẩm bẩm một câu lại không nghe được trình vân điệp đáp lại q u a y đầu nhìn lại lập tức vẻ mặt có chút cổ quái t r ì n h vân điệp chính mục không chấp mắt nhìn chằm chằm một bộ áo trắng hầu ngọc đoan trong ánh mắt ái mộ cùng sùng bái cơ hồ khiến hắn người ca ca này đều có chút không thoải mái soái ca mị lực có lớn như thế a vừa mới hai người cách cái chết coi như chỉ kém lửa bước nhìn xem hầu ngọc đoan tâm tia nho nhã tuấn tú khuôn mặt chính vân giã lắc, lắc đầu lựa ch tia thân người đầu voi yoma coi như không tới cựu phẩm định phong nghiệp vị đoán chừng cũng t r ê n lệch không xa tối thiểu cũng là đồng đẳng với nhân loại bao đăng kỳ võ giả thực lực lại bị hầu ngọc đoan một kiếm trọng t h ư ơ n g vậy cái này hầu ngũ ra thực lực mạnh bao nhiêu trong lúc nhất thời đám người cũng cùng trình vân giã u y n h n ộ i hai như thế trong lòng dâng lên hy vọng hầu ngọc đoan nhìn xem đầy đất chân cụt tay đức trên mặt phẫn nộ đã nhảy lên tới cực hạ trong tay thanh ngọc phong phía trên một cỗ nho môn chính khí trầm rãi ngưng tụ nguyên bản tất cả yoma ánh mắt liền tất cả đều tụ tập ở trên người hắn cỗ này chính khí vừa xuất hiện bọn chúng tất cả đều trên mặt trồi lên một k i a vẻ sợ hãi nho môn chính khí tại y ê u m a mà nói tựa như là trí mạng độc dược giết hại dân chúng vô tội hôm nay không chém các ngươi bọn này n g h ệ t xúc ta hầu ngọc đoan những năm này sách thánh hiển liền xem như phí công đọc sách g ầ m lên giận dữ hầu ngọc đoan thể nội đệ b á t khiếu hạo nhiên chính khí khuynh xào m à động tụ s á t kỳ tu vi cũng ngang nhiên bộc phát cương sắt tràn vào trong tay thanh ngọc phong mang ra một đạo nồng đậm kiếm khí màu xanh xông vào yoma ở giữa mục tiêu thứ nhất chính là vừa mới bị hắn trọng thương thân người đầu voi yoma yoma kia vốn là trạng thái trọng thương hầu ngọc đoan tốc độ quá nhanh hắn căn bản là phản ứng không kịp bị bám vào lấy hạo nhiên chính khí thanh ngọc phong một kiếm nước cổ yêu ma cái chết không hề giống tại nhân loại bình thường kiếm khí tràn vào yêu ma thân thể nhiều nhất chỉ là tạo thành đục thể tổn thương có thể yêu ma một thân thực lực đều tại trên người mong muốn theo thân thể chém giết bọn hắn độ khó cao nhất nhưng mà hầu ngọc đoan kiếm khí cũng không bình thường hạo nhiên chính khí tràn vào kia thân người đầu voi yêu ma thể nội hắn nguyên bản còn muốn cố nén đau đớn chạy trốn còn không đi ra hai bước thân thể chính là trì trệ tiếp theo trên mặt hiện ra một vệ sợ hãi bạch quang theo vết thương của hắn không ngừng thấm vào quanh người hắn yêu khí gi hóa thành từng đạo sương mù màu trắng phóng lên tận trời còn không có qua một lát kia thân người đầu voi y ê u m a thân thể liền hoàn toàn biến mất giữa thiên địa cái này làm người ta sợ hãi một màn nhường cái khác y ê u m a bao quát đầu lính kia ưng yêu con n g ư ờ i đều mang lên một vệ sợ hãi cùng hãi nhiên vừa mới còn v i n h váo tự đắc y ê u m a trong nháy mắt liền bị hầu ngọc đoan một người c h ấ n trụ phía dưới trên mặt tất cả mọi người hy vọng trong nháy mắt đều biến nồng nặc lên nhìn xem hầu ngọc đoan trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính n g mà những cái kia yoma còn không có kịp phản ứng hầu ngọc đoan kiếm khí béo nhọn liền lại lần nữa ngưng tụ xông vào trong bọn lần này hầu ngọc đoan không còn chỉ là dùng bình thường kiếm khí hắn thanh ngọc phong trên không trung hóa thành từng đạo hưởng ảnh tựa như gió táp mưa rào giống như chém về phía tất cả yêu ma trong khoảnh khắc hầm bốn phía tựa như là hạ một trận mưa lớn chỉ là kia dày đặc hạt mưa tất cả đều là lít nha lít nhít kiếm khí sắc cơ vô hạn một trận kinh diễm vô cùng đồ sát t h n h yến cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người trình vân d ã sắc mặt dần dần ngốc trệ cùng hắn như thế tất cả những người khác biểu lộ cũng theo nguyên bản sùng bái cùng kính n g biến dần dần cùng nhiệt sau đó càng ngày càng kinh ngạc cho đến cuối cùng ngạc nhìn xem hầu ngọc đoan lời gì cũng nói không ra. Đây là yêu ma. đây là tại đồng lăng thành bên trong tạo thành vô biên g i ế t chóc yêu ma thế nào những yêu ma này tại hầu ngọc đoan trước mặt tựa như là nguyên một đám dê lợi làm thịt giống như bọn hắn thậm chí cảm giác những yêu ma này tựa như là vừa vận trốn ở trong hầm ngầm bách tính như thế giờ phút này cùng hầu ngũ đoan g ra cũng quá mạnh a chính vân giã trong lòng lõe lên ý nghĩ này quay đầu nhìn lại phát hiện mội mội trình vân điệp trên mặt biểu lộ đã theo ái mộ tới si mê trình độ lập tức lắc đầu kết thúc cái này mội mội không cứu nổi chương một trăm năm mươi sáu ta quá ngây thơ rồi một chương một trăm năm mươi sáu ta quá ngây thơ rồi tàn sát vẫn tại duy trì liên tục chỉ có điều trước đây là yêu ma tại tàn sát nhân loại mà lần này nhân vật lại thay đổi một bộ áo trắng khuôn mặt tuấn lãng hầu ngọc đoan cầm trong tay thanh ngọc phong mang ra từng đạo kiếm khí màu trắng không ngừng thu hoạch yêu ma tính mệnh bất quá hai trăm hơi thở nhiều một chút mấy chục con yêu ma liền toàn bộ mất mạng chỉ còn lại đầu l í n h kia ứ n g yêu ngay tại hầu ngọc đoan d ư ớ i kiếm chật vật chạy trốn kia ứ n g yêu năm lần bảy lượt mong muốn bay lên không bay đi có thể mỗi khi hắn có ý nghĩ này lúc hầu ngọc đoan liền sẽ chém ra một đạo kiếm khí màu trắng phong bế hắn đinh chó t hầu ngọc còn h đoan người, này giờ phút này khắp khuôn mặt là tông h h thú c c sư tu vi hầu ngũ gia không phải cương khí hai cảnh tụ sát kỳ tu vi a ta cũng đã được nghe nói chẳng lẽ lại hầu thị mạnh nhất thế mà không phải vị kia hầu gia chủ mà là trước mắt hầu ngũ gia bốn trong lúc nhất thời trong đám người võ giả bắt đầu nghị luận ở mỹ lên trong đó tự nhiên bao quát trình vân giã huynh n ộ i hai người cùng cái khác người không giống hai người nghe được người bên ngoài truyền đến nghị luận trên mặt có chút kinh nghi bất định t r ì n h vân điệp nhìn xem hầu ngọc đoan trên kiếm phong bạch sắc quang mang mắt lộ ra một tia quen thuộc bận điệu quay đầu hỏi thăm bên cạnh huynh trường nói ca hầu công tử trên thân kiếm bạch quang là nho ra hạo nhiên chính khí khi còn bé tại long tương quận cha từng mang ta cùng đi bái phỏng qua một vị dương châu tới lao tiên sinh lao tiên Sinh trên thân cũng có loại khí tức này cái này hầu thì không phải ma đạo gia tộc c hắn thế mà có thể tu ra nhỏ khí hơn nữa nhìn hắn tối đa cũng liền so với chúng ta lớn hơn vài tuổi mà thôi. còn n trẻ h ư v ớ i diện lưỡng châu nho môn hiện tại xem như chính đạo khôi thủ tới một mức độ nào đó liền đại biểu chính đạo cho nên bao quát từ châu ở bên trong chính đạo bảy châu cảnh nội nho môn đệ tử địa vị sa thịnh võ giả lại bởi vì bọn hắn đối yêu ma có không có gì sánh kịp tác dụng khắc chế thiên hạ các châu phàm là nhìn thấy nho môn đệ tử đều sẽ đem nó phụng làm khách quý địa vị chi cao có thể nói vô tiền pháo hậu t h ở thiếu thời phụ thân cũng cố ý nhường hắn tu nho đạo chỉ tiếc hắn cũng không thứ tám tâm hồn cho nên v ô duyên nhập môn nhìn thấy hầu ngọc đoan tất nhiên là sinh lòng hâm mộ về phần cảm giác bị thất bại cái k i a chính là hầu ngọc đoan tuổi tác nhường hắn có chút khó chịu lời cổ nhân anh hùng bất luận xuất thân thánh nhân t h ở thiếu thời còn làm qua mã phu đâu ca ngươi cũng không thể lấy xuất thân phán xét người khác ngươi nhìn hầu công tử c h ạ m yêu trừ ma như thế lưu loát liền biết hắn nhất định ghét tác như k i ể u cùng những cái k i ê u ma đạo tặc tử không giống vốn là tâm tình thất bại lại thêm mọi mọi trình vân điệp lại bổ một đao trình vân g ã bông cảm gi nhìn không được t r e o g ẹ o nói ngươi cái này mở miệng một tiếng hầu công tử tê người ta còn không biết ngươi đâu n g h e ra hắn t r e o g ẹ o chính vân điệp lập tức trên mặt dâng lên hai đ o á hưng vân hai người cho chuyện ở giữa trên bầu trời chiến đấu cũng tới hồi cuối hầu ngọc đoan trên mặt phẫn nộ còn t ạ i h ạ o nhiên chính khí đã đem ương yêu gắt gao chân áp giữa không trung bên trong thanh ngọc phong chỉ vào ương yêu cái cổ sắc bén trên mũi kiếm h ạ o nhiên chính khí nồng đầm vô cùng đã sớm đem hầm bốn phía tràn ngập yêu khí xua tan không còn ương yêu trên mặt trước đây kiệt nạo sớm đã biến mất không thấy gì nữa giờ phút này con ngươi chỉ còn lại sợ hai cùng dường như rõ ràng chính mình lại không hy vọng chạy thoát nhìn xem hầu ngọc đoan trong ánh mắt đúng là toát ra cầu xin tha thứ ý vị hầu ngọc đoan tình cảm từ trước đến nay tinh tế tỉ mỉ ương yêu ánh mắt biến hóa tất nhiên là chạy không khỏi ánh mắt của hắn có thể hắn túi đầu xuống nhìn thấy tản mát tại hầm ngầm bốn phía chân cụt tay đức còn có trong thành khắp nơi dâng lên khói đặc cùng bên thai chuyển đến trận trận tiếng kêu gen hắn vẫn là thu hồi chính mình lòng chắc c ẩn thiên hành có thưởng vạn vật có linh ta biết các ngươi bởi vì oán hận mà sinh nhưng cụ ứng biết oan có đầu nợ có chủ đạo lý ít ra những này tay không tất sắt m á c tính ngươi đừng có lại làm yêu ma hầu ngọc đoan vừa dứt tiếng thanh ngọc phong đ ỗ n g nhiên chém đúng ra linh khí trường kiếm lại phụ chi hạo nhiên chính khí chém ra một đạo màu xanh trắng kiếm khí trực tiếp bay về phía ương yêu cái cổ kiếm khí tức tiêu đầu ương rơi xuống đất đến tận đây mấy chục con yêu ma tất cả đều bị diệt s á t hầm bốn phía còn sống hơn ngàn người giờ phút này cũng ý thức được chính mình thật được cứu vui đến phát khóc đồng thời nhìn xem không trung hầu ngọc đoan trong lòng cảm kích vân g a đa số bách tính trực tiếp liền té quỵ dưới đất hầu ngũ gia đại ân đại đức suốt đời khó quên đa tạ hầu công tử cứu mạng ngày xưa ở trong thành làm m đừng phải yêu ma nguyên một đám chạy còn nhanh hơn t h ỏ cũng chỉ có hầu công tử còn nhớ rõ chúng ta những này tiểu lao b á c h tính tạ ơn hầu ngũ gia bốn hầu ngọc đoan tử không t r u n g chậm rãi rơi xuống vươn tay nâng lên đám người nhìn xem đám người đối với mình m à ơn trong lòng vô cùng áy náy chậm chạp không có mở miệng đại ca hầu ngọc tiêu có thể thấy rõ ràng sự tình hắn cũng có thể thấy rõ ràng chuyện tối nay phát triển tới dưới mắt một bước này nếu là hắn còn không có biết rõ ràng hắn nhiều năm như vậy sách thánh hiền liền thật xem như phí công đọc sách đêm nay đồng lăng thành bị yêu ma công phá nguyên nhân lớn nhất nói cho cùng chính là hắn hầu thị mượn thanh long hội chi、danh. đem kêu lục đại cao thủ dẫn xuất thành nếu không phải như thế hồng cô nương một người quyết định không dám vào quận thành phá hư kết giới đồng lăng lan nhược kết giới không thể thuận lợi mở ra đưa đến hồng cô nương huyết ma bản thể thuận lợi tiền đến cùng hơn bạn yêu ma đại quân cũng đánh vào trong thành hôm nay trong thành trận này to lớn hai nạn trực tiếp hung thủ là hồng cô nương có thể hắn hầu thị phát huy tác dụng lại cực kỳ trọng yếu mà hắn hầu ngọc đoan chính mình vừa vạn chính là trợ giúp đệ nhất nhân trước mắt bọn này người không biết nội tỉnh lại đối với hắn như thế mà ơ n cái này khiến hầu ngọc đoan trong lòng làm sao không h y náy h y náy sau khi hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía trong thành cây kia huyết sắc cổ thụ che trời sắc mặt biến càng thêm phẫn nộ hầu ngọc đoan ánh mắt buông xuống suy tư hồi lâu cuối cùng chậm rãi đem nỗi lòng lắng lại mới quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất đ ắ n g người mở miệng nói ta theo tây môn tới bên kia y ê u m a đã không nhiều lắm các ngươi đang định khiến cái này người theo tây môn rời đi hầu ngọc đoan nhìn thấy trên mặt mọi người kháng cự vẻ mặt trong mắt lập tức lộ ra một vệ h i ể u rõ không có tiếp tục nói hết tây môn yoma hoàn toàn chính xác không nhiều nhưng trước mắt này hơn nghìn người chỉ có hai cái khai thân võ giả những người còn lại tất cả đều là chút người bình thường coi như đụng tới bình thường yêu ma cũng là cựu tử nhất sinh để bọn hắn chính mình đào mệnh căn bản không thực tế có thể hắn hiện tại l ẻ loi một mình hơn nữa muốn đi trong thành nơi đó hung hiểm và phần hắn căn bản là không dành bận tâm những người này an toàn có thể để hắn vứt xuống cái này hơn ngàn người căn cứ hiện tại trong thành tình huống đến xem vừa mới liền xem như bạch cứu bọn họ hầu ngọc đoan lâm vào l ư ỡ n g nan lông mày lập tức khóa chặt đại nhân không có ngại chúng ta căn bản là g i không được thành đông nhiên đám người đi ra một người trung niên ngự khí mang theo một tia năn n h ỉ hiển nhiên là muốn muốn hầu ngọc đoan đưa bọn hắn ra khỏi thành Trước hầu ơ rồi, Trước ta quá ngây thơ rồi. Hậu ngọc đoan lắc đầu nói trong thành còn có rất nhiều bách tính bị yêu ma tàn sát ta còn muốn đi cứu những người khác không có thời gian đưa các ngươi ra khỏi thành nghe được hắn trên mặt người kia lập tức lộ ra một vệ tuyệt vọng lúc này lại có một người đứng dậy suy tư một lát chắp tay năn nỉ nói hầu đại nhân nếu không chúng ta đi theo bên cạnh ngươi à, những dân chúng này liền từ chúng ta mang theo tuyệt sẽ không cho ngại thêm phiền thái hầu ngọc đoan nghe được đề nghị này túi đầu suy tư một lát mở miệng nói chuyện hai người chính là trong đám người tu vi cao nhất hai cái cương khí cảnh v õ giả nếu là có bọn hắn nhìn xem tuy nói không thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng tối thiểu cũng coi như có chút bảo đảm một bên trình văn điệp lúc này hít vào một hơi thật sâu dường như làm quyết định như thế cũng hướng phía trước đứng một bước nói khẽ hầu công tử hiệp can nghĩa đảm muốn đi cứu người chúng ta những người này tu vi tuy thấp nhưng ít ra có thể theo bên cạnh hiệp trợ một h a i chính v â n d ã nhìn xem đi đến trước mặt mình m u ộ i m u ộ i vẻ mặt x ư n g sở hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mụi mụi lá gan lớn như thế trực tiếp tìm người đắt lời trong lòng một hồi cổ quái mà nói xong một câu trình vân điệp chú ý tới hầu ngọc đoan ánh mắt đang nhìn chính mình gương mặt lập tức dâng lên hai đoá h ồ n g vân suy nghĩ một chút vẫn là lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng hầu ngọc đoan nói coi như không có biện pháp giúp hầu công tử c h ả m yêu trừ m à chúng ta tốt xấu cũng có thể giúp lấy cùng một chỗ mau cứu người chỉ là tại hầu ngọc đoan dưới con mắt nàng chẳng biết tại sao e lệ tới cực điểm vừa nói chuyện một bên túi đầu thanh âm càng đổi càng nhỏ cho đến cuối cùng biến yếu ớt mỗi tia hầu ngọc đoan tự nhiên là có thể phát giác trình vân điệp dị thường bất quá chỉ coi là nữ hải tử ra mặt mỏng dù sa các người kêu cái gì kia lên tiếng trước nhất hai cái cương khí cảnh v õ giả nghe được hầu ngọc đoan đang hỏi chính mình lập tức trên mặt lộ ra một vệ thích thú phân biệt hướng hắn chắp tay hành lễ tại hạ lục văn chiêu b á i kiến mu gia tại hạ dương kế thịnh b á i kiến mu gia hầu ngọc đoan nhẹ nhàng gật đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía trình vân điệp hỏi ngươi đây t r ì n h vân điệp nguyên bản e lệ cúi đầu phát giác được hầu ngọc đoan đang hỏi chính mình trong lòng lập tức tuân ra một vệ thích thú có chút không người nói tiểu nữ từ trình vân điệp vị này là huỳnh trưởng ta trình vân dã gặp qua hầu công tử Vậy hầu ngọc đoan cũng không còn nói cái gì hắn vào thành chính là vì cứu người những người này mặc dù đi theo hắn không nhất định an toàn có thể tối thiểu mạng sống hy vọng lớn rất nhiều hắn cũng là theo thập lý pha bên kia tới biết cái này hơn vạn yêu ma đại quân bên trong bằng được tông sư cảnh cao thủ thất phẩm trở lên yêu ma chỉ có dương tâm tám người bọn hắn khả năng còn bị kiềm chế tại ngoài cửa đông giờ phút này không nhất định ở trong thành ngoại trừ cái này tám yêu ma bên ngoài cái khác đại đa số đều chỉ là bát phẩm tiểu phẩm thậm chí là không nhập phẩm yêu ma chỉ cần không phải đụng tới đại quy mô hắn đều hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì dù sao hắn nho đạo tu vi đã có thể sánh vai tông sư thế là hắn mang theo đám người rời đi hầm hướng trong thành khu vực đi đến trên đường đi lại đụng phải mấy c h ụ cái yêu ma nhưng tại hầu ngọc đoan trên tay có thể chống nổi mười hợp đều không có mấy cái đại đa số yêu ma còn chưa kịp chạy trốn liền m ệ n h tăng tại hắn thanh ngọc phong phía dưới rất nhanh nguyên bản hơn một người đội ngũ liền tăng trí thượng và người võ giả cũng có năm sáu mươi hơn nữa đội ngũ còn đang không ngừng mở rộng đám người đi theo hầu ngọc đoan sau lưng theo trước hết nhất bắt đầu lo lắng bất an tới dần dần chết lặng thậm chí cuối cùng nhìn xem hầu ngọc đoan ánh mắt đã mang tới một tia c ù n g nhiệt đây là thật nhặt được một cái mạng ta còn tưởng rằng tối nay chết chắc không nghĩ ra đụng tới hầu ngũ gia những yêu ma này căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn hầu ngũ gia thực lực làm sao lại mạnh như vậy l i ê n hầu ngũ gia đều mạnh như vậy k i a hầu thị cái k i a ra chủ hầu ngọc tiêu không nhất định nói không chừng hầu thị mạnh nhất chính là ngũ gia bốn ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ hầu ngọc đoan liền chém có trên trăm đầu yêu ma trong đó không thiếu một chút bát phẩm tồn tại đi theo phía sau hắn đám người cũng có tướng gần bảy tám vạn người võ giả cũng có hai ba trăm n g ư ờ i quy mô trong đám người nghị luận ở mỹ nhìn xem hầu ngọc đoan vẻ mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang cảm kích cùng theo hắn chém giết yêu ma càng ngày càng nhiều cảm kích dần dần biến thành sùng bái thậm chí tới đằng sau còn mang theo một tia c ù nhiệt cùng lúc đó đám người cũng phát hiện càng đến gần trong thành khu vực thi thể trên mặt đất liền càng ngày càng nhiều nhưng tới đối ứng yêu ma cũng càng ngày càng ít những thi thể này phần lớn đều là khô quắp trạng thái hiện nhiên đều là bị yêu ma hút khô huyết khí v õ giả phía trước nhất hầu ngọc đ o a n nhìn thấy thi thể càng nhiều nhất là nhìn thấy trong đó còn không thiếu một chút người già trẻ em biểu lộ liền thì càng phẫn nộ ngẩng đầu nhìn cây kia còn đứng sừng sững ở trên mặt đất huyết sắc cổ thụ che trời đi đường tốc độ cũng biến thành càng nhanh nếu không phải vì bận tâm người đứng phía sau chỉ sợ sớm đã ngự không bay qua có thể đang lúc hắn muốn tới gần huyết sắc cổ thụ c h e trời lúc đ ỗ n g nhiên trên bầu trời chuyển đến một hồi xoát xoát âm thanh ngoại trừ hầu ngọc đoan bên ngoài tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên mặt lộ ra một vệ hoảng sợ là huyết sắc dây leo lại là nó chạy mau chạy mau đợt thứ ba lại tới lần này kết thúc bị này huyết sắc dây leo trung đích trong n g á y mắt liền sẽ bị hút thành thây khô chạy mau a bốn từng đạo hoảng sợ âm thanh truyền ra đám người lập tức lâm vào dối loạn hầu ngọc đoan ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia huyết sắc dây leo trong mắt lóe lên một vệ quen thuộc bất quá hắn cũng không có tức giận. chỉ là quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người điều động khiếu huyệt h ạ o nhiên chính khí ngưng ở trong cổ an tâm chớ nội tất cả mọi người yên tĩnh chờ tại nguyên chỗ không nên khinh cử vọng động đạo thanh âm này giống như là có c h â n an lòng người lực lượng một khi chuyên r a đám người dối loạn lập tức thu nhỏ bọn hắn tất cả đều ngẩng đầu nhìn hầu ngọc đoan dần dần biến bình tĩnh cho đến tất cả mọi người yên tĩnh trở lại hầu ngọc đoan mới đưa chính mình h ạ o nhiên chính khí đột nhiên bày ra ra bao phủ lại bốn phía phương viên vài trăm mét sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía không trung huyết sắc dây leo một n g ụ n hít sâu sau vẻ mặt mang lên một vệ phức tạp cùng thống khổ huyết s ắ c dây leo tốc độ rơi xuống cũng không bởi vì hầu ngọc đoan hạo nhiên chính khí mà trở nên chậm vẫn như c ũ thật nhanh hướng phía phía dưới bảy tám vạn người đánh tới phía dưới tất cả mọi người cứ việc đều bình tĩnh lại nhưng nhớ tới trước đây kia dây leo lợi hại trong mắt vẫn là lộ ra vẻ sợ hãi nếu không phải trước đây hầu ngọc đoan chạm yêu chứ ma cho bọn hắn rất lớn lòng tin chỉ sợ đám người đã sớm bắt đầu bất ngờ làm phản t ứ tán chạy ra nhưng nhìn lấy hầu ngọc đoan đang lăng không đứng tại đỉnh đầu trong lòng mọi người dù là lại sợ hãi giờ phút này vẫn như c ũ lựa chọn tin tưởng hắn kia đẩy chơi huyết xác dây leo tại đến hơn nữa không riêng như thế có người phát hiện thành thị địa phương khác huyết sắc dây leo còn tại duy trì liên tục hướng xuống duy trì có hầu ngọc đoan đỉnh đầu huyết sắc dây leo dừng lại một màn này nhường phía dưới tất cả mọi người trong n g á y mắt sửng sốt mà cùng lúc đó giữa không trung hầu ngọc đoan nhìn xem d ừ n g ở đỉnh đầu của mình huyết sắc dây leo ngay tại trầm rãi lắc lư và mẹo tựa như có sinh mệnh đồng dạng trên mặt phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm t h ố n g khổ ta sớm nên nghĩ đến người dứt khoát đều đang gặp ta là ta quá ngây thơ rồi hàng ngàn hàng vạn đầu hết u y sắc dây leo nguyên bản ở giữa không trung ốn lượn và mẹo dường như bởi vì phát giác được hầu ngọc đoan tâm tình thống khổ động tác dần dần biến n u hòa đồng thời bắt đầu chậm g i i tụ hợp cuối cùng hình thành một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp cùng hầu ngọc đoan lăng không đối lập ngươi để cho ta hầu thị lợi dụng thanh long lệnh sự tình đảo loạn tứ quận võ lâm chính là muốn cho tất cả mọi người cảm thấy mục tiêu của ngươi là tứ quận võ giả mà không phải đồng lăng quận đúng không hầu ngọc đoan hỏi thăm lúc áo đỏ bóng hình xinh đẹp hình dáng cũng dần, dần rõ ràng chính là nơi đây h ẳ n là đang cùng lục đại cao thủ đối chiến hồng cô nương hồng cô Trong lòng không biết đang sai nghe được hồng cô nương trả lời hầu ngọc đoan đột nhiên ngần đầu trên mặt thống khổ chuyển hóa làm phất nộ giận dữ hét ngươi tại sao phải gà ta nghe được hầu ngọc đoan gầm thét cảm thụ được hắn trong giọng nói phẫn h ậ n hồng cô nương đi về phía trước hai bước tại cách hắn chỉ còn lại không đến ba tấc khoảng cách trên mặt có chút dâng lên một vệt cờ nhạt mang theo một tia ai o á n n g ự khí nói đây là ngọc lang lần thứ nhất giống ta đây hầu ngọc đoan trên mặt dâng lên một vệt nóng n ả y úc hắn xưa nay cảm xúc nhất là ổn định sẽ rất ít có thất thố như vậy thời điểm có thể túi đầu nhìn thấy quận thành t h ả g trạng hắn vẫn là lui về sau hai bước c ă m tức nhìn hồng cô nương không nói gì nhìn thấy hầu ngọc đoan lui lại hồng cô nương ánh mắt chỗ sâu xẹt qua một vệ thoáng qua liền mất thương cảm một lát sau mới ngọc lang đã sớm biết không phải sao ta biết có thể ta cũng cùng cái khác người như thế cho là ngươi mục tiêu chỉ là những cái t i u ngấp nghẽ thanh long lệnh nghe tiếng mà đến tứ quận võ giả ta nếu là biết ngươi sẽ tàn sát quận thành những ngày dân chúng bình thường vô luận như thế nào ta cũng biết ngăn cản đại ca ngăn cản ta hầu thị trợ trụ vi ngược cả hai có gì khác biệt khác nhau lớn nhìn chung thiên hạ tất cả ước hiếp người lương thiện hoành hành b á đạo hàng người đều là võ giả bọn hắn tu võ nói cho cùng vẫn là vì trưởng không siêu phàm lực lượng để mà chèn ép đối lập hài lòng tư dục chính là bởi vì có những võ giả này lẫn nhau công kích chinh phạt không ngừng mới có thể dẫn đến thảm họa chiến tranh liên tục dân chúng lầm than tiếp theo thế gian thù hận khắp nơi trên đất yêu ma sinh sinh không dứt thiếu đi những võ giả này đồng lăng chỉ có thể càng thêm thanh tịnh bình thản hầu ngọc đoan nỗi lòng chấn động đệ bát khiếu bên trong hạo nhiên chính khí theo lời nói dần dần b ư ớ c lên đến thức hải một cỗ mùi mực tự trong thức hải dần dần hiện hiện h ắ n nho đạo tu vi lại có đột phá những lời này hắn không đơn giản chỉ là đối hồng cô nương nói đồng thời cũng là tại tự n ủ tu nho đọc s á c không giống với võ đạo cảnh giới tăng lên mấu chốt ở chỗ linh mộ hắn có thể tấn thăng tiểu nho bước vào chính tâm ngũ cảnh cũng là bởi vì lời nói này là hắ lại phù hợp luân t h ư ờ n g tiếp cận chân lý t r i ê u dương c h i l o ạ n trong thành thương vong ngàn vạn trong vòng một đêm trong thành cô nhi hơn vạn hầu ngọc đoan khi đó liền đã chăm chú bắt đầu suy nghĩ những chuyện này vì sao lại xảy ra ngược dòng bản truy nguyên về sau hắn mới ra những này kết luận đây cũng là vì cái gì trời sinh tính thiện lương không thích sát phạt hắn đối lại ca hiệp trợ hồng cô nương sự t ì n h không có bất kỳ cái gì khuyên can thậm chí còn theo bên cạnh hiệp trợ cũng là bởi vì hắn cho rằng thế gian này lùng tung t ă n nguyên là những võ giả này hắn biết hồng cô nương lòng có h khí là vì báo thù mới có thể như thế bức thiết khôi phục tu vi dùng những n à y trong mắt hắn là hỗn loạn căn nguyên võ giả đến giúp đỡ hồng cô nương đạt thành mục tiêu hắn thấy cũng không gì không thể hơn nữa những lời này hắn đã sớm cùng hồng cô nương nói qua lúc ấy hồng cô nương không mở miệng h ồ n g ngọc đoan còn tưởng rằng nàng là tán thành chính mình bây giờ nhìn hồng cô nương lúc ấy liền đã đang lừa gạt hắn đối mặt h ồ n g ngọc đoan chỉ trích hồng cô nương trở mặt một lúc lâu sau t h ấ p giọng nói nhưng tại ta xem ra mặc kệ võ giả vẫn là người bình thường đều là giống nhau lúc nói những lời này nàng mặc dù đã thất giọng có thể trong giọng nói k i ê cố nồng đậm thất vọng vẫn như cũ rất rõ ràng nghe được câu trả lời này hầu ngọc đoan nhìn chăm chú nàng hồi lâu nói ngươi sinh tiền gặp quá lớn bất công đối với tình người thất vọng trong lòng có hận ý ta biết cho nên ta không có ngăn cản ngươi khôi phục tu vi đi hoàn thành kế tiếp đối đ i ể n lập nông phụ tử báo thủ nhưng ta biết kỳ thật ngươi bản tính cũng không xấu trong khoảng thời gian này ta không giây phút nào mong muốn cảm hóa ngươi coi là có thể chậm dai hóa giải trong lòng ngươi chấp h nhiệm lắng lại trong lòng ngươi oán hận chờ đợi ngươi không cần tạo thành quá đại s á t lục hai họa đồng lang dân chúng trí tuệ của ngươi vượt xa ta theo chúng ta quen biết một phút này bắt đầu ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra ý đồ của ta ngươi cũng biết do chỉ cần làm xuống những sự tình này ta cũng sẽ không tha thứ ngươi có thể ngươi vẫn là lựa chọn l ừ a gà ta ngươi quả thực là không có thuốc nào cứu được hầu ngọc đoan lời nói một câu s o một câu sắp bén n g a khí cũng càng ngày càng khắc sâu cuối cùng không có thuốc nào cứu được b ộ t chữ càng là mang theo nồng đậm thất vọng ha ha ha ha ha bốn ha hồng cô nương vân tay nhẹ vỗ về hầu ngọc đoan gương mặt c h ọ n vẹn nhìn hắn mấy chục giây mới đưa tay thu về về sau liền bắt đầu cười to càn rỡ cười to trong tiếng cười rõ ràng mang theo một cỗ nồng đậm trào phúng ý vị điện lập nông phụ tử hóa giải trắc nghiệm lắng lại hoán hận hồng cô nương liên tiếp hai câu hỏi lại nâng lên điền lập nông phụ từ lúc trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm khinh thường cùng bừa cận có thể trên mặt phẫn nộ lại không giống làm bộ mà câu thứ hai giống như là tại tự hỏi tự trả lời như thế một bên nói một bên nhìn chăm chú h ồ n g ngọc đoan khoe miệng phát họa ra một cái tuyệt mỹ nụ cười nghe được nàng tự hỏi tự trả lời h ồ n g ngọc đoan trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng nhìn xem trong thành khói đặc c u ầ n quận vội vàng đi về phía trước một bước nói khẽ không sai v ư n g tha những người dân này à hồng nhi ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ xung ố dưới thật đem đồng lăng bách tính g i ế t tuyệt chỉ có thể dẫn tới lợi hại hơn đ ị c h nhân nếu là thánh địa đại nam tới đến lúc đó điện lập nông phụ tử giết không thành ngươi cũng tính mệnh khó bảo toàn nghe được hầu ngọc đoan lời nói hồng cô nương trên mặt hiện lên một vệt đu sắc nội tâm của nàng rất rõ ràng lấy hầu ngọc đoan thiện lương bản tính biết được nàng tối nay làm xuống những sự tình này về sau quan hệ của hai người tuyệt đối không thể lại trở lại lúc trước hầu ngọc đoan vừa mới nói những lời kia nàng cũng sớm có chuẩn bị tâm tư thật là nghe tới hắn hiện tại như c ũ còn lo lắng cho mình ăn nguy hồng cô nương tâm vẫn là không thể tránh khỏi bị xúc động một chút trên mặt nhu sắc cũng dần dần diễn biến thành đối hầu ngọc đoan yêu thương chỉ là ngay tại nàng mềm lòng một máy mắt nàng b ả n thể cũng chính là trong thành gốc kia cổ thụ che trời nguyên bản tại vỏ cây lưu chuyển huyết quang đông nhiên ngưng trệ một chút lần này ngưng trệ lực ảnh hưởng dường như rất lớn chính cùng hầu ngọc đoan mặt đối mặt hồng cô nương sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vệ tái nhợt tiếp theo trên đỉnh đầu lục đại cao thủ giao chiến khu vực cũng chuyển tới một hồi di động hồng cô nương phát giác được cái này liên tiếp biến hóa sắc mặt nhu sắc lập tức biến mất ánh mắt dần dần biến sắc bén, chính là thánh địa đại năng hầu ngọc đoan trên mặt lộ ra một vệ nghi hoặc chỉ là hồng cô nương không có lại cho hắn tiếp tục mở miệng cơ hội thân thể dần dần tại hư hóa chậm rãi tan dã giả phá giải lại biến thành trước đó huyết sắc dây leo chỉ để lại một câu liền biến mất ở trước mặt của hắn ta sẽ không lại đối trong thành sinh linh hạ thủ những cái kia yêu ma cũng sẽ không chương một trăm năm mươi bảy tế luyện văn ma ngập t r ờ i sóng máu hai chương một trăm năm mươi bảy tế luyện văn ma ngập t r ờ i sóng máu hai nghe được hồng cô nương câu nói này hầu ngọc đoan tuy là trong thành còn sống bách tính cảm thấy thích thú nhưng nhìn lấy tiếp tục bay hướng nơi khắc huyết sắc dây leo là hắn biết chuyện xa xa còn chưa có kết thức tâm tình nhưng cũng biến càng thêm nặng nề sẽ có thánh địa đại năng xuất hiện là ai hầu ngọc đoan nói một mình một câu không thể suy nghĩ ra đáp án ngắm nhìn một phía nhìn xem cắm đầy quận thành đại đ ị a huyết sắc dây leo ánh mắt lộ ra vẻ chật chờ những này dây leo chẳng những không có bị hồng c ô nương thu hồi đi ngược lại phía trên chuyển đến từng đợt huyết quang tựa như là từng cây ống dẫn ngay tại hấp thụ mặt đất sinh linh huyết khí hầu đại nhân những này dây leo mục tiêu không phải chúng ta tựa như là bốn yêu ma thật là yêu ma các ngươi nhìn cái kia lang yêu kia dây leo là cắm ở trên đầu nó ta thấy được là thật cái này dây leo công kích là yêu ma không sai cái này dây leo không phải cũng là yêu ma à, nó làm sao lại đối phó đồng loại của mình chẳng lẽ yêu ma não nội chiến bốn nghe được phía dưới bách tính t r u y ề n đến thanh â m hầu ngọc đoan vội vàng bay hướng bọn hắn chỉ đến khu vực nhìn thấy một màn trước mắt lập tức thần sắc xứng sở theo tán cây kéo dài xuống tới huyết sắc dây leo hoàn toàn chính xác không có một cây là liên tiếp tại nhân loại trên người bọn chúng đều không ngoại lệ tất cả đều quấn quanh ở vừa mới còn tại trong thành tứ ngực tàn sát yêu ma trên thân đồng thời không phải một cái hai cái mà là tất cả hầu ngọc đoan liên tiếp bay ra ngoài năm sáu dặm nơi mắt nhìn thấy phạm vi bên trong tất cả y ê u m a giờ phút này đều bị dây leo c ủ a lấy bọn chúng thể nội huyết khí tinh hoa giống như là bị dây leo tại rút r a thân thể cấp tốc đang khúc gắt trong đó nhỏ yếu một chút thậm chí thân thể đã bắt đầu h ó a khí biến thành từng đoàn từng đoàn màu đen khói đặc tiêu tán giữa thiên địa ta sẽ không lại đối trong thành sinh linh hạ thủ những cái kia y ê u m a cũng sẽ không hầu ngọc đoan giờ mới hiểu được vừa mới hồng cô nương nói câu nói này là có ý gì chư vị thừa dịp hiện tại yoma không tại tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi thôi phía dưới tất cả mọi người nghe được hầu ngọc đoan la lên lập tức cũng ý thức được hiện tại chính là chạy chối chết cơ hội tốt nhất tất cả đều tiên triều hầu ngọc đoan hành lễ về sau hướng cách gần nhất tây môn chạy trốn lục văn t r i ề u dương kê sinh trình vân giã trình vân điệp chờ một đám võ giả lại lẫn nhau nhìn nhau vài lần không hề rời đi mà là tiếp tục lưu tại hầu ngọc đoan bên cạnh hầu ngọc đoan cũng không có lý biết cái này chút võ giả thấy mọi người rời đi về sau lại đem ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu trên mặt biểu lộ đã ngưng trọng tới cực h ạ n hắn cũng sẽ không cho rằng những yêu ma này bị hồng cô nương tàn sát nguyên nhân là bởi vì hắn vừa mới kia phiên quyết bảo hắn có thể phát giác được hồng cô nương đối với mình yêu nhưng cũng rõ ràng chính mình cũng không có trọng yếu như vậy nếu không hồng cô nương cũng sẽ không ở trong thành hưng khởi lần này m ộ giết dưới mắt một màn này chỉ có thể chứng minh đánh vào trong thành yêu ma đại quân nguyên bản là hồng cô nương một quân cờ mà thôi những yêu ma này huyết khí tinh hoa nguyên bản ngay tại nàng tính toán bên trong hấp thu cái này hơn bạn yêu ma về sau thực lực của nàng lại phải cường đại đến loại trình độ nào lục đại cao thủ bất quá nguyên đan đại viên mãn tu vi hồng cô nương căn bản liền không có tất yếu như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch hầu ngọc l a n đem trong đầu mạnh suy nghĩ dần dần làm rõ c bốn là là dần dần dần máu ngọn cây bưng lục đại cao thủ cùng hết u y ma chiến đấu chính như lửa như đ ổ phản môn d i ệ u âm bên thai không dứt một vòng đại nhật treo cao chân trời n ạ o khiếu bình thiên kiếm khí nối ngang đông tây thúy s ắ c ngọc phật vững như thành đồng mặc hư tử phất trần vung vẩy ở giữa tràn đầy thái thượng tử khí như như tia nước nhỏ viên k ô n g thiền sư hai mắt kim quan bắn ra bôi phía quanh thân phật quang q u a n quẩn khí tức đã nhảy lên tới cực điểm lục đại cao thủ sắc bén công k í c h tất cả đều trực chỉ chính giữa hồng cô nương mặc dù bọn hắn thanh thế vẫn như cũ to lớn nhưng khí tức cũng đã dần dần bắt đầu hỗn loạn nhất là đại tuyết sơn phật tông chủ trì viên pháp hòa thượng sau lưng xanh b i ế c ngọc phật tại hồng cô nương ma khi ăn mòn phía dưới đã xuất hiện vết rách không thích hợp cái này huyết ma thế nào càng đánh càng lợi hại không phải chỉ có ngũ phẩm đ ỉ n h phong nghiệp vị a chúng ta sáu người mặc dù đều là nguyên đan đại viên mãn trí cảnh có thể liên thủ lại lại có linh khí gia trì đối phó không khó làm mới đúng cái này nửa canh giờ nàng một chút phản ứng đều không có không thích hợp không thích hợp、4. những người khác trên không chung dừng lại động tác không có tị húy mở ra miệng nghị luận chỉ có chiêm đài thành một người không có mở miệng trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên giống như là đã nhận ra cái gì hướng huyết ma sau lưng cây kia cổ thụ che trời nhìn thoáng qua tiếp theo theo cổ thụ đỉnh chóp dây leo nhìn xuống dưới sắc mặt lập tức biến có chút khó coi các ngươi nhìn xem phía dưới năm người tất cả đều túi đầu nhìn về phía phía dưới sắc mặt đồng thời lộ ra một vệ k i n h sợ trong thành yêu khí thế nào thiếu đi nhiều như vậy yêu ma đại quân bị diệt làm sao có thể là huyết sắc dây leo những cái kia dây leo tại đối phó yêu ma cái này dây leo là huyết ma thủ đoạn nàng đang ăn uống những yêu ma này bốn cùng sáu người sắc mặt kinh dị khác biệt hồng cô nương cũng túi đầu nhìn thoáng qua chỉ là nàng xem vị trí là vừa vặn hầu ngọc đoan chỗ tây thành phương vị nàng đưa mắt nhìn hồi lâu cuối cùng ánh mắt lộ ra một vệt nhu sắc thấp giọng mở miệng ngọc lang ngươi không có trải qua n ổ i thống khổ của ta nói thế nào hóa giải ta chấp nghiệm lại như thế nào có thể lắng lại ta hoán hận không sai biệt lắm nên xuất hiện cái cuối cùng vừa r ứ t tiếng hồng cô nương trong mắt nhu sắc hoàn toàn biến mất không thấy yêu khí bỗng nhiên so trước đây cường đại mấy lần cùng lúc đó cổ thụ dọc theo đi huyết sắc dây leo cũng giống như tăng nhanh tốc độ hấp thu thiên thiên vạn vạn t ắ m ở phía dưới yêu ma đại quân trên người máu dây leo tản ra huyết quang biến càng thêm yêu dã sáng tỏ đ ỗ n g nhiên viên không thiền sư giống như là nhớ ra cái gì đó con ngươi đột nhiên co r ụ t lại trên mặt lộ ra một vệ thần sắc hướng phía đám người hoảng sợ nói tế luyện v ạ n ma những yêu ma này tất cả đều làm hại một phương giết hại qua vô số sinh linh huyết khí tinh hoa vô cùng đồng đ ộ n g nếu là bị nàng hấp thụ tỉnh lại nàng chân thân đến lúc đó chỉ sợ không ai cả nổi mau ngăn cả nàng n tế luyện văn ma nghe được bốn chữ này c h i m đài thanh năm người trên mặt tất cả đều lộ ra hãi nhiên. nhiên bọn hắn cũng biết bốn chữ này đại biểu cái gì sáu người lần nữa c ắ n r ă n g diễn phần mình vận chuyển công pháp điên cuồng nhào về phía không nút nhích mít ma thanh thế so trước đây còn muốn lớn hơn mấy phần chỉ tiếc phản ứng của bọn hắn quá chậm hồng côn ư ơ n g rõ ràng đã đến kết thúc công việc giai đoạn nhìn xem sáu người công tới nét mặt của nàng không có một chút x í u biến hóa giống như trước đây cùng sáu người giao chiến quá trình bên trong một mực bảo trì bình thản giờ phút này nàng vẫn như cũ như thế hai mắt của nàng đột nhiên mở ra sau lưng cổ thụ che t r ờ i cũng trong nháy mắt này giống như là tỉnh lại b ỗ n nhiên bắt đầu kịch liệt run r u y toàn bộ đồng lăng quận thành mặt đất cũng bởi vì cổ thụ khôi phục bắt đầu kịch liệt run run tựa như ngày tận thế tới dọc theo cổ thụ tới bốn phương tám hướng cửa thành mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện kẽ h hở nếu không phải tứ phương g ă n g cửa thành vững như thành đồng chỉ sợ toàn bộ quận thành trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ nguyên bản bị cổ thụ chiếu dọi thành màu đỏ s ậ m bầu trời đêm giờ phút này cũng phát sinh biến hóa bầu trời tầm mây bắt đầu quần quận chấn động cùng đại địa chấn động phối hợp cùng một chỗ n h ư n g bất luận thân ở thành nội ngoài thành người trong lòng đều dâng lên một tia sợ hãi vô biên bát ngát ánh sáng màu đỏ ở trên bầu trời hữu tất cả đều hướng cổ thụ đỉnh cho đến cuối cùng hình thành một đạo hơn trăm dặm huyết sắc thủy triều cơ hồ che đậy toàn bộ đồng lăng quận đại điện trong lúc nhất thời sóng máu ngập trời yếu tới phổ thông mách tính mạnh như lục đại cao thủ bất luận thực lực thủ đoạn như thế nào tại cỗ này ngập trời sóng máu trước mặt một trái tim trong nháy mắt đều chìm đến đáy cốc trong đầu cũng chỉ còn lại hai chữ kết thúc chương một trăm năm mươi tám đại la p h ậ thủ t một chương một trăm năm mươi tám đại la p h ậ thủ t một ngập trời sóng máu cấp tốc tràn ngập thẳng đến toàn bộ quận thành trên không phương viên gần trăm dặm pha vi đều bị huyết hại tản ra yêu dã quan mang b a phủ phía dưới đại đại bên trên tất cả mọi người trái tim đều đông nhiên có rút lại một chút ngoài cửa đông đang cùng đinh điện phàn long hạc đinh bất hại ba người giao chiến dương tâm lục la tung dương nhìn thấy trên bầu trời sóng máu đều không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu nhìn lên bầu trời trên mặt lộ ra một tia c ù n nhiệt tác động thiên tượng chủ thượng đã khôi phục x â m la cảnh ha ha chủ thượng thần công đại thành những n à y ti tiện nhân tộc tất cả đều phải chết ba ha ha ha ha ha bốn đ ô n g lăng tứ phương cửa thành tam phương đều đã mất thủ chỉ có đông môn bởi vì trong môn có phủ quân tại trấn g i ữ lại thêm ngoài cửa có ba người bọn họ là duy nhất không có bị công phá cửa thành tam đại yêu ma dừng tay nguyên bản liền chỗ phòng thủ chi thế phản long hạc ba người tự nhiên cũng dừng tay vốn cho rằng thật vất vả có thể nghỉ ngơi một hồi nhưng nhìn tới trên không biến hóa được nghe lại dương tâm ba người ở một bên lời nói tâm tình lại lại lần nữa biến nặng nề lên xâm la cảnh yêu ma đây là ý gì phan long hạc nghi hoặc lên tiếng hắn chỉ biết yêu ma lấy c ử u phẩm phân chia đây là lần thứ nhất hắn nghe được xâm la cảnh yêu ma tất nhiên là không hiểu ý nghĩa cùng hắn khoảng cách không xa đinh điển trên mặt cũng là lộ g a nghi hoặc biểu lộ đây là rất sớm trước kia xưng hô đại vũ thần triều thời kỳ thần tông sáng tạo cựu phẩm nghiệp vị chế lấy hạt thiên hạ yêu ma từ chỗ nào về sau chúng ta mới lấy cựu phẩm đến phân chia yêu ma thực lực nhưng kỳ thật chính bọn chúng có một bộ xưng hô nếu như ta nhớ không lầm xâm la đối ứng là tứ phẩm nghiệp vị m ở miệng giải thích người là đinh bất hại một lời của hắn thốt ra đ i n h điện cùng p h à n long hạt hai người ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời về sau liếc nhau một cái trên mặt đồng loạt xuất hiện một vệ kính sợ ngũ phẩm yêu ma đối ứng là võ đạo âm dương thánh cảnh vậy cái này tứ phẩm tứ phẩm xâm la cảnh yêu ma đối ứng chẳng phải là phan long hạc lời còn chưa nói hết một bên đinh điện liền nhận lấy hắn thao lấy vô cùng ngưng trọng giọng nói phá toái cảnh đinh điện gần như là run dậy nói ra ba chữ này bên cạnh phan long hạc cùng đinh bất hại hai người biểu lộ hắn không nhìn đều biết giờ phút này nhất định tràn đầy h ã i nhiên bởi vì â m dương thánh cảnh thế nhân lại xưng là võ đạo cự đầu mà phá toái cảnh cừng dạ tại thế nhân trong miệng cũng có một cái khác xưng hô xưng hô thế này chính là võ đạo đại năng bốn chữ này tựa như là có ma lực đồng dạng đã kích cường liệt lấy ba người nội tâm tâm tình của bọn hắn thật lâu đều không thể bình phục thẳng đến trước mặt dương tâm tam đại y ê u m a lại bắt đầu d ị động mới đột nhiên tỉnh lộ trợ lực chủ thượng chủ thượng vinh quang vĩnh tổn chúng ta y ê u m a mới có ngày nổi danh chỉ có điều tam đại y ê u m a lần này cũng không phải là muốn đối ba người ra tay dương tâm một tiếng quát trói thai tung dương theo ở phía sau kích động hô to bao quát lục la ở bên trong ba người cùng nhau bay lên không trùng trực tiếp chui vào trong biển máu bọn hắn tiến vào huyết h ả i về sau quanh thân yêu khí trong nháy mắt liền bị nuốt hết trong, thân thể khí huyết tinh hoa, cũng trong nháy mắt bị rút khô ba người cứ việc phát ra thống khổ không chịu nổi gáo thét có thể trên mặt biểu lộ vẫn như cũ cùng nhiệt và phần không có qua m ư ờ i hơi tam đại yêu ma liền hoàn toàn tan giã ở trong đó bọn hắn đây là can tâm tình nguyện tại hiệp trợ huyết ma khôi phục dương tâm tam đại yêu ma cùng nhiệt hành vi nhường đinh điện ngự khí biến càng thêm hãi nhiên cứ việc trong lòng đã xác định ý đồ của bọn hắn có thể nói thanh em vẫn là không cầm được rút run r à y đinh tư thừa phàn đại nhân xem ra lục đại cao thủ đấu không lại cái này huyết ma sớm làm chạy trốn à, không trốn nữa chờ một lúc nhưng là không còn cơ hội đinh điện cùng phàn long hạc liếc nhau một cái cùng nhau đưa mắt nhìn sang đinh bất hại dường như hai người đều ý thức được cái gì trên mặt đồng thời lộ ra một vệ t r á lớp đồng lăng thành yêu ma đại quân mặc dù cũng bị mất có thể phản âm thượng sư còn tại cùng kia huyết ma đấu giờ phút này đinh bất hại mở miệng khuyến khích hai người bọn họ chạy trốn không nghi ngờ gì chính là tại hướng dẫn bọn hắn v ớ t xuống đồng lăng cùng phản âm thượng sư mặc kệ hành động này đã thuộc về là phản giáo tối nay đồng lăng ra chuyện lớn như vậy hai người bọn họ khẳng định cũng khó khăn từ tội lỗi thánh giáo cũng rất có thể sẽ trách tội xuống nhưng hết hạn cho tới bây giờ hai người biểu hiện cũng không tính t r á n h lệnh tối thiểu nhất làm đều là đủ khả năng sự tình yêu ma phát triển tới trình độ này đều không có bẩm báo thanh giáo tổng đàn lớn nhất trách nhiệm khẳng định là tại điện mục ti nha trần mặc hồi lâu phan long hạc trước tiên mở miệng hỏi bản quận thừa vừa vặn cũng có ý đó không bằng liền mời đinh tông chủ chỉ điểm cho ta một con đường sáng như thế nào bản ty thừa cũng muốn cầu một con đường sáng còn mời đinh tông chủ chỉ điểm một hai đinh điện cũng đi theo phàn long hạc đằng sau mở miệng hỏi thăm một tiếng chỉ là hắn hỏi thăm lúc trong lúc lơ đãng lại đi tới đinh bất hại phía bên phải cùng phan long hạc một trái một phải đem đinh bất hại cho kẹp ở giữa có ý tứ gì không cần nói cũng biết phan long hạc nhìn thấy đinh điện động tác trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý m u ố n hắn không quen nhìn đinh điện tác phong hai người tại đồng lăng quan hệ cũng hoàn toàn chính xác không tốt có thể cái này dù sao thuộc về nội bộ mâu thuẫn cùng l à thánh giáo m ô n nhân nhất trí đối ngoại đây là d a n h giới cuối cùng đinh bằng ở cửa thành hại phủ quân hành vi đã rất đầy đủ cho thấy đại la tông cấu kết bên ngoài châu thế lực ý đồ tại trận này yêu ma chi loạn bên trong n g ư phản thánh giáo trì h ạ khôi phục x â m la cảnh huyết ma thực lực ngập trời lục đại cao thủ khẳng định là không ngăn được đồng lăng thất thủ đã thành kết cục đã định giờ phút này đinh bất hại mở miệng khuyến khích bọn hắn phản giáo lẽ ra bất luận là vì trốn tránh thánh giáo cửa trách vẫn là vì bản m ệ n h hai người đều hẳn là tiếp nhận đề nghị của hắn mới đúng nhưng hai người giờ phút này vây quanh đinh bất hại động tác đã biểu lộ tất cả bọn hắn chẳng những không phản giáo ngược lại còn muốn liên thủ lại đối phó đinh bất hại vừa mới câu nói kia hiển nhiên còn có muốn dọ ra đinh bất hại thế lực sau l ư n g ý đồ chỉ là cũng không mạnh mẽ mà thôi mà đinh bất hại giống như là không nhìn ra hai người kiên định đồng dạng trên mặt dần dần hiện lộ ra một vệt t ư bi tia thân huyết bảo cũng dần dần nhiễm lên một tầng kim quang tại giữa bầu trời đ ê m đen k ị t biến càng thêm dễ thấy đ ồ n g nhiên chắp tay trước ngực một cỗ thiền ý chậm dại dâng lên người ta vốn là một nhà nói thế nào đường sáng chị này yêu ma loạn thế lúc nếu có thể lạc đường biết quay lại thế tôn chắc chắn ban thưởng phúc lợi không biết hai vị ý như thế nào hai người khi nhìn đến đinh bất hại chắp tay trước ngực lúc lông mày có hơi hơi nhàu về sau phát giác được trong cơ thể hắn tản ra thiền ý trong lòng sau khi xác nhận lập tức trên mặt lộ ra một vệt vẻ vệ khinh thường đinh điện cười lạnh hai tiếng nói ta nói thế nào đinh tông chủ làm sa hóa ra là đầu ký châu đám kia lão lửa chọc t r á c không được lực lượng m ư ờ i phần phan long hạc nhìn xem đinh bất hại trên người t h i ê n ý không có mở miệng c h à o phúng chỉ là vẻ mặt có hơi hơi ngưng suy nghĩ một lát sau cũng cười lạnh hai tiếng không phải đầu nhập vào lôi âm tự hắn vốn là phật môn bên trong người nghĩ không ra lôi âm tự tại đồng lăng còn lưu lại ngươi như thế tay ám k ỷ thật đúng là trăm phương ngàn kề à. cái này cũng phù hợp đám kia lão lửa chọc tác phong nguyên một đám không có thực lực đùa nghịch lên những n à y âm nhu quỷ kể đến cũng là rất lợi hại hai người ngươi một lời ta một câu trào phúng đinh bất hại giống như là không nghe thấy như thế chỉ là cười khẽ hai tiếng trong ánh mắt sát ý lại cấp tốc đang ngưng tụ ha ha các ngươi phạm môn người nói phản giáo hai chữ không sợ làm trò hề trò thiên hạ sao phạm môn thiền tông g â n đoán đinh điện tất nhiên là minh bạch chỉ có điều loại sự tình này từ trước đến nay đều là ngươi nói người ta nói ta ai cũng không cảm thấy chính mình có lỗi vậy cũng đúng ta phạm môn phản giáo lại thành thánh địa lôi âm tự khoác l á c phật môn chính tông cho tới hôm nay cũng chỉ là thiên cấp thế lực đúng rồi bây giờ tại kỳ châu bị cầm kiếm sơn trang chèn ép rất thảm lan lộn ngoài đời không nổi bắt đầu treo lên ta u n g châu chủ ý Hiện nhiên, đinh điện biết như thế nào chọc dẫn đinh bất hại một câu chế dễu lại chẳng những nói toạc ra lôi âm tự hôm nay xuống dốc sự thật còn tiện thể lấy châm chọc đống chốc bị cầm kiếm sơn trang chen ép sự t ì n h năm đó thiền tông phạm môn nội đấu là bởi vì thiền tông dẫn tới ngoại viện mới khiến phạm môn cao thủ tất cả đều trốn đi mà cái kia ngoại viện chính là cầm kiếm sơn trang người sáng lập triệu n g u long chương một trăm năm mươi tám đại la phật thủ hai chương một trăm năm mươi tám đại la phật thủ hai hơn một ngàn năm đã qua thế sự biến thiên hai phe quan hệ cũng phát sinh biến hóa cầm kiếm sơn trang xem như thiên hạ thập đại thánh đ i ệ một chồng vốn nên nên hoàn toàn xứng đáng ki châu chủ nhân có thể hết lần này tới lần khác ki châu còn có một cái nội tình thâm hậu lại bên ngoài được hưởng c h u ẩ n thánh địa danh s ư n g lôi âm tự cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ hai nhà quan hệ có thể nghĩ cầm kiếm sơn trang những năm này đối lôi âm tự chèn ép có thể nói là một ngày đều không có rơi xuống cái gì cấm chỉ thiền tông g i ả n g đạo đối chổ miếu trinh thuế nặng chèn ép ký châu cảnh nội trừ tây linh đạo bên ngoài tất cả thiền tông trổ miếu các loại tao thao tác có thể nói tầng tầng lớp lớp còn kém chỉ vào lôi âm tự cái mui nói các ngươi cút cho ta già ký châu dạng này cục diện k ó sử đối cho cùng vẫn lôi à t âm tự trung tuy、e、thành tuyệt đối đinh bất hại sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn từ bi đã còn lại có thể trong con mắt lại hiện lên một vệ tiêu dị huyết sắc ở trước ngực chắp tay trước ngực hai tay run nhẹ nhẹ hai lần v ậ t tăng niệm hai vị cũng là ta phật một người có lòng ă n ủi hai vị coi là thật m u ố n chấp mê bất ngộ sao trả lời đinh bất hại là đinh điện chỉ bất quá hắn dùng không phải thanh âm quanh người hắn nguyên khí từ trong cơ thể nộ thập nhị chính kinh chạy qua hội tụ tại hai tay ở giữa thả người v ọ t hướng đinh bất hại hai tay đã hóa thành hai b í n h màu đen lợi kiếm vạch phá bầu trời đ ê m cùng không khí ma sắt cùng một chỗ phát ra vô cùng c h ó i hai bén nhọn tiếng vang người đinh bất hại là cái thá gì dám ở trước mặt ta lớn lối như thế thật coi chính mình là lôi âm tự đám kia lao lựa trọng chết cho ta thần chiếu địa cương kiếm khí đinh điện tên hiệu thần chiếu Pháp Vương. cũng là bởi vì vậy t học làng h quyết định cùng phản long hạc cùng một chỗ đối phó đinh bất hại một khắc kia trở đi tại đinh điện trong mắt hắn cũng đã là người chết hắn thậm chí không có sự xuất chính mình thủ đoạn mạnh nhất chỉ dùng thần chiếu địa cương kiếm hai đạo kiếm khí màu đen lăng không hiện lên trong nháy mắt liền xuất hiện tại đinh bất hại đỉnh đầu giống như treo đỉnh phán quyết chi kiếm đồng dạng đột nhiên rơi xuống hắn ánh mắt ngưng tụ hai tay mang ra hai đạo sắc bén mũi kiếm dọc theo đinh bất hại cái cổ sẽ qua nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi đinh bất hại mi tâm đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra một hồi huyết quang hùng hậu chân nguyên từ đó tuất ra khí tức của hắn liên tục tăng lên sau lưng xuất hiện một hồi trói mát huyết quang huyết quang bên trong chính như trước đây hầu ngọc tiêu chỉ là cùng cái khác phật tượng khác biệt chính là đinh điện tôn này phật tượng hai mắt là huyết hồng sắc từ bi khuôn mặt quanh thân vờn quanh thiền ý thần quang phối hợp cặp kia hai mắt đỏ ngầu cho người ta một loại vô cùng quỷ dị lại cảm giác cường đại đinh bất hại khí thế trên người cơ hồ là trong nháy mắt liền nghiền ép đinh điện thiên cấp đại tông sư quả thật giấu đủ sâu tuốt một cái đại la tông t ố t một cái đinh bất hại thế mà tại thánh giáo dưới mí mắt ẩn giấu lâu như vậy nhìn xem đinh bất hại mi tâm thiên quan thần trong huyện tuân gia hùng hậu chân nguyên đinh điện ngự khí trầm thấp tâm trầm biểu lộ dần dần có chút nhịn không được rồi hiện tại hắn mới biết、được. sở hữu cái này đồng lăng đệ nhất cao thủ danh hiệu tại người ta trong mắt chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi phan long hạc không có chờ đinh điện cầu viện lập tức liền rút ra trường kiếm của mình đứng ở hắn ở bên cạnh vẫn là câu nói kia hai người quan hệ rất kém cỏi mà dù sao cùng là thánh giá o m ô n nhân tao nộ ngoại địch nên quảng đi ngày xưa ân đoán liên hợp lại bất luận tâm tư của hai người như thế nào đứng tại trước mặt bọn hắn đinh bất hại c h u n g pi là không có nhiều như vậy kiên nhẫn hắn tự xích nhãn phật tượng thần đài xuất hiện khí thế trên người tăng lên tới cực hạn một phút này tay phải bỗng nhiên hướng trước ngực vừa thu lại tiếp theo vô cùng bình thản đẩy về phía trước rõ ràng phổ phổ thông thông một cái đầy trường có thể phối hợp trong cơ thể hắn hùng hậu chân nguyên thanh thế trong nháy mắt liền biến kinh khủng dị thường cùng lúc đó phía sau hắn tôn này xích nhãn v ậ t tượng thần đại cũng như hắn đ ồ n g dạng đưa tay phải ra đẩy về phía trước hùng hậu hết u y sắc chân nguyên như như sóng to gió lớn hiện lên trước người liền một trường này đúng là trực tiếp đánh ra một đoàn trường cao năm dặm chân nguyên khối không khí giữa không trung khí lưu p h u n g trào trong lúc nhất thời cồn u phong gào thét giống như một trận bao t ố điểm báo thanh thế to lớn vô cùng nhường đinh điện cùng phản long hạc hai người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm chỉ là ngưng trọng vẫn chưa xong theo một cái ước chừng cao có gần ba dặm to lớn bàn tay màu đỏ ngỏm từ cái này lớn như vậy khối không khí bên trong xuất hiện hai người vẽ mặt lại thêm vào sợ hãi đại la phật thủ rõ ràng bàn tay tốc độ rất chậm thậm chí cho người ta cảm giác rất là bình thản nhưng ở đinh điện cùng p h à n long hạc trong mắt lại như cũ quần bạo tới cực h ạ n hai người chỉ cảm thấy chính mình không gian bốn phía tất cả đều bị phong tỏa không có bất kỳ cái gì chạy trốn k h ẽ hở rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể bị ép lên kích đinh điện dưới bụng địa huyết thần huyện đống nhiên sáng lên thể nội chân nguyên dốc toàn bộ lực lượng mặc dù không có đinh bất hại như vậy hùng hậu nhưng cũng có chút không tầm thường tay phải của hắn hóa thành một thanh màu xanh thần kiếm ánh mắt lộ ra một vệ h u n g quang đón cái tiêu đạo hết u y sắc phật tượng ngang nhiên phóng đi mà phan long hạc cũng không cam chịu yếu thế hắn chỉ có ba cảnh nguyên khí tông sư tu vi trong lòng minh bạch giờ phút này nếu là không toàn lực ứng phó chính mình cùng đinh điện rất có thể đều muốn gây ở chỗ này một cái màu đỏ linh h ạ xuất hiện tại phía sau hắn chính là phan long hạc võ đạo thần đài chỉ thấy quanh người hắn nguyên khí dốc toàn bộ lực lượng tay c khí thế mặc dù không bằng đinh điện có thể phóng tới bàn tay tốc độ lại so với hắn còn nhanh hơn mấy phần hai người dù sao đều là la s á t thánh giáo m ô n nhân cứ việc thân cư cao vị nhiều năm chỉ khi nào quyết tâm liều chết trên thân k i a cố ma đạo nhân sĩ mới có kiệt ngạo khí tước cũng xuất hiện mặc dù thanh thế không bằng đinh bất hại đạo này huyết sát phật trưởng nhưng giờ phút này triển lộ ra hung hãn lại mơ hồ so với hắn cao hơn một chút minh ngoan bất linh đều đi chết đi đinh bất hại trong mắt lóe lên một vệ lệ khí hắn tuy là lôi âm tự m ô n nhân nhưng ở đồng lăng mai phục mấy chục năm trên thân nhiều ít cũng mang theo điểm lệ khí huyết sát phật trưởng như ngập trời hồng lưu quét sạch vô thượng uy thế kéo theo bốn phía khí lưu trực tiếp liền bao trùm hai người đinh điện thân hóa màu xanh kế quang phan long hạc hồng quang tại đạo này bàn tay trước mặt đều không có lật lên một tia bắp nước trong nháy mắt liền bị d ì m h ngập vanh bốn bàn tay trên không trung phát qua bao phủ hai người đồng thời đánh c h ú n g xa xa đỉnh núi lập tức buộc phát ra nổ v a n g tia đỉnh núi đúng là trọn vẹn thấp gần trăm mét may mắn ba người chiến đấu là buộc phát tại ngoài cửa đông trên không nếu là tại mặt đất thậm chí là trong thành chỉ sợ đại địa đều muốn bị a n h ra vết rách thấy cảnh này đ dần dần trong, trong khói dày đặc phan long hạc cùng đinh điện thân hình cứ việc chật vật nhưng bọn hắn khí thế trên người lại một chút cũng không có tiêu giảm một cái ba cảnh một cái tứ cảnh có thể đón hắn đại la phật thủ mà không phải không có thời gian suy nghĩ sâu xa vấn đề này đinh bất hại nghe ra đinh điện trồng câu nói tia c h à o phúng lập tức lộ ra một tia cười lạnh nói ngươi chẳng lẽ coi là viên không thiền sư chỉ có ngần ấy bản sự ta đoán cái kia lão l ử a chọc đối phó huyết m a lúc khẳng định là cố ý lưu thủ không có suất toàn lực thế nào ngươi cho rằng liền cái kia lão l ử a chọc thông minh ta thánh giáo bát đại t r ầ n giáo g i ả lam đứng đầu phản âm thượng sư như thế nào đơn giản như vậy người các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có thể giấu diếm được nàng a nghe được câu này đinh bất hại sắc mặt lập tức liền trầm xuống túi đầu nhìn xem phản long hạnh lại lần nữa ra tay hắn đến tranh thủ thời gian chém hai người này đi cho sư tôn viên không mật báo mới được chương một trăm năm mươi chín chính khí trường ca nho môn đại năng một chương một trăm năm mươi chín chính khí trường ca nho môn đại năng một quận thành trên không trăm dặm huyết hải b ư ớ c lên nhất lô sóng n â y quỷ q u y ệ t thiên địa thật giống như bị phá vỡ bầu trời thành một mảnh mánh liệt đại dương màu đỏ ngỏm đại dương mênh ngông bên trong còn có một cái cồn u g bạo vòng xoáy ngay tại trầm rãi nuốt hết bốn phía vạn sự vật ạ n tạo thành cái này đến cái khắc hẹp dài vết nước không gian ma tính mịch đại địa giờ phút này giống như là một mảnh yên lặng bầu trời h u y ế trong hải biển máu chuyển tản mát ra tiếng cười vang vọng tại phương viên trăm dặm đại địa bên trên làm người ta sợ hai đến cực điểm theo tiếng cười càng thêm làm cản trong biển máu vòng xoáy cũng đang không ngừng biến ảo hình thái khi thì biến thành đầu có hai sừng bắt tí mát thần khi thì lại biến thành sau lưng mọc lên hai c á n h cựu đầu xà yêu còn có toàn thân mọc đầy xúc tu vạn túc n ô công hình thái ngàn vạn mỗi loại đều tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí thế cường đại đây là tình huống như thế nào huyết ma bản thể không phải vạn năm huệ t h ủ à tại sao có thể có nhiều như vậy hình thái lục đại trong cao thủ trẻ tuổi nhất đại tuyết sơn phật tông tông chủ viên pháp hòa thượng nhìn thấy huyết hải biến hóa vẻ mặt kinh nghi bất định yêu ma tập ngàn vạn đoán niệm mà sinh hấp thụ sơn tinh giã vật tinh hoa mạch máu trong người pha tạp lộn xộn vốn cũng không có cố định hình thái chỉ có những cái tia đê phẩm cấp yêu ma mới có thể cố định thành một loại hình thái để mà gặp người. Ma ma yêu t ấ nghe t h ă n tứ p ẩ phẩm m mạch máu sâm sâm liền la là la cải biến người, hình thái biến chi trong hình ngàn vạn, la và tượng, cho nên tứ phẩm cũng được xương chi là la cảnh. n có cho được thể tùy tứ h ý ảo g và được chiêm đài thanh trả lời viên pháp vẻ mặt s ư n g sở tùy theo lập tức k i ị m phản ứng biến s ắ c kinh ngạc nói tứ phẩm yêu ma tứ phẩm sâm la cảnh trừ phá toái cảnh đại năng bên ngoài không ai cả nổi nói câu nói này là đại vũ trương ngọc ninh tay hắn nắm b ì n h thiền kiếm nhìn xem không trung huyết hải vòng xoáy n g a khi đã có chút mang tới r ú n dậy giờ phút này trong sáu người vẻ mặt còn có thể bảo trì bình tĩnh chỉ có chiêm đài thành cùng viên không t i ề n sư hai người giống như là ngầm hiệu đ ồ n g nhiên cách không liếc nhau một cái khoe miệng đồng thời lộ ra một tia cười lạnh chim đ à i thanh theo quét mắt bốn người khác nhìn thấy trên mặt bọn họ sợ hai vẻ mặt lập tức rêu cực nói vừa mới không phải đều cố ý lưu thủ à, lúc này làm ra tứ phẩm xâm la cảnh đại yêu ma đi ra biết sợ bốn người nghe nói như thế trên mặt đều lộ ra một vệ thần sắc không tự nhiên chỉ có viên không thiền sư nghe vậy sắc mặt như thường lập tức chế rêu lại nói nếu không phải ngươi ma giáo vô đạo quản lý ung châu vô phương làm cho kêu ca sôi trào tứ phẩm đại yêu ma cái loại này hung vật há có thể tùy ý sinh sôi lão nạp một đám là trảm yêu trừ ma mà đến lại bị trả đũa phản thành cái này tứ phẩm đại yêu ma kẻ ờ tê ơ như thế đảo lộn phải trái quả nhiên là ma g i á o tác phong lão lựa chọc cái này huyết ma đến tột cùng là thế nào phục sinh ngươi cùng ngươi bên cạnh kia bốn cái đều lòng dạ biết rõ lại nói bàn luận đảo lộn phải trái trên đời này có thể tìm ra so các ngươi thiền tông lợi hại hơn người a nghe được thiền tông hai chữ viên không ánh mắt hơi lộ ra một vệ t m à u lạnh chim đài thanh hiển nhiên am hiểu sâu chọc giận viên không xáo lộ nhìn thấy trên mặt hắn dần dần dâng lên vẻ giận dữ không chê chuyện lớn giống như rồi nói tiếp ta la sắt thánh giáo quản lý vô phương bây giờ lại tay cầm một châu trâu trâu trí địa, đứng hàng thiên hạ thánh địa liệt kê. Người phật i môn g ba năm l truyền thựa danh tiếng thịnh nhất lúc nho đạo hai nhà đều muốn khó quên bóng lưng lúc này mới ngắn ngủi hơn ngàn năm bị các ngươi thiền tông mấy cái ngu xuẩn chơi đến bây giờ không mang một cái truyền thánh địa danh hảo ngay cả đạo thống đều nhanh giữ không được nho đạo hai nhà đều có thể c ư ớ i tại các ngươi đỉnh đầu đi chuyện cho tới bây giờ còn không muốn phát triển cả ngày nhớ ta ung châu ngươi làm thật sự cho rằng cái này đồng lăng là n g ư ơ i có thể nhúng chạm ta thánh giáo coi như đem đồng lăng tặng không cho cái khác thánh địa cũng sẽ không cho các n g ư ơ i đám này phế v ậ t bốn chẳng ai ngờ rằng một bộ áo trắng khuôn mặt thánh khiết như tuyết như thần nữ giống như khí chất trang nhã p h ả m âm thượng sư mới mở miệng nôn tử càng như thế sắp bén hơn nữa một câu tiếp lấy một câu căn bản không mang theo đình chỉ ly kỳ hơn chính là dù vậy nàng quanh thân kia cỗ khí tức thánh khiết vẫn không có biến mất bên cạnh trương ngọc ninh mạc hư từ bốn người nhìn trận mắt hốc mồm thật lâu đều không có phát ra một chút thanh âm bọn hắn lúc này mới phát hiện chiêm đài thanh căn bản không giống lần đầu nhìn thấy như thế đoan trang miệng lưới bén nhọn yêu nữ ta dễ ngươi rốt cuộc viên không thiền sư rốt cuộc duy trì không được chính mình bộ kia đắc đạo cao tăng phong phạm hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay thiền trượng kim quang thị phóng thân thể nhảy lên đối với chiêm đài thanh liền xuống tới Đối mặc t hư từ bốn người c n l an g ủi n không thiền sư, Hôm nay chúng ta có h i đưa đến một chút xíu tác dụng bốn người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời khí thế càng thêm cường thịnh huyết ma khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ trương vị thừa dịp huyết ma còn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h thử lại thử một lần a lại trễ coi như thật không còn kịp rồi đến lúc đó chúng ta bốn người trốn không thoát phía dưới trong thành còn sống mấy chục vạn m á c tính chỉ cần đều muốn biến thành huyết ma khẩu phần lương thực mặc lư từ túi đầu nhìn về phía phía dưới đồng lăng thành trong mắt lóe lên một vệ không đành lòng cuối cùng là lương tâm bên trên có chút không q u a được h ư ớ n g ba người khác mở miệng đồng lăng đã gặp huyết ma bản thể tứ ngược lại trải qua yêu ma đại quân tẩy lê qua một đợt theo cảm giác của bọn hắn dưới mắt trong thành cũng chỉ còn lại không đến năm mươi vạn người nói cách khác ba cái này giờ đã có hơn một trăm năm mươi vạn người mất mạng không thể không thừa nhận vừa mới chiêm đài thanh kia lời nói hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu vấn đề bọn hắn hôm nay đều lưu lại tay mặc dù không nhất định là dẫn đến huyết ma thành công khôi phục nguyên nhân lớn nhất có thể tối thiểu cũng là có nhất định ảnh hưởng một bộ màu trắng tăng bảo viên pháp thiên sư lần này cũng là cái thứ nhất mở miệng trên mặt hắn lộ ra một vệ từ bi c h i sắc trực tiếp điểm một chút đầu ba người khác giờ phút này trong lòng nhiều ít cũng có chút tay nấy đều biểu thị ra đồng ý t r ư ơ n g một trăm năm mươi chín chính khí trường ca nho môn đại năng hai chương một trăm năm mươi chín chính khí trường ca nho môn đại năng hai bốn người đặt thanh nhất trí cũng không có lại đi để ý tới trên không trung giao chiến phản âm thượng sư cùng viên không hòa thượng đồng thời đối mặt không trung phương kia còn tại duy trì liên tục diễn biến huyết h ả i vòng xoáy ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang diễn phần mình dựng lên trong tay linh khí đỉnh đầu tinh khí thần tam hoa lại lần nữa thì phóng tản mát ra so trước đây còn phải mạnh hơn một bậc khí thế cường đại đang cùng viên không chiến đấu phản âm thượng sư dư quang liếc nhìn tới bốn người động tác lập tức trên mặt lộ ra một vệ v ẻ của c ợ n hiện tại biết s u ấ t lực đáng tiếc đã, đã quá muộn p h ả n phất là để ấn chứng trong nội tâm nàng câu nói này như thế bốn người khí thế vừa mới nhảy lên tới cực h ạ n trong biển máu vòng xoái đ ỗ n g nhiên đ ỉ n h chỉ diễn biến cũng đồng thời ngừng xoay trở lại ngay tiếp theo cả không ngang qua phương viên hơn trăm dặm huyết hải cũng trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ lưu động hoàn toàn yên tĩnh lại một màn quỷ dị này nhường phía dưới vừa mới chuẩn bị xuất thủ bốn người trong lòng căng thẳng chiêm đ à i thanh cùng viên không tiền sư hai người cũng ngay đầu tiên đ ỉ n h chỉ đánh nhau sáu người cùng một chỗ ngầm đầu thân thể run lên đứng tại chỗ không n ú c ních dường như liền hô hấp đều quên hết không dám phát ra một tia tiếng vang trên bầu trời đình trệ huyết hải đã biến thành dễ cây trạng giống như trong thân thể mạch máu ra bên ngoài dọc theo vô số mạch lạc liên miên không ngừng tại toàn bộ đồng lăng quận trên không vẫn như cũ có hơn trăm dặm rộng mà dễ cây trung tâm nhất cũng chính là vừa mới kêu huyết hải vòng xoáy vị trí đã xuất hiện một cái thân thể bốn lượn ôm làm một đoàn thiếu nữ thiếu nữ không đến mảnh vải trần trụi bên ngoài ra thịt trắng m u ố t trắng hớt tuyết mặc dù thấy không rõ khuôn mặt lại làm cho người có loại cấp thiết muốn muốn thấy phương dùng xúc động lục đại cao thủ linh trệ vốn là nhường không trung lâm vào yên lặng phía dưới quận thành bên trong ngàn vạn sinh linh dường như cũng bị cái này đột một hiện thân thiếu nữ hấp dẫn không có người phát ra một tia tiếng vang cả vùng lâm vào yên tĩnh mấy chục vạn ánh mắt tất cả đều nhìn chằm ngón tay của thiếu nữ, đồng nhiên có chút nhúc nhích có tay thiếu chút của một c hồi ú t tựa như là tác trùng huyết sắc dễ cây trái tim Cái sắc cây này động, như động không đoàn là khẽ kêu đ dễ n dạng. Đông đông đông, đông, đông. g Một h ồ càng thêm rồn d ậ p tim đập t âm thanh vang vọng tại trái tim tất cả mọi người ở giữa bọn hắn nhìn xem kia huyết sắc dễ cây d ư ớ i thiếu nữ rõ ràng trong lòng tràn đầy sợ hãi có thể trong ánh mắt lại đều lại toát ra vẻ mong đợi lâm vào cực kỳ phức tạp cảm xúc bên trong khó mà tự kiềm chế thậm chí bao quát trên bầu trời lục đại cao thủ thân sắc cũng là như thế khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh qua hơn mười hơi thở về sau dường như tới đỉnh đ ố n g nhiên dừng lại qua ba hơi liền duy trì cùng nhân loại như thế tần suất bắt đầu có tiết tấu nhảy lên huyết sắc dễ cây giới thiếu nữ cũng ở trong nháy mắt này đ ố n g nhiên mở hai mắt ra một cỗ ngập trời huyết sắc tà khí đ ố n g nhiên theo đoàn kia huyết sắc dễ cây bên trong n h ả y lên như cồn phong sóng lớn đồng dạng rơi thẳng vào đại địa bên trên cũng chính là tại thời khắc này tất cả mọi người hai mắt trong nháy mắt một mảnh huyết hồng trong lòng cất dấu tàn niệm trong khoảnh khắc tất cả đều bị câu lên một cố khát mỏ xúc động không ngừng ở trong lòng khỏe mạnh phát sinh cho dù là còn tại mẫu thân trong ngực gào k h ó đòi ăn hài nhi cũng không thể giữ hai mắt đỏ sợm bắt đầu vươn tay mong muốn bắt lấy cái gì không muốn hài lòng trong lòng ngươi những cái k i a n h ấ t t i tiện dục vọng a t i ê n tài danh lợi địa vị tu vi chỉ cần giết người cái gì đều có thể đạt được đi c ấ p đ o ạ n đi tranh đ o ạ n đi tàn sát đây là hài lòng dục vọng nhanh nhất con đường đi thôi đi thôi đi d t đi bốn đ ô n g lăng mấy chục vạn sinh linh thậm chí bao gồm giờ phút này trên bầu trời lục đại cao thủ bên hai đều chuyển đến một hồi lại một hồi như có như không thanh âm thanh âm này linh hoạt kỳ hảo dịu dàng dễ nghe đến cực điểm giống như là thiếu nữ bên thai bở nhẹ giọng nói nhỏ một chút lại một chút dẫn ra lấy tất cả mọi người dục vọng trong lòng sâu thấp đế đồ tô trá a như mật đế ô đều trá sâu kỳ trá sóng lại đế a di như trá ô đều trá câu ruột đi trá kỳ ma trá cắt bà ha giữa không trung chim đ à i thanh ánh m ắ t hiện lên một tia thanh minh thân thể bốn phía thanh khiết quang mang nương theo lấy đọc lên nguyện quang b ù t ắ t chú bộc phát sáng dực nàng tỉnh táo lại đồng thời chú âm truyền vào năm người khác trong h a i cũng sẽ bọn hắn theo trong hoảng hốt kéo lại năm người đỉnh đầu toát ra mồ hôi lạnh trong lòng một trận hoảng sợ có thể ngay sau đó ý thức được những âm thanh này liền bọn hắn sáu người đều có thể mê hoặc phía dưới đồng lăng thành những cái kêu bạch tính chẳng phải là dết ta số tiền này đều là ta đều là ta các người đi chết đi phanh bốn ha ha ha ha đều thuộc về ta nơi này đều thuộc về ta không thể để cho hắn đem nơi này chiếm hắn chỉ có một người cùng tiến lên giết hắn điểm nơi này bốn trong thành khói đặc quần quận tiếng kêu rên liên hồi khắp nơi dâng lên gào thét cùng chèm giết cùng đang trở nên nồng đậm máu tanh mùi vị không nghi ngờ gì đều biểu lộ thật vất vả thở dài một hơi đồng lăng thành giờ phút này lại biến thành nhân gian lượt ngục huyết xác dây leo Yêu ma đại phản âm thượng sư sắc mặt tâm trầm ánh mắt chất động trong lòng không biết suy nghĩ cái gì viên không thiền sư thì treo lên một chương mục nát khuôn mặt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm lời gì cũng không nói mà đội thành bên ngoài bốn người trên mặt đều rõ ràng lõe lên một tia không đành lòng phản âm thượng sư nhanh dùng nguyễn quang bồ t ắ t chú khiến cái này người khôi phục thậm t h í nghe được mạc hư tử hỏi thăm chiêm đ à i thanh trên mặt lộ ra một vệ che lấp ngần đầu nhìn về phía không trung máu dễ cây d ư ớ i thiếu nữ t h ấ p giọng ngồi đáp ta nguyệt quang bồ t á t chú có thể kéo tỉnh các ngươi là bởi vì kia tà niệm khí tức căn bản cũng không có xâm nhập các ngươi thể nội nghe được câu trả lời của nàng mặc hư t ử lập tức kịp phản ứng vẻ mặt có chút nặng nề chúng ta sáu người có tu vi mang theo có thể chống cự cái này yêu ma tà khí xâm nhập có thể phía dưới những cái kia bách tính ngăn không được còn có một số thực lực thấp võ giả cũng không được tà khí nhập thể ta nguyệt quang bồ tắt chú cũng không cứu về được nói như vậy phía dưới những sinh linh này muốn tự giết lẫn nhau tới chỉ còn người cuối cùng mới có thể hoàn toàn dừng lại cái này a di đ ả phật bốn thiên địa có chính khí thật không sai phú lưu hình hạ thì làm non sông bên trên thì làm ngại tinh tại người nói h ạ o nhiên bại ư nhét thương minh hoàng đường cầm s ạ c h di chứa cùng nôn minh đ ỉ n h bốn người thở dài thở ngắn lúc một đạo g i á n mua công chính thanh âm đông nhiên tự trên không vang lên thanh âm này giống như là xa cuối chân trời lại giống gần ngay trước mắt như gần như xa làm cho lòng người khí dần dần tăng lên tinh thần cũng theo đó chấn động chính khí chúng ta nho môn người đến nghe được trương ngọc ninh cùng luyện ngưng tuyết hai người sợ hai tha á phục còn lại bốn người vẻ mặt đều không giống nhau viên không thiền sư cùng mạc hư t ử hai người vẻ mặt vi diệu mang theo một vệ kiến kỵ phản âm thượng sư cùng viên pháp hòa thượng hai người thì mặt không biểu tình trong lòng không biết suy nghĩ cái gì phía đông bầu trời trắng m u ố t hạo nhiên chính khí nối ngang đông tây hơn nghìn dặm lập tức đem đêm đen như mực không chiếu tựa như ban ngày sáng tỏ vô cùng ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại bạch quan cuối cùng không cách nào dịch chuyển khỏi một đạo giả n g ô i nho sam thân ảnh cầm trong tay một bản kinh quyển tập t í n theo bạch quan cuối cùng đi tới mỗi một bước đều có thể trên không theo hắn cùng quận thành khoảng cách càng gần t i ế n g ngang qua hơn nghìn dặm hạo nhiên t r i n h khí cũng như h ú c nhật giống như tản mát ra từng đợt t â m áp chuyển đến trái tim tất cả mọi người ở giữa bộ bộ sinh liên bút lạc sinh hoa nho môn đại năng là dương châu vẫn là duyện châu t h ư ợ n h ư là bốn kỳ diễn tri t r ư ơ n g một trăm sáu mươi đinh điện phản giáo một chương một trăm sáu mươi đinh điện phản giáo một t h ư ợ n h ư là kỳ diễn tri dương châu bạch lộc thư viện bảy đại sơn trưởng một chồng kỳ diễn tri nghe được trương ngọc ninh lời nói mặc hư tử kinh hô một tiếng thế nhân có mây thiên hạ nho ra tại dương d u ệ n trên h ế g thực tế nho môn sớm nhất thời điểm chỉ là hạo nhiên thánh tông cầm kỳ thư họa bốn mạch một trong đại vũ lịch hai nghìn bảy trăm năm mươi hai năm phu tử mang theo sách mạch môn người trốn đi lập nho môn đạo thống sau phu tử lại định ra trung quân là dân bốn chữ giáo nghĩa đến vũ thần tông thường thức thiên hạ phổ biến độc tôn học thuật nho gia trốn đi nho môn lúc này mới đưa thân thành thiên hạ tam đại giáo phái một trong võ tông những năm cuối thiên hạ đại loạn phu tử xuất lĩnh nho môn bắt lấy cơ hội vượt lên chức chiếm hạ dương duyện lưỡng châu tri địa trải qua hơn một năm phát triển bây giờ càng là thành danh xứng với thực chính đạo khôi thủ đã là giáo phái diễn sinh ra tới thế lực liền nhiều vô số kể thật giống như phật môn có phạn môn thiền tông đại tuyết sơn phật tông chờ một chút chùa miếu như thế nho môn ngoại trừ bạch lộc thư viện bên ngoài còn có cái khác rất nhiều thư viện chỉ là tuyệt đại bộ phận đều phân bố tại chính đạo b ạ c châu ma đạo lục châu trên cơ bản không có là muốn hỏi có thể nhất đại biểu nho môn h o ặ thế nhân ó o g i được biết dương viện lương châu bạch lộc thư viện cùng thuộc một nhà trừ đương đại phu tử cùng viện trưởng chức vị bên ngoài địa vị cao nhất chính là sân trường trong đó dương châu bạch lộc thư viện có bảy mà duyện châu thì có chín vị phu tử viện trưởng sân trường cái này đã thuộc về thư viện tuyệt đối cao tầng Đối, bái kiến kỷ tiên sinh. bất luận sáu người giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì tại kỷ diễn c h i đến đỉnh đầu lúc tất cả đều một mực cung kính đứng tại giữa không t h ú n g hướng hắn lăng không hành lễ nho đạo đại năng cái kia chính là động minh hai cảnh đại nho đồng đẳng với võ đạo phá thoái cảnh bọn hắn mới nguyên đan đại viên mãn tri cảnh sau một cảnh giới là âm dương thánh cảnh lại sau này mới là phá toái cảnh trước mắt kỷ diễn c h i tu vi coi như cao hơn hai người bọn họ đại cảnh giới con đường tu luyện đạt giả vi tiên ở trước mặt hắn sáu người cũng chỉ có thể tự xưng văn bối kỷ diễn c h i khắp khuôn mặt là nếp nhăn nhìn xem tựa như là người bình thường hơn một trăm tuổi g ra mua bộ dáng chợt nhìn mặt chính là một cái gần đất xa trời l ã o giả chỉ có thon g ầ y góc cạnh lờ mờ có thể nhìn thấy mấy phần lúc tuổi còn trẻ t u tú hắn mặc dù rán mua nhưng thân hình lại cũng không c ò n xuống đầu đầy tơ bạc dùng một cây màu xanh đai l ư n g ngọc g i m phối hợp thẳng tắp dáng người một bộ màu trắng nho sam ph hiển nhiên một gốc màu bạc trắng vạn năm cây thông không già làm người ta chú ý nhất là cái k i a song sắc bén hai mắt hắn không nhìn phía dưới hướng chính mình hành lễ lục đại cao thủ gắt gao nhìn chằm chằm không trung huyết sắc dễ cây chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm dễ cây phía dưới đã p h ụ thêm một bộ huyết ý hồng cô nương nhìn thấy hồng cô nương chậm rãi q u a y người thấy được nàng tấm kia xinh xắn được người khuôn mặt kỷ diễn c h i ánh mắt sắc bén thoáng biến nhu hòa một chút trong mắt trồi lên hồi ức chi sắc trong đó lại xen lẫn một chút áy náy cùng thống khổ ha ngươi vẫn lạ hoàn toàn như trước đây làm cho người buồn nôn a nghe được hồng cô nương tiếng cười lạnh. Người, người nói. Nói p h câu nói này tựa như là đốt lên hồng cô nương trong lòng thùng thuốc nổ trên mặt nàng lộ ra một vệ vẻ đột cận không hề nói gì chỉ là đỉnh đầu viên những tiêu huyết sắc dễ cây như mạch máu mạch lạc giống như ngàn vạn chi nhánh bỗng nhiên bắt đầu của vũ một cố làm cho người hít thở không thông quần bạo yêu khí trong nháy mắt liền bao phủ toàn thành liên quan đặt ở toàn trường trái tim tất cả mọi người ở giữa huyết sắc dễ cây dọc theo ngàn vạn chi nhánh đ ỗ n g nhiên tự trên bầu trời tháo rời ra hóa thành hàng ngàn hàng vạn căn bén nhọn vô cùng huyết sắc trường m âu tất cả đều nhắm ngay kỷ diễn chi hồng cô nương ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng h ậ n ý dày đặc trên không trung huyết sắc trường m âu chậm rãi run r dày tựa như giờ phút này nội tâm chân thực khắc họa không có một câu nói nhảm nàng cũng chỉ là nhìn xem kỷ diễn chi ánh mắt bỗng nhiên tụ cây kia căn chi nhánh hóa thành đầy trời huyết sắc trường đầy trời t h ư ờ n g mẫu tốc độ nhanh đến mức cực hạn kéo theo bốn phía khí lưu tựa như màu đỏ như lưu tinh rơi xuống từ trên không mang ra từng đạo màu đỏ thâm vết nước không gian phương biên hơn trăm dặm chi điệu trong khoảnh khắc dâng lên một hồi to lớn phong bạo toàn bộ không gian thậm chí đều có một ít không ổn định cảm giác phía dưới quận thành đại điệu bên trên người còn tốt đứng núi chịu xào lục đại cao thủ đối mặt cái này đầy trời trường mẫu trong lòng sợi hai vạt phần sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi Tim đập n h a dù sao u khi, sáu giờ phút này ngoại trừ kỷ diễn tri liền số bọn hắn sát lại gần nhất lẽ ra bọn hắn cũng đều là nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi thuộc nhất lưu thế lực mới có nhân vật cũng đã gặp không ít việc đời có thể đối mặt cái này đẩy trời huyết sắc trường âu trong lòng như cũ sẽ dâng lên một cỗ cảm giác gáp bách máy liệt quả nhiên cô áp bức này cảm giác một chút cũng không sai hô bốn huyết s á c trường mâu kéo theo gào rít giận dữ c u â n phong cùng không khí ma sắt cùng một chỗ phát ra liên tiếp sáng tỏ tiếng rít tùy theo m à đến c u ồ n g b ạ o yêu khí l o ạ n lưu trong nháy mắt tứ ngược ở trên mặt đất mênh mông lôi ra từng đạo màu đen vết nước không gian nếu là bị hút đi và coi như vạn tiếp bất phục đang muốn đào văng mặt đất lục đại cao thủ nhìn thấy những ngày khe hở lông mày mánh rút vội vàng thả chậm tốc độ tranh né đồng thời còn muốn chuyên tâm tránh né bốn phía phá tới yêu khí loại lưu dù sao những n à y loại lưu đều là có thể vạch phá không gian nếu là đánh vào trên người của bọn hắn coi như không chết chỉ sợ cũng muốn lộn ra phải biết những cái tiêu huyết sắc trường m à u còn không có chân chính rơi xuống chỉ là bọn chúng dẫn động yêu khí loạn lưu mà thôi sáu người liền không có một chút xíu chống đỡ thực lực nếu hồng cô nương là đối phó bọn hắn sáu người đây chẳng phải là một chút lo lắng đều không có tứ phẩm xâm la cảnh đại yêu ma đây cũng quá mạnh kỳ diễn chi có thể ngăn cản a một ngụm chính khí hóa trường kiếm gột rửa hoàn vũ chem yêu tả sáu người trong đầu vừa mới hiện lên cái nghi vấn này phảng phất là vì trả lời bọn hắn làm đầy trời huyết sắc trường mẫu chương ũ n g vừa v ừ một trăm sáu mươi đinh điện phản giáo hai chương một trăm sáu mươi đinh điện phản giáo hai bạch quang trên không trung không ngừng mở rộng cuối cùng ngưng tụ thành một thanh nho đạo bảo kiếm đúng là cùng bốn p h í a n g ư n g trệ huyết sắc trường mâu tạo thành tư thế ngang nhau hồng cô nương nhìn thấy cảnh này trên mặt lại lần nữa dâng lên một vệ thu lệ kỷ diễn c h i trên mặt trang nghiêm lại lại lần nữa để chấn mấy phần hai người cách không đối mặt đồng thời ánh mắt ngưng tụ huyết sắc trường mâu cùng nho đạo bảo kiếm ngang nhiên va chạm cái này vừa đụng chạm giống như sơn lôi câu địa hỏa đại địa bắt đầu rung động sơn hà dần dần phiêu diêu ngập trời nho đạo hạo nhiên chính khí cùng cực kỳ mạnh mẽ yêu khí giờ phút này bắt đầu kịch liệt nhất giao phòng vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đem lục đại cao thủ trong nháy mắt bắn bay tới mặt đất toàn bộ đồng lăng trên、không. trong nháy mắt đều bị bao phụ tại đỏ trắng nhị sắc quang mang bên trong kích thích tất cả mọi người đều không thể mở hai mắt ra sáu đồng lăng tây thành m ô n ô hương ưng một mạng lớn ước chừng có hơn ba người biểu lộ trang nghiêm cầm trong tay binh khí một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dán g vẻ q u â n thành trên không giao phong tạo thành đ ộ n tĩnh cứ việc nhường tất cả mọi người cúi đầu nhắm hai mắt nhưng bọn hắn trên mặt hãi nhiên cùng kinh dị vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đám người phía trước nhất đứng đấy một nhóm ước chừng có hơn năm mươi người tu vi đều tại cơm khí cảnh phía trên cầm đầu người áo xanh tản ra khí tức cường đại nhất nhưng rõ ràng có chút bất ổn cái này hiển nhiên là vừa đột phá tu vi không lâu vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống đan điền vận chuyển chân khí dấu hiệu hầu ngọc tiêu rủ sao tu vi cao nhất trong mọi người sớm nhất mở hai mắt ra tự nhiên cũng là hắn chỉ là mở to mắt qua đi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên mặt hắn hai nhiên như trước vẫn là không có lắng lại thậm chí biến càng thêm nặng nghề q u á hơn mười hơi thở những người còn lại cũng nhao nhao đều mở hai mắt ra trên mặt biểu lộ cùng hắn cũng kém không nhiều chỉ có đứng tại bên cạnh hắn lao tư hầu ngọc kiệt túi đầu suy tư chốc lắc sau xem ra là bạch lộc thư viện cao thủ ta nhớ được chiêu dương chi lo ạ n lúc đ i ề n pháp chính đối tư không nguyện lúc cũng dùng qua chiêu này bất quá thanh thế không có lớn như thế một trời một vực người tới chỉ sợ thực lực viễn siêu chúng ta tưởng tượng chiêu dương chi lo ạ n lúc đ i ề n pháp chính chém ra nho đạo kiếm khí mới bất quá hơn mười mét mà trước mắt đạo kiếm khí này chừng hơn trăm đúng i ả m không nói đến vẻ ngoài n chính là chỉ từ kiếm khí này chuyển ra dư ba đến xem người tới thực lực chỉ sợ viễn siêu phản âm thượng sư t r ờ i lục đại cao thủ cái này cần là tu vi gì võ đạo âm dương thánh cảnh vẫn là thánh cảnh phía trên đang nghi hoặc lúc đống nhiên cạnh lý tam vẩn mở miệng chính khí trường kiếm thi ta nhớ không lầm xuất từ dương châu bạch lộc thư viện b ả y đại sơn trưởng một trong kỷ diễn c h i nghe được kỷ diễn c h i cái tên này hầu ngọc tiêu sắc mặt biến hóa vội vàng quay đầu tuân lý tam vẩn nói là đem điển pháp chính thu nhập bạch lộc thư viện vị kia đ ạ i nho kỷ diễn c h i lý tam vẩn vẻ mặt xứng sở suy tư một lát mới nhẹ gật đầu có chút ngoại ý muốn nói n g h ị không ra già chủ còn biết việc này bốn năm trước cũng chính là một nghìn ba trăm mười tám năm kỷ diễn c h i vừa vặn lối đi nhỏ điền linh huyện xác thực thu người đệ tử liền cứ gọi điển pháp chính thế nào hầu ngọc tiêu nghe được lý tam vẩn lời nói lông mày đột nhiên ngăn lại không có trả lời có chút đối l y tam vẩn khoát tay á o ra hiệu hắn không cần phải nói xuống dưới hắn ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời huyết quang trên mặt lộ ra một v ẻ suy nghĩ sâu xa bốn năm trước kỷ diễn c h i lối đi nhỏ đ i ể n l ĩ n h huyện nhận lấy đ i ể n pháp chính huyết ma là năm ngoái chiêu dương chi l o á n lúc đ i ể n pháp chính dự đoán trôn xuống mầm t h a i họa hắn cũng sớm đã đoán được đồng thời xác nhận kỷ diễn c h i là đ i ể n pháp chính lao sư vậy chuyện này liền rất có thể là trước mắt cái này kỷ diễn c h i phát khởi bốn năm trước bắt đầu bố cục liền vì một cái nho nhỏ đồng làm quận đây chính là thánh địa cao tầng bạch lộc thư viện sân trường chịu người trong thiên hạ kính ngưỡng nho đạo đại năng đại nho c h i cảnh cung cấp võ đạo phá toái cảnh cừng giả không thể nào là bởi vì đồng lăng quận chủ hoạch ra như thế chuyện gì vậy cũng chỉ có một lời giải thích đại năng tự mình ra tay mượn chảm yêu trừ ma chi danh nhập chủ đồng lăng hoàn toàn sẽ bỏ tấn đô minh ư ớ c nhấc lên lưỡng châu đại chiến hầu ngọc tiêu ánh mắt có chút buông xuống nhìn xem không chúng còn tại giao thủ hai tôn đại năng lại túi đầu nhìn thoáng qua đã rộng mở tây môn trên mặt lộ ra một vệ kiên định và thành một tiếng thất vọng sau lưng hơn ba ngàn tên võ giả bao quát kia hơn năm mươi cương khí cảnh võ giả tất cả đều vẻ mặt rung động ngửa đầu cùng t e u lên đáp là hầu ngọc tiêu một ngựa đi đầu dẫn đầu đi vào tây môn bất quá vì chờ người phía sau hắn cố ý hãm lại tốc độ bên cạnh kia hơn năm mươi cương khí cảnh b á giả tất cả đều theo thật s á t bên cạnh hắn nho đạo đại năng h i ệ t thân vậy thì đại biểu từ châu phương diện đã động trong thành yêu ma đại quân vừa mới bị huyết ma quét sạch chỉ còn lại thương vong thảm trọng phụ quân lúc này hầu ngọc tiêu dẫn bọn hắn vào thành có thể phát huy ra tác dụng coi như quá lớn bất quá có thể nghĩ thông suốt những này còn chỉ có một số nhỏ người trong đó tự nhiên bao quát lý tâm ẩn nhất tâm xuyên cùng bạch vân phàm ba người ba người không biết hầu ngọc tiêu đến cùng làm tính toán ấn gì nhìn xem trên đỉnh đầu còn tại đại chiến hai đạo khí tức cường đại trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt lo cho đại ca hiện tại vào thành sẽ có hay không có chút lỗ mãng hầu ngọc kiệt mới mở miệng không ít người lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía hầu ngọc tiêu bên này nghiêng lỗ thai chuyên tâm lắng nghe hắn nói thế nào có ý nghĩ gì nói thẳng nghe đại ca lời nói hầu ngọc kiệt ánh mắt lộ ra một tia vẻ hỏi tham nhìn thấy hầu ngọc tiêu cho mình gật đầu ra hiệu hắn mới yên tâm mở mi kỷ diễn c h i cùng huyết ma ai thắng ai thua hay còn là hai chuyện trước mắt đến xem dường như huyết ma thắng đôi chúng ta chỗ tốt ngược lại lớn hơn một chút nhưng n à y dạng vào thành cũng không tác dụng gì dù sao huyết ma thắng đây cũng là một chỗ tử liệm v à lại trước mắt trong thành phủ quân tình huống thương vong tạm thời không rõ từ châu bên kia đại quân là tình huống như thế nào cũng không biết chúng ta liền cái này hơn ba ngàn nhân mã vào thành khó tránh khỏi có chút khinh thường vạn nhất đụng tới cái gì ngoài ý mớn yên tâm đi huyết ma không thắng nổi bạch lộc thư viện đại năng đã tới kia la sát thánh giáo đại năng có thể không đến a coi như thật không đến vậy cũng khẳng định là song phương đã sớm sớm đạt thành cái gì ăn ý kỷ diễn chi hàng đầu mục đích khẳng định là huyết ma và lại khả năng chính là muốn chính thức nhắc lên lượng châu đại chiến từ châu đại quân hẳn là lập tức liền xét tới sớm vào thành cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh đừng chờ thành bị người chiếm chúng ta coi như chỉ có thể ở lại bên ngoài khổ b a bà thấy nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính mình hầu ngọc tiêu suy tư một lát lại tăng thêm một câu ta sẽ không tùy tiện độc thủ trừ phi có tuyệt hảo thời cơ nghe được câu này trên mặt mọi người thần sắc lo lắng mới chậm dãi thu liễm chuyên tâm đi theo hầu ngọc tiêu bên cạnh nhập môn về sau thứ châu lôi ông đi tự hắn hổ thị bạch lộc thư viện phái ra một vị đại nho không biết do từ châu phương diện sẽ vì đồng lăng điều khiển bao nhiêu nhân ma tới nếu là nhân số quá nhiều cũng chỉ có thể theo thành mà trông lôi âm tự viên không thiền sư cùng dưới tay hắn đám kia hòa thượng có tốt chủ yếu là hắn còn có đại la tông kia gần năm ngàn nhân mã lẽ ra qua lâu như vậy đại la tông đám người này dưới mắt cũng tổn thất rất nhiều mới đúng nhớ tới trước đây đông thành n ô n đinh bằng mang theo đại la tông người vượt lên trước vào thành hố người cho là mình gối cao không lo hầu ngọc tiêu liền h túi đầu cười lạnh hai tiếng hai vòng huyết s ắ c dây leo tăng thêm yêu ma đại quân cái này ba đợt công kích đại la tông đám người này thật là một đợt đều không bỏ qua cũng không biết kia năm ngàn nhân mã còn lại nhiều ít đang lúc hắn suy nghĩ lúc bỗng nhiên phát g i á c phía trước có khí hơi thở đang đến gần ngẩng đầu một cái lập tức trên mặt lộ ra một vệ bông u lòng nụ cười thì ra một bộ áo trắng hầu ngọc đ o a n đang từ nội thành phương hướng chạy nhanh đến nhìn thấy hầu ngọc tiêu cùng đám người hắn lộ ra một vệ vui mừng chắp tay cùng mọi người khách sáo hai lần liền trực tiếp đi đến bên cạnh hắn trên mặt một tiêu ngưng trọng thấp giọng mở miệng đại ca đinh điện phản giáo phủ quân nội loạn nghe được câu này hầu ngọc tiêu trên mặt lập tức lộ ra một vệ thích thú chương một trăm sáu mươi mốt phản giáo loạn đảng một tên cũng không để lại một chương một trăm sáu mươi mốt phản giáo đảng một tên cũng không để lại một g i bọn này phản Thượng sáu ư sẽ không không cho họ, doanh phản bọn giống giết g bỏ qua cho bọn họ, giết ta. Tam i o h y n đông ệ hiện tại lạc đường biết quay lại, đường còn sát t lạc la Dùng bỏ quay kiệm. thần n ư ờ i chết không lành. 6. Đông môn bên trong hai cố đại quân tổng cộng có vạn người tà hữu đang chiến làm một đoàn trấn thiên chém giết cùng gầm thét tràn ngập ở giữa cảnh tượng rằng có không thôi hai phe đội ngũ cũng chỉ mặc giống nhau phụ quân chế thức ngân giáp giờ phút này quấn quýt lấy nhau có chút không phân rõ trận doanh nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó có gần ba thành binh lính tay phải đều quấn lấy một cây màu trắng vải cùng những cái kia không có quấn vải binh lính chém giết bọn này sĩ tốt phía trước nhất ba đạo khí thế rõ ràng mạnh hơn so với thân ảnh của bọn hắn cũng ngay tại điên cuồng c h é m giết hai cái hình thể hơi bình thường ngay tại vây công một cái vóc người tráng hán khôi ngô ba người mặc cũng giống như nhau áo giáp chỉ có điều kia khôi ngô tráng hán cánh tay phải cũng quấn lấy màu trắng vải hiển nhiên là kia ba thành sĩ tốt đầu lĩnh tuy là hai người vây công một người nhưng này bị vây công khôi ngô tráng hán cầm trong tay hai bính bắt diện lưu kim truy biểu lộ thong dong vô cùng cho dù rơi vào hạ phong cũng không chút nào kinh hoàng trái lại vây công hắn hai người giờ phút này mặc dù chiếm thượng phong nhưng trên mặt biểu lộ lại sợ h ã i không thôi xuất thủ động tác cũng có vẻ hơi bối rối thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên không vẻ mặt vô cùng t h ẩ t trương khôi ngô tráng hán bắt lấy một cái cơ hội thể nội đan cương khí kình thôi phát cổ động xong truy hướng trong hai người tuổi tác hơi nhỏ thân thể người nọ đập tới hai cái cự truy trên không trung mang ra một hồi trận gió m á n h liệt như song long ra biển thanh thế có chút tinh người k i a ánh mắt ngưng lại lại không để ý đến đối diện đập tới cự truy mà là lựa chọn dựng lên trường kiếm trong tay vòng qua cự truy tại tráng hán phía bên phải chém ra một đạo hơn mười mét kiếm khí hướng phía cổ của hắn hắn là muốn dùng thân thể đi đổi tráng hán tính mệnh lấy tổn thương đổi mệnh thấy thế nào cũng là h à n kiếm nhưng vấn đề là muốn làm đạt được tráng hán cười lạnh một tiếng cự truy mang ra cương phòng bỗng nhiên khuyết tán tăng lớn cuồn bạo l ự ợ đạo trực tiếp đem bay hướng cổ mình kiếm khí c ư ơ n g ép cải biến phương hướng mà cự truy như trước vẫn là hướng phía người kia mặt đập tới cái này nếu là một đối một tình huống hạ tráng hán một truy này cho dù lấy không đi người kia tính mệnh chỉ sợ cũng có thể đặt v ư ơ n g thắng cục chỉ tiếp tráng hán giờ phút này là một đôi hay một cây trường thương bỗng nhiên tự tráng hán sau lưng thoát ra tựa như trường long ra biển tráng hán nhữ mày lại trên mặt lộ ra một đem cự truy có chút điều chỉnh phương hướng thân thể cũng hướng bên cạnh có hơi hơi tránh tránh thoát người kia t r ư ờ n g thương chỉ là cứ như vậy nguyên bản đánh tới hướng trước mặt người kia mặt cự truy tự nhiên cũng cải biến phương hướng trên đầu vai của hắn sắc qua tạo thành tổn thương vô cùng có hạn tráng hàn tránh thoát t r ư ờ n g thương cũng không dám tại hai người ở giữa ở l â u vội rút thân về sau rút lui năm sáu mét mới đứng vững thân thể đưa ánh mắt về phía cầm trong tay t r ư ờ n g thương người kia trên mặt mỉm cười chỉ vào bầu trời đỉnh bộ kia tận thế giống như cảnh tượng chậm rãi mở miệng quế thống lĩnh nho môn đại năng h i ệ n thân đồng lăng đổi chủ đã thành kết cục đã định bây giờ thánh giáo sự suy thoái mất đi thánh địa chi vị đã v á n đã đóng thuyền phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi cần gì phải như thế chấp mê bất ngộ không bằng cùng chúng ta một đạo đầu nhập lôi âm tự môn hạ cho mình mưu đầu tốt đừng ra như thế nào cho ngươi ngươi chỉ là một cái bao đ à n kỳ võ giả cũng xứng tại cái này chỉ điểm thánh địa phản giáo người xứng nhận ngàn đao bầm thây chi hình bành linh ngươi liền rửa sạch sẽ cổ chờ chi ta thượng sư một khi giành tay đến lúc đó ngươi đinh điện còn có phía dưới những này đi theo ngươi cùng một chỗ phản giáo hơn ba ngàn phụ quân một cái đều chạy không thoát cầm trong tay trường kiếm phản chấn đông vượt lên trước mở miệng giận dữ mắng mỏ mong muốn chiêu hàng quế ngọc đường bành linh nói ngàn đao bầm thây chi hình lúc ngựa khí tràn đầy âm trầm hơn nữa còn tận lực mang theo c ư ơ n g khí mở rộng âm lượng rõ ràng là muốn đà kích phía dưới những cái kia phản loạn võ giả sĩ khí quả nhiên phía dưới phản loạn hơn ba ngàn sĩ tốt nghe được hắn trên mặt cũng hơi dâng lên một vệ vẻ sợ hãi lúc đầu bọn hắn nhân số liền không chiếm ưu thế lần này sĩ khí bị hao tổn ở đằng kia hơn bảy ngàn sĩ tốt vây công hạng càng là liên tục bại lui thấy cảnh này hôm nay đồng lăng h o ạ toàn bởi vì ma giáo vô năng không đối phó được hết ma may có chính đạo đại năng hiện thân c h r m yêu mới cứu ta tương đương thủy h ỏ a ở giữa như thế vô năng ma giáo còn muốn tiếp tục chiếm đồng lăng người xin、si、nói ngộ các minh đệ không cần sợ bọn họ phan long hạc tại đinh tư thừa cùng đinh tông chủ trên tay không kiên trì được bao lâu hai vị đại nhân một đưa ra tay những n à y phụ quân hẳn phải chết không nghi ngờ k i a p h ả n âm thượng sư nếu là dám đ ố i chúng ta ra tay viên không thiền sư còn có những cái tia chính đạo cao thủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới bánh linh lời nói này không chỉ có để chấn phe mình quân phản loạn tốt sĩ khí còn thuận thế chen ép mặt khác kia hơn bảy ngàn người sĩ khí mặc dù không đủ để thay đổi phía dưới chiến cuộc nhưng cũng làm ra một chút nho nhỏ hiệu quả quế ngọc đường trên mặt trời ưu ám hắn không có nhìn phía dưới binh lính tình hình chiến đấu mà là ngẩng đầu nhìn ngoài c ử a đông nhìn thấy bị đinh điện cùng đinh bất hại đánh liên tục bại lui cực kỳ nguy hiểm quận thừa p h à n long hạc trong lòng minh bạch đồng lăng thật là tràn ngập nguy hiểm đinh điện phản giáo ai cũng nghĩ không ra bao quát hắn cùng phản long hạc ở bên trong ngoài cờ đông phan long hạc bị đinh bất hại một đạo phật trưởng đánh vào đầu vai thân thể như là tháo đem mặt đất ném ra một cái hố to hắn cố nén đau đớn đứng người lên, p h u ngươi ra một n ụ m lịch huyết, phát giác đ ợ c công phía phi thân hóa khí đinh thân tránh Đinh sau tới, điện vàng nẻ. điện, n kiếm vội g ư thật muốn một con đường đi đến đen ngươi là đ i ệ n n g ụ c ti người phản giáo tội danh nghiêm trọng đến mức nào lại quá là rõ ràng u n g đô thánh giáo tổng đàn đối phản giáo người là thái độ gì ngươi cũng do rõ r à n g r à n g ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua không hướng lên sư cùng bất luận kẻ nào tố giác nghe được phản long hạc những lời này mặc dù đã lựa chọn phản giáo nhưng đinh điện ánh mắt chỗ sâu vẫn là lộ ra một tia vẻ sợ hãi trường thánh giáo hình pháp chính là điển mục ti thân làm đồng lăng điện n g ụ c ti tư thừa hắn tự nhiên tin tưởng hậu quả có thể hắn cũng không biện pháp đinh điện ánh mắt chuyển tới đinh bất hại trên thân ánh mắt lộ ra một vệ t c h i lấp trước đây tại ngoài cửa đông dương tâm ba người thân tự huyết ma về sau hắn cùng p h à n long hạc hai người liền chuẩn bị liên thủ đối phó đinh bất hại đinh bất hại tuy có thiên cấp đại t ô n g sư tu vi nhưng hai người một cái ba cảnh một cái tứ cảnh lại thực lực đều không tầm thường vốn là muốn chính là liên thủ lại coi như không chế phục được hắn tối thiểu cũng có thể đứng ở thế bất bại nhưng đánh trong chốc lát đinh điện liền phát hiện không phải chuyện như vậy đinh bất hại thực lực mạnh có chút quá mức chẳng những có thể để ép hắn cùng p h à n long hạc hai người đánh hơn nữa nhiều lần còn để cho hai người thân ham hiểm cảnh kém chút liên thắng nếu không phải hắn cùng p h à n long hạc kinh nghiệm chiến đấu phong phú lại thêm có đông môn bên trong còn sót lại một vạn phủ quân tương trợ bọn hắn đoán chừng thật đúng là không phải đinh bất h ả i đối thủ nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng chỉ có thể cùng đinh bất h ả i bất phân thắng bại lâm vào g i ằ n g co đinh bất h ả i thấy bắt không được bọn hắn liền bắt đầu mở miệng xối g ụ c hai người bắt đầu là không ngừng hướng dẫn hai người phản giáo ngay từ đầu thời điểm bất luận là phản hàn giáo ngay nhưng khi nho đạo đ ạ i năng hiện thân một phút này hắn liền bắt đầu Trước p hai ả n á luật đảng, một tên Trước đảng, lại. phan ả đảng, n tên cũng không giáo lại. luật một để h long hạ xuất thân thượng nguyên đạo cựu lính phủ bắc dương quận thuộc ung châu bản thổ nhân sĩ từ nhỏ gia nhập la s á t thành giáo đối thánh giáo trung thành tuyệt đối đinh bất hại những lời kia hắn liền nghe cũng không nghe nhưng đinh điện không giống hắn không phải ung châu bản thổ nhân sĩ cho nên theo nho đạo đại năng hiện thân một phút này lại thêm chính hắn nắm giữ một chút tin tức hắn biết đồng lăng rất có thể muốn đội chủ dưới tình huống như vậy hắn tâm tư liền bắt đầu xảy ra biến hóa đinh bất hại hợp thời bắt lấy hắn biến hóa t i ế phan tục rèn sắc k i nói còn nóng, r lôi đối âm tự đ ồ g long ă n như đồng hắn hẹn, cần phản g g thời hứa chỉ thành mưu đồ, đối với i á lôi âm tự h định ấ t tại là sát sẽ là ma i á o bảo trên tay bảo vệ hạc ắ hắn n tính mệnh, thế là hắn liền ngã、qua. Phan Long thế h là qua. người ta cùng ở tại đồng lăng quận bên trong làm việc nhiều năm như vậy huyên áo như vậy kết thúc cũng không tốt nhìn ta là thật không muốn giết người để ngươi nhi tử phản t r ầ n đông còn có quế ngọc đường dừng tay mang theo kia bảy ngàn phụ quân cùng ta cùng một chỗ đầu nhập lôi âm tự muôn hạ là đinh tông chủ làm việc người ta còn có thể tiếp tục mưu tốt tiền đồ không tốt sao phản giáo cái tội danh này đinh điện biết nghiêm trọng đến mức nào cho nên một mình hắn trong lòng vẫn là có chút hoảng muốn kéo lên phản long hạc cùng một chỗ và lại phía dưới còn có bảy ngàn phụ quân chung với phản long hạc nếu có thể đem những người này mang theo cùng một chỗ phan hàn giáo không nói an tâm tác dụng tối thiểu nhất lôi âm tự bên này cũng có thể cho cùng hắn trình độ nhất định coi trọng nhìn xem đinh bất hại ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm siêu nhiên dáng vẻ nhớ tới người này trước kia ở trước mặt mình hèn mọn bộ dáng đinh điện hận đến có chút n h ơ n răng có thể hắn hiện tại dù sao đã phản giáo gia nhập lôi âm tự xem như đinh bất hạc thuộc hạng cũng chỉ có thể đẻ xuống trong lòng không thích phan long hạc cứ việc bản thân bị trọng thương có thể nghe được đinh điện lời nói vẫn là phát ra cười lạnh một tiếng dễ cợt nói đinh tư thừa ta nếu là nhớ không lầm ngươi hẳn là dự châu nhân sĩ không bao lâu bị di tộc bị một vị thánh giáo đệ tử mang về ung châu mới có may mắn gia nhập thánh giáo tập võ tu luyện đằng sau trả về dự châu vì gia tộc báo thủ ngươi cái này đồng lăng tư thừa vẫn là trước đây ít năm phản âm thượng sư tự mình bổ nhiệm đến thánh giáo ân huệ thượng sư trọng dụng không nghĩ hồi báo còn chưa tính bây giờ còn mưu phản thành giáo họa loạn đồng lăng như ngươi loại này lấy oán trả ơn vô xỉ không đức người ta phản long hạc xấu hổ cùng ngươi phan long hạc n n h ữ g lời này n xem h ư mắt n g đ ầ nhìn ư g đinh điện h cả xem một bộ huyết bảo đinh bất hại ý thức được chính mình thật tử kỳ sắp tới trong lòng tuy có băng thẳng nhưng cũng có chút hiện lên một tia tuyệt vọng đinh bất hại một người liền có thể đánh hắn cùng đinh điện liên thủ húng chi hiện tại đinh điện còn cùng hắn liên thủ sở dĩ hắn có thể chống đỡ lâu như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì đinh bất hại muốn cho đinh điện chiêu hàng chính mình thật thuận lợi đem kia bảy ngàn phủ quân nhận lấy một cái nho đạo đại năng mà thôi đừng tưởng rằng chính mình liền thắng chắc ta thánh giáo u n g đô tổng đàn cao thủ còn chưa tới thượng sư mưu trí vô song nhất định có chuẩn bị ở sau các ngươi những n à y phản giáo luận đảng nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua ta ở phía dưới chờ các ngươi thấy phản long hạc còn tại mạnh miệng đinh bất hại trong lòng tùy co khâm phục nhưng ngoài miệm vẫn là không có nhà ra hướng hắn cười lạnh một tiếng nói ma giáo luận trong giặc ngoài không ng đâu còn có thời gian d ố i để ý tới nơi này chiêm đài thanh lại mưu trí vô song cũng vô lực xoay chuyển trời đất ta lôi âm tự nhập chủ đồng lăng đã thành kết cục đã định cho cười nho môn đại năng tới từ châu đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến đây bạch lộc thư viện cùng vạn kiếm thánh tông liên thủ ngươi lôi âm tự muốn nhập chủ đồng lăng người xin ó i nhậu phan long hạc ánh mắt bông xuống tự nhận hẳn phải chết không nghi ngờ liền nhịn không được tiếp tục trào phúng ừ đại năng làm việc ta tự không thể ước đoán nhưng ta lôi âm tự đã có lòng mưu đoạt đ ồ n lăng sao lại không có vạn toàn chuẩn bị từ châu nhiều lắm là cũng liền vạn dương quận xuất binh Ta đại la Tông còn có đại quân, lại thêm một La Đại đại lại vạn ngươi cái còn quân, này hơn có phụ thân phản phất là để ấn chứng đinh bất hại câu nói này một cái hắn vừa nói r ứ t lời liền có một thanh â m theo đông thành chuyển đến hắn quay đầu nhìn lại lập tức trên mặt lộ ra nét mừng một đạo tuổi trẻ thân ảnh theo đông thành chạy nhanh đến chính là trước đây mang theo đại la tông kia năm ngàn môn nhân sớm nhất tiến vào trong thành đinh bằng nhìn thấy đinh bằng sau lưng còn đi theo có hơn ba ngàn người mặc đại la tông phục sức vó giả ô hương ương một mạng lớn ngay tại chậm rãi tới gần đinh bất hại đinh điển bánh linh bao quát bánh linh thủ hạ những cái k i a phản giáo binh lính trên mặt đều lộ ra một vệ nụ cười bọn họ cũng đều biết chính mình đầu đinh bất hại mà đinh bất hại lại là lôi âm tự người k i a đinh bằng thủ hạ cái này hơn ba ngàn người chính là bọn h ắ n người mình những người này vừa gia nhập k i a bảy ngàn phủ quân tất nhiên là không đáng để lo mà trái lại phàn long hạc quế ngọc đường phàn trần đông cùng phía dưới kia hơn bảy ngàn phủ quân sĩ、si、tốt trên mặt liền lộ ra một mảnh màu cho tàn nhìn xem hơn ba ngàn đại la tông n ô n nhân đinh bất hại ánh mắt lộ ra một vệ suy tư nhìn xem đang đến gần nhi tử đinh bằng nặng n ề nói xem ra trước đây yêu ma đại quân cùng kêu huyết ma dây leo để cho ta tông nhân mã tổn thất không ít đang tới gần hắn đinh bằng hơi s ứ n g sở tiếp theo nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một vệ trầm thấp chi s á c nói phụ thân thần cơ diệu toán nhi tử mang theo môn nhân liều chết trông cự mới thật không dễ dàng bảo tồn hạ những này nhân mã biết được phụ thân tại đông môn đại chiến liền lập tức mang theo bọn hắn chạy tới đinh bất hại nhẹ gật đầu cái này xác thực tại hắn trong dự liệu bất quá hắn rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh tốt nhìn phía dưới trên mặt chậm rãi lộ ra một vệ nụ cười chuyện phát triển đến nơi đây dường như liền đã dần dần sản xuất đinh bằng mang theo hơn lại thêm bành linh thủ hạ kia hơn ba ngàn p h ả n quân cùng bảy ngàn phụ quân nhân số liền xem như ngang hàng phản long hạc phản trấn đông quế ngọc đường ba người cũng là đường chết một đầu kia bảy ngàn phụ quân r ắ n mất đầu cho dù có một bộ phận tử trung cũng không ảnh hưởng được đại cục đến tận đây ngoại trừ trên trời tôn này nho đạo đại năng cùng kia lục đại cao thủ đồng lăng thành bên trong lớn nhất một cố lực lượng ngay tại hắn đinh bất hại trong tay đại năng phương diện không cần lo lắng vậy chỉ cần sư tôn viên không thiền sư có thể đem phản âm thượng sư giải quyết đồng lăng thuộc về liền đã sáng suốt cho dù là từ châu đại quân tới cũng không thay đổi được cái gì đinh bất hại trong đầu suy nghĩ ngàn vạn trên mặt dâng lên vẻ vui mừng không có phát hiện nguyên bản đang tới gần con của hắn đinh bằng đỗng nhiên nửa đường sửa lại một chút phương hướng hướng phía đinh điện vị trí tỉnh bơ tới gần những này biến hóa rất nhỏ đinh bất hại không có cảm giác tới đinh điện tất nhiên là cảm thấy hắn còn tưởng rằng đinh bằng là muốn cùng chính mình chào hỏi bởi vì hắn liền kẹp ở giữa đinh bằng muốn đi đinh bất hại bên người liền phải trải qua hắn nghĩ đến chính mình bây giờ tại đinh bất hại trên tay làm việc đinh điện liền nhẹ nhàng nâng đầu đối đinh bằng gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười hắn dù sao cũng là tông sư tứ cảnh tu vi đ cũng đã là dứt cho đinh bất hại mặt mũi nhưng mà đinh bằng cách hắn không đến mười m thời điểm đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng tụ khí thế rung động một tôn đứng thẳng hưng viên tại sao lương lạc yên ngưng tụ trước mắt bao người đinh bằng đ ỗ n g nhiên theo thức hải bên trong rút ra một cây trượng hứa kim sắc trường côn nhảy lên bay lên giữa không t r ú n g hướng phía đinh bằng phủ đầu đập tới phản giáo l u ậ n đảng một tên cũng không để lại giết cho ta